bốn trăm năm mươi lăm thứ ba trăm tám mươi lăm chương vương thất bí cảnh bệ hạ những ngày này tiểu tử tu luyện không sai biệt lắm cũng đến rồi một cái bình cảnh kỳ hơn nữa đối với vương thất bí mật cảnh tiểu tử cũng thực có chút hiếu kỳ cho nên tiểu tử muốn theo anh tuấn huynh bọn hắn đến bí mật cảnh đi xem một cái mong rằng bệ hạ phê chuẩn đối với an tuấn ngạn ba người từ bí mật cảnh đi ra ngoài nguyên nhân thực sự hắn đồng thời không có ý định cùng hoàng đế kỳ hoành thiên nhiều lời có một số việc chính hắn có thể giải quyết cũng liền không cần đến phiền phức kỳ hoành này cũng tốt vương thất mật cảnh thật có rất nhiều chỗ thần kỳ phía trước chính ngươi không muốn đi vào trẫm cũng không có làm khó dễ ngươi đã ngươi bây giờ nghĩ vậy thì vào nhìn một cái a vương thất bí mật cảnh chính là vương thất bảo địa nói đến loại địa phương kia cũng không phải ai cũng có thể vào ai cũng biết bí mật cảnh chính giữa tài nguyên thế nhưng là có hạn dùng một chút liền ít đi một chút nhì, lần này đáp ứng nhường tần tấn thanh huyền vệ đi vào tu luyện đó đã là phần thưởng rất lớn phía trước mục tây không muốn vào vào bí mật cảnh kỳ hoành thiên tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng dù sao thiếu một cá nhân đi vào đối với mật cảnh áp lực cũng có thể nhỏ một chút còn có thể tiết kiệm không ít tài nguyên đa tạ bệ hạ đã như vậy tiểu tử sau đó liền cùng anh tuấn huynh bọn hắn đi vào đến bên trong cảm thụ một chút. nhận được hoàng đế kỳ hoành ngày phê chuẩn mục tây không khỏi lộ ra một nụ cười là hắn biết đối với hắn thỉnh cầu kỳ hoành thiên tuyệt đúng không sẽ có bất kỳ chần chờ tốt như vậy tây tiểu tử tình huống của ngươi tương đối đặc thù ba tháng đối với ngươi mà nói e rằng chưa hẳn đầy đủ cách kia sự kiện còn có gần tới thời gian một năm nếu như ngươi không có việc gì có thể làm lời nói liền tại mật cảnh ở trong nhiều tu luyện nhất chật tốt chỉ cần một năm sau đó đi ra là được hơi suy nghĩ một chút kỳ hoành thiên nhưng là lông mày lên hết sức lớn khí địa đạo ách thời gian một năm nghe được kỳ hoành thiên chi lời mục tây không khỏi hơi xương sở Mặc dù biết Kỳ Hoành Thiên đối với mình rất chiếu cố, có thể lập tức đem 3 tháng kéo dài đến một cái năm, cái này thật đúng là không phải lớn một cách bình thường thủ bút. T, thời gian một năm. Mục Tây kinh ngạc, một bên An Tuấn ngạn ba người liền càng thêm kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Mục Tây tình huống có chút đặc thù, rất được Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên yêu thích, có thể vương thất bí mật cảnh cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến bảo, càng không phải là có thể ở nơi đó mặt hướng liền lên nô, thời gian một năm, đây quả thực là vương tử hoàng tôn đãi ngộ a. Giờ khắc này, ba người nhìn hướng Mục Tây ánh mắt, không khỏi có chút không giống nhau làm đứng lên. Đa tạ bệ hạ, kỳ hoành thiên đưa ra lớn như vậy ưu đãi mục tây tự nhiên là cảm kích không thôi vội vàng đứng lên hướng về phía kỳ hoành thiên tạ đến ha ha ha tiểu tử ngươi cũng không cần khách khí với ta nếu không phải là thời gian có hạn tiểu tử ngươi nghĩ tại mật cảnh ở bao lâu liền ở bao lâu thân phận của ngươi liền xem như cùng chấm những mầm mông kia tự so sánh cũng là không thua bao nhiêu cao giọng nở nụ cười kỳ hoành thiên ngược lại là cũng không có cảm giác được cái gì không thích hợp đối với mục tây hắn là giá bao nhiêu đều chịu trả bởi vì hắn biết đối với mục tây hết thể trả giá đều nhất định có thể thu hồi càng nhiều hồi báo hơn phải bậy hạ đối đãi như vậy tiểu tử sợ hãi Thở dài một hơi, Mục Tây biết, liền hướng về phía Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên đối với hắn đủ loại chiếu cố, lần này Thiên Linh Vương triệu giao lưu hội, hắn đều nhất định phải nghĩ biện pháp đem Thanh Huyền Quốc vấn đề giải quyết. "Bệ hạ, tiểu tử còn có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng bệ hạ thành toàn." Lông mày đột nhiên vậy một cái, Mục Tây có chút thẹn thùng địa đạo. "Cùng châm cũng không nên khách khí, có cái gì thỉnh cầu cứ nói đừng ngại, chỉ cần châm có thể làm được, tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Mỉm cười, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên ngược lại là tuyệt không hai lời. "Bệ hạ, tiểu tử không cần đến tại mặt cảnh tu luyện nhất năm lâu như vậy, như vậy đi." Ta muốn đem bệ hạ ban thưởng cho sự tu luyện của ta thời gian, vẫn một chút cho anh Tuấn huynh bọn hắn, để bọn hắn ba cái nhiều hơn nữa nhiều tại mật cảnh ở trong tu luyện nhất chút thời gian, mong rằng bệ hạ đáp ứng. Hắn đi bí mật cảnh tu luyện, mục đích vốn cũng không phải là đơn thuần tu luyện đơn giản như vậy, nhưng hắn biết, An Tuấn ngạn ba người thế nhưng là thật sự muốn tại mật cảnh đi tu luyện, nếu như có thể nhiều tu luyện nhất chút thời gian, ba người này tình huống, có thể sẽ trở nên tốt hơn. An Tuấn ngạn ba người chẳng những có linh thần tại người, hơn nữa đã trải qua ban đầu mới nhân lịch luyện. mỗi người đều được người tuổi trẻ bình thường khó có thể tưởng tượng rèn luyện. bọn hắn vô luận là nghị lực vẫn là tư chất. tại thanh huyền quốc phạm vi bên trong cũng đã là đứng ở đỉnh. so với chính hắn, ba người bọn hắn hẳn là càng cần hơn bí mật cảnh thời gian tu luyện. mục tây minh không thể. mục tây thoại âm rơi xuống, còn không chờ kỳ hoành thiên trả lời, một bên an tuấn ngạn chính là đi đầu đứng lên, lo lắng mở miệng nói. mục tây công tử, mục tây công tử hảo ý phi mẫn tâm lĩnh, không thân thiết cảnh tu luyện cơ hội chính là bệ hạ đưa cho ngươi. mục tây minh làm sao có thể đem cơ hội nhường cho chúng ta? phi mẫn lúc này cũng là không mở miệng không được. mục tây cho bọn hắn đã đủ nhiều. Bây giờ lại còn muốn đem bí mật cảnh tu luyện cơ hội nhường cho bọn hắn, đối với cái này, bọn hắn đương nhiên không thể tiếp nhận. Bị người lần một lần hai ân huệ thì cũng thôi đi, có thể cũng không thể khắp nơi đều phải nhân ra quên mình vì người a. Hách Bình ngược lại là không có lên tiếng, bất quá, nhìn ra được, hắn rõ ràng cũng là sẽ không đồng ý Mục Tây cách làm. Bọn hắn đều tại mật cảnh ở trong tu luyện qua, biết rõ bí mật cảnh tu luyện kỳ dị, nhiều ở bên trong ngốc một phút, vậy cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ha ha, các ngươi mấy cái này tiểu ra hỏa, thật sự phục các ngươi. Nhìn thấy Mục Tây mấy người lẫn nhau nhún nhường, Kỳ Hoành Thiên không khỏi cười sang sảng một tiếng. sau đó nhưng là khoát tay áo tây nhi còn có các ngươi ba tên tiểu gia hỏa các ngươi cũng không cần nhường tới nhường lui như vậy đi các ngươi cũng là ta thanh huyền quốc công thần chấm quyết định mỗi người các ngươi đều có thể hưởng thụ một năm bí mật cảnh thời gian tu luyện chờ tây nhi lúc đi ra ba người các ngươi theo hắn cùng đi ra ngoài chính là vương thất bí mật cảnh mặc dù chân quý nhưng tại kỳ hoành thiên nhãn bên trong lại chân quý chỗ cũng không sánh được mục tây bốn người ở giữa cảm tình chân quý như vậy đã như vậy nếu là hắn lại câu nệ tại những cái được gọi là quy củ giống như liền thật sự quá mức không đúng cái gì đều kéo dài một năm kỳ hoành thiên thoại âm rơi xuống bao quát mục tây ở bên trong bốn người nhưng là tất cả đều ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời đều có loại mình nghe lầm cảm giác bất quá đợi mọi người phát hiện với nhau biểu lộ sau đó bọn hắn biết cái này tựa hồ cũng không phải hư tính ai lũ tiểu gia hỏa vương thất bí mật cảnh vốn là cung cấp người trẻ tuổi tu luyện chấm những vương tử kêu hoàng tôn có thể tu luyện các người đương nhiên cũng không cái gì không thể đi thôi yên tâm đi vào tu luyện a chỉ cần các người nhớ kỹ mình là thanh huyền quốc một thành viên tương lai có thành tựu sau đó đừng quên thanh huyền quốc là được rồi kỳ hoành trời cũng là có chút thẹn thùng Vương thất bí mật cảnh vẫn luôn là cung cấp vương tộc từ đệ tu luyện, kỳ thực cái này chính là một loại sai lầm. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như sớm đi đem vương thất bí mật cảnh đối ngoại khai phóng, cung cấp một ít đệ tử có tiềm lực tu luyện, như vậy thanh huyền quốc vấn đề có khả năng cũng sớm đã giải quyết. Đa tạ bệ hạ ba. Nghe được kỳ hoành thiên chi lời, mục tây bốn người cũng là quy quy củ củ đứng vững, sau đó cùng một chỗ hướng về phía kỳ hoành thiên thi cái lễ. Bất kể nói thế nào, kỳ Hoành thiên có thể đem bọn hắn bí mật cảnh thời gian tu luyện tất cả đều kéo dài đến một năm, đây tuyệt đối là hoàng ân hảo đảng, chỉ này một điểm, đã đáng giá bọn hắn cung cung kính kính thi bên trên thi lễ. Vậy hạ yên tâm à chúng ta cũng là thanh huyền quốc thổ sanh thổ trường tương lai vô luận tới nơi nào thanh huyền quốc cũng là nhà của chúng ta thì lễ đi qua mục tây không khỏi tiến lên một bước đại biểu bốn người tỏ thái độ nói ha ha hảo chỉ cần có các ngươi câu nói này là đủ rồi đi thôi đi thôi đi tìm lục tiên sinh nhường hắn tiến đưa các ngươi tiền bí mật cảnh tốt cao giọng nở nụ cười kỳ hoành trời cũng phải không nhiều lời nữa trực tiếp hạ lệnh nhận được kỳ hoành ngày cho phép bốn cái người trẻ tuổi liếc nhau nhìn nhau nở nụ cười ở giữa chính là chậm rãi hướng về phía bên ngoài bước đi vương thất bí cảnh lần này bốn người bọn họ lại có thể kề vai chiến đấu Mặc dù bí mật cảnh ở trong sẽ không giống thế giới dưới đất nguy hiểm như vậy, nhưng có thể tưởng tượng, bí mật cảnh chính giữa tình huống, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối với hoàng cung đại điện, Mục Tây mặc dù đã tới đây có một trận, bất quá nhưng là một mực cũng không có cơ hội đem hoàng cung mỗi một chỗ chỗ đều đi đến, chính giữa hoàng cung rất nhiều đất kỳ dị, đều không phải là hắn có thể tùy tiện đặt chân. Đây là hoàng cung chỗ sâu một mảnh cấm khu, cùng phía trước Mục Tây chỗ đi qua thế giới dưới đất một dạng, ở đây đồng dạng là trọng binh giữ, bất quá lại cũng không phải là thanh huyền vệ, mà là chính giữa hoàng cung một chút vương thất cao thủ. những cao thủ này cũng không giống như thanh huyền vệ như vậy cao thấp không đều những người này tu vi kém nhất đều ở đây tiên thiên cảnh ngũ trọng trong đó cường đại mấy cái tựa hồ cũng có tiên thiên cảnh bắt trọng tài hữu đồng dạng là một chỗ đại vi lạc toàn bộ ngay giữa sân bố trí cũng là tương đối đơn giản hộ vệ ở chỗ này cao thủ cũng là nút ở chỗ tối nhưng lại chạy không khỏi mục tây cảm giác hô hô đây chính là vương thất mật cảnh cửa vào sao vẹn vẹn mật cảnh cửa vào vậy mà liền có đậm đà như vậy thiên địa linh khí xem ra toàn bộ hoàng cung đại điện chỗ ở khu vực sở dĩ có như thế đậm đà thiên địa linh khí đầu nguồn hẳn là ở chỗ này a Làm theo lục tiên sinh đi tới nơi này phiến đại viện lạc ở trong thời điểm, mục tây không khỏi theo bản năng hít thật sâu một hơi không khí trung quanh, loại kia lộng làm cho thiên địa linh khí, thật sự nhường hắn cảm thấy vô cùng rung động. Mặc dù còn chưa tiến vào vương thất bí mật cảnh ở trong, có thể vẹn vẹn chỉ là mật cảnh lối vào, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, đều cơ hồ muốn đuổi được đan đạo tông linh Thúy Sơn, có thể tưởng tượng, cái kia bí mật cảnh ở trong, tuyệt đối phải so bên ngoài mạnh rất rất nhiều. Ha ha, Tây Tiểu Tử! nói thật, ngươi đã sớm hẳn là tiến vào bí mật cảnh ở trong đi tu luyện nhất trợn, Bí mật cảnh chính giữa tình huống rất là đặc thù. Nếu là có thể nhận được một chút cơ duyên, đối với ngươi mà nói cũng đồng dạng là một cái tăng lên to lớn. Lục Tiên Sinh mang theo bốn người tại một chỗ dòng năng lượng chuyển màn sáng phía trước ngừng lại, sau đó chính là quay đầu hướng về phía mục tây đạo. Đa Tạ Lục Tiên Sinh chỉ điểm, tiểu tử biết phải làm sao. Nghe được Lục Tiên Sinh chi ngôn, mục tây không khỏi gật đầu một cái, cảm thấy cũng có chút sáng tỏ. Nhìn ra được, vương thất bí mật cảnh hẳn là một chỗ hết sức đặc thù chỗ. Mặc dù Lục Tiên Sinh không tiện lộ ra quá nhiều, thật có chút tin tức, hắn cũng ước đoán mà không sai bị lắm. Ha ha, chỉ ngươi tiểu tử thông minh. Đối với mục Tây một điểm liền thông, Lục Tiên sinh tự nhiên là hết sức tán thưởng. Người to ở giữa chính là quay người trở lại, ánh mắt nhìn về phía phía trước một màn ánh sáng. Tây Nhi, đợi một chút, lao Phu phụ trách mở ra năng lượng môn, bốn người các ngươi liền trực tiếp đi vào, nhớ kỹ, đến bên trong đừng quá mức làm cản, tuyệt đối không thể kinh động đến Vương thất đám tiền bối. Thoại âm rơi xuống, hắn trong lúc đó quát tay, lập tức, phía trước màn sáng chính là hơi chấn động một chút, phảng phất là một mảnh sóng nước một dạng phát sinh biến hóa. Chậm đây chính là Vương thất mật cảnh cửa vào a, thật đúng là cùng cái kia thế giới dưới đất lối vào có chút tương tự. Nhìn xem trước mặt màn sáng, mục Tây không khỏi meo lại hai mắt, đáy mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Ngược lại là An Tuấn ngạn ba người khá hơn một chút, bọn hắn phía trước đã từng tiến vào một lần, cho nên lần này cũng không lộ ra kinh ngạc. 456 thứ 386 trường khuyên giải sợi 3. Lục Tiên Sinh vừa ra tay, khí thế nhưng là rất kinh người, mục Tây thậm chí có thể cảm nhận được. Theo Lục Tiên Sinh ra tay, trung quanh dấu ở chỗ tôi ám vệ mỗi một cái đều là đem lực chú ý lâu tới, một loại ước ao ghen tị cảm xúc, trong nháy mắt liền đem toàn bộ viện lạc tràn ngập. Rõ ràng, đối với bọn hắn có thể tiến vào bí mật cảnh tu luyện, những thứ này ám vệ cũng là không ngừng hâm mộ. Pháp ba, đang khi nói chuyện, trước mắt màn sáng trong lúc đó đã nứt ra một cái khe hở. Đạo khe hở này ngược lại không lớn, vừa vặn có thể dung nạp một người đi xuyên mà qua, mà mở ra dạng này một cánh cửa, Lục tiên Sinh cũng là lại khó đem khe hở mở rộng, chỉ có thể tạm thời duy trì khe hở lớn nhỏ, cam đoan mọi người thông qua. Hô hô hô ba, theo khe hở xuất hiện, lập tức một cỗ dị thường đậm đà thiên địa linh khí bỗng nhiên từ khe hở ở trong tiêu tán mà ra, chỉ trong chốc lát cựu vưu, ngay giữa sân thiên địa linh khí liền nặng không chỉ gấp mấy lần. Thầy nhi, đi vào ba, mở ra qua môn, Lục tiên Sinh quát khẽ một tiếng. trực tiếp hướng về phía mục tây ra lệnh, mà một lát cái sau căn bản không cần hắn nhiều lời, thân hình lõi lên, chính là trực tiếp hướng về phía khe hở xông bảo. mục tây tiến vào bí mật cảnh, an tuấn ngạn ba người cũng là không dám thất lễ, phi mận trước đây, hách bình ở phía sau, an tuấn ngạn cuối cùng kết thúc công việc, một cái hô hấp không tới công phu, bốn người chính là tất cả đều đã xông vào. hô ba, các lao tổ tông thiết trí quan môn mở ra một lần thật đúng là đủ mạnh. đợi đến mục tây bốn người tiến nhập bí mật cảnh ở trong, lục tiên sinh vội vàng thu hồi sức mạnh, quét sạch màn nhưng là tự động kết lại, giống như là chưa từng có mở ra mở dạng. đạo ánh sáng này màn chính là vương thất cường giả bố trí tới thủ đoạn mặc dù cũng không phải là mười phần đơn thuần nhưng là cũng không phải hắn loại này chưa đạt đến từ phụ cảnh người có thể tùy tiện mở ra nếu không phải là kỳ hoành thiên tướng mở ra thủ đoạn giáo hội cho hắn liền xem như mười cái hắn cũng đừng hòng dùng man lực mở ra màn sáng tây tiểu tử chúc ngươi may mắn a vương thất bí mật cảnh hy vọng ngươi có thể có đủ thu hoạch tốt hướng về phía màn sáng mỉm cười lục tiên sinh sau đó lại cảm thụ một chút ở nơi này chúng quanh người tu luyện ký tức khoe miệng vẩy một cái sau đó chính là đi thẳng nói đến tại vương thất bí mật cảnh bên ngoài thủ hộ lấy nhưng cũng không phải là cái gì người bình thường. Nơi này những người này cũng là vương thất chính giữa trực hệ cao thủ. Bọn hắn nói là tới đây thủ hộ bí mật cảnh kỳ thực mục đích đơn giản là coi trọng nơi này thiên địa linh khí, muốn ở chỗ này nhiều tu luyện thôi. Lục Tiên Sinh rời đi về sau có mấy cái cường giả nhưng là trực tiếp hiện thân đến rồi ngay giữa sân tham lam hấp thu lên vừa mới từ bí mật cảnh ở trong chạy ra thiên địa linh khí, nhìn ngược lại là có chút đáng thương. bất quá đối với cái này chút vô luận là đã rời đi Lục Tiên Sinh vẫn là đã tiến nhập bí mật cảnh chính giữa mục Tây bọn người nhưng là đều khó có khả năng sẽ biết. giờ này khắc này. mục tây một nhóm bốn người đã tới một mảnh hết sức đặc thù thế giới ở trong khá lắm đây chính là vương tất bí mật cảnh sao nơi này thiên địa linh khí vậy mà nồng đậm được tư sớm biết nơi này thiên địa linh khí đậm đà như vậy ta đã sớm đi vào thôn phẹ một phen đi vào bí mật cảnh ở trong mục tây không đợi thấy do hết thể trước mắt có thể vẹn vẹn là mảnh này không gian đặc thù chính giữa thiên địa linh khí liền để cho hắn cả kinh sức sở có tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh trong người hắn đối với thiên địa linh khí cảm ứng nhưng là muốn so người bình thường mạnh rất, rất nhiều giờ này khắc này hắn có thể đủ cảm giác được mảnh này không gian đặc thù chính giữa thiên địa linh khí Đơn giản muốn so ngoại giới thiên địa linh, khí nồng nặc mười mấy lần, mà có dạng này thiên địa linh khí nồng đậm, tu luyện cả ngày đơn giản thì tương đương với tu luyện hơn mười ngày a. Kíp một hơi thật sâu trong không khí đậm đà thiên địa linh khí, Mục Tây biết, lần này tiến vào bí mật cảnh, tuyệt đối là một ngàn một vạn chính xác, nếu là không tới, vậy coi như là tổn thất quá lớn. Ồn ồn tâm thần, hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trung quanh, nhưng là phát hiện, mảnh này vương thất bí mật cảnh, càng là cùng lúc trước tiến vào địa hạ thế giới hết sức giống nhau, chỉ bất quá địa hạ thế giới bầu không khí là băng lánh máu canh màu sắc là ưu lam, mà vương thất bí mật cảnh, bầu không khí nhưng là dị thường linh áp. Màu sắc cũng là một mảnh sáng tỏ, chính khí mười phần. tư nhiên lại là một chỗ tự do ở bên ngoài thế giới ra không gian độc lập, thật không biết những thứ này không gian thế giới đến tột cùng lại như thế nào hình thành. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, mục tây trong lòng không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc. Vô luận là trước đây địa hạ thế giới, vẫn là bây giờ vương thất bí mật cảnh, có một chút có thể khẳng định là địa phương hai chỗ này đều cùng bình thường không gian thế giới không giống nhau lắm, có thể đến tột cùng không giống nhau ở nơi nào, hắn hiện tại nhưng là căn bản nhìn không ra. Hắc, lại trở về tới à, ở nơi này bí mật cảnh ở trong lúc lâu, ra đến bên ngoài thật đúng là cảm thấy hết sức không thoải mái. Vẫn là trong này cảm giác hảo. Một bên, lần nữa tiến vào mật cảnh An Tuấn Ngạn không khỏi nết miệng nở nụ cười, trên mặt đều là một mảnh vui mừng. Nay liền giống như là sinh hoạt cá nhân tại một mảnh không khí bị ô nhiễm thế giới ở trong, có một ngày đột nhiên tiến nhập một mảnh không khí trong lành hoàn mỹ thế giới, loại kia từ địa ngục đến thiên đường cảm giác, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bất quá, một khi nhường người này từ nơi này không khí trong lành thế giới trở lại thế giới cũ, đương nhiên sẽ cảm thấy thập phần khó chịu. Rõ ràng, An Tuấn Ngạn ba người, lần này chính là đã trải qua dạng này một loại cảm thụ quá trình. Nghĩ không ra lúc này mới ra ngoài không đến thời gian một ngày. chúng ta mấy cái liền lại trở về tới mà lần này tựa hồ không có ai có thể đuổi chúng ta đi ra đâu phi mẫn cũng là tiến lên một bước cười nhẹ nhàng mở miệng nói bọn hắn phía trước bị vương thất đệ tử thiên tài nhóm đuổi ra ngoài trong đó nhưng là có rất nhiều bất đắc dĩ bất quá lần này có liêu mục tây tại bị đuổi đi ra tình huống nghĩ đến hẳn là sẽ không xuất hiện a đối với mục tây thực lực ba người bọn họ đều có lòng tin tuyệt đối hơn nữa bọn hắn có thể nhìn ra được hoàng đế kỳ hoành thiên đối với mục tây cương triều trình độ e rằng lại không chút nào tại vương thất những vương tử kia hoàng tôn phía dưới có hoàng đế kỳ hoành thiên ở sau lương ủng hộ liền xem như những vương tử kia hoàng tôn thậm chí là cái gọi là hoàng thái tử bọn hắn cũng đều có thể không hề sợ hãi ha ha có người hay không đuổi chúng ta ra ngoài ta không biết bất quá có người hay không có thể làm được vậy coi như nói khác cả mục tây cũng là thét dài nợ nụ cười đi vào cái này vương thất bí mật cảnh tâm tình của hắn một mảnh tốt đẹp hoàn cảnh như vậy nhất định chính là vì hắn chu tâm chuẩn bị một dạng mà dạng chỗ bất kể là ai muốn đuổi hắn đi hắn đều không thể lại đáp ứng anh Tuấn huynh ba người các ngươi đã tới một lần kế tiếp liền từ các ngươi dẫn đường đi phía trước các ngươi nhìn thấy chỗ kia đất kỳ dị lúc này cũng không biết còn ở đó hay không. cười dài đi qua, mục tây không khỏi nhếch mép một cái, một mặt lạnh nhạt đạo. bí mật cảnh tu luyện ngược lại không gấp, lần này tiến vào bí mật cảnh, hắn cũng không vẹn vẹn là vì tu luyện. Giáng khi dễ hắn mục tây huynh đệ, cho dù là hoàng đế nhi tử, cũng giống vậy không được. vương thất bí mật cảnh xem như toàn bộ vương thất cao thủ trại tập trung, vương thất lao ngang đồng, bảy tám phần mười cũng là tại bí mật cảnh chỗ sâu tu luyện, dạng này một nơi, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy chỗ. toàn bộ bí mật cảnh cũng nói không hơn là một loại dạng gì tồn tại hình thức, nhìn, mảnh này đặc thù không gian. giống như là một chỗ người vì mở ra tới một phương thế giới một dạng. Bất quá đến cùng có phải hay không dạng này, mục tây không biết, vương thất người có phải hay không biết được, cũng là nói không rõ ràng. Bất kể nói thế nào, vương thất mật cảnh xác thực rất thần bí, cũng rất cao cấp, dứt bỏ mảnh này đặc thù không gian trong thế giới chỗ kỳ lạ không nói, vẹn vẹn chính là bên trong này thiên địa linh khí, cũng đủ làm cho mảnh không gian này trở thành một chỗ bảo địa. Bây giờ suy nghĩ một chút, vương thất bí mật cảnh cùng với vương thất địa hạ thế giới tồn tại đầu hung thú kia ở giữa, hẳn là tồn tại một ít liên lạc. Thậm chí, vương thất đem hoàng cung lựa chọn ở đây. nghĩ đến cùng cái này vương thất bí mật cảnh đều có quan hệ chặt chẽ mới đúng. mục tây hòa an tuấn ngạn ba người dạo bước tại bí mật cảnh ở trong, nhìn xem xung quanh tuấn tú cảnh sắc, trong lòng của hắn nhưng là vẫn luôn tràn đầy rung động, nói lời trong lòng, đối với cái này vương thất bí mật cảnh, hắn có loại cảm giác, khai sáng mảnh này thần bí chi địa người, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng cao thủ mạnh mẽ. đầu tiên một điểm, mảnh này bí mật cảnh tuyệt đối không phải tự nhiên tồn tại, nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải là vương thất người mở ra tới, bởi vì hắn tin tưởng, coi như vương thất dù thế nào mạnh, cũng tuyệt đối không có khả năng có dạng này bản lĩnh. cả vùng không gian thế giới linh khí nồng đậm. hơn nữa thường xuyên có thể gặp được một chút cổ quái kỳ lạ chỗ, mà không quản là dạng gì chỗ, nhưng là luôn có thể nhìn thấy người vì đắp nặn vết tích. mật cảnh lối vào phạm vi không lớn, bất quá đợi đến qua lối vào sau đó, bên trong thế giới chính là lập tức trở nên dị thường trống trải, hơn nữa còn là loại kia bao la không nhìn thấy bờ cái chủng loại kia. mục tây cũng không có không chút kiêng kỵ đi cảm giác mảnh thế giới này, hắn cũng minh bạch ở nơi này mật cảnh chỗ sâu thế nhưng là có vương thất siêu cấp cao thủ tồn tại, mà đối với những tên kia, hắn đương nhiên sẽ không vô cớ trêu chọc, tăng thêm phiền phức. mục tây minh, nếu không thì chúng ta cũng không cần đi tìm vương thất những tên kia. Mảnh này địa hạ thế giới linh khí dị thường nồng đậm, ta xem bốn người chúng ta hay là tìm một chỗ đã nói qua chỗ, thanh thản ổn định mà tu luyện tốt. Vừa hướng bí mật cảnh chỗ sâu xâm nhập, bốn người ở trong, An Tuấn ngạn nhưng là đột nhiên đứng dậy, hướng về phía đi ở tuất đằng trước mục tây đạo. Đối với mục tây thực lực, hắn ngược lại là cũng sẽ không có cái gì hoài nghi, chỉ bất quá, tại đến nơi này thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được, tựa hồ bọn hắn cũng không nên cùng Vương Thất đệ tử phát sinh xung đột mới là. Đầu tiên, bí mật cảnh vốn là Vương Thất, Vương Thất có thể làm cho bọn hắn đi vào tu luyện, đã là một loại ân huệ, còn nếu là bọn hắn đắc tội Vương Thất vương tử hoàn tôn, nhất là vị kia tử Hoàng đế kỳ hành thiên na bên trong, giống như cũng không phải là tốt như vậy giao phó. Tuấn Nạn tiểu gia nói đúng, Mục Tây công tử, nếu không thì chúng ta liền tùy tiện tìm một chỗ linh khí tương đối xung tốc chỗ tu luyện tốt, Vương thất đệ tử, thực sự là không tiếp xúc tốt. Đối với Vương thất những đệ tử kia, nàng có thể nói là khắc sâu ấn tượng, mà đối với những người tuổi trẻ kia phẩm chất, nàng tin tưởng, nếu là Mục Tây thấy, lấy tính cách của hắn, nói không chừng chính là một hồi xung đột. Thông thường xung đột có tốt, nhưng nếu là một cái không tốt xảy ra án mạng tới, vậy coi như phải có đại phi toái. Mặc dù hoàng đế đối với Mục Tây rất tốt, có thể nàng thật đúng là không tin. Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên sẽ cho phép Mục Tây đối với Vương Thất Tử đệ đầu thủ. 457 thứ 387 chương gặp lại nguyên nhân địch hắt các ngươi cứ yên tâm đi. Con người của ta khá là yêu thích giảng đạo lý, thô lỗ sự tình, ta cũng sẽ không tùy tiện đi làm. Mục Tây không khỏi lắc đầu, hắn có thể đủ nghĩ đến hai người lo lắng, bất quá có một số việc là không thể không làm. đương nhiên trong đó phân thức hắn sẽ tận lực nắm hảo. Cái này Vương Thất bí mật cảnh thật đúng là thần bí lại phức tạp, ta trước kia cũng thật là, thậm chí ngay cả dạng này một chỗ nơi tốt đều hơi kém bỏ lỡ, thực sự là tội lỗi, tội lỗi à? Cũng không muốn đối với chuyện này quá nhiều thảo luận. hắn làm ra quyết định dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể thay đổi cái này ngược lại thật vương thất mật cảnh sắc thực kỳ dị mục tây huynh còn không có nhìn thấy bên trong những cái kia càng kỳ lạ đây này chờ mục tây huynh thấy những cái kia kỳ dị cảnh quan ngươi nhất định sẽ sâu đậm thích nơi này nghe được mục tây ca ngợi cái này vương thất bí mật cảnh an tuấn ngạn ngược lại là rất tán thành lập tức liền đã quên phía trước sự tình hướng về phía mục tây thao thao bất tuyệt hình dung đứng lên mà nhìn thấy hắn nhẹ nhàng như vậy liền bị mục tây lừa chạy phi mẫn cùng hách bình lẫn nhau đều cũng có chút bất đắc cũng không phải nói an tuấn ngạn có bao nhiêu lần chỉ bất quá hắn cùng mục tây ở giữa cho tới bây giờ không có gì khúc mắc mục tây nhắc tới chủ đề hắn tự nhiên mà nhiên sẽ đi tùy theo đảm luận đây cơ hồ đã là vừa gieo xuống ý thức hành vi bốn người trung quy là đã đạt thành ý kiến thống nhất rất nhanh vừa đi vừa nói chính bọn họ chính là đi sâu vào rất rất xa phạm vi làm bay qua một đạo không biết là như thế nào xuất hiện khe danh sau đó bốn người trước mắt đột nhiên trở nên càng thêm bao la hùng vi đứng lên đập vào mắt chỗ Một cây một cây thạch trụ thưa thớt mà phân bố tại rộng lớn trên mặt đất, những thứ này thạch trụ phân bố cực kỳ có quy luật, nhìn giống như là một loại trận thế, chỉ bất quá, mặc kệ những thứ này thạch trụ ban đầu là dùng để làm gì, nhưng bây giờ sao, rõ ràng cũng đã đã mất đi ban đầu hiệu dụng. Mục Tây trước tiên chính là gặp được những thứ này thạch trụ, mà nhìn thấy những thứ này thạch trụ sau đó, hắn lập tức lông mày nhớ lên, vô ý thức chính là hướng về phía một cây thạch trụ đi tới. Đá này trụ tài liệu, cũng không giống như phổ thông a. Đưa tay tại thạch trụ bên trên sờ lên, hắn có thể đủ cảm thấy, những thứ này thạch trụ cũng không phải là đá bình thường, bất quá cũng tịnh không phải linh tinh thạch một loại đồ vật. Bánh ba. Quan sát phút chốc, hắn vô ý thức hướng về phía trước mắt thạch trụ đánh một quyền. Chỉ là lấy thực lực của hắn, một quyền này đánh vào trên trụ đá, ngay ngắn thạch trụ vậy mà không biến hóa chút nào, vẹn vẹn chỉ là phát ra một tiếng vang trầm mà thôi. Khá lắm, xem ra những thứ này thạch trụ tuyệt đối là người vì bố trí ở này. Bất quá cảm giác đứng lên, thứ này giống như là đã cùng mảnh không gian này hòa thành một thể một dạng. Thầm khen một tiếng, giờ khác này hắn đối với cái này phiến vương tộc bí mật cảnh, nhưng là càng thêm tò mò. Mục Tây Minh, những đá này rất dán chắc, ngươi cũng không cần theo chân chúng nó so tại a. nhìn thấy mục tây hướng về phía thạch trụ lại sờ lại đánh một bên an tuấn ngạn không khỏi cười tiến lên phía trước nói lúc trước hắn đã làm liễu mục tây làm những thứ này kết quả đương nhiên là phát hiện gì cũng không có còn đem mình mệt đến ngất ngư rất ý tứ thạch trụ xem ra đá này trụ đằng sau hẳn là cùng bên này là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới a mỉm cười mục tây không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía thạch trụ quần đáng tiếc là những thứ này thạch trụ mặc dù cũng không phải là mười phần đông đúc có thể một cây tiếp lấy một cây tắm trên mặt đất nhưng cũng đem trước mắt ánh mắt hoàn toàn ngắn trở căn bản không nhìn thấy thạch trụ còn một bên khác tình huống ha ha mục tây minh lợi hại Huynh đệ đối với ngươi là tâm phục khẩu phục a. Nghe được mục tây chi ngôn, An Tuấn ngạn ba người cũng là hơi sửng sở, sau đó chính là nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ là tới qua mặt cảnh, tự nhiên biết thạch trụ còn một bên khác cùng bên này chính là hoàn toàn khác biệt hai loại hoàn cảnh, nhưng là không nghĩ tới, mục tây không đợi nhìn thấy một bên khác, cũng đã nghĩ đến đối diện bất đồng rồi. Hắc hắc, cái này cũng không có gì khó khăn đoán. Mỉm cười, mục tây ngược lại là không cảm thấy cái này có gì giỏi lắm. Hắn vừa mới nhìn thấy mảnh này thạch trụ còn thời điểm cũng cảm giác được, mảnh này thạch trụ, nguyên bản hẳn là một đạo vành đai cách ly, hoặc giả thuyết là một đầu đường phân cách. bí mật cảnh đi đến hẳn là mới là chỗ này mật cảnh tinh diệu chỗ mà bên ngoài nhiều nhất chính là một cái thông đạo thôi đương nhiên dựa theo suy đoán của hắn cái này một mảnh trụ hẳn là sẽ không là duy nhất một đạo vành đai cách ly ở nơi này đằng sau mười phần hẳn còn có, có loại này vành đai cách ly đem chỗ này bí mật cảnh chia làm đủ loại khác biệt đi thôi ta tựa hồ đã cảm thấy có sinh mệnh khí tức ba động xem ra chúng ta lập tức liền muốn nhìn thấy vương thất bằng hưu đâu ánh mắt đống nhiên nhìn về phía dựa vào phải một bên phương hướng mục tây đáy mắt đột nhiên sáng lên một vòng tia sáng hắn đã cảm thấy bên phải phía sườn vài giẫm bên ngoài Rõ ràng là có 10 phần mánh liệt sinh mệnh khí tức tồn tại. Ách, cái này 6. Nghe được mục tây chi ngôn, ba người cũng là sắc mặt trì trệ, bất quá nhưng cũng không có gì có thể nói. Chính bọn hắn trong lòng tin tưởng, bọn hắn khi trước phát hiện chỗ kia đất kỳ dị, thật đúng là ngay tại phía bên phải phương hướng, lúc này coi như bọn hắn không muốn mang mục tây đi, mục tây mình cũng có thể đi trước. Chuyện cho tới bây giờ, ba người cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể là cùng tại mục tây sau lưng, hơi có bất an hướng về phía phía bên phải phương hướng đi đến. Toàn bộ thạch trụ khu vực không sai biệt lắm, có chừng một dặm chiều sâu. Rất nhanh, mục Tây bốn người chính là xuyên qua thạch trụ khu vực, đi tới thạch trụ một bên khác, mà tới được cái này mặt khác một bên, mục Tây đáy mắt đầu tiên là lộ ra nhất ti hoàng nhiên, sau đó chính là một mảnh ngạc nhiên. Đập vào mắt chỗ, cây cối xanh ngắt bách thảo bùng phát, hết thể nhìn cũng là như vậy tự nhiên hài hòa. Ở đây, tuyệt đối giống như là một chỗ nhân gian tiên cảnh, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ mặt đất, từng cây thương cây cối lơ lửng ở mây mù phía trên, một chút tươi đẹp hoa cỏ kiều diễm át, Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này chính là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. chật chật thật đúng là đẹp để cho người ta ngạt thở đây chính là vương thất bí mật cảnh sao nhìn trước mắt tuyệt mỹ cảnh sắc mục tây thật sự có loại muốn thường chú ở đây xúc động có thể tưởng tượng nếu là mỗi ngày đều có thể sinh hoạt tại dạng này một mảnh thế giới ở trong vậy chắc là một kiện vô cùng thích dí sự tình a người nào lén lén lút lút cho bản vương tử lăn ra đến liền tại mục tây xuyên qua thạch trụ quần nhìn trước mắt tuyệt mỹ cảnh sắc thời điểm một tiếng lạnh như băng tiếng quát đột nhiên từ một mảnh hoa viên ở trong truyền đến sau đó dòng giã năm cái trang dung cao quý nam tử trẻ tuổi từ hoa viên ở trong đứng lên tràn đầy địch ý hướng về phía mục tây bọn người nhìn lại. Đây là năm cái quần áo ngăn nắp, mặt mũi tràn đầy ngạo khí người trẻ tuổi. Mỗi người nhìn niên kỷ cũng không lớn. Đợi đến mục Tây 4 người lúc xuất hiện, năm người đều là đỉnh chỉ tu luyện, rất nhanh liền hướng về phía mục Tây 4 người tiến lên đón. Ua, mấy người các ngươi dân đen lại còn dám trở về? Xem ra phía trước đối với các ngươi cảnh cáo tựa hồ cũng không phải rất đúng chỗ a. Năm cái người trẻ tuổi xếp thành một hàng, đang khi nói chuyện chính là đến liễu mục Tây bốn người trước mặt, trong đó một cái nhìn niên linh hơi lớn một chút nam tử tiến lên một bước, ánh mắt tại An Anh Tuấn cùng với Phi Mẫn Hách bằng phẳng trên thân từng cái đảo qua, một mặt cơ thiếu đạo. Đối với An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách bình ba người, bọn hắn tự nhiên là cũng không lạ lắm, bởi vì ngay tại hôm qua, bọn hắn mới vừa vận đem ba người từ bí mật cảnh ở trong đuổi ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới không đến một ngày, ba người rốt cuộc lại đã trở về. Hắc hắc, Hạo Thần Hoàng huynh, phía trước ta liền nói cho bọn hắn ba cái lưu lại một chút tưởng niệm, Hạo Thần Hoàng huynh ngươi cũng không ủng hộ ta một chút, bây giờ như thế nào, những người này rốt cuộc lại chạy trở lại, chúng ta lời khi trước, nhân ra cũng làm trở thành gió thoảng bên thai a. Chính là chính là, Hạo Thần Hoàng huynh, xem ra chúng ta Vương thất đệ tử nói chuyện trọng lượng, giống như đã không phải là rất đủ nữa nha. Tuy tuy tiện tiện dân đen, lại cũng dám vi phạm. Đợi đến cầm đầu người trẻ tuổi thoại âm rơi xuống, phía sau hắn bốn cái nam tử trẻ tuổi theo sau chính là tiến lên một bước, từng cái âm dương quái khí đạo. Ha ha ha, hạ bân, hạo khác biệt hai vị vương đệ chỗ đó, chuyện này thế nhưng là chẳng thể trách ta. Hôm qua chính là thái tử điện hạ ở đây, thái tử điện hạ quyết định, cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Nghe được sau lưng bốn cái người tuổi trẻ chế nhạo chi ngôn, được gọi là hạo thần hoàng huynh nam tử cười một tiếng dài, trên mặt nhưng là thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác gầm vu lạnh lẽo. Xem như thanh huyền quốc hoàng đế kỳ huỳnh thiên khá là yêu thích một cái ấu tử có đút trừ của mình một chút Cho tới bây giờ không người nào dám làm trái ý nghĩ của hắn, còn đối với những cái kia có can đảm làm trái hắn người, hắn cũng có làm cho đối phương biết cái gì gọi là kết quả. Thanh Huyền Quốc Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên dưới gối có rất nhiều dòng roi, mà cùng người bình thường khác biệt, hắn sinh sản dòng dõi phương thức cũng là hết sức đặc thù. Tại Kỳ Hoành tuổi thọ nhẹ thời điểm, hắn đã từng sinh qua một nhóm dòng roi, mà một nhóm kia dòng roi, hôm nay sớm đã từng cái trưởng thành, niên linh chỉ sợ cũng đều đạt đến trung niên chi cảnh. Cái này một nhóm dòng roi số lượng, không sai biệt lắm là ở mười mấy tả hữu. Nói đến, sinh sản cái này một nhóm dòng dõi thời điểm, Tu vi của hắn vẫn chưa tới tiên tiên cảnh tam trọng, mà một tí tự tình huống cũng không như thế nào lạc quan, mặc dù không coi là là tầm thường vô vi, nhưng là quả thực không có quá lớn phát triển. Mà liền tại 20 năm trước Tả Hữu, Kỳ Hoành Thiên lại sinh ra một nhóm dòng dõi, cái này một nhóm dòng dõi số lượng lớn tất cả tại khoảng 20 người, bây giờ, cái này 20 xung quanh người trẻ tuổi đã nhau nhau trưởng thành, trong đó có khá hơn chút cái cũng là tư chất cường hành, rất được Kỳ Hoành ngày yêu thích, trong đó mấy cái tức thì bị hắn cường điệu bồi dưỡng. Xem như thanh huyền quốc hoàng đế, Kỳ Hoành trời sinh sinh con tự là phân giai đoạn, mà hắn lựa chọn đoạn thời gian Tự nhiên cũng là hắn trạng thái tốt nhất, cũng là có khả năng nhất xuất hiện tư chất mạnh mẽ đời kế tiếp thời điểm, phổ thông thời điểm, hắn ngược lại là không có dễ dàng vung loại. Thế hệ này hai mươi mấy cái vương tử hiển nhiên là tương đối thành công, trong đó thành công nhất không thể nghi ngờ là 18 vương tử Kỳ Hạo Thiên. Vừa ra đời sau đó, 18 vương tử Kỳ Hạo Thiên chính là bị khám phá đi ra, cuối cùng tức thì bị Kỳ Hoành Thiên tuyển vì đời tiếp theo hoàng đế người nối nghiệp, danh tiếng có thể nói nhất thời có một không hai. Mà ngoại trừ 18 vương tử Kỳ Hạo Thiên, dưới mắt cái này 19 vương tử Kỳ Hạ Thần, đồng dạng là một nhân vật thiên tài, 18 tuổi niên kỷ đã có liếu tiên tiên cảnh tam trọng cảnh giới hơn nữa tu luyện công pháp chính là huyền giai công pháp cao cấp sức chiến đấu tuyệt không phải thông thường tiên tiên cảnh tam trọng người có thể so sánh được kỳ hạo thần nhìn trước mắt an tuấn ngạn bọn người giọng điệu mai thần sắc nhưng là ẩn chứa vô tận băng lãnh lần này hắn mang theo hai cái hoàng đệ cùng với hai cái vương đệ lưu tại nơi này tu luyện hắn đương nhiên là năm người đầu mục lúc này có tình huống đặc biệt xuất hiện hắn đương nhiên muốn thứ nhất đứng ra 458 thứ 388 trăm trường không coi ai ra gì uy ta nói ba người các ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần hôm qua cũng đã đem các ngươi đuổi ra ngoài hôm nay lại còn dám đến như thế nào còn muốn cho chúng ta đổi các ngươi một lần sau. bất quá lần này, e rằng nhưng không có đơn giản như vậy a kỳ hạo thần đưa tay chỉ an tuấn ngạn cùng phi Mẫn hách bình ba người, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh miệt hắn đã sớm nhìn ra được an tuấn ngạn ba người tu vi vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng, hơn nữa rõ ràng vẫn là cảnh giới bất ổn dạng này ba người hắn ứng phó tự nhiên hết sức nhẹ nhõm cho nên cho dù là dứt bỏ vương tử thân phận không nói hắn cũng đồng dạng có thể không chút kiên kỵ đối với ba người khoa tay múa chân chật chật đây chính là thanh huyền quốc vương thất vương từ sao thật không biết là bệ hạ dạy không tốt vẫn là một ít người trời sinh liền tố chất thấp kỳ hạo thần thoại ôm rơi xuống, không cần an tuấn ngạn ba người mở miệng, vẫn luôn là ở một bên không có lên tiếng mục tây, lúc này cuối cùng tiến lên một bước, cười đứng dậy. Ân Lớn mật ba. Mục tây tiếng nói rơi xuống, 19 vương tử kỳ hạo thần bỗng nhiên biến sắc, mà phía sau hắn bốn cái vương tử, từng cái cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Mục Tây. Năm người lúc này mới chú ý tới, nguyên lai lần này tiến vào mật cảnh, đã không chỉ trước đây ba cái, rốt cuộc lại nhiều hơn một cái. Nguyên bản, Mục Tây thu liễm khí tức sau đó hết sức không đáng chú ý. bọn hắn đều chưa từng có nhiều chú ý, nhưng này một lát, mục tây càng là nói lời kinh người, trực tiếp đối với kỳ hạo thần bất kính, bây giờ liền xem như bọn hắn muốn không chú ý đối phương cũng không được. u, náo loạn nửa ngày bản vương tử mới phát hiện, nguyên lai ba người các ngươi lại là mang theo giúp đỡ tới, chẳng thể trách cả đám đều thần như vậy khí, liền hạo thần hoàng huynh cũng dám nhục mạng. trật trật, thật đúng là có chuyện như vậy đâu, hạo thần hoàng huynh, xem ra ba vị này lần này lần nữa trở về, dường như là muốn tìm chúng ta trả thù, tiểu đệ thật đúng là bị giật mình a. mặc kệ đến rồi lúc nào, đều sẽ có một loại gọi là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người, mà không thể nghi ngờ. mười vương tử kỳ hạo thần sau lưng hai người này là thuộc về loại người này tiểu tử bản vương tử không cần biết ngươi là người nào cũng không để ý ngươi có phải hay không có ý định cãi vã bản vương tử bây giờ vì xuống dập đầu xin lỗi bản vương tử còn có thể thả ngươi một đầu xin lộ. 19 vương tử kỳ hạo thần cũng không có đem sau lưng hai người ép buộc để ở trong lòng nghe tới mục tây không che giấu chút nào miệng mai thời điểm trong lòng của hắn liền đã có quyết định từ trên xuống dưới đánh giá mục tây hắn phát hiện mình càng là nhìn không ra mục tây tu vi bất quá đối với này hắn cũng tịnh không có quá mức để ý mục tây niên kỷ nhìn so với hắn còn muốn nhỏ hắn cũng không tin tưởng thực lực của đối phương sẽ ở trên hắn sở dĩ nhìn không ra tu vi hẳn là đối phương tu luyện một ít kỳ dị công pháp quan hệ a đối với hắn kỳ hạo thân bất kính đây đương nhiên là tội không thể tha bất quá đang đối với đối phương tiến hành trừng phạt phía trước hắn nhất định phải làm cho đối phương dập đầu nhận sai bằng không hôm nay sợ là muốn bị sau lưng bốn người chê cười ai nói ngươi không có tố chất liền thật sự không có tố chất đường đường vương tử vậy mà há miệng liền muốn người quỳ xuống đất dập đầu đây chẳng lẽ là vương thất quy củ không thành tiếng buồn bã thở dài mục tây nhẹ nhàng tiến lên một bước từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt năm người đương nhiên trọng điểm bị hắn Chu chú ý, tự nhiên vẫn là cầm đầu kỳ hạ thần. Nhìn ra được, năm người này ở trong có 3 cái là hoàng đế nhi tử, mặt khác 2 cái nhưng là một vị nào đó vương gia dòng dõi, điểm này từ trên người bọn họ mặc phục sức theo thừa liền có thể nhìn ra được. Đi đầu bị Hãn Chu ý tới, đương nhiên là năm người tu vi, một cái tiên thiên cảnh tam trọng, bốn cái tiên thiên cảnh nhị trọng, hơn nữa rõ ràng niên kỷ cũng là tại 17, 18 tuổi, dạng này năm người, tự nhiên có thể dùng tiền tư chắc tuyệt để hình dung, nhất là cầm đầu kỳ hạ thần, không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là không phải bình thường mạnh. Tiên Thiên Cảnh Tam Trọng Tu Vi vốn sẽ không yếu, mà đối phương năng lượng trên người ba động, cũng không phải thông thường Tiên Thiên Cảnh Tam Trọng có thể so sánh với. Hắn tin tưởng, vị vương tử này hẳn là một cái có thể vượt cấp người khiêu chiến. Theo lý thuyết, người này thực lực, đoán chừng có thể giữ Tiên Thiên Cảnh tứ Trọng người sánh bằng. đương nhiên, mặc dù coi như không tệ, nhưng tại trong mắt của hắn còn kém nhiều lắm. Đừng nói là Tiên Thiên Cảnh tứ Trọng sức mạnh, liền xem như Tiên Thiên Cảnh Bát Trọng, trong mắt hắn cũng chẳng đáng là gì. Ngược lại là đáng tiếc, xem ra người trong truyền thuyết kia thái tử cũng không tại, chỉ để lại năm cái tiểu nhân vật ở đây. Hắn nhớ kỹ An Tuấn Ngạn ba người nói qua. đội bọn hắn đi chính là hoàng quá tử kỳ hạo thiên mà người trước mắt rõ ràng không phải là kỳ hạo trời chính là mục tây tiếng nói rơi xuống lần này liền 19 vương tử kỳ hạo thần chính mình cũng có chút sửng sốt nếu như nói đối phương lần thứ nhất cãi va hắn chính là bởi vì không rõ tình huống như vậy lúc này hắn giới thiệu xong chính mình sau đó đối phương lại còn dám nhục nhã hắn cái này coi như có chút không quá tầm thường ha ha ha tốt tốt tốt nghị không ra thanh huyền quốc ở trong thật vẫn có người dám cùng bản vương tử nói như thế hảo rất tốt kỳ hạo thần giận quá thành cười nghe được mục tây không chút lưu tình lần thứ hai miệng mai hắn biết đối phương đích xác không phải là cái gì nói lỡ miệng cũng không phải phải không biết thân phận của hắn đối phương nói như vậy rõ ràng chính là đang châm trọng hắn kỳ hạo thần sau lưng mặt khác bốn cái người tuổi trẻ sắc mặt cũng có chút khó coi bởi vì bọn hắn cũng phát hiện trước mắt cái này nhìn cũng không so bọn hắn lớn nam tử rõ ràng là tại dùng một bộ ánh mắt trào phúng đối đãi bọn hắn loại kia đỏ trần trắng trận khinh bị xem ở trong mắt của bọn hắn nhưng lại như vậy khó chịu tiểu tử ngươi là từ nơi nào nhô ra có phải là không có người từng dạy ngươi chữ viết như thế nào vẫn luôn tương đối sống động một cái vương tử tiến lên một bước toàn thân sát khí địa đạo đáng tiếc là hắn này một ít sát khí đối với mục tây tới nói đơn giản có chút buồn cười ha ha tính toán ta cũng không muốn cùng các ngươi chấp nhận nếu là kỳ hạo thiên ở chỗ này ta ngược lại thật ra còn có thể cùng hắn nói một chút đến nỗi mấy người các ngươi sao bây giờ cút xa chừng nào tốt chừng đấy không muốn tại trước mặt của ta tiếp tục xuất hiện Nhàn nhạt quét năm người một mắt mục tây nhưng là lộ ra một tia hứng thú tẻ nhạt chi sắc nhìn hắn vẻ mặt này càng là căn bản không có đem đối phương mấy người để vào mắt ân nhìn thấy mục tây lộ ra biểu lộ như vậy bao quát kỳ hạo thần ở bên trong mỗi người sắc mặt cũng là lập tức trở nên một mảnh ấm trầm. buồn bực nhất không phải là đối phương không sợ ngươi, mà là đối phương căn bản liền con mắt nhi nhìn cũng không nhìn ngươi. Ngay tại ngươi cảm thấy mình rất đáng gờm thời điểm, người khác nhưng là đem ngươi trở thành chế cười. Loại tương phản to lớn này, e rằng đổi bất luận kẻ nào đều át sẽ khó mà tiếp thu, lại càng không cần phải nói tại chỗ mấy vị vương tử, tiểu tử, hôm nay mặc kệ người nào tới, ngươi cũng chắc chắn phải chết. sát ý lạnh như băng từ năm người trên thân chậm rãi tăng hàng ra. Giờ khác này năm vị vương thất tử đệ, nhưng là đã động sát ý mục tây biểu hiện ra không nhìn thêm thị, không thể nghi ngờ sâu đậm kích thích lấy kỳ hạo thần cầm đầu mấy đại vương tử. bọn họ đều là thanh huyền quốc thiên tài nhất một nhóm người trẻ tuổi, cũng là vương thất tương lai lưng đống, địa vị có thể nói là cao cao tại thượng, nhưng bây giờ, cư nhiên bị một cái cũng không phải là vương thất người phổ thông dân đen như thế khinh thị. Đã lớn như vậy, đây không thể nghi ngờ là lần thứ nhất, mà đối với mục Tây Mặc thị, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Năm cái vương thất thiên tài đám tử đệ nhau nhau phóng xuất ra lực lượng của mình, cầm đầu kỳ hạo thần thân hình chấn động, cái kia có thể so với tiên tiên cảnh tứ trọng cao thủ năng lượng ba động, trực tiếp chính là khiến cho hắn đã biến thành một tôn chiến thần. Tại thế hệ trẻ tuổi ở trong, vẹn vẹn lấy 18 tuổi niên kỷ đạt đến hắn loại cảnh giới này, có thể tuyệt đối là tìm không ra mấy cái. Sau lưng bốn người mặc dù kém một chút nhì, nhưng bọn hắn đồng dạng là thanh nhất sắc tiên tiên cảnh nhị trọng cảnh giới, tăng thêm công pháp của bọn họ tu luyện cũng là huyền giai công pháp, lực lượng chân chính cũng muốn so thông thường đồng cấp người mạnh không thiếu, liền xem như không đạt được tiên tiên cảnh tam trọng cấp bậc, nhưng cũng là không kém nhiều lắm. Năm người đem một thân khí thế bùng thả ra tới, ngược lại là thực đem đối diện An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người kinh ngạc nhảy một cái. An Tuấn Ngạn ba người vừa mới đột phá đến tiên tiên cảnh nhị trọng, thực lực vốn là chưa đạt đến ổn định chi cảnh, mà đối diện những người này, dứt bỏ kỳ hạo thần không nói, liền những người khác đều là ở tiên tiên cảnh nhị trọng dừng lại một trận, thực lực của mỗi người đều phải ở tại bọn hắn phía trên, mà làm bài kỳ hạ thần càng là cường đại hơn bọn hắn rất rất nhiều. Đối với cái này, bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Đây chính là vương thất nội tình, nhân ra tu luyện công pháp cũng tốt, hưởng thụ tài nguyên cũng được, đều phải so với bọn hắn mạnh rất rất nhiều. đương nhiên, nếu nói tư chất cùng tiềm được sao, bọn hắn ngược lại là cũng không phục. Mục Tây Đáy mắt cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn Vương Thất năm người, hắn biết, xem ra có thể có tư cách tiến vào bí mật cảnh tu luyện, cũng đều là vương thất chính giữa người nổi bật không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi là một cái duy nhất dám cùng bản vương tử nói như thế người. Bất quá, lập tức ngươi liền muốn biết, ngươi đến tột cùng phạm vào ngu xuẩn giường nào sai lầm. Trầm rãi tiến lên một bước, Kỳ Hạo Thần đem chính mình tất cả khí thế đều tập trung vào một điểm, hướng về phía Mục Tây hung hăng nghiền ép lên đi. Giết liễu Mục Tây rất đơn giản, bất quá hắn phải làm lại cũng không ngừng ở đây, hắn muốn nhượng Mục Tây hoảng sợ, nhượng Mục Tây tuyệt vọng, cuối cùng đang sợ hai cùng chồng tuyệt vọng chết đi. Ách, cái này sáo. Mục Tây sắc hơi chậm lại, nhưng là suýt nữa cười ra tiếng. Cảm nhận được Kỳ Hạo Thần đối với mình buông thả ra tới lực áp bách, hắn là thật sự có chút bó tay rồi. Nhìn đối phương biểu lộ. thật giống như là muốn dùng khí thế để cho mình bị đẻ sập một dạng nhưng tại cảm giác của hắn bên trong đối phương này một ít khí thế đơn giản giống như là đâm đầu vào gió nhẹ một dạng ngược lại là thật mát mẻ khu khu tốt tốt ta cũng không làm khó các ngươi thu hồi các ngươi cái này đáng thương khí thế tiếp đó từ trước mặt ta tiêu thất bằng không mà nói hôm nay ta liền muốn thay bậy hạ dạy dỗ các ngươi phải làm như thế nào người trước mắt mấy người kia cũng không phải mục tiêu của hắn hắn muốn gặp là hoàng quá tử kỳ hạ tiên trước mắt năm người này mặc dù cũng coi như là không tệ nhưng tại trong mắt của hắn đơn giản chính là tôn tép ngại nhép mà thôi hắn thậm chí không thèm để ý năm người 459 thứ 389 chương hời hợt ra tay thân nghe được mục tây chi ngôn nhất là nhìn thấy mục tây loại kia vân đạm phong khinh nụ cười kỳ hạo thần sắc đột nhiên biến đổi hắn đã đem khí thế của mình thôi động đến rồi lớn nhất có thể trái lại mục tây căn bản chính là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng a không có khả năng đây không có khả năng hắn hắn làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có sắc mặt tâm tình biến nào kỳ hạo thần đột nhiên ý thức được một vấn đề từ mục tây xuất hiện đến bây giờ nhân gia tựa hồ cũng không có con mắt nhìn qua bọn hắn còn có cho tới bây giờ hắn đều không thể nhìn ra được tu vi của đối phương như thế nào. thực lực mấy phần, đương nhiên, hắn đã nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ, chẳng lẽ thực lực của hắn còn ở trên ta không thành? Mục Tây nhìn Niên kỳ so với hắn còn muốn nhỏ, nếu như nói Mục Tây thực lực ở trên hắn, hắn là nhất định sẽ không tin tưởng, cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Hắn là vương thất đệ tử thiên tài, mặc dù cùng hoàng thái tử kỳ hạo thiên so sánh kém một chút, nhưng hắn không tin, ngoại trừ vương thất bên ngoài, còn có người trẻ tuổi có thể thắng nổi hắn. Kỳ hạo thiên sau lưng, mặt khác bốn cái vương tử vương tử sắc mặt cũng đã thay đổi. đến giờ khắc này bọn hắn đương nhiên cũng phát hiện vấn đề, mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng Mục Tây là ở cố làm ra vẻ, nhưng này một lát. mục tây biểu hiện ra lạnh lùng thông dòng nhưng cũng không thể nào là giả vờ cố làm ra vẻ dân đen hôm nay bản vương tử liền để ngươi biết chọc giận kết quả của ta chết cho ta ba khi nhìn thấy khí thế của mình đối với mục tây tới nói một chút hiệu quả cũng không có sau đó kỳ hạo thần rốt cục không trần trở nữa dưới chân khé động hắn bỗng nhiên bàn tay chấn động đội thành trưởng bị chảo trực tiếp hướng về phía mục tây môn bắt đi lên một chiêu này có thể nói ông động nếu như bị hắn bắt lên như vậy mục tây e rằng đầu tiên là muốn phá cùng nhau Hừ, không biết tự lượng sức mình ba mắt thấy kỳ hạo thần động thủ Mục Tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia khinh miệt, thực lực của đối phương không tệ, đáng tiếc trong mắt hắn, thật sự cái gì cũng không tính. Lan 3. Động đều không động, ngay tại đối phương một chảo này, mắt thấy thì sẽ đến trước mặt thời điểm, Mục Tây trong lúc đó giơ tay lên, hướng về phía đối phương chính là đánh ra một quyền. Bành ba, Quần chảo tương giao, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền ra, Mục Tây vẫn là cấu tứ bất động, có thể trái lại kỳ hạo thần, nhưng là giống như như diệu đất dây, lập tức bị hoành bay khỏi tới. Phơ 3. Kỳ Hạo Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới toàn thân các nơi, tay phải năm ngón tay đã máu chảy ồ ạt, hoàn toàn mất đi chi giác. mà thân thể đường trung càng là năng lượng lan lộn, cơ hồ là không bị khống chế, chính là phun một ngụm máu tươi đi ra. Bành ba, thân hình nặng nề rơi xuống đất, giờ khác này 19 vương tử Kỳ Hạo Thần, đơn giản có loại như rơi vào mộng cảm giác. Phơ ba, thân hình rơi xuống, hắn lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, trên mặt sớm đã là một mảnh dữ tợn cùng hãi nhiên. Không có khả năng, đây không có khả năng. Hắn làm sao lại mạnh như vậy, làm sao có thể mạnh như vậy? Toàn thân run rẩy, Kỳ Hạo Thần trong lòng phát ra không tiếng động gào thét, giờ khắc này hắn, căn bản không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. T, cái này 6. một bên khác, cùng kỳ hạo thần cùng nhau vương thất bốn người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngay trong bọn họ mạnh nhất 19 vương tử kỳ hạ thần, cư nhiên bị nhân gia tùy tiện một quyền liền đánh bay, xem ra lại còn bị thương không nhẹ, đây hết thể đối với bọn hắn tới nói, đều có chút quá mức khó đón nhận. "Hảo, thật mạnh, làm sao có thể tồn tại như thế mạnh ra hỏa, tại sao có thể như vậy xấu? Bốn người cũng là vô ý thức hướng về rời xa mục tây phương hướng tối lui, mỗi người nhìn hướng mục tây ánh mắt, đều có chút không quá giống nhau. Bọn hắn thân phận tôn quý không giả, có thể đầu tiên một điểm nhưng là còn phải xem thực lực của mình như thế nào. dưới mắt mục tây một quyền liền phế đi ngay trong bọn họ mạnh nhất kỳ hạ thiên rõ ràng nếu là mục tây ra tay với bọn họ bọn hắn e rằng liền cơ hội đánh trả cũng không có lúc này đương nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó đã sớm nói để các ngươi cút xa chừng nào tốt chừng đấy có thể các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe bây giờ thế nhưng là thấy hối hận sao một quyền đánh bay kỳ hạ thần mục tây không khỏi lắc đầu nở nụ cười một mặt vẻ thất vọng địa đạo a không thể tha thứ không thể tha thứ a cũng đều thất thần làm cái gì cùng tiến lên cho ta làm việc hắn trên mặt đất Kỳ Hạo Thần đông nhiên đứng lên, đứng dậy phía sau hắn quát tay, chính là lấy ra một thanh nhỏ dài trường kiếm, đồng thời hướng về phía bốn người khác quát tầm lên. Hôm nay hắn là mất mặt ném về tận nhà, bị một cái cũng không phải là vương thất người tuổi trẻ bình thường một quyền đánh bay, hắn chỉ cảm thấy mặt mình như lửa đốt. Lúc này, hắn chỉ muốn một kiếm chém giết Mục Tây, rửa sạch vừa mới xì nhủ. Ách sáu, nghe được Kỳ Hạo Thần mệnh lệnh, bốn người khác nhưng là không khỏi có chút chần chừ, tại kiến thức liễu Mục Tây sức mạnh sau đó, bọn hắn quả thật có loại bị kinh hãi cảm giác. Lúc này để bọn hắn đối với Mục Tây ra tay, bọn hắn thật đúng là có chút thật không dám động thủ. bằng không các ngươi liền đều cho ta cút ra bí mật cảnh đi. mắt thấy bốn người chần chờ, kỳ hạo thần sắc mặt hung ác, cắn răng nghiến lợi nói, hắn biết, tự mình một người sức mạnh chưa chắc đã là mục tây đối thủ, cho nên nhất định phải năm người cùng một chỗ mới được. sao, liều mạng, cũng không tin tiểu tử này có ba đầu sáu tay. nghe được kỳ hạo thần muốn đuổi bọn hắn ra bí mật cảnh, bốn người nhưng cũng không dám trần chờ, trong lúc đưa tay, chính là nhau nhau lấy ra binh khí của mình. mặc dù mục tây một quyền đánh bay kỳ hạo thần, bất quá bọn hắn tin tưởng, cái này cũng là kỳ hạo thần không có phòng bị nguyên nhân. dù sao, kỳ hạo thần thực lực cùng tư chất tại toàn bộ thanh huyền quốc đã thuộc về hiếm thấy. bọn hắn cũng không tin Mục Tây có thể so với Kỳ Hạo Thần mạnh quá nhiều. "Tiểu tử, dám can đảm Vũ Lục Vương thất tử đệ, ngươi hôm nay chết chắc." Bốn cái vương tộc đệ tử liến nhau, sau đó chính là tại Kỳ Hạo Thần mạnh lệnh phía dưới, đồng loạt hướng về phía Mục Tây song tới. Năm người cũng là thực lực không tầm thường, như vậy đồng loạt vào tới, khí thế ngược lại là lộ ra coi như không tệ. Mục Tây Vinh, mắt thấy năm người cùng nhau đạo thủ, Mục Tây sau lưng, An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người chính là nhao nhao tiến lên, chuẩn bị cùng Mục Tây cùng một chỗ ứng phó năm người. "Không sao, các ngươi đều lui phía sau a." "Vất quá, đối với An Tuấn Ngạn ba người muốn giúp đỡ." Mục Tây nhưng là khoát tay áo, ra hiệu ba người không nên động. Chỉ là năm cái tiểu gia hỏa, trong mắt hắn lại coi là cái gì. Chật chật, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy ta liền thành toàn các ngươi, tất cả đều cút cho ta ba. Ngăn trở an tuấn ngạn ba người ra tay, Mục Tây khỏe miệng vậy một cái, nhưng là vẫn như cũ liền vị trí đều không động, cánh tay trong cơn chấn động, nhưng là vẫn như cũ đánh ra một quyền. Bất quá, một quyền này so sánh cùng lúc trước cái kia một chút, hiện nhiên là mạnh không thiếu. đợi ngày khác đấm ra một quyền, một cái to lớn quyền ảnh trực tiếp hướng về phía kỳ hạo thần năm người nên đón tiếp lấy, mà còn không chờ năm người vọt tới hắn phụ cận, to lớn quyền ảnh liền đem bọn hắn đều nuốt hết. Phốc phốc phốc phốc phốc ba. bị quyền ảnh bao phủ, Vũ đại vương thất tử đệ chỉ cảm thấy một cố lực lượng đem bọn hắn vây kín mít, sau đó bọn hắn chính là nhao nhao bay ngược ra, binh khí trong tay đã sớm tuột tay mà bay, giữa không trung mỗi người cũng là tiên huyết cuồn vốn, cảnh tượng tương đối hùng vĩ. Tu luyện đến nay, bọn hắn tại thế hệ trẻ tuổi ở trong vẫn luôn là chân chính người nổi bật, liền xem như phóng nhãn những kia tuổi tác so với bọn hắn lớn người, bọn hắn cuối cùng phải không hoảng nhiều nhường. có thể nói bọn hắn chính là thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu mà cũng là bọn hắn có thể có tư cách tại vương thất bí mật cảnh tu luyện nguyên nhân cho tới nay bọn họ đều là tràn đầy thiên tài người tuổi trẻ cảm giác tự hào cùng bình quang cảm giác thân là thanh huyền quốc thiên tài nhất một nhóm người trẻ tuổi bọn hắn có miệt thị cùng tế tư cách cũng có miệt thị người bên cạnh thân phận có thể nói bọn hắn chính là thanh huyền quốc tương lai tương lai thanh huyền quốc cũng là muốn bọn hắn tới trèo trống nhưng mà ngay một khắc này bọn họ tất cả kiêu ngạo nhưng là đều theo mục tây một quyền mà hết mức tiêu tăng ra một quyền mục tây liền vị trí đều không động chỉ là vô cùng đơn giản mà đối với bọn hắn hứa ra một quyền mà sau đó bọn hắn những người này chính là giống như tay chói gà không chặt không đầy đủ thư sinh một dạng đều đã biến thành như bây giờ vậy bộ dáng tại sao có thể có biến thái như vậy ra hỏa cái này cái này sao có thể lực lượng này e rằng e rằng đều có thể cùng thái tử tương đề tình luận hắn hắn làm sao lại mạnh như vậy không thể nào cái này tuyệt đối không khả năng một quyền liền giải quyết năm người chúng ta đây tuyệt đối không có khả năng mỗi người cũng là sững sờ nằm ở nơi đó vừa cảm thụ đau đớn trên người một bên lại không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật Bọn họ là người nào? Đây chính là Vương thất thiên tài, Vương thất tương lai người đối nghiệp, có thể cư nhiên bị một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật khi dễ trở thành bộ dáng như vậy. Đây nếu là nói ra, mặt của bọn hắn để vào đâu? Đương nhiên, dưới mắt, bọn hắn từng cái một thảm trạng liền đã bại lộ tại liễu mục tây trước mặt mọi người, cho nên mặt của bọn hắn đã bị đối phương mấy người dẫm ở dưới lòng bàn chân. Phá ba, năm người ở trong, kỳ hạo thần lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, mà lần này cũng không phải bởi vì thương thế, nhưng là bởi vì lửa công tâm nhường hắn khó mà áp chế trong cơ thể lực lượng của bạo. Đáng chết, đáng chết a ba! răng cắn rắt băng vang dội vào giờ phút này hắn cơ hồ đã đã mất đi lý trí nếu không phải còn sót lại một chút nhi thanh tỉnh nhắc nhở hắn không cần xúc động hắn lúc này e rằng cũng đã hướng về phía mục tây xung lên Dây rùa đứng dậy hắn hận hận nhìn chằm chằm đối diện mục tây có thể đáy mắt nhưng là đã tràn đầy kiên kỵ thế hệ trẻ tuổi ở trong ngoại trừ hoàng thái tử kỳ hạ thiên, hắn chưa từng có phục qua bất luận kẻ nào cho dù là niên kỳ so với hắn đại tu vi cao hơn hắn hắn đều dám cùng một trong chiến hơn nữa tuyệt đối sẽ không thua có thảm nhưng mà giờ này khắc này hắn đột nhiên phát hiện một kiện đường hắn khó mà tiếp thu sự tỉnh Trước mắt Mục Tây thoạt nhìn là bình thường như thế, nhưng chính là loại này phổ thông cảm giác, nhưng là nhường hắn có loại tâm thần chập trần cảm giác. Bởi vì hắn minh bạch, Mục Tây loại này phổ thông cũng không gọi là phổ thông, mà là nên gọi là lạnh lùng, gọi là thông, dòng, hoặc gọi là tự tin. Mục Tây loại vẻ mặt này hắn cũng không cảm thấy lạ lắm, bởi vì này dạng biểu lộ, hắn thường xuyên có thể tại Hoàng thái tử Kỳ Hạo Thiên trên mặt nhìn thấy. Chỉ là, trước mắt cái này thông thường người trẻ tuổi, thật sự có thể cùng mình vị hoàng huynh tiêu cùng so sánh sao? 460 thứ 390 chương chiếm đoạt linh khí mắt mấy vị, hiện tại các ngươi thể cốt xa trường nào tốt chừng lấy sao? ánh mắt lãnh đạm tại kỳ hạo thần năm người trên thân bà qua mục tây chậm rãi tiến lên mấy bước nợ nụ cười đạo chỉ là theo hắn đi về phía trước ngã xuống đất bốn người khác giống như là con thỏ con bị giật mình một dạng từng cái nhao nhao đứng lên sắc mặt hoảng sợ lui lại lấy giống như chỉ sợ mục tây lại theo bọn hắn động thủ một dạng vương thất vinh quang không dung làm bẩn tiểu tử các ngươi nhớ kỹ các ngươi muốn vì chính mình làm hết thể trả giá thật lớn chúng ta đi hít một hơi thật sâu kỳ hạo thần hận hận chừng liễu mục tây một mắt đang khi nói chuyện chính là mang theo bốn người sau lưng quẳng xuống một câu ngon thoại cũng không quay đầu lại rời đi đến giờ khác này hắn tự nhiên không có gì đáng nói không có cách nào bọn hắn năm cái hợp lực đều không phải là đối thủ của người ta dưới mắt tự nhiên chỉ có thể rút đi bất quá chuyện này còn chưa xong khi dễ đến vương thất đệ tử trên đầu đây chính là đối với vương thất vinh dự làm bẩn. ai thật đáng buồn à ỉ vào mình là vương thất người trông coi cái gì buồn cười vinh quang dạng này thanh huyền quốc e rằng vĩnh viễn chỉ có thể là an phận ở một góc quốc gia nhỏ a nhìn xem kỳ hạo thần bọn người rời đi mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm khái thấy mà biết tây nơi này có năm cái vương thất đệ tử nhưng là người người kiêu căng, người người vênh váo hung hăng, nhìn thấy năm người này như vậy những thứ khác vương thất đệ tử là cái gì đức hạnh, hắn cũng có thể nghĩ đến cái không rời mới, không thể nghi ngờ, vương thất những đệ tử này cũng là đem mình định vị ở một cái hơn người một bậc vị trí, bản thân cái này chính là một loại thật đáng buồn sự tình, một cái gia tộc tương đại, cần không phải cảm giác ưu việt này, mà là một loại sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cảm giác cấp bách, nếu như vương thất đệ tử cũng giống như mấy tên này vậy, như vậy thanh huyền quốc tương lai, đừng nói là dừng bước không tiến, liền xem như bất đạo thối cũng không tệ rồi, ha ha ha, Mục Tây huynh chính là lợi hại, mấy tên này vênh váo tự đắc không coi ai ra gì, lần này chúng quy là cho bọn hắn một chút dạy dỗ à. Đợi đến kỳ Hạo thần năm người rời đi, Mục Tây sau lưng An Tuấn Ngạn ba người nhưng là lên tới đến đây, An Tuấn Ngạn càng là nhịn không được cười dài lên tiếng, tâm tình không nói ra được thoải mái. Phía trước bị những người này ép thối lui ra khỏi bí mật cảnh, bọn hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng quả nhiên là rất buồn bực, đáng tiếc là bọn hắn đánh lại đánh không lại nhân ra, lý luận lại không biện pháp lý luận, cho nên chỉ có thể là đem phiền muộn để ở trong lòng. Mà lần này, Mục Tây đến không thể nghi ngờ vì bọn họ xả được tân giận nhìn xem năm cái ra hỏa cái kia bộ dáng chật vật bọn hắn nhất định chính là không nói ra được thoải mái ha ha mấy cái này bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi giống như phía trước đội các ngươi đi ra cũng không chỉ mấy tên này à lắc đầu mục tây ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nghe an tuấn ngạn chi nôn hắn không khỏi mỉm cười sau đó xoay người lại đạo ách khu khu mục tây minh thu thập một chút mấy tên này là được rồi đến nội những người khác ta xem vẫn là thôi đi nghe được mục tây kiểu nói này an tuấn ngạn không khỏi hơi chậm lại sau đó ho nhẹ một tiếng đạo hắn đương nhiên minh bạch mục tây là chỉ ai chỉ là vị kia cùng vừa mới mấy người kia còn không mở dạng đả thương mấy người kia lấy mục tây tình huống tới nói hoàng đế kỳ hoành trời cũng nói không nên lời cái gì nhưng nếu là đả thương vị kia vậy coi như có chút không quá giống nhau hắc hắc cái này cũng không phải là chúng ta định đoạn nghĩ đến liền xem như chúng ta không đi tìm người khác chắc cũng sẽ có người chủ động tìm tới cửa a lông mày nhíu lên mục tây đột nhiên lộ ra một tia khác thường nụ cười lần này đả thương kỳ hạo thần bọn người mặc dù hắn ra tay cũng không nặng có thể mấy tên này phẩm chất tới nói đó là nhất định sẽ nghĩ biện pháp quay lại báo thù mà đợi đến mấy người kia trở lại thời điểm, hẳn là sẽ không chỉ là vừa mới cái chủng loại kia đội hình đi. Ách, cái này xấu. Nghe mục Tây Kiểu nói này, An Tuấn Ngạn ba người nơi nào vẫn không rõ mục Tây ý tứ, nghĩ lại, bọn hắn đương nhiên cũng là lập tức phản ứng lại. "Tốt, anh Tuấn huynh, nhanh dẫn ta đi gặp thấy các ngươi phía trước gặp được đất kỳ gì a, đến nội những thứ khác, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cũng không nhất định quá nhiều suy nghĩ." Hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, đương nhiên cái gì cũng không sợ, dưới mắt so với hắn tốt hơn kỳ chính là, An Tuấn Ngạn ba người đến tuột cũng phát hiện kỳ dị gì, gì chỗ, vậy mà lại bị Vương thất bọn ra hỏa này nhị chúng. còn chẳng biết xấu hổ mà đọc đi đúng đúng đúng mục tây huynh không nói ta cũng quên đi một chút đi nhanh đi qua nhìn một chút cũng không biết chỗ kia bây giờ thế nào nghe được mục tây nói an tuấn ngạn cũng là không còn cân nhắc nhiều như vậy ngược lại có mục tây tại mặc kệ phát sinh cái gì đều có mục tây treo lên đâu đang khi nói chuyện hắn chính là đi đầu hướng về phía trước một mảnh bụi cỏ hoa xanh khu vực đi tới đằng sau mục tây mấy người theo sát phía sau rất nhanh liền đi tới kỳ hạo thần bọn người phía trước vị trí ha ha còn có còn có xem ra chúng ta tới vẫn tương đối kịp thời a an tuấn ngạn trực tiếp một đầu cuốn tới bụi hoa ở trong tìm kiếm chỉ chốc lát sau đó chính là quay người lại hướng về phía theo vào mục tây ba người cười nói ách đến tột cùng là đồ vật gì vậy mà nhường anh tuấn huynh kích động như vậy nhìn thấy an tuấn ngạn bộ dáng hư phấn mục tây cũng không cấm có chút hiếu kỳ đang khi nói chuyện chính là hướng về phía trước đến gần đi qua ân đây là sáu đợi đến lên phụ cận mục tây cơ hồ là trước tiên chính là phát hiện mục tiêu mà khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm đáy lòng nhưng là không khỏi hơi chấn động một chút đập vào mắt chỗ một cái không sai biệt lắm cao nửa thức gò đất nhỏ dường như là bị dưới đất một cố năng lượng ủi đứng lên mà ở cái này gò đất nhỏ vị trí trung tâm nhưng là có một cái động khẩu nho nhỏ, giờ này khắc này, cái động nhỏ này miệng ở trong, từng cỗ từng cỗ xương mù màu trắng không ngừng từ bên trong phun ra ngoài, sau đó liền tiêu tan trong không khí. T, cái này 6. thật là tinh khiết linh khí thật nồng nặc, vẫn còn có loại địa phương này. Tâm thần khẽ động, mục tây trước tiên chính là đối với cái này gò đất nhỏ, cùng với gò đất nhỏ ở trong phun ra xương mù màu trắng tiến hành cảm ứng, mà một dưỡi sự cảm ứng, hắn nhưng là không khỏi lấy làm kinh hãi, tại hắn cảm giác ở trong, cái này gò đất nhỏ phun ra đi ra ngoài xương mù, vậy mà đều là dị thường tinh khiết linh khí, như thế tinh khiết đậm đà thiên địa linh khí. nhất định chính là hắn chưa từng thấy qua nhìn những linh khí này đều gần sánh bằng linh tinh thạch tận chứa năng lượng Hắc hắc, mục tây minh lần này ngươi biết chúng ta phát hiện là cái gì bảo bối a nhìn thấy mục tây giật mình bộ dáng an tuấn ngạn không khỏi mỉm cười bất quá chợt lại lắc đầu ai đáng tiếc phía trước nơi này sương mù màu trắng thế nhưng là liên tục không ngừng phun trào nhưng bây giờ vậy mà trở nên nước quãng an tuấn ngạn cảm thấy có chút đáng tiếc bất quá giờ này khác này mục tây lông mày nhưng là nhíu chặt lại so với chút này xương mù màu trắng hắn đối với cái này mô đất tình huống phía dưới nhưng là càng thêm cảm thấy hứng thú một chút khá lắm cái này vương thất bí mật cảnh đến tuột cùng là địa phương nào chẳng thể trách có thể có như thế đậm đà thiên địa linh khí nếu như mảnh này bí mật cảnh ở trong nhiều một ít dạng này linh khí mắt vậy trong này thiên địa linh khí chẳng phải là lấy mãi không hết dùng mãi không tạm sao mấy bước ở giữa đi tới cái kia gò đất nhỏ phun khí miệng hắn khoát tay trực tiếp đem màu trắng xương mù cúc tới một nắm híp hai mắt cảm ứng một chút đích đích xác xác là tinh khiết thiên địa linh khí mà lại là tinh khiết phải dối tinh rối mù tại hắn trong cảm giác những linh khí này tinh khiết đơn giản so linh tinh thạch còn một thuần hơn nữa Những thứ này sương mù màu trắng ở trong chẳng những con linh khí tồn tại, còn có một cố dị thường quái dị, dị thường linh tính đặc thù khí thể, những khí thể này cùng linh khí sen lẫn trong cùng một chỗ, nhất định chính là không nói ra được kỳ dị. Khá lắm, chẳng thể trách đều nghĩ tiến vào vương thất bí mật cảnh tới tu luyện, ở nơi như thế này tu luyện, nếu như có thể gặp phải dạng này một chỗ linh khí mắt, tốc độ tu luyện đơn giản nếu so với phía ngoài nhanh mười mấy gấp mấy chục lần không chỉ. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái này xương mù màu trắng hút vào cơ thể một chút, hắn lập tức cảm thấy chân khí của mình lập tức chính là lớn mạnh một tia, loại kia mở rộng trình độ, không thể so với hấp thu linh tinh chậm. Hắc, hắc, mục tây minh như thế nào có phải hay không rất chỗ thần kỳ nhìn xem mục tây ngạc nhiên biểu lộ an tuấn ngạn không khỏi mỉm cười giơ lên cái cảm vấn đạo hô thần kỳ đích sắc rất thần kỳ nhẹ hít một hơi mục tây cũng là khen ngợi gật đầu một cái đáy lòng là thật cảm thấy dị thường kinh ngạc anh tuấn Huynh, các ngươi phía trước là như thế nào phát hiện chỗ này linh khí mắt còn có trước đây chỗ này linh khí mắt thế nhưng là cũng giống như bây giờ vậy vẫn luôn đang phun nhả linh khí nghiêm sắc mặt mục tây đột nhiên hết sức trịnh trọng mà hỏi thăm. phía trước ba người chúng ta tại không nơi xa tu luyện cảm thấy bên này tựa hồ có đậm đà hơn linh khí, cho nên liền là dựa vào gần qua tới, tiếp đó liền thấy chỗ này linh khí mắt. Bất quá trước đây linh khí mắt không hề giống như bây giờ vậy lấp quãng, mà là vẫn luôn đang phun về loại này màu trắng linh khí. Nói đến ba người chúng ta có thể nhanh như vậy đột phá đến tiên tiên cảnh nhị trọng, chính là may mắn mà có nơi này xương mù màu trắng đâu. An Tuấn Ngạn cũng không giấu diếm, đem chính mình ba người trải qua tình huống từng cái nói tới, cung cấp mục tây đi tham khảo. Nói như vậy, linh khí này mắt cũng hẳn là có thời gian hạn chế, bên trong linh khí cũng không phải có thể một mực phun ra, mà là phun ra sau khi hoàn thành liền sẽ biến mất. gật đầu một cái, mục tây tỏ ra hiểu rõ, nhưng trong lòng lại phải không cấm hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý tới nói, thiên địa linh khí hẳn là phân bố tại không gian chính giữa, nhưng nơi này thiên địa linh khí vậy mà giấu ở dưới mặt đất, hơn nữa còn như vậy nồng đậm, càng là ẩn chứa đặc thù xương mù màu trắng ở trong đó. rõ ràng, ở nơi này vương thất mật cảnh dưới mặt đất hẳn là tồn tại một chút bí mật không muốn người biết mới là. Liên để ta xem một chút, cái này mật cảnh dưới mặt đất như thế nào, một loại cấu tạo a. mở, lông mày nhướng lên, mục tây trong lúc đó giậm chân một cái, chân khí cường đại vận chuyển tới dưới chân, chính là muốn đem mặt đất phá vỡ. bành ba. Lấy hắn hiện nay có thể so với Tiên Tiên cảnh bắt trọng chân khí cơ sở, một cước này sức mạnh khổng lồ biết bao, một cước này xuống, liền xem như kim thạch mặt đất cũng muốn bị hắn đánh nứt. 461 thứ 391 chương ác chữ phủ đầu cáo trạng trước tê. Nhưng mà, liền tại Mục Tây một cước này đạp xuống sau đó, hắn nhưng là cảm thấy chính mình từ chân đến chân cũng là chuyển đến một hồi nhói nhói, to lớn phản lực, trực tiếp đem hắn bắn đến trên không. Sao? Đây là cái gì mặt đất? Cái này, thế này thì quá mức rồi. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, Mục Tây một bên chậm rãi hạ xuống trở về mặt đất, một bên hung hăng mắng một tiếng nói. Tại hắn cảm giác ở trong một cước này dẫm lên trên mặt đất mình tựa như là đá vào một cái tinh cầu khổng lồ bên trên đồng dạng một cách tự nhiên trong đầu của hắn ở trong chính là nổi lên một cái từ ngữ phụ du hàng cây xem ra toàn bộ vương thất bí mật cảnh căn bản chính là một cái chính thể mặt đất này còn có trước đây những cái kia thạch trụ nhóm tất cả đều là liên hệ với nhau muốn từ bên ngoài đối với cái này bí mật cảnh tiến hành phá hư bằng vào ta đây một chút lực lượng là không thể nào một cước này ngược lại để hắn hoàn toàn minh bạch cái này mật cảnh tồn tại hình thức rõ ràng toàn bộ bí mật cảnh chính là bền chắc như thép muốn phá hư mật cảnh một chỗ tồn tại như vậy thì là ở cùng toàn bộ bí mật cảnh khá gần điểm này hắn lúc trước anh kích thạch trụ bảy những cái kia thạch trụ thời điểm liền đã có ngờ tới chỉ bất quá bây giờ càng thêm xác định thôi không thể nghi ngờ cái này gò đất nhỏ cùng với linh khí mắt cũng là mật cảnh một bộ phận chỉ bất quá linh khí này mắt chính giữa linh khí chính là từ trong ra ngoài cũng không phải ngoại lực phá hư lúc này mới có thể từ mặt đất phá đất mà lên khu khu mục tây minh đây là làm gì làm chi nhìn thấy mục tây cùng mặt đất phân cao thấp hơn nữa suýt nữa làm bị thương chính mình an tuấn ngạn ba người cũng là sợ hết hồn vội vàng tiến lên quan tâm nói hắc hắc không có chuyện gì không có chuyện gì chính là tùy tiện thử một lần mặt đất này độ cứng thôi Khoát tay náo, mục tây cũng không có cùng ba người cái gì nói, hắn chính xác đối với cái này bí mật cảnh rất là hiếu kỳ, bất qua dưới mắt cũng không phải là nghiên cứu thứ này thời điểm. Ngược lại thời gian còn lâu, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi đối với cái này vương thất bí mật cảnh tiến hành nghiên cứu, tìm ra cái này bí mật cảnh chỗ không giống bình thường tới. Tốt, anh Tuấn huynh hách bình hình, phi mẫn cô đường, thừa dịp linh khí này, mắt còn có linh khí tiêu tán mà ra, chúng ta không bằng dành thời gian tu luyện một hồi, ta vừa mới cảm thụ một chút, nơi này linh khí có chút đặc thù, đối với người tu luyện tới nói, hiệu quả tuyệt đối không phải vậy hảo, đại gia vẫn là mau mau tu luyện a. Nghiên cứu bí mật cảnh không đội vàng được, ngược lại là dưới mắt linh khí này sáng mắt lộ ra đã nhanh muốn câu kiện, bọn hắn vẫn nhân cơ hội nhiều hấp thu một chút linh khí mới là vương đạo. Đúng đúng đúng, nơi này linh khí rất là kỳ lạ, đại gia dành thời gian tu luyện. An Tuấn Ngạn tự nhiên là giơ hai tay hai chân đồng ý, lúc trước hắn đã lĩnh hội được linh khí này mắt kỳ dị, lúc này trở về, đương nhiên là nghĩ mau mau tu luyện một hồi, khiến cho tu vi của mình làm tiếp đột phá. Phi Mẫn cùng Hách bình tự nhiên cũng là không có ý kiến, bọn hắn đồng dạng đối với linh khí này mắt hướng tới nhanh, đang khi nói chuyện chính là nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu khiên linh, cự đi phần giống ở trong tiêu tán đi ra ngoài linh khí tới. Ta cũng hấp thu một chút tốt, mặc dù là hạt cắt trong sa mạc, bất quá tích lũy một chút tính toán một chút, góp gió thành bão, khoảng cách ta đột phá tu vi cũng liền càng lai việt tới gần. Nhìn thấy ba người ngồi xuống tu luyện, Mục Tây cũng là ở một bên khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi hấp thu lên linh khí mắt ở trong tiêu tán đi ra ngoài linh khí. Đương nhiên, hắn là không có bình tĩnh lại hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, bởi vì hắn rất rõ ràng, không bao lâu, nghĩ đến vị kia Vương thất hoàng thái tử, hẳn là liền sẽ chủ động đưa tới cửa. Cũng không biết cái này bí mật cảnh ở trong, lại có bao nhiêu chỗ dạng này linh khí mắt, bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không quá nhiều à, dù sao Nếu là có rất nhiều dạng này linh khí mắt, Vương Thất E rằng đã sớm xông ra Thanh huyền Quốc, phóng hướng thiên linh vương hướng. Khép hờ hai mắt, Mục Tây trong lòng đối với cái này bí mật cảnh càng thêm mong đợi, đợi đến đem chỗ này linh khí mắt chính giữa thiên địa linh khí hấp thu xong, hắn ngược lại là phải nhìn xung quanh, ở đây đến tột cũng sẽ có bao nhiêu chỗ dạng này linh nhãn. Bốn người ổn định lại tâm thần, mỗi người cũng là tâm vô bằng vụ, nhìn ra được có Mục Tây ở bên người, An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách bình ba người cũng là dị thường yên tâm, mỗi người cũng là hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện ở trong, căn bản không có quản ngoại giới hết thảy. Bất quá cái này cũng vừa vặn nói rõ bọn hắn đối với Mục Tây tín nhiệm. từng có thế giới dưới đất trải qua bọn hắn mục tây ở tại bọn hắn đáy lòng giống như chính là không gì không thể đại danh tử bốn người bắt đầu bình tĩnh tu luyện mà lúc này bây giờ bí mật cảnh chỗ sâu một chỗ trong bụi cỏ hoa phía trước bị mục tây đuổi đi 19 vương tử kỳ hạo thần một bằng người nhưng là đã tới mấy người tuổi trẻ trước mặt tội nghiệp dưới đất thấp lấy đầu sắc mặt đều cũng có chút trốn tránh xấu. nói đi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra làm sao lại làm cho chật vật như thế kỳ hạo thần năm người hơi có vẻ khẩn trương đứng ở một bên mà ở trước mặt của bọn hắn bốn cái người trẻ tuổi lúc này đang vây ở một chỗ linh khí phun trào linh khí vòng mắt vây. trong đó ba người chỉ là nhắm mắt lại phối hợp hấp thu linh khí mà khác một người lúc này nhưng là cao mày mang theo không vui nói người nói chuyện không sai biệt lắm 20 tuổi không tới niên kỷ trên mặt ngậm lấy một cố để cho người ta sau khi xem không sinh ra chán ghét cảm giác tự tin anh tuấn khuôn mặt tăng thêm khí chất cao quý có thể nói đây chính là một cái hoàn toàn xứng đáng tiểu bạch kiếm nhi nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện người tuổi trẻ khuôn mặt cùng thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoành thiên cơ hồ có sáu thành trở lên giống nhau đơn giản liền như là là kỳ hoành tuổi thọ nhẹ thời điểm phiên bản theo người trẻ tuổi kia mở miệng kỳ hạo thần chờ năm người cũng là thân hình du lên Cái trước còn tốt một chút, phía sau bốn người nhưng là chỉ có thể túi đầu, Liên ngẩn Đầu nhìn một mắt Kỳ Hạo Thần cũng không dám. Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ muốn vì chúng ta mấy cái làm chủ a. Kỳ Hạo Thần hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, trên mặt đều là một mảnh đau thương chi sắc. Thái tử điện hạ, phía trước bị chúng ta đổi ra mật cảnh ba cái kia dân đen lại trở về tới, hơn nữa không biết bọn hắn từ nơi nào khai ra giúp đỡ, thực lực mười phần cường hành, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, bốn người bọn họ tìm được chúng ta, âm thầm làm đánh lén, chúng ta bốn người khó lòng phòng bị, tất cả đều bị bọn hắn kích thương. Thái tử điện hạ nhất định muốn vì chúng ta mấy cái làm chủ à? Kỳ Hạo Thần vừa nói, trên mặt đều là một mảnh vẻ tức giận, nhìn hắn tư thế kia, giống như thật là bị người khác đánh lén một dạng. Ân, mời giúp đỡ trở về. Vẫn còn có loại sự tình này. Nghe được Kỳ Hạo Thần bẩm báo, Hoàng Thái Tử Kỳ Hạo ngày lông mày lập tức nhíu chặt lại, mà lúc này mặt khác ba cái ngồi quanh ở linh khí vòng mắt thành ba người cũng là nhao nhao mở hai mắt ra, sắc mặt nhưng là cũng không đẹp mắt như vậy. Hừ, vẫn còn có người dám khi dễ đến vua ta phòng đệ tử trên đầu tới, xem ra thực sự là không muốn sống. Ba cái người trẻ tuổi mở hai mắt ra. trong đó một cái niên cấp lớn nhất nam tử lạnh rên một tiếng tràn đầy không vui nói vương thất lần này tuyển ra đến bí mật cảnh tu luyện tổng cộng có 10 người trong đó 9 người là vương thất tử đệ còn có một cái chính là an gia người mà chín cái vương thất tử đệ ở trong ngoại trừ có hai cái không phải hoàng đế kỳ hoành ngày nhi tử bên ngoài còn lại 7 người đều là vương tử thân phận theo lý thuyết giữa bọn hắn cũng là anh em cùng cha khác mẹ quan hệ đương nhiên mặc dù là huynh đệ nhưng những vương tử này quan hệ trong đó cũng đều là tương đối vi diệu đại gia trong lòng đều rất tin tưởng Thanh Huyền Quốc Hoàng đế chỉ có thể có một. Cái kia vị trí không phải ai muốn tranh liền có thể tranh, mà đối với cái kia vị trí, đại gia cũng chỉ có thể là ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi, không có ai sẽ ngốc đến biểu hiện ra ngoài. Bất quá, không tranh được hoàng vị, nhưng lại là còn có thể tranh đoạt vương thất chính giữa rất nhiều lợi ích. Bất kể nói thế nào, đại gia ở giữa tất phải cũng là tồn tại quan hệ cạnh tranh, điểm này tự nhiên là sẽ không giả. Bất quá, cạnh tranh cũng tốt tính toán cũng được, vậy cũng là bọn hắn những huynh đệ này chuyện giữa. Nhưng có một chút, nếu là có vương thất bên ngoài người dám động bọn hắn những người này, vậy bọn hắn là tuyệt đối không cho phép. Cũng không phải nói đại gia quan hệ trong đó hảo mà là thân là vương thất một thành viên bọn hắn không cho phép vương tộc tử đệ bị không phải vương tộc người khi dễ bọn hắn sẽ đem cái này xem như là vương thất vô cùng nhục nhã không thể nghi ngờ nhìn thấy trước mắt kỳ hạo thần bọn người bộ dáng chật vật mấy cái vương thất thiên tài chân chính đệ tử đều có chút nổi giận ừ ngay cả ta vương thất tử đệ cũng dám tính toán nhất định chính là an gan hù mật gấu ngồi quanh ở linh khí vòng mắt về tu luyện bốn người cũng đã tỉnh lại nghe tới kỳ hạo thần lý do thoái thác sau đó bọn họ là thật sự nổi giận thập cựu đệ những người kia bây giờ ở nơi nào thế nhưng là đã ra khỏi bí mật cảnh sao? bốn người ở trong nhìn lớn nhất một người trẻ tuổi thứ nhất đứng lên âm thanh trầm thấp hướng về phía kỳ hạo thần vấn đạo hồi thứ mười ngũ ca mấy tên kia ám toán năm người chúng ta sau đó hẳn là lưu tại chỗ kia linh khí mắt nơi đó tu luyện cũng không có từ bí mật cảnh ra ngoài kỳ hạo thần nhớ lại một chút phía trước bọn hắn năm cái rời đi thời điểm mục tây bốn người đích sắc không có rời đi dấu hiệu nhìn bốn người hẳn là đuổi đi bọn hắn tiếp đó mình tại bên kia tu luyện cái gì bọn hắn lại còn dám chiếm lấy vua ta phòng mật cảnh linh khí mắt làm càn nhất định chính là làm càn nghe được 19 vương tử kỳ hạo thần giải thích bình luận, lại là một người trẻ tuổi đứng lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ địa đạo. đối với vương thất mật cảnh linh khí mắt, thứ này cũng không phải khắp nơi có thể thấy được đồ vật. nói đến, linh khí mắt là vương thất mật cảnh bảo bối, nhưng là mấy năm thời gian mới có thể xuất hiện một lần, hơn nữa liền xem như xuất hiện cũng sẽ không nhiều. bọn hắn phía trước tại mật cảnh khu vực bên ngoài phát hiện chỗ kia linh khí mắt, liền đem sớm hơn phát hiện linh khí mắt an tuấn ngạn ba người đuổi ra ngoài, mà tu luyện không được lâu thời gian sau đó, chính là lại phát hiện dưới mắt chỗ này linh khí mắt, lúc này mới chia làm hai nhóm, riêng phần mình tại một chỗ linh khí mắt tu luyện, nhưng là không tới. Kỳ Hạo thần mấy người mới tu luyện như thế một hồi, vậy mà liền xuất hiện tình huống như vậy. Hừ hừ, đích thật là quá không ra gì. Vua ta phòng bí mật cảnh chỉ có vương thất đệ tử mới có tư cách tiến vào, những người này cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn xông vào, lại còn dám đối với vua ta phòng đệ tử ra tay, chiếm lấy vương thất bảo địa, tội ác tại trời. Ngoại trừ hoàng thái tử Kỳ Hạo Thiên Chi ngoại, mặt khác ba cái người trẻ tuổi đã tất cả đều đứng lên. Rõ ràng đối với linh khí mắt dạng này bảo địa bị người đoạt đi, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng cho phép, cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải trước đem chỗ kia linh khí mắt cướp đoạt trở về. hung hăng giáo hấn chiếm lấy linh khí mắt người. Chỉ là, bọn hắn nhưng là đã quên, chỗ kia linh khí mắt vốn là người khác phát hiện trước, muốn nói chiếm lấy, tựa như là bọn hắn chiếm lấy tài vật của người khác trước đây a. 462 thứ 392 trường tự thân xuất mã thái tử điện hạ, vương thất uy nghiêm không thể xâm phạm, thái tử điện hạ trước tiên ở nơi này tu luyện, chúng ta mấy cái đi một chuyến, đem mấy cái kia dám đối với vua ta phòng bất kính ra hòa xử lý. 15 vương tử Kỳ Hạo ngạn chính là lần này tiến vào bí mật cảnh tu luyện đám người ở trong nhiều tuổi nhất một cái, lúc này phát sinh vương thất đệ tử bị khi phụ sự tình, hắn đương nhiên muốn thứ nhất đứng ra thay Kỳ Hạo thần bọn người ra mặt. Đương nhiên, đứng ra ra mặt có thể, nhưng mà không phải thật có thể đi, vậy coi như không phải chính hắn có khả năng quyết định. Vô luận là hắn cái này 15 vương tử, vẫn là phía dưới 16 vương tử Kỳ Hạo Dương, vẫn là 17 vương tử Kỳ Hạo Dương, bọn họ hết thể hành động, cuối cùng vẫn phải giao từ Hoàng Quá tử Kỳ Hạo Thiên tới an bài. Tính toán, vẫn là mọi người cùng nhau à, bản thái tử cũng rất tò mò, đến tột cùng là hạ người gì, cũng dám đối với ta vương thất bất kính. Linh khí mắt một bên, vẫn ngồi như vậy không động Hoàng Quá tử Kỳ Hạo Thiên cuối cùng đứng lên. Theo vị này hoàng thái tử đứng dậy, cả người hắn khí thế cũng là đột nhiên biến đổi. Xem như Thanh Huyền Quốc Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên khâm định hoàng vị người thừa kế, Kỳ Hạo trời mặc dù chỉ có 19 tuổi, nhưng hắn cường đại nhưng là không thể nghi ngờ, mà từ nhỏ là bị dốc lòng bồi dưỡng hắn, cả người đều có một loại không có gì sánh kịp khí thế, trong lúc phát tay, lúc nào cũng để cho người ta có loại sùng bái xúc động. Dựa theo tuổi tác xếp hạng, hắn chính là xếp tại người thứ 18, có thể cho dù là tại hắn phía trên ba cái tiểu hoàng hình, đối với hắn cũng là tất cung tất kính, thậm chí liền xem như Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên nhóm đầu tiên dòng dõi, nhìn thấy hắn sau đó cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Đối với Kỳ Hạo Thần Nôn, Kỳ Hạo Thiên cũng không phải tin hoàn toàn, bất quá, Kỳ Hạo Thần 5 người bị chật vật đuổi đi, chuyện này tuyệt đối sẽ không là giả, hắn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là hạng người gì, cũng dám đối với vương thất người ra tay. Thái tử điện hạ, ta xem cũng không cần làm phiền thái tử điện hạ, ba người chúng ta đi qua nhìn một chút, đến lúc đó đem người mang tới nhường thái tử điện hạ xử trí chí chính là. Mắt thấy Hoàng Quá tử Kỳ Hạo Thiên muốn tự thân xuất mã, 15 vương tử Kỳ Hạo ngạn vỗ ngực một cái, vô cùng tốt sảng khoái địa đạo. Bản thái tử quyết định, những người khác cũng không cần nhiều lời. Nghe được 15 vương tử Kỳ Hạo ngạn Chinon, Kỳ Hạo Thiên nhưng là nhướng mày, sắc mặt có chút không sợ địa đạo. Ách, là ta Lô Mãng, thái tử điện hạ chớ trách." Mắt thấy Kỳ Hạo Thiên như mày, Kỳ Hạo ngạn vội vàng không lưng xin lỗi, nhưng là cũng không còn dám nhiều lời nữa câu. Nhớ ngày đó, Kỳ Hạo Thiên ngồi trên hoàng thái tử chi vị, bọn hắn mấy cái này ca ca tự nhiên cũng là dị thường không phục, có thể cuối cùng, làm Kỳ Hạo Thiên lấy sức một mình đem bọn hắn ba người đều đều đánh ngã sau đó, bọn hắn chính là lập tức trở nên thành thành thật thật. Không cùng Kỳ Hạo Thiên giao thủ qua, vậy thì tuyệt đối nghĩ không ra vị này Vương Thất Thiên tài đáng sợ, cho dù là cho tới bây giờ. tu vi của bọn hắn so với lúc trước mạnh rất rất nhiều nhưng là vẫn như cũng không dám đối với kỳ hạo thiên có bất kỳ bất kính thập cựu đệ dẫn đường đi khoe miệng vậy một cái kỳ hạo thiên bay đầu liếc mắt nhìn linh khí mắt sau đó chính là hướng về phía kỳ hạo thần hạ lệnh linh khí mắt bên này mặc dù sẽ lãng phí một chút linh khí bất quá rời đi một chuyến cũng không cần bao nhiêu thời gian coi như thiệt hại một chút linh khí cũng không sao bất kể như thế nào hắn đều sẽ không để cho vương thất mật cảnh linh khí mắt bị ngoại nhân chiếm giữ thái tử điện hạ đi theo ta mắt thấy kỳ hạo thiên bốn người đều muốn đi mười vương tử kỳ hạo thần lập tức sắc mặt vui mừng. có bốn vị này hoàng huynh tại phía trước mấy cái kia có can đảm đối với hắn bất kính ra hỏa một cái cũng đừng nghĩ chạy đợi một chút hắn liền phải đem chính mình phía trước chịu sỉ nhục đều trả lại Hừ hừ, dân đen không cần biết ngươi là người nào lần này cũng phải làm cho người chịu không nổi trong đầu mục tây thân hình là rõ ràng như vậy mà vừa nghĩ tới đối phương trước đây thủ đoạn hắn vẫn vẫn như cũ có chút hãi hùng kia vía chín đại vương thất đệ tử lấy hoàng quá tử kỳ hạo thiên cầm đầu lúc này nhưng là tất cả đều tê thiểu mà ở mười vương tử kỳ hạo thần dẫn đầu dưới rất nhanh đám người chính là đi tới mặt khác một chỗ linh khí mắt vị trí. xa xa linh khí vòng mắt thành bốn cái thân ảnh chính là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn thái tử điện hạ chính là tiểu tử kia chính là ngồi ở bên phải nhất tên kia ra tay đả thương ta chính là hắn xa xa mười chín vương tử kỳ hạo thần chính là nhìn thấy liễu mục tây thân ảnh mà nhìn thấy mục tây hắn lập tức hận đến ngứa ngáy hầm răng, hận không thể bây giờ liền lên phía trước đem đối phương đánh giết ân thật không ngờ trẻ tuổi kỳ hạo trời cũng là trước tiên thấy được xa xa bốn người an tuấn ngạn ba người hắn là nhận được bởi vì lúc trước chính là hắn hạ lệnh đem ba người đuổi đi ra mà trừ cái này ba người không thể nghi ngờ Cái kia xa lạ nam tử trẻ tuổi, tất phải chính là kỳ hạo thần trong miệng đả thương kỳ hạo thần nhân. Nhìn thấy đối phương thật không ngờ trẻ tuổi, nghiên kỳ tựa hồ còn muốn ở dưới hắn, hoàng quá tử kỳ hạo thiên lập tức biến sắc. Có thể đả thương kỳ hạo thần năm người, rõ ràng không phải là cái gì người cũng có thể làm lấy được, có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương, thế tất yếu tại tiên thiên cảnh tứ trọng trở lên, hay là có thể buộc phát ra tiên tiên cảnh tứ trọng thực lực mới được. Chỉ là một cái tuổi còn muốn ở dưới hắn người trẻ tuổi, thật sự có thể buộc phát ra tiên thiên cảnh tứ trọng trở lên sức mạnh sao? Nếu quả như thật là như vậy, cái này người tư chất, chẳng phải là có khả năng không kém hắn? nghĩ đến đây dạng có thể sắc mặt của hắn chính là càng phát mà âm trầm thanh huyền quốc chỉ có một thiên tài chân chính đó chính là hắn hoàng quá tử kỳ hạo thiên mà trừ hắn ra thanh huyền quốc không cần có những thứ khác nhân vật thiên tài sắc mặt âm trầm kỳ hạo thiên khoát tay chặt lại đám người chính là sát khí lẫm nhiên mà đối với mục tây bốn người cho ở bụi cỏ hoa nhích tới gần cùng lúc đó bụi hoa ở trong vẫn luôn chú ý đến chung quanh mục tây trong lúc đó mở hai mắt ra một nụ cười chậm rãi trên mặt của hắn nổi lên chật chật tới thật đúng là nhanh câu tựa hồ nhân số còn không ít cũng không ngầm đầu Mục Tây chỉ là tùy ý cảm giác một chút, chính là đại khái có thể cảm nhận được, không sai biệt lắm. Có cá nhân đang theo bọn hắn bên này gần lại gần qua tới, trong đó có mấy cố khí tức vẫn còn tương đối quen thuộc, ngược lại là một chút cũng không khó khăn ngờ tới thân phận của đối phương. Hắc hắc, tất cả mọi người tỉnh một chút ta, có vẻ như có khách tới đâu. Cảm nhận được có người tới gần, Mục Tây mỉm cười, đem đang tu luyện An Tuấn Ngạn ba người đánh thức. An Tuấn Ngạn ba người bị Mục Tây đánh thức sau đó, chính là đi theo Mục Tây cùng một chỗ đứng lên, mà đợi đến bốn người đứng dậy nhìn về phía một cái phương hướng thời điểm, nơi xa, một cái chín người đại đội ngũ đang không vội không chậm hướng lấy bọn hắn đi tới. nhìn thấy con này chín người đội ngũ mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia màu sáng hắn đã đã nhìn ra vương thất đặt ở bí mật cảnh ở trong người tu luyện dưới mắt cơ hồ đều đến đông đủ nhất là phía trước người từ đối phương chỗ đứng cùng với khác người đối nó thái độ đến xem hẳn là hắn lần này muốn gặp người không thể nghi ngờ an tuấn ngạn ba người ngược lại là trở nên có chút ngưng trọng lên chín người này đội ngũ bọn hắn ngược lại là cũng không lạ lẫm phía trước ba người bọn hắn phát hiện chỗ này linh khí mắt ổn định lại tâm thần ở đây lúc tu luyện chính là chỗ này chín người cùng lúc xuất hiện ở đây đem bọn hắn không khách khí chút nào đổi đi mà đối với thân phận của những người này, bọn hắn đương nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Song Vương cũng là thấy được với nhau tồn tại. bất quá, mục tây bốn người từ đầu đến cuối cũng không có động tác, chỉ là lặng lặng đứng chờ lấy đối phương đoàn người tới gần. mục tây ở phía trước, an tuấn ngạn ba người ở phía sau, giống như là đang chờ đợi hạ nhân tới Vân an một dạng. mục tây trên mặt một mực ngậm lấy nụ cười nhạt nhạt, nhìn xem một đoàn người sát khí lâm nhiên mà tới gần, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng là không có bất kỳ cái gì khó chịu. đến nỗi sau lưng an tuấn ngạn ba người, bọn họ là không có cơ hội cảm thụ đối phương đoàn người tình huống. bởi vì này chút ra hỏa thả ra cái gọi là khí thế đã sớm bị hắn nhẹ nhõm xóa đi khoảng cách mặc dù không gần có thể cuối cùng có đi hết thời điểm rất nhanh lấy hoàng quá tử kỳ hạo thiên cầm đầu chín người chính là đi tới liễu mục tây bốn người phụ cận Hắc hắc, để cho ta đoán xem vị này hẳn là thanh huyền quốc vương thất hoàng quá tử kỳ hạo thiên đi một đoàn người đi tới gần không đợi bọn hắn mở miệng đối diện mục tây chính là đi đầu tiến lên một bước ý cười đầy mặt địa đạo ánh mắt đang lúc mọi người trên thân từng cái đào qua kỳ hạo thần năm người thì không cần mà mới tới bốn cái hắn đương nhiên phải thật tốt nhìn một chút ít nhất hắn cũng muốn đối với vương thất trẻ tuổi một đời sức mạnh có hiểu biết mới là Hai tiên tiên cảnh tứ trọng, hai tiên tiên cảnh tam trọng, mỗi một cái nhìn cũng là mười phần cường hành, bất quá xem ra cũng đều là đột phá không bao lâu, mỗi người quanh người năng lượng ba động đều có chút phù phiếm. Hai tiên tiên cảnh tứ trọng giá hỏa ngược lại là không có gì đáng giá xứng đạo, nhìn cũng đã có 20 tuổi trở lên niên kỳ, đang hưởng thụ vương thất nhiều như vậy tài nguyên tu luyện sau đó, đạt đến cảnh giới bây giờ ngược lại cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hai tiên thiên cảnh tam trọng, trong đó một cái thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi bộ dáng. Tiên thiên cảnh tam trọng tu vi mặc dù đang thanh huyền quốc trong phạm vi cũng coi như là thiên tài nhưng tương tự không có gì đáng giá xứng đạo chân chính nhường hắn nhìn với con mắt khác nhưng là cái cuối cùng tiên thiên cảnh tam trọng người mà cái tiên thiên cảnh tam trọng người chính là hoàng quá tử kỳ hảo thiên đối với cái này vị hoàng thái tử chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng tu vi hắn vẫn ít nhiều có chút kinh ngạc bởi vì tại hắn nghĩ đến hoàng quá tử kỳ hảo thiên, ít nhất cũng phải là tiên thiên cảnh tứ trọng trở lên tu vi mới đúng hoàn toàn không phải chỉ có thấp như vậy tu vi cảnh giới bất quá vẻ kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua hắn theo sau chính là lộ ra nhất hoàng nhiên kỳ hạo thiên là tiên thiên cảnh tam trọng tu vi không giả nhưng có lấy nước thiên linh thần trong người hắn có thể đủ cảm thấy cái này chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng danh giới kỳ hạo thiên thực lực cũng tuyệt đối không phải mặt ngoài cảnh giới có khả năng thể hiện tại hắn cảm giác ở trong vị này thực lực đó là nhất định phải tại đối diện tất cả mọi người trên thái tử điện hạ chính là hắn chính là hắn ngầm thi tên bắn lén đả thương chúng ta thái tử điện hạ nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a đợi đến song phương đứng vững mục tây tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm chín người ở trong bị mục tây thu thập một trận mười vương tử kỳ hạo thần bỗng nhiên đứng dậy một bên đưa tay chỉ hướng mục tây vừa hướng hoàng quá tử kỳ hạo thiên đạo, Lùi ra đi ba. Mắt thấy kỳ hạo thần đứng ra chỉ trỏ, kỳ hạo thiên không khỏi nhíu mày, sau đó chính là phất phất tay nói. Mà nhìn thấy hắn nhíu mày, kỳ hạo thần không khỏi thân hình run lên, vội vàng đàng hoàng thối lui đến đằng sau. 463 thứ 393 chương vũ lục mấy vị, các ngươi nói một chút là ai, lại là như thế nào đi vào vương thất mật cảnh a, nếu như nói hợp tình hợp lý, bản thái tử có thể tha các ngươi vừa chết, nếu là nói không nên lời cái nhường bản thái tử câu trả lời hài lòng, vậy coi như có chút xin lỗi. Hoàng Quá Tử Kỳ Hạo trên trời phía trước một bước, trên mặt đã khôi phục liêu cái kia tự tin mà có lãnh đạm mỉm cười. Khoan hay nói, cái này bề ngoài quả thực không tệ, chỉ là đợi đến hắn mới mở miệng, tình huống chính là có chút không giống đứng lên. Chật chật, không hổ là Thanh Huyền Quốc tương lai hoàng vị người thừa kế. Mặc dù không có học được bệ hạ khoan dung mà đối đãi, nhưng phần này nhi vanh và hung hăng, quyền sinh sát nơi tay bá khí ngược lại là học được không thiếu. Nghe được Hoàng Quá Tử Kỳ Hạo tiên khai miệng, mục tây không khỏi lông mày lên, trong lòng đối với cái này vị Hoàng Thái Tử cho điểm, đã lập tức đến rồi tuyến hợp lệ phía dưới. Dứt bỏ những thứ khác không nói, trước mắt vị này Hoàng Thái Tử. vô luận là từ bề ngoài bên trên hay là từ khí thế tu vi bên trên đều hoàn toàn chính xác xứng với hoàng vị thân phận người thừa kế có thể vẹn vẹn câu nói vừa ra khỏi miệng là hắn biết nếu để cho vị này làm tương lai hoàng đế đối với thanh huyền quốc tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt dư thừa thì không cần nói bản thái tử không có nhiều thời giờ như vậy nghe các ngươi nói một chút thân phận a nghĩ đến phụ hoàng sẽ không vô duyên vô cớ nhường mấy cái dân đen tiến vào bí mật cảnh a kỳ hạo thiên diêu lắc đầu lần trước đuổi đi an tuấn ngạ ba người hắn liền hỏi đều chẳng muốn vấn đối phương lai lịch bất quá lần này bất đồng rồi trước mắt bốn người này tất nhiên có thể lần thứ hai tiến vào bí mật cảnh. ở trong đó tất phải có một chút không muốn người biết tình huống ít nhất hắn muốn biết rõ ràng mình phụ hoàng tại sao lại phóng bốn người này đi vào ha ha thái tử điện hạ thật đúng là thời gian quý giá đâu bất quá tất nhiên điện hạ đã hỏi tới ngược lại cũng không phòng nói cho ngươi mục tây cũng không sinh khí kỳ hạo thiên vấn đến thân phận của bọn hắn ngược lại là chứng minh đối phương còn không có hồ đồ đã tới mà hắn cũng rất muốn biết khi biết thân phận của bọn hắn sau đó đối phương lại sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn chúng ta bốn người cũng là lần này thanh huyền vệ tuyệt nổ chiến sống sót tân tân thanh huyền vệ vậy hạ nể tình chúng ta lao khổ công cao chính là cho chúng ta tiến vào bí mật cảnh tu luyện cơ hội trả lời như vậy, không biết điện hạ có thể hay không hài lòng. khoe miệng về một cái, mục tây sắc mặt lãnh đạm nói, thanh huyền vệ, lại là mấy cái đe tiện hộ vệ. phụ hoàng cũng quá cho đùa, sao có thể phóng mấy cái hộ vệ đến vương thất bí mật cảnh ở trong tới? thanh huyền vệ, lúc nào thanh huyền vệ cũng có tư cách tiến vào vương thất bí cảnh. hư, nhất định là các ngươi tự tiện xông vào nơi đây, bằng không phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi những thứ này đe tiện hộ vệ tiến vào vương thất mật cảnh. đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, đối diện một đám vương tử hoàng tôn cũng là hơi xứng sở, mà sau đó chính là nhao nhao bắt đầu la hét. trong mắt bọn họ, thanh huyền vệ chính là vương thất chân nuôi gia súc, mà dạng thân phận, tuyệt đối không có tiến vào mật cảnh tư cách. nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng mục tây bốn người chính là lập được cái gì đại công lao, hay là một ít đại gia tộc thế lực lớn đi cửa sau tiến vào, nhưng là không nghĩ tới, bốn người lại là thanh huyền vệ. trong mắt bọn họ, thanh huyền vệ cùng những cái kia phổ thông hộ vệ không có gì khác biệt, bất quá chỉ là vương thất bồi dưỡng một chút gia nô thôi, mà coi như gia nô dựng lên lớn hơn nữa công, cũng tuyệt đối không thể tiến vào chủ nhân lãnh địa riêng. Nghe tới phía trước mọi người đáp lại thời điểm, mục tây nguyên bản cười nhạt thần sắc, nhưng là trong lúc đó trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. đê tiện hộ vệ, ha ha, nguyên lai thanh huyền vệ tại chư vị vương tử trong mắt, chỉ bất quá chính là đê tiện hộ vệ thái tử điện hạ, ngài thế nhưng là giống như bọn hắn cách nhìn. khi sâu một hơi, mục tây chậm rãi đem trên mặt băng lanh che giấu, sau đó lần nữa hướng về phía hoàng quá tử kỳ hạo thiên vấn đạo. đê tiện hay không ngược lại là không quan trọng, bất quá nói đến, các ngươi là thật không có ở này tu luyện tư cách, cho nên câu trả lời của ngươi, bản thái tử cũng không hài lòng. khoe miệng về một cái, kỳ hạo ngày đáy mắt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, cùng các người một dạng, trong mắt hắn thanh huyền vệ hoàn toàn chính xác chính là một đám không biết cười mã vu, nói là dân đen cũng là hết sức thỏa đáng. Khi biết mục tây bốn người chỉ bất quá chính là mới lên cấp thanh huyền vệ thời điểm, hắn nhưng là đã hoàn toàn yên lòng. Xem như thanh huyền quốc hoàng thái tử, tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế, mấy cái đụng phải hắn thanh huyền vệ, tựa hồ hoàn toàn có thể chấp trường sinh sát đi. Ha ha ha, hảo, rất tốt ba. Kỳ hạo thiên thoại âm rơi xuống, mục tây nhưng là không khỏi cười một tiếng dài, sắc mặt nhưng là đã sớm trở nên hoàn toàn lạnh léo. Hắn có thể dễ dàng tha thứ những vương tử này hoàng tôn không đem bọn hắn để vào mắt, thậm chí có thể dễ dàng tha thứ những người này đối với hắn có sát tâm, nhưng có một chút hắn thật sự không có cách nào nhẫn lại, đó chính là những vương tử này hoàng tôn. vậy mà vũ nhục thanh huyền vệ thanh huyền vệ là thế nào tới trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở có thể nói mỗi một cái thanh huyền vệ cũng là thanh huyền quốc anh hùng đáng giá thanh huyền quốc tất cả mọi người đi tôn kính đi cảm kích nhưng mà trước mắt những thứ này vương tất vương tử hoàng tôn vậy mà mở miệng một tiếng dân đen mở miệng một tiếng đê tiện hộ vệ đây hết thảy cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn kỳ hạo tiên tất nhiên câu trả lời của ta ngươi không hài lòng không biết ngươi lại muốn xử trí như thế nào chúng ta bốn người sắc mặt phát lạnh mục tây đem cảm thấy tức giận tạm thời đè xuống theo kỳ hạo tiên gọi thẳng tên địa đạo lớn mật bản thái tử tục danh, cũng là người có thể tùy tiện đều nghe được mục tây vậy mà hô to tên của mình kỳ hạo thiên lập tức sắc mặt lạnh lẽo tân tấn thanh huyền vệ đối với bản thái tử bất kính giết không tha mở trừng hai mắt kỳ hạo thiên nhưng là không nói hai lời khoát tay ở giữa càng là trực tiếp hạ đặt chém giết bốn người mệnh lệnh giết không tha khi này ba chữ từ nơi này vị thanh huyền quốc thái tử điện hạ trong miệng truyền ra thời điểm mục tây trong lòng nhưng là lập tức tràn đầy lệ ý mà đối với cái này thanh huyền quốc vương thất thái tử hắn cũng lập tức hết sức thất vọng nói lời trong lòng dù là cái khác tất cả vương tử vương tử cũng đều không hiểu chuyện nhưng chỉ cần kỳ hạo thiên cái này thái tử có thể hiểu chuyện hắn kỳ thực liền đã rất thỏa mãn. đáng tiếc là, hắn đánh giá cao vương thất con em chỉnh thể tố chất, đánh giá cao kỳ hảo thiên. hắc hắc, tiểu tử, chỉ là một cái đê tiện thanh huyền vệ, vậy mà cũng dám đối với vương thất tử đệ bất kính, thậm chí còn dám đối với vương thất tử đệ độc thủ. ngươi đã sớm đầy đủ chặn một trăm lần đầu. hư hư, thái tử điện hạ tục danh ngươi vậy mà cũng dám tùy tiện gọi, đầu này cũng đủ để định ngươi tội bất kính. vương thất mật cảnh linh khí mắt, như thế nào các ngươi đám tiện dân này có khả năng sử dụng? nuốt vào đi bao nhiêu, đợi một chút liền để các ngươi phun ra bao nhiêu. ha ha ha ha. kỳ ngày mệnh lệnh được đưa ra, 15 vương tử kỳ ngạ. 16 vương tử Kỳ Hạo Dừng, cùng với 17 vương tử Kỳ Hạo Dương lập tức liền đứng dậy, đem mục tây vây vào giữa, đồng thời âm xâm sầm cười nói. Bọn hắn đã sớm đang chờ Kỳ Hạo ngày ra lệnh, lúc này đối phương mệnh lệnh được đưa ra, bọn hắn cuối cùng có thể đại chiến thân thủ. Bọn họ đều là tại không lâu phía trước vừa mới đột phá vốn có cảnh giới, vừa vặn muốn tìm một cái bia ngắm luyện tay một chút, không thể không nói, trước mắt bốn người này cũng quá xui xẻo, bất quá lấy ra luyện tập ngược lại là vừa vặn. Vừa nói chuyện, ba người cũng là từ từ tới gần mục tây bốn người, mỗi người trong tay, nhưng là cũng đã lấy ra binh khí của mình, không che giấu chút nào đấy mắt sát ý thật là không có nghĩ đến. bệ hạ trong miệng ái tử vậy mà đều không chịu nổi tới mức như thế xem ra hôm nay ta nhưng là muốn thay bệ hạ dạy dỗ các ngươi đến tột cũng phải làm như thế nào người mục tây lắc đầu bất đắc dĩ đồng thời hướng về phía sau lưng an tuấn ngạn ba người khoát tay áo ra hiệu ba người lui ra phía sau một chút một trận hắn đồng thời không muốn đánh nguyên bản hắn còn chờ mong kỳ hạo thiên có thể đối với an tuấn ngạn ba người nói xin lỗi có thể mấy câu sau đó hắn mới ý thức tới nhường kẻ như vậy nói ra nói xin lỗi tới e rằng so với lên trời còn khó hơn vô số lần tiểu tử ngươi cho rằng mình là ai thay cha hoàng giáo hơn chúng ta chỉ bằng ngươi cũng xứng chết cho ta ba. Nghe được mục Tây khẽ nói, sống tới ba người cũng là sắc mặt tối sầm, mà nói đến ở đây, tựa hồ cũng không cái gì tốt nói. Bên kia linh khí mắt còn đang chờ đợi bọn hắn trở về tu luyện, vẫn là nhanh giải quyết liễu mục Tây bọn người. Tiếp đó thật nhanh chút trở về. Giết ba. Tam đại vương tử hiển nhiên là từng có phối hợp, một màn này tay chính là đồng thời ra chiêu, hơn nữa ba người cơ hồ cũng là công kích mục Tây yếu hại, mỗi người một đường, trực tiếp phong kín liễu mục Tây tất cả đường sống. Vừa ra tay, bọn hắn chính là muốn nhất kích chí mạng. Hảo, ba vị hoàng huynh thật là lợi hại ba. đằng sau. Mười chín vương tử kỳ hạo thần thấy ánh mắt tỏa sáng. Tam đại vương tử một người dùng thương hai người dùng kiếm, mà mỗi người thương pháp cùng kiếm pháp cũng là dị thường tinh, diệu. Ba chiêu này thế công vừa ra, hắn biết, nếu như đổi là hắn, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thế công như vậy, hắn không tin mục tây có thể trốn được. Không tệ không tệ, xem ra ngược lại là không cần đến bản thái tử ra tay rồi. Kỳ hạo trời cũng phải không lấy dấu vết gật đầu một cái. Kỳ Hạo ngạn ba người thế công sắc thực sắc bén, ba người này cũng là tiên tiên cảnh tứ trọng cảnh giới mặc dù chưa mười phần ổn định, có thể bằng vào bọn hắn tu luyện huyền giai trung cấp công pháp, thực lực của bọn hắn hay là muốn tại bình thường tiên thiên cảnh tứ trọng cao thủ trên, ba người liên thủ liền xem như tiên thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong người, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát. Rất rõ ràng, mục Tây tuổi như vậy, tuyệt đối không có khả năng hữu tiên tiên cảnh tứ trọng trở lên tu vi. Hừ, dám hô to bản thái tử tục danh, đây chính là kết quả của ngươi. Đáy mắt thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo, hắn cho tới bây giờ, lại còn đối với mục Tây vừa mới hô to tính danh mà cảnh cánh trong lòng. đây chính là thanh huyền quốc vương tử sao nay một ít thủ đoạn vậy mà cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ nhưng mà ngay tại kỳ hạo thần cùng với hoàng quá tử kỳ hạo tiên bọn người hưng phấn mà chờ đợi mục tây đầu một nơi thân một nẻo thời điểm bị tam đại vương tử vây công mục tây nhưng là trong lúc đó quát khẽ một tiếng theo mục tây tiếng quát truyền ra đám người hãi nhiên nhìn thấy mục tây cả người quần áo đều đống nhiên trở nên bay phất phới mà mục tây khí thế trên người cơ hồ lập tức đem chúng quanh sương ngủ đánh sơ xác trên mặt đất hoa hoa thảo, thảo càng là trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp bị thổi bay ra thuần dương quyền một quyền khai thiên ba. đột nhiên vừa quát mục tây nhưng là không tránh không né ngay tại ba người đối với mình thượng trung hạ ba đường công kích mà đến thời điểm hắn không cần suy nghĩ một quyền chính là hướng về phía ba người đánh ra một cái cơ hồ đã ngưng thực quyền ảnh trong nháy mắt cùng tam đại vương tử va chạm vào nhau mà theo quyền ảnh đem ba người bao khỏa nguyên bản còn một mặt nghe răng cười ba người nhưng là trong lúc đó biến sắc đại biến nụ cười dữ tợn cũng là lập tức trở nên lấy làm kinh ngạc 464 thứ 394 trăm chương trả đạp tâm linh bành ba quyền ảnh cùng ba người thương kiếm đụng vào nhau lực lượng khổng lồ trực tiếp theo ba người vũ khí chuyển tới toàn thân không cần ba người phản ứng lại trong tay bọn họ linh binh đã nhao nhao tuột tay mà bay mà cái kia to lớn sức mạnh nhưng là dư thế không giảm trực tiếp đánh vào trên người của bọn hắn phốc phốc phốc ba ba cái tiên tiên cảnh tứ trọng cao thủ mỗi người cũng là bị lực lượng khổng lồ hất bay ra giữa không trung từng miếng từng miếng tiên huyết đơn giản giống như là không cần tiền một dạng phun ra trường không cùng lúc trước anh kích kỳ hạo thần đám người một quyền kia so sánh một lần này một quyền, mục tây hiển nhiên là tăng thêm lực một quyền này đừng nói là ba cái tiên tiên cảnh tứ trọng người liền xem như mạnh hơn cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp được bành bành bành ba ba cái thân hình cơ hồ cùng một chỗ rơi xuống đất, rơi xuống đất âm thanh có chút khó chịu, mà đợi đến ba người sau khi rơi xuống đất, mỗi người sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, từng mảng máu tươi từ trong miệng của bọn hắn tràng ra. Lần này ba người như thế, tuyệt đối không phải vậy trọng. cái gì? cái này, cái này sao có thể? hậu phương, nguyên bản còn đang chờ chờ xem kịch vui 19 vương tử kỳ hạo thần trực tiếp này lên, khi nhìn thấy mục tây quen thuộc kia một quyền thời điểm, hắn tâm chính là hung hăng có quát một cái. phía trước mục tây cũng là dạng này một quyền. liền đem hắn cùng bốn người khác đều đánh bay mặc dù lúc này mục tây đối thủ đổi thành kỳ hạo ngạn tam nhân nhưng hắn vẫn là vô ý thức có chút khẩn trương mà sau đó khi nhìn thấy mục tây một quyền này vậy mà thật sự đem kỳ hạo ngạn tam nhân đánh bay hơn nữa khiến cho ba người rõ ràng đều bị trọng thương thời điểm hắn cũng lại khống chế không nổi cảm thấy rung động trực tiếp đeo lên sợ hãi một màn này bực nào quen thuộc chỉ là đối với trước mắt một màn này hắn thật sự vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng phải biết đây chính là ba cái cường đại tiên thiên cảnh tứ trọng cao thủ a một quyền giải quyết bốn người này cái cái mục tây thực lực có bao nhiêu mạnh chẳng lẽ Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự đã đạt đến thái tử điện hạ cái chủng loại kia độ cao sao? Sắc mặt chấp Nhận, Kỳ Hạo thần đột nhiên có loại dự cảm xấu. Tại sao có thể như vậy xấu? Phía trước, hoàng thái tử Kỳ Hạo ngày sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn, nghe tới mục tây tiếng giống thời điểm, hắn kỳ thực liền đã cảm thấy không thích hợp, đáng tiếc là lúc kia muốn làm những gì, nhưng là cũng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy Kỳ Hạo ngạn tam nhân bị mục tây một quyền đánh bay, từng cái đều là thổ huyết trọng thương, hắn một trái tim cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Một quyền đánh bay Kỳ Hạo ngạn tam nhân, hắn đương nhiên cũng còn được đến, thậm chí hoàn toàn có thể làm được so mục tây còn tốt hơn. Chỉ là một cái nhìn so với hắn nghiên kỷ còn muốn nhỏ nhân lại có thể làm đến trước mắt đây hết thảy hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực mục tây một quyền kia hắn thấy rất rõ ràng rất đơn giản cũng rất tùy ý nhưng lại rất cường đại mà có thể vanh ra một quyền như vậy nhân đương nhiên không thể nào là người bình thường kỳ hạo ngạn tam nhân nằm ngửa trên đất trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi nhưng là chỉ có thể từng cái hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mặt mục tây vô ý thức hướng về đằng sau di chuyển cơ thể giờ khác này mục tây trong mắt bọn họ nhất định chính là một đầu viễn cổ hung thú bọn họ là đích thân lãnh hội đến liễu mục tây một quyền kia cường đại mà loại đích thân lãnh hội tuyệt đối không phải ở một bên nhìn xem đơn giản như vậy kỳ hạo tiên bây giờ đến thế ngươi một quyền trọng thương tam đại vương tử mục tây ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đối diện kỳ hạo tiên đồng thời một bộ nhất bộ mà đối với cái sau nhích tới gần thẳng đến cùng đối phương khoảng cách bất quá ba em mở thời điểm mới ngừng lại dứt khoát đã ra tay tự nhiên không có bỏ giờ nửa trường đạo lý vương tất mấy cái này từ đệ, những người khác đều đã giao hấn dưới mắt cũng liền chỉ còn lại kỳ hạo tiên một người chẳng thể trách lớn lối như thế Nguyên Lai vậy mà ẩn giấu đi như thế sức mạnh, xem ra là bản thái tử xem nhẹ ngươi. Nhìn thấy Mục Tây không khách khí chút nào tiến lên, hơn nữa trực tiếp hô hào tục danh của hắn, Kỳ Hạo có trời mới biết, hôm nay tình huống đã không thể làm tốt. Bất quá, hắn vẫn thật là không tin, trước mắt Mục Tây, thật sự lại so với hắn mạnh. "Tiểu tử, ngươi cho rằng đả thương bọn hắn, liền có thể đánh bại bản thái tử không thành. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút bản thái tử sức mạnh." Mở ba. Kỳ Hạo trời lạnh nhiên nở nụ cười, mà nói chuyện ở giữa, thân hình của hắn chấn động, lập tức, ở xung quanh thân hắn, một cỗ cường đại năng lượng ba động chính là phóng lên trời, uy thế như vậy Vậy mà trực tiếp vượt qua Liễu Tiên Tiên cảnh ngũ trọng. Tiên Tiên cảnh ngũ trọng sức mạnh vừa ra, cả người hắn cũng là trở nên tràn đầy tự tin, giờ khác này hắn, nhiều trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác. "Văn Ba, bất quá, ngay tại Kỳ Hạo này mới vừa phóng thích liêu Tiên Tiên cảnh ngũ trọng sức mạnh, sau đó chính là khinh miệt nhìn hướng Mục Tây thời điểm, cái sau nhưng là một câu nói không nói, đồng dạng là thân hình du lên, chính là thả ra khí thế của mình. Khi tức cường đại lấy Mục Tây làm đầu nguồn, trực tiếp nghiền ép hướng Kỳ Hạo Tiên, mà nguyên bản còn một mặt đắc ý Kỳ Hạo Tiên, lập tức trở nên sắc mặt tái đi, trên mặt tự tin, cũng là trong nháy mắt đã biến thành hoảng sợ. cái gì cái này đây là 6. thiên thiên cảnh lục trọng sức mạnh hắn có thể đủ cảm thấy mục tây lúc này thả ra sức mạnh lại là siêu việt liêu tiên thiên cảnh ngũ trọng sức mạnh mà siêu việt liêu tiên thiên cảnh ngũ trọng dĩ nhiên chính là tiên thiên cảnh lục trọng không thể nghi ngờ tại sao có thể như vậy hắn hắn làm sao có thể mạnh như vậy sắc mặt biến đổi không chắc giờ khác này kỳ hạo thiên lòng tự tin nhận lấy đà kích trước đó chưa từng có ta không tin ta không tin ta kỳ hạo thiên tài là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất ai cũng không thể so sánh ta mạnh man hùng linh thần đi ra cho ta ba sắc mặt dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng Kỳ Hạo Thiên trong lúc đó cắn răng một cái, lập tức ở phía sau hắn, một cái to lớn man hùng hình ảnh chính là nổi lên, mà theo hình ảnh này xuất hiện, lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng vọt, lập tức liền đem mục tây vượt qua. Rõ ràng vị này Vương thất thái tử điện hạ lại là một cái linh thần vũ giả. Ha ha ha ha, tiểu tử, bản thái tử mới là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất, người vĩnh viễn 6. Và anh ba, triệu hoán gia mình man hùng linh thần, sức mạnh lần nữa vượt qua mục tây. Kỳ Hạo Thiên lập tức cất tiếng cười dài đứng lên. Chỉ là không đợi tiếng cười của hắn rơi xuống, phía trước mục tây thân hình lần nữa chấn động, sau đó tại mục tây sau lưng. một cái dữ tận hung thú hình ảnh chính là nổi lên, mà theo cái này hung thú xuất hiện, mục tây sức mạnh đồng dạng là trong nháy mắt tăng vọt, lập tức đạt đến liêu tiên tiên cảnh thất trọng cảnh giới, lần nữa vượt qua kỳ hạo thiên một cái cấp độ. cái gì? cảm nhận được mục tây cái kia có thể so với tiên tiên cảnh thất trọng cao thủ uy áp khóa chặt chính mình, kỳ hạo ngày thân hình bỗng nhiên run dậy, lần nữa nhìn hướng mục tây ánh mắt, nhưng là đã tràn đầy hãi nhiên. kỳ hạo thiên, ngươi còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo thủ đoạn? lấy ra để cho ta nhìn một chút. một lần lại một lần mà đã kích kỳ hạo ngày tâm linh, mục tây lạnh lùng nở nụ cười, vừa cười. vừa hướng kỳ hạo thiên một bộ nhất bộ ép tới gần giờ khắc này hắn chính là muốn làm cho đối phương tuyệt vọng vương thất đệ tử lúc nào cũng đem vương tộc uy nghiêm vương tộc kiêu ngạo treo ở bên miệng đối với cái này mục tây cũng sớm đã thập phần khó chịu lần này bị những thứ này vương thất tử đệ chọc giận hắn cũng là hoàn toàn bạo phát đối với mấy cái này vương thất cái gọi là thiên tài hắn nhất định phải đầy đủ tàn nhẫn mới được nếu là không làm cho những này ra hỏa nhận rõ chính mình bọn hắn e rằng Vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là đối với cái gì gọi là sai không thể nghi ngờ tại những ngày vương thất tử đệ ở trong hoàng thái tử kỳ hạo thiên là tối nên giáo huấn cho nên Tại đả thương nặng những người khác sau đó, hắn chính là đơn độc vì Hoàng thái tử Kỳ Hạo Thiên thêm chút nhiên liệu. Toàn thân trên dưới nộn nhạo tiên tiên cảnh tất trọng sức mạnh, hắn một bộ nhất bộ hướng về Kỳ Hạo Thiên đến gần. Tự tin." Hắn chính là muốn dùng sự cường đại của mình, phá hủy đối phương cái kia đáng buồn tự tin. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ta, ta thế nhưng là Thanh Huyền Quốc thái tử, tương lai hoàng vị người thừa kế, ngươi, ngươi dám bất kính với ta?" Kỳ Hạo ngày toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhìn xem mục tây một bộ nhất bộ đối với mình đi tới, hắn cảm thấy tim đập của mình phảng phất đều phải đình chỉ. mục tây mua đi một bước hắn đều cảm thấy trái tim của mình hung hăng nhảy lên một chút loại cảm giác này như muốn nhường hắn ngạt thở nguyên bản hắn cho là mình tiên tiên cảnh ngũ trọng sức mạnh đã rất mạnh rất mạnh nhưng lại là không nghĩ tới mục tây sức mạnh so với hắn mạnh hơn mà đợi đến hắn triệu hồi ra linh thần thời điểm đối phương vậy mà đồng dạng gọi ra linh thần rõ ràng vô luận so cái gì đối phương đều so với hắn cao hơn một bậc loại kia sâu đậm cảm giác bị thất bại đơn giản nhường hắn không ngầm đầu được lên đến giờ khác này hắn là thật sự có chút sợ một cái cấp độ trích lệch đó chính là khác nhau một trời một vực lúc này hắn cảm thấy chính mình phảng phất là bị một tòa núi lớn đặt ở phía dưới một dạng lưng cùng trên trán giọt mồ hôi to như hột đậu không bị khống chế trượt xuống những cái được gọi là vương tộc uy nghiêm cái gọi là kiêu ngạo đã sớm không còn xuất lại chút gì thái tử điện hạ ngươi cũng biết sợ sao phía trước thấy ngươi không phải rất có khí thế sao như thế nào bây giờ biết sợ khoe miệng về một cái mục tây tiếp tục một bộ nhất bộ mà chậm rãi đến gần đối phương vô tình hay cố ý hắn mỗi một bước đều sẽ bước ra một cái tiết tấu mà loại tiết tấu liền cùng một chỗ đơn giản giống như là một hồi chung cụ thanh em một dạng đánh ở đối phương tâm linh phía trên ngươi, Người sáu, Kỳ Hạo Thiên muốn phản bác, có thể lời đến khỏe miệng, hắn nhưng là căn bản nói không nên lời, sợ cùng không sợ, chính hắn trong lòng rõ ràng nhất. Kỳ Hạo Thiên xác định, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Mắt thấy đối phương một bộ nhất bộ tiến tới gần, hắn cảm thấy tim của mình cũng đã lạnh một nửa. Còn có, nhìn xem mục tây sau lưng linh thần, hắn cảm thấy phía sau mình man hùng linh thần vẫn luôn đang run rẩy, tại hắn cảm rất tới, mục tây linh thần thật giống như là muốn một ngụm đem hắn linh thần cho nuốt lấy một dạng. So sánh với thân, hắn hiển nhiên là không sánh bằng mục tây, mà bây giờ so linh thần. Hắn vậy mà đồng dạng là bại hoàn toàn, tình huống như vậy, đơn giản nhường hắn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ta lại hỏi ngươi, phía trước có phải hay không là ngươi đem ta huynh đệ đuổi ra mặt cảnh. Một bộ nhất bộ tới gần lấy đối phương, mặc kệ Kỳ Hạo Thiên như thế nào lui lại, khí tức của hắn cũng là đem đối phương hoàn toàn khóa chặt, không cho đối phương chạy trốn cơ hội. 465 thứ 395 trường xin lỗi ta, là 6. Không phải 6. Kỳ Hạo Thiên căn vốn không biết nên trả lời như thế nào, trả lời đúng vậy, như vậy có trời mới biết mục Tây có thể hay không đối với hắn tiến hành mưa to gió lớn một dạng đã kích, nhưng nếu là trả lời không phải vậy hắn sau này cũng không cần tại chính mình những huynh đệ này trước mặt la lộn. xin lỗi ba mục tây nhưng là mặc kệ nhiều như vậy một bên đến gần cước bộ của hắn càng lai việt trầm trọng đạp lên mặt đất phát ra âm thanh tự nhiên cũng liền càng lai việt đại cho kỳ hạo ngày áp lực đương nhiên cũng là càng lai việt đại cái gì ngươi để cho ta xin lỗi nghe được mục tây chi ngôn kỳ hạo thiên bỗng nhiên quát khẽ một tiếng nhưng là vẫn như cũ đối với tử ngữ này hết sức mâu thuẫn đã lớn như vậy hắn sẽ không nhớ kỹ chính mình cho hai đạo quá kiêm tốn ta nói xin lỗi ba nhìn thấy kỳ hạo thiên không có ý nói xin lỗi mục tây nhưng là không nói nhiều âm thanh hung ác trên người của hắn khí thế chính là lần nữa kéo lên. Cùng lúc đó, kỳ hạo thiên cảm thấy bờ vai của mình hung hăng trầm xuống phía dưới. Cái loại cảm giác này giống như là đột nhiên bị thực hiện hơn vạn cân trọng lượng đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao lại mạnh như vậy ba? Tất cả lòng tự tin đều bị mục tây ép tới nắp ấy. Đến giờ khác này, kỳ hạo trời đã hoàn toàn bại. Người khác có thể cảm giác không thấy, nhưng làm người trong cuộc hắn nhưng là cảm giác mười phần rõ ràng. Vào giờ phút này mục tây sức mạnh sợ rằng phải siêu việt tiên tiên cảnh thất trọng, thẳng đến tiên thiên cảnh bắt trọng đi. Chấn kinh, ghen ghét, hoảng sợ sáu. đủ loại tâm tình tiêu cực tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, trước mắt đây hết thảy có phải hay không một cái đáng sợ ác mộng, mà nếu như đây là một giấc mộng, thật là có bao nhiêu mỹ hảo a. Đáng tiếc là, hết thảy đều là chân thật như vậy, rõ ràng cũng không phải một cảnh. Ta để cho ngươi xin lỗi ba. Mắt thấy Kỳ Hạo Thiên sắc mặt biến huyễn, nhưng là chậm chạp nói không ra lời xin lỗi mà nói tới, Mục Tây trong lúc đó sắc mặt hung ác, cùng lúc đó, ở trên người hắn, một cỗ sát ý lạnh như băng đột nhiên từ đáy lòng của hắn phóng xuất ra, trực tiếp đem Kỳ Hạo Thiên bao khỏa trong đó, một chút góc chết cũng không lưu lại. Vang ba!" Kỳ Hạo Thiên cảm thấy trong đầu của mình bỗng nhiên một tiếng minh. mục tây thả ra sát ý lạnh như băng với hắn mà nói đơn giản giống như là như rơi xuống địa ngục đồng dạng sống lớn như vậy hắn vẫn lần thứ nhất cảm nhận được kinh khủng như vậy sát ý ta ta sai rồi ta không nên đổi bọn hắn ra bí mật cảnh giọt mồ hôi to như hột đậu đã hội tụ thành tia nước nhỏ kỳ hạo thiên giờ khắc này thật sự sợ hắn có thể đủ cảm thấy nếu như mình không phục nước mềm lại không nói xin lỗi như vậy mục tây e rằng thật sự có có thể giết hắn rõ ràng hắn cũng không muốn chết mà vì không chết hắn cũng chỉ có thể là đàng hoàng nói xin lỗi ta hỏi lại ngươi chúng ta có hay không tư cách ở nơi này linh khí mắt tu luyện nghe được Kỳ Hạo Thiên thừa nhận sai lầm, Mục Tây không khỏi cười lạnh, sau đó nhưng là tiếp tục vấn đạo. Có, bí mật cảnh chính giữa bất kỳ địa phương nào, các ngươi cũng có thể tu luyện. Cắn răng, Kỳ Hạo Thiên bây giờ nơi nào dám nói một chữ không? Hai chân giống như đổ trì một dạng nặng, giờ khác này hắn cơ hồ liền muốn không kiên trì nổi. Ta hỏi lại ngươi, cái này bí mật cảnh ở trong thế nhưng là có so với cái này chỗ linh khí mắt nơi tốt hơn? Nét miệng nợ nụ cười, Mục Tây lúc này giống như là một cái ác nhân bức bách một cái tiểu cô nương một dạng, nhưng là không có chút nào dừng lại ý tứ. Cái này sáu. Hơi chậm lại, Kỳ Hạo Thiên nhưng là đột nhiên có chút chần chờ có vẫn là không có mắt thấy kỳ hạo thiên trần chờ mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượng mang đối phương loại vẻ mặt này hiển nhiên đã nói rõ rất nhiều vấn đề có ở cách nơi đây đi về phía đông mười dặm chỗ thì có một chỗ so với cái này bên trong còn tốt hơn linh khí mắt hung hăng cắn răng hắn cuối cùng vẫn đảng hoàng giao phó đạo tại hắn trong hai mục tây nói tới có hay là không có đơn giản giống như là muốn sinh hay là muốn chết một dạng hắn có loại cảm giác nếu như hắn đáp sai e rằng liền cái mạng nhỏ của hắn đều bị lôi kéo vào cái này cái này sáu cách đó không xa Vương thất con cháu khác đã sớm bị tròn váng. Nhìn xem mục tây từng bước từng bước hướng về phía kỳ hạo thiên cái này hoàng thái tử ép sát mà đi. Nghe giữa hai người đối thoại, trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn đều nghe được cái gì? Chưa từng có thừa nhận qua sai lầm kỳ hạo tiên, vậy mà chủ động thừa nhận sai lầm, hơn nữa còn là hỏi cái gì đáp cái gì, liền bọn hắn phát hiện một chỗ khác linh khí mắt tin tức đều nói ra. Nay chỗ nào vẫn là phía trước cái kia uy vũ thô bạo hoàng thái tử. Đây quả thực là bị người khi dễ thương tích đẩy mình gặp cảnh khốn cùng a. Mục tây khí thế chỉ nhắm vào kỳ hạo thiên một người. Cho nên những người khác cũng không hiểu được Kỳ Hạo Thiên lúc này đến tột cùng trải qua cái gì, mà chính là bởi vì như vậy, mọi người đối với Kỳ Hạo Thiên hôm nay phản ứng mới càng phát không thể tin được. Không thể không nói, qua hôm nay, bọn hắn đối với Hoàng thái tử Kỳ Hạo ngày thái độ, sợ rằng cũng phải thay đổi một chút, ít nhất, Kỳ Hạo Thiên trong lòng bọn họ uy nghiêm, rốt cuộc không thể cùng dĩ vãng so sánh. Mục Tây Minh thật là khí phách, Thanh Huyền Quốc thái tử đều bị hắn dọa đến kinh hoàng thất sắc, đây mới thật sự là bá khí ầm ầm a. Hậu phương lớn, An Tuấn Ngạn đã sớm hưng phấn đến rối tinh rối mù. Mục Tây đối với Kỳ Hạo Thiên ra tay, mặc dù ngay cả một chiêu đều không ra, nhưng này nhưng là so phế bỏ kỳ hạo ngày tay và chân còn muốn đã nghiêm hơn phế bỏ đối phương tay và chân đối phương cũng chưa chắc sẽ phục có thể giống như bây giờ phá hủy đối phương lòng tin khiến cho đối phương đã biến thành yếu thế quần thể đây mới thật sự là sảng khoái đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt sao cái gì vương thất tử đệ cái gì vương tử hoàng tôn chỉ cần thực lực ngươi cường đại liền xem như hoàng thái tử đều như cũ khí dễ nhìn xem kỳ hạo ngày trước trước sau sau biến hóa hắn tại cảm thấy thông khoái đồng thời lại là đối cường giả kia chi lộ càng thêm hướng tới đứng lên thế giới này trừ của mình thực lực bên ngoài cái gì đều là phụ vân Phí Mẫn cùng Hách Bỉnh cũng là nhìn tâm thần chập chờn, Mục Tây ba khí, đồng dạng sâu đậm cảm nhiễm bọn hắn. Nhiều như vậy vương thất đệ tử, nhưng bây giờ, nhưng là thương thì thương sợ sợ, không ai dám đối với Mục Tây nói một câu nói xấu, loại này cường đại, mới thật sự là để cho người ta tuyệt vọng cường đại. Chậc chậc, thái tử điện hạ, ngươi bây giờ, mới giống như là một cái chân chính vương thất tử đệ. Đợi đến Kỳ Hạo Thiên trả lời mình tất cả vấn đề sau đó, Mục Tây không khỏi mỉm cười, đồng thời tâm tư khẽ động, trực tiếp đem chính mình linh thần cùng với cảm thấy sát ý đều thu hồi, mà hắn cái này bỗng nhiên thu lại khí thế, vẫn luôn là gắt gao chống đỡ lấy Kỳ Hạo Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Thì thế cả người nhưng là bỗng nhiên tản ra, cả người liền là bịch một tiếng ngồi trên đất. Ha ha ha, thái tử điện hạ đừng kích động, nơi này linh khí mát liền để cho ngươi tu luyện tốt, chúng ta mấy người đi vào trong xem, còn có, nếu như không có triệu hắn, ta không hy vọng có người quấy rầy. Mắt thấy Kỳ Hạo Tiên đặt mông ngồi trên đất, Mục Tây không khỏi cười một tiếng dài, đang khi nói chuyện, hắn chính là hướng về phía An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người khoát tay chặt lại, hướng thẳng đến phía đông phương hướng đi đến. Hắn tin tưởng, có một lần kinh lịch này, Vương thất bọn ra hỏa này, hẳn là sẽ biết chuyện rất nhiều đi. Cuối cùng, cuối cùng rời đi a. Nhìn xem Mục Tây bốn người rời đi, Ngồi dưới đất kỳ hạo thiên nhưng là thở phào thật dài một cái, mà lúc này hắn mới phát hiện, một bên, các vương thất tử đệ vậy mà đều đang sững sờ sững sờ mà nhìn xem hắn, đáy mắt thần sắc cũng là không nói ra được phức tạp. Tất cả mọi người đều không có lên tiếng, vừa mới trải qua hết thảy, đối với tại chỗ mỗi người tới nói đều cũng có chút quá khó có thể tin, cho dù là bây giờ hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết thảy, bọn hắn đều vẫn là có loại mộng ảo một trận cảm giác. Chín người ở trong, bất kể là nằm vẫn là đứng, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm ngồi ở chỗ đó người trẻ tuổi, mỗi người sắc mặt cũng là quỷ dị không nói lên lời phức tạp, nhưng là không người nào dám mở miệng đánh vỡ loại này tĩnh mịch. tại sao có thể có đáng sợ như vậy ra hỏa tồn tại vì cái gì vì sao lại có như thế kẻ đáng sợ kỳ hạo trời cũng là không có có lên tiếng nhưng trong lòng lại là sóng lớn chập trùng vừa mới bị mục tây khí thế một trận áp bách vào giờ phút này hắn toàn thân trên dưới cũng đã bị mồ hôi đốt nhẹp hai chân càng là đã mất cảm giác liền xem như muốn đứng lên trong lúc nhất thời đều khó mà làm đến thanh huyền quốc lúc nào ra người đáng sợ như vậy tiên thiên cảnh thất trọng hắn lại có thể bộc phát ra tiên tiên cảnh thất trọng cao thủ sức mạnh cái này sao có thể trong đầu mục tây cái kia đỉnh tiên lập địa khí tức vẫn như cũ xoay quanh đáy lòng vùng đi không được Hắn biết, ngay tại vừa rồi một khắc này, đáy lòng của hắn đã có xóa không mất bóng tối. Rõ ràng là chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng tu vi, hơn nữa niên kỷ so với hắn còn nhỏ, có thể mục tây lại có thể buộc phát ra tiên thiên cảnh thất trọng trở lên khí tức cực lớn, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Đáng tiếc là, mặc kệ hắn tin cùng không tin, vừa mới hết thể đều là thật sự xảy ra, không có ai so với hắn cảm thụ được rõ ràng hơn. Không được, ta mới là thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài nhất, tuyệt đối không cho phép có người ngoài vượt qua ta, tuyệt đối không được. sắc mặt biến nguyễn không chắc một đoạn thời khắc kỳ hạo thiên hung hăng cắn răng một cái trong lòng đột nhiên sinh ra một mảnh lãnh ý qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn là thanh huyền quốc thiên tài nhất người trẻ tuổi nhưng bây giờ lại có người muốn siêu việt hắn đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận Chân khí khái động hắn vội vàng đem hai chân cảm giác chết lặng xô tan vỗ mặt đất chính là trực tiếp đứng lên sửa sang lại thân sắc hắn liếc mắt nhìn chung quanh mặt khác tám người mà một lát cái này tạm cái ra hỏa cũng là sững sờ nhìn xem hắn mỗi người đáy mắt cũng là quái dị không nói ra được hừ đều nhìn cái gì vậy còn không mau nhanh cho ta lăn lên ba mắt thấy kỳ hạo ngạn ba người còn nằm ở nơi đó bất động kỳ hạo thiên không khỏi sắc mặt phát lệnh thanh sắc câu lệ quát vừa mới thụ lớn như vậy bất khí hắn lúc này đang bực bội tự nhiên là muốn đem nộ khí rơi tại trên người những người khác thứ ba nghe được kỳ hạo ngày tiếng giống trên đất ba người nhao nhao nhảy dựng lên đối với kỳ hạo thiên bọn hắn tự nhiên cũng là hết sức hiểu rõ vị này thái tử điện hạ nổi giận lên tới đây chính là mất hết tính người thủ đoạn tàn nhẫn rõ ràng vào lúc này kỳ hạo thiên tuyệt đúng là trước nay chưa có tức giận lúc này nếu để cho vị này khó chịu kết quả có thể tưởng tượng được cho nên mặc dù trên thân đều mang theo không nhẹ thường, nhưng bọn hắn vẫn là cắn răng bỏ lên. Kỳ Hạo Thần năm người cũng là vội vàng ngỡn thẳng sống lưng, cùng Kỳ Hạo Ngạn ba người đứng chung một chỗ, nhưng là ai cũng không dám sẽ cùng Kỳ Hạo Thiên đối mặt. Hôm nay phát sinh sự tình, tuyệt đối là mỗi một người bọn hắn xỉ nhục, có thể tiếp nhận lớn nhất xỉ nhục vẫn là Kỳ Hạo Thiên vị này Thái Tử điện hạ. Bọn hắn vĩnh viên cũng sẽ không quên vừa mới cảnh tượng, mục Tây từng bước từng bước đem Kỳ Hạo Thiên ép mồ hôi đầm địa, thở mạnh cũng không dám, thậm chí còn trước nay chưa có thừa nhận sai lầm, những thứ này chỉ sợ là Kỳ Hạo Thiên cả một đời đều khó mà rửa sạch vết nhơ, mà bọn hắn những người chứng kiến này. đương nhiên là phải cẩn thận. 466 thứ 396 chương nhanh chóng để thăng hôm nay phát sinh sự tình, bất luận kẻ nào không được chuyển ra ngoài. Nếu để cho bản thái tử biết có người dám tiết lộ một tia tin tức, như vậy những ngày an nhàn của hắn cũng hết mức. sắc mặt phát lạnh, kỳ hạo thiên ánh mắt âm lãnh từng cái đảo qua đám người, đỏ trần trần mà uy hiên nói. bất kể như thế nào, chuyện hôm nay hắn đều tuyệt đối không cho phép bị ngoại nhân biết. Nếu để cho ngoại nhân biết hắn hoàng thái tử kỳ hạo chăn trời một cái thanh huyền vệ ép chật vật không chịu nổi, như vậy hắn sau này cũng không cần kế thừa đại vị, rứt khoát tìm một chỗ sơn động giấu đi là được rồi. xin nghe thái tử điện hạ chi mệnh nghe được kỳ hạo thiên chi lời mỗi người cũng là toàn thân run lên đối mặt ở giữa chính là cùng kêu lên trả lời lúc này nếu ai dám chần chừ đó chính là đang cầm cái mạng nhỏ của mình nhi nói đùa kỳ hạo thiên nhưng mà cái gì chuyện đều làm được mà lấy thân phận của đối phương muốn âm thầm kết liêu hắn nhóm tính mệnh đây còn không phải là dễ như chờ bàn tay đều cho bản thái tử tu luyện đi thôi chuyện này coi như chưa bao giờ phát sinh qua nhìn thấy đám người đàng hoàng hứa hẹn kỳ hạo thiên lúc này mới khôi phục liễu một tia trạng thái bình thường sau đó giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng càng là trực tiếp quanh chân ngồi xuống cách đó không xa linh khí mắt một bên phối hợp tu luyện ách cái này xấu nhìn thấy kỳ hạo thiên vậy mà ngồi xuống tu luyện đám người không khỏi nhao nhao sững sờ bất quá lúc này bọn hắn đương nhiên mừng rỡ như thế kỳ hạo thiên không nói đến đây chuyện bọn hắn liền càng thêm sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ đám người đối mắt nhìn nhau cuối cùng tất cả đều ngoan ngoãn ngồi xuống linh khí mắt cách đó không xa đàng hoàng khôi phục lại thương thế của mình tới nói đến mọi người tại đây ngoại trừ kỳ hạo thiên là tâm hồn bị đả thương nặng bên ngoài những người khác đều là thụ thương không nhẹ kỳ hạo thần 5 người còn đỡ hơn một chút nhưng mà phía sau kỳ hạo ngạn ba người thương thế nhưng là mười phần nghiêm trọng muốn khôi phục lại ít nhất cũng phải mấy ngày đám người nao nhao ngồi xuống nhưng là khó không chế hướng lấy mục tây bốn người rời đi phương hướng liếc mắt nhìn mặc dù đối với mục tây cũng là tràn đầy hận ý nhưng càng nhiều nhưng vẫn là phát ra từ nội tâm sợ hãi nếu như không có kỳ hạo ngày tồn tại như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ đối với mục tây tràn ngập cửu hận thậm chí là nghị trăm phương ngàn kế mà đi trả thù nhưng có kỳ hạo thiên ở phía trên treo lên bọn hắn ngược lại là cũng không có trong tưởng tượng như vậy không thoải mái Bất luận như thế nào, mất mặt lớn nhất cũng là Kỳ Hạo Thiên, mà không phải bọn hắn những người này, đến tột cùng phải làm như thế nào, vẫn là nhìn Kỳ Hạo Thiên vị này Hoàng Thái Tử quyết định xong. Thanh Huyền vệ sao? Không cần biết ngươi là người nào, dám đối với bản Thái Tử bất kính, vậy thì mơ tưởng có kết quả tốt. Ngồi xếp bằng đến rồi Linh Khí mắt một bên Kỳ Hạo Thiên đương nhiên không có nhìn như vậy bình tĩnh. Trong lòng của hắn đã bị Mục Tây gieo khó mà ma diệt bóng tối, mà muốn xóa đi cái này bóng tối, biện pháp chỉ có một, đó chính là diệt trừ Mục Tây. Bất quá, bằng vào chính hắn thực lực, hiện nhiên là không có khả năng đem Mục Tây như thế nào, hắn biết rõ. lấy mục tây thực lực thế này cùng tiềm chất, Thanh Huyền vệ nhất định sẽ 10 phần coi trọng, thậm chí là cha của hắn, Kỳ Huyền Thiên, e rằng đối với mục tây đều sẽ 10 phần yêu thích, bằng không cũng sẽ không ban thưởng bọn hắn tiến vào bí mật cảnh tu luyện cơ hội. Hắn tới bí mật cảnh thời gian tu luyện quá lâu một chút, cũng không biết ngoại giới đều xảy ra chuyện gì, mà đợi đến hắn sau khi ra ngoài, liền sẽ đối với mục tây bốn người cặn kẽ giải một phen, mà không quản như thế nào, cái này bốn cái đối với hắn bất kính người, đều chắc chắn phải chết. Không thể không nói, xem như Thanh Huyền quốc thái tử tương lai hoàng vị người thừa kế kỳ hạo thiên vẫn còn có chút đáng giá xương đạo chỗ ít nhất vào giờ phút này phần này ẩn nhẫn chính là người bình thường không làm được đối với kỳ hạo ngày tâm tư mục tây nhưng là cũng không có để ở trong lòng đợi đến dạy dỗ bọn gia hỏa này một trận sau đó mục tây một nhóm bốn người rất nhanh liền theo kỳ hạo ngày chỉ dẫn đi tới một chỗ linh khí sung túc bảo địa ha ha ha một nơi tuyệt vời linh khí mắt chỗ này linh khí mắt lại có khổng lồ như thế linh khí lần này thật sự phát đạt ha ha ha có mục tây tại kỳ hạo thiên trong miệng linh khí mắt tự nhiên rất nhanh liền bị bốn người tìm được mà khi bốn người nhìn thấy chỗ này linh khí mắt thời điểm mỗi người cũng là khó mà ước chế lộ ra vẻ mừng rỡ nhất là an tuấn ngạn càng là tiếng cười không ngừng chỗ này linh khí mắt xác thực nếu so với trước kia cái kia một chỗ tốt nhiều lắm xem ra lần này chúng ta thế nhưng là tìm được chân chính bảo địa. phi mẫn lúc này cũng đứng dậy vừa cảm thụ linh khí mắt phun ra ngoài bảng bạc linh khí một bên nở nụ cười đạo không thể nghi ngờ vào lúc này nàng đồng dạng là hết sức vui vẻ cùng mục tây cùng một chỗ chính là không giống nhau chẳng những không sợ bị người khi dễ vẫn còn có tốt như vậy tài nguyên tu luyện không thể không nói bọn hắn đã dần dần thích cũng đã quen có mục tây ở thời gian vương tử thái tử, bất kể là cái gì như khí nhân vật, tại mục phía tây phía trước căn bản chẳng là cái thá gì, liền xem như thái tử, còn không phải như cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Chậc chậc, chỗ này linh khí mắt thật không tệ, xem ra lần này ngược lại thật tìm được một chỗ nơi tốt. Mục Tây là cái thứ nhất nhìn thấy chỗ này linh khí mắt, so với chỗ này linh khí mắt, phía trước cái kia một nơi linh khí mắt nhất định chính là không đáng giá nhất tới, mà ở trước mắt chỗ này linh khí mắt tu luyện, hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Đại gia không nên lãng phí thời gian, nhanh ngồi xuống tu luyện à tin tưởng thời gian kế tiếp hẳn là cũng sẽ không có người tới quay rầy chúng ta đại gia liền cứ việc yên lòng nhận nhận chân chân tu luyện tốt phía trước đã hung hăng dạy dỗ lấy hoàng thái tử kỳ hạo thiên cầm đầu cả đám hắn tin tưởng vô luận là kỳ hạo thiên vẫn là những cái kia vương thất những người khác tuyệt đối không còn dám tới tìm hắn phiền phức đến nỗi sau khi ra ngoài có phải hay không sẽ có phiền phức hắn đồng dạng không thèm để ý chút nào kỳ hạo thiên bất quá chỉ là một cái thái tử thôi cũng không phải thanh huyền quốc hoàng đế tương lai hoàng vị có phải là hắn hay không đều nói không chính xác đến nỗi đối phương là không phải sẽ trả thù chính mình hắn đồng dạng không lo lắng lấy hắn hiện nay tu vi trừ phi là tử phụ cảnh cường giả ra tay với mình, tử phụ cảnh phía dưới, hắn tự tin không sợ bất luận kẻ nào. đương nhiên, liền xem như tử phụ cảnh cường giả muốn giết hắn, chỉ sợ cũng, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. chỗ này linh khí mắt linh khí dư giả, xem ra ta lần này đồng dạng có thể tích lũy không ít chân khí. tại giao lưu hội trước khi bắt đầu, nếu là có thể tiến thêm một bước, cái kia hẳn là liền không sơ hở tí nào a. vương thất bí mật cảnh như thế điều kiện ưu việt, nếu là không thật tốt lợi dụng một phen lời nói, nhưng là muốn bị xe đánh. mục tây tiến vào vương thất bí cảnh, kỳ thực mục đích chính yếu nhất chính là vì thay an tuấn ngạn ba người xả giận. bất quá. coi là thật tiến vào bí mật cảnh sau đó hắn mới phát hiện nguyên lai like cái này vương thất bí mật cảnh đối với hắn mà nói vậy mà thật là một chỗ vô cùng khó được nơi đến tốt đẹp dưới mắt tu luyện hắn thiếu nhất không thể nghi ngờ chính là năng lượng khổng lồ tài nguyên tại đột phá tu vi đến tiên thiên cảnh tam trọng sau đó chân khí của hắn cơ sở đã có thể so với tiên thiên cảnh bắt trọng cực giả mà muốn tiến thêm một bước đạt đến tiên thiên cảnh tứ trọng mà nói mà hắn cần năng lượng tuyệt đối là một cái nghe giận cả người con số có trước đây đột phá kinh nghiệm hắn tin tưởng từ tiên thiên cảnh tam trọng đến tiên thiên cảnh tứ trọng Chân khí của hắn cơ sở sẽ phát sinh một lần to lớn nhảy vọt, liền xem như không đổi kịp tử phụ cảnh cường giả, nhưng là tuyệt đối phải vượt qua thông thường tiên tiên cảnh đại viên mãn. Đại viên mãn cường giả chân khí cơ sở đã là khó có thể tưởng tượng, mà một khi siêu việt lớn bình thường viên mãn cao thủ, đó chính là tương đương với nửa bước tử phụ cảnh cường giả. Mà nửa bước tử phụ cảnh cường giả chân khí cơ sở, tự nhiên không là người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Có một chút có thể xác định chính là, một khi hắn có thể đủ đột phá đến tiên tiên cảnh tứ trọng, như vậy thanh huyền quốc mảnh này thổ nhưỡng có thể cho hắn tạo thành uy hiếp liền thật sự không nhiều lắm. Mà tiên thiên cảnh tứ trọng chính hắn. đến ngày đó linh vương hướng giao lưu hội bên trên đồng dạng có khinh thường quần hùng vô liếng bí mật cảnh ở trong không có phân chia ngày đêm mỗi thời mỗi khắc đều là giống nhau hoàn cảnh bất quá thân ở trong đó mục tây bọn người nhưng là bấm đốt ngón tay lấy thời gian cũng không có ở bên trong hỗn độn sống qua ngày trong nháy mắt năm ngày thời gian chính là nháy mắt thoáng qua mà năm ngày thừa hải gian tu luyện mục tây bốn người cũng là mặt phiếm hồng quang, toàn thân dòng năng lượng chuyển rõ ràng cũng là lấy được khó có thể tưởng tượng tiến bộ hô quá sung sướng lúc này mới năm ngày thời gian ta cảm giác mình chân khí cơ sở đã đạt đến liêu tiên thiên cảnh nhị trọng cực hạn. Lúc nào cũng có thể xung kích tiên thiên cảnh tam trọng a. An Tuấn ngạn hung hăng gơ cơ, cơ quả đấm, cả người cũng là dị thường hưng phấn. Ha ha, chân khí của ta cũng đã đạt đến một cái cực hạng, chỉ cần có thể đem công pháp tu luyện tới cực hạng, như vậy cũng có thể chuẩn bị xung kích tiên thiên cảnh tam trọng, nghĩ không ra nơi này linh khí đã vậy còn quá dư dả, còn như vậy giàu có linh tính. Phi Mẫn cũng là mỉm cười, mặt mũi tràn đầy vui mừng mà mở miệng đến. Năm ngày này, bọn hắn một khắc càng không ngừng hấp thu linh khí mắt tiêu tán đi ra ngoài đặc thù linh khí, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng lên tu vi của mình, chỗ này linh khí mắt chính giữa linh khí đơn giản quá mức thừa thải một chút. Loại kia tiêu tán trình độ, nhưng là xa xa cao hơn bọn họ hấp thu trình độ, nếu không có cái nào đó đại dạ dạy vương ở một bên, nói không chừng liền muốn lãng phí tốt hơn nhiều. Không thể không nói, linh khí này mắt tiêu tán đi ra ngoài linh khí thật sự rất là kỳ dị, nếu như là thông thường linh khí, một mực như vậy thôn phệ hấp thu, 10 phần sẽ cảm thấy tuyệt không thoải mái mới đúng, nhưng từ linh khí này mắt tiêu tán đi ra ngoài linh khí, vô luận là hấp thu bao nhiêu, An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người đều cũng không có cảm giác không khỏe. Hắc hắc, xem ra tất cả mọi người thu hoạch rất tốt sao. Chỗ này linh khí mắt, ngược lại là vật tận kỳ dụng. Một bên, mục tây trên mặt cũng là tràn đầy ý cười, nhìn thấy An Tuấn ngạn ba người biểu tình mừng rỡ, hắn một là vì ba người cảm thấy vui vẻ, thứ hai cũng là vì chính mình cảm thấy mừng rỡ. Chỗ này linh khí mắt, vậy mà khiến cho ba người tu vi đều đạt đến Liêu Tiên Tiên cảnh nhị trọng cực hạn, mà chính hắn cũng là đem chống không bảy đại khí hải tăng lên rất nhiều, thực lực không thể nghi ngờ là tiến thêm một bước. Lúc này mới tiến vào bí mật cảnh năm ngày, liền có thể có như thế thu hoạch, đương nhiên là một kiện thật đáng mừng sự tình. Đáng tiếc chỗ này linh khí mắt đã khô kiệt, nếu là có thể một mực liên tục không ngừng mà phun ra linh khí, thật là tốt bao nhiêu a. Vừa nói chuyện Mục Tây không khỏi nhìn lướt qua trước mặt gò đất nhỏ, nơi đó, nguyên bản không ngừng tiêu tán xương mù màu trắng, lúc này đã hoàn toàn khô kiệt, thấy vậy, tâm trạng của hắn không khỏi có chút âm thầm đáng tiếc. 467 thứ 397 chương Linh Thần dẫn đạo anh tuấn huynh, Hách Bình huynh, Phi Mẫn cô nương, các ngươi tình huống hiện tại như thế nào? Thế nhưng là có thể sung kích tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới sao? Thu nhiếp tinh thần, Mục Tây ánh mắt trực tiếp nhìn về phía An Tuấn ngạn ba người, sắc mặt nghiêm nghị mà hỏi thăm. Chân khí đạt đến một cái giai đoạn cực hạn, như vậy tự nhiên cũng liền khó mà tiếp tục hấp thu ngoại giới linh khí nồng nặc, mà ở hoàn cảnh như vậy ở trong không hấp thu linh khí hiện nhiên là hơi quá tại đáng tiếc, ta e rằng còn muốn một đoạn thời gian mới được. Tẩy thủy kinh tầng thứ hai công pháp ta còn không có hoàn toàn hiểu rõ, tầng thứ ba pháp quyết với ta mà nói còn có chút khó có thể lý giải được, muốn đột phá sợ là có chút khó khăn. Nghe được mục tây vấn đề, an tuấn ngạn không khỏi gãi đầu một cái. Thứ nhất đứng ra nói, tình huống của ta cũng gần như, tầng thứ ba công pháp còn khó có thể lý giải được, e rằng đồng dạng phải cần một khoảng thời gian lĩnh ngộ mới được. Phi mẫn như mày tiếp lấy an tuấn ngạn đạo, ta cũng giống vậy. Hách bình thoại không nhiều, đồng dạng là gật đầu một cái nói ra tình huống của mình, đều kẹt tại bình cảnh chỗ sao? đây chính là không tốt lắm a nghe được ba người trả lời mục tây không khỏi níu mày tuy ba người tốc độ tu luyện cũng không chậm nhưng tại trong mắt của hắn đồng dạng còn chưa đủ nghe được ba người đối với tiên thiên cảnh tam trọng công pháp cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối muốn đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng sợ là đều cần một đoạn thời gian rất dài mới được mà dạng một đoạn thời gian e rằng ít nhất cũng phải mấy tháng a vương thất mật cảnh hoàn cảnh không phải tùy thời đều có thể hưởng thụ nếu như cứ như vậy lãng phí hơn một tháng trở lên thời gian không thể nghi ngờ hơi quá tại đáng tiếc anh tuấn huynh hách bình huynh phi Mẫn cô nương Không biết các ngươi có thể hay không đem mình tu luyện công pháp lấy ra cho ta mượn xem một chút. Như mày, mục tây suy nghĩ một chút, sau đó chính là xoay mình nhiên gian mở miệng nói. Ách, quan sát chúng ta tu luyện công pháp. Mục tây thoại âm rơi xuống, ba người cũng là thần sắc chấn động, mỗi một cái đều là nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Phải biết, tu luyện công pháp thứ này chính là mỗi người bí mật của mình. Nói như vậy, thì sẽ không có người như vậy đường đột mà đi mượn người khác tu luyện công pháp đến xem. Dù sao, ai cũng không nghĩ bị ngoại nhân nắm giữ chính mình toàn bộ nội tình. Ha ha, mục tây huynh tất nhiên muốn nhìn. Tự nhiên là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ừ, đây chính là ta An gia Tẩy Tủy Kinh Tiên Thiên Bộ phận, Mục Tây Minh Tụy tiện nhìn, chỉ là hơi sướng sở sau đó, An Tuấn Nạn chính là đi đầu lấy lại tinh thần, không nói hai lời, chính là trực tiếp đem chính mình tu luyện công pháp lấy ra ngoài, mười phần tùy ý đưa cho đối phương. Hắn có thể có đủ hôm nay thành tựu như thế, có thể nói cũng là Mục Tây cho hắn, nếu không phải là bởi vì Mục Tây trợ rút, hắn hiện tại còn tại Thanh Thủy Quận, là một cái chỉ có hậu thiên cảnh bắt trọng đứa nhà quê đâu. Cho nên, đừng nói Mục Tây muốn nhìn hắn tu luyện công pháp, liền xem như muốn đem tu luyện của hắn chiếm làm của riêng, hắn cũng tuyệt đối không có hai lời. mục tây công tử muốn nhìn ta tu luyện công pháp đây là ta vinh hạnh phi mẫn cũng là mỉm cười nhưng cũng không chút do dự đem mình tu luyện công pháp lấy ra đưa cho liễu mục tây mặc dù công pháp của nàng tu luyện chính là vấn đạo tông không truyền bí kíp bất quá mục tây muốn nhìn nàng là tuyệt đối sẽ không từ chối mặc dù cùng an tuấn ngạn không phải hoàn toàn tương tự có thể nàng cái mạng này tuyệt đối là mục tây cứu mục tây muốn nhìn nàng tu luyện công pháp liền xem như vi phạm với sư môn mệnh lệnh nàng cũng chỉ có thể là nhắm mắt đưa cho mục tây Hách mình đã tốt lắm rồi hết thể của hắn hành vi cũng là nhìn phi mẫn phi mẫn làm cái gì hắn tự nhiên mà nhiên mà thì sẽ theo đi làm chờ gặp đến phi mẫn đem chính mình tu luyện công pháp lấy ra cho liễu Mục tây sau đó hắn liền chần chờ cũng không có chần chờ chính là móc ra tu luyện của mình pháp quyết đưa tới liễu Mục tây trên tay đương nhiên liền xem như không có phi mẫn tồn tại mục tây muốn xem hắn tu luyện công pháp hắn cũng tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì không muốn trong lòng của bọn hắn đều biết mục tây công pháp tu luyện cũng không phải bọn hắn những người này tu luyện công pháp có thể so sánh được đem ba người tu luyện công pháp cầm ở trong tay mục tây mỉm cười đối với ba người tín nhiệm ngược lại là hết sức hài lòng các ngươi trước tiên tạm thời nghỉ ngơi một hồi Ta muốn xem mọi người tu luyện công pháp, nói không chừng có thể cho đại gia một chút trong tu luyện nhắc nhở, cũng tốt nhường đại gia sớm đi đột phá. Cho tới nay, hắn đều dựa vào nước thiên linh thần thần kỳ tới nhanh chóng tăng cường chính mình, mà lúc này hắn đột nhiên gian ý thức được, nếu như hắn trợ giúp người khác lĩnh ngộ công pháp lý luận, như vậy là không phải cũng có thể giúp đỡ người khác để thăng tốc độ tu luyện đâu? Đối với cái này, hắn ngược lại là cũng không phải mười phần xác định, nhưng lại không ngại thử một phen. Ách, cái này cũng được. Nghe được mục Tây chi ngôn, ba người cũng là thông suốt nhân gian chừng lớn hai mắt, từng cái có loại nghe lầm cảm giác. Mục Tây muốn quan sát công pháp của bọn hắn, lại là muốn đối bọn hắn tiến hành chỉ điểm. Đối với cái này, bọn hắn tại rung động đồng thời, nhưng cũng biểu thị sâu đậm hoài nghi. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể giúp người khác tu luyện, đây quả thực là không thực tế sự tình. Bất quá, nhìn xem Mục Tây hết sức nghiêm túc đem ba bộ công pháp cầm tới một bên quan sát, bọn hắn cũng không có đi quấy giày, chỉ là một cái ở một bên vừa tu luyện một bên nghỉ ngơi, chờ đợi Mục Tây kết quả. Cũng không có nhường ba người chờ quá lâu, Mục Tây tại đem ba người công pháp nắm bắt tới tay sau đó, cơ hồ chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian. liền đem ba bộ công pháp đều quan sát một lần, mà đợi đến hắn đem ba bộ công pháp đều xem xong thời điểm, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia không được tự nhiên thần sắc. Tất cả đều là huyền giai sơ cấp công pháp, cấp bậc này sáu cũng quá thấp một chút ta. Quan sát xong ba người tu luyện công pháp, mục tây không khỏi hơi xúc động. Từng có lúc huyền giai công pháp vũ kỹ năng trong mắt hắn vẫn là như vậy xa không thể chạm, khả thi đến hôm nay loại này huyền giai sơ cấp công pháp vũ kỹ năng lại đã không vào mắt của hắn. Cái này ba bộ công pháp mặc dù không tệ, thế nhưng quá mức đơn giản một chút ta. Nước tiên linh thần tùy ý tiến hành phân tích, an tuấn ngạn ba người công pháp tu luyện. chính là đã bị hắn trò chuyện quen tại ngực, không thể không nói, nếu để cho hắn tu luyện bực này công pháp lời nói, e rằng mấy ngày đột phá một cảnh giới đều không phải là việc khó gì. đương nhiên, tu luyện loại cấp bậc này công pháp, thực lực của hắn tự nhiên không có cách nào cùng bây giờ công pháp tu luyện so sánh, điểm này nhưng là nhất định. Anh Tuấn Hinh, ngươi qua đây. Lắc đầu, hắn ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, khoát tay trả lại, liền đem An Tuấn Ngạn tạm thời hô tới. Anh Tuấn Hinh, đợi một chút ngươi không suy nghĩ gì cả, nhớ kỹ chỉ cần vận chuyển công pháp tu luyện liền tốt. Đem An Tuấn Ngạn hô tới, mục tây trực tiếp làm cho đối phương quanh chân ngồi xuống, đồng thời một mặt nghiêm nghị địa đạo. Ân, mục Tây Minh đây là một sáu. An Tuấn Ngạn không khỏi có chút sướng sở, đến giờ khác này, hắn đột nhiên dàn có một chút ngờ tới, nhưng đối với loại suy đoán này, hắn nhưng là có chút không dám tin. Đối với mục Tây mà nói, An Tuấn Ngạn tự nhiên là không chút do dự thi hành. Nghe tới mục Tây phân phó chính mình ngồi xuống lúc tu luyện, hắn vội vàng chính là thu nhiếp tâm thần, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đã vận hành lên mình tu luyện công pháp tới. Mục Tây cũng không có trước tiên ra tay, đợi đến An Tuấn Ngạn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện sau đó, hắn lại cho đối phương một chút thời gian tiến vào trạng thái, mà liền tại đối phương hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm. Hắn lúc này mới tại An Anh Tuấn sau lưng ngồi xuống, bàn tay chậm dai chống đỡ ở An Tuấn ngạn sau lưng của phía trên. Có lúc trước hắn dặn dò, An Tuấn ngạn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho Mục Tây đưa bàn tay chống đỡ ở phía sau mình, nhưng là vẫn như cũ phối hợp vận chuyển công pháp, duy trì trạng thái tu luyện. Lúc này chính là đầy đủ tín nhiệm, An Tuấn ngạn ngược lại là không tin Mục Tây sẽ đối với hắn bất lợi, bất quá võ giả tại tu luyện thời điểm, khi đó phải tránh bị qué giày đến, nếu như lúc này Mục Tây hành động cùng hắn tu luyện phát sinh xung đột, hắn rất có thể sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Cho nên, giờ khắc này hắn, nhất thiết phải đầy đủ tín nhiệm Mục Tây mới được. Phi Mẫn cùng Hách Bình ở một bên lặng lặng nhìn xem, bọn hắn cũng đoán được một chút tình huống, dù sao, Mục Tây phía trước muốn ba người pháp quyết tu luyện, hơn nữa còn nói ra muốn trợ giúp bọn hắn tu luyện, như vậy lúc này đến tụt cùng là đang làm cái gì, nhưng cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Chỉ là, một người tu luyện, thật sự có thể được những người khác trợ giúp sao? Mục Tây lại đến tụt cùng muốn thế nào áp dụng loại trợ giúp này? Đối với cái này, trong lòng của bọn hắn chỉ có thể là vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mục Tây cũng là lần thứ nhất làm loại sự tình này, cho nên cũng không phải hết sức thông thạo. Một tay chống đỡ tại An Anh Tuấn sau lưng của phía trên, tinh thần của hắn từ từ xâm nhập vào An Tuấn ngạn tâm thần ở trong. Giờ này khắc này, An Tuấn ngạn tâm thần hoàn toàn đặt ở vận chuyển công pháp phía trên, hắn có thể đủ cảm thấy, đối phương dường như là bởi vì hắn tâm thần xâm nhập mà hơi có chút mất tự nhiên, bất quá chỉ là sau một lát liền khôi phục liêu trạng thái bình thường. An Tuấn ngạn nội tính cũng coi như là không đệ, nhưng cùng hắn so sánh, hoặc có lẽ là cùng nước thiên linh thần so sánh, tự nhiên không ở một cái cấp bậc phía trên, mà hắn phải làm. chính là muốn đem nước thiên linh thần lý giải qua công pháp phản hồi cho đối phương, nhưng an tuấn ngạn cảm thụ một chút hoàn mỹ cấp bậc tẩy thủy kinh, đến tận cùng là tu luyện như thế nào. hô hô, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì tiết kiệm càng nhiều thời gian tu luyện, nói không chừng phải liều mạng một cái a. trầm rãi bình tĩnh lại tâm thần, hắn điều chỉnh xong trạng thái, một đoạn thời khắc, đã sớm chuẩn bị đã lâu nước thiên linh thần xoay mình nhiên gian chấn động, nhưng là trực tiếp biến thành an tuấn ngạn bộ dáng, sau đó chính là thông qua mục tây cánh tay, trực tiếp chui vào an tuấn ngạn thân thể đường trung, nước thiên linh thần chui vào an tuấn ngạn cơ thể, nhưng là xoay mình nhiên gian trở nên cùng an tuấn ngạn đồng dạng lớn nhỏ. trực tiếp cùng an tuấn ngạn cơ thể tạo thành hoàn mỹ trung hợp lập tức an tuấn ngạn chính là cảm thấy thân thể của mình thể đương trung phẳng phất lại tăng thêm một cái chính mình mà cái chính mình nhưng là muốn so chân thật hắn hoàn mỹ nhiều lắm thế ba mặc dù là ở vào nghiêm túc tu luyện ở trong nhưng khi hắn cảm nhận được loại tình huống này thời điểm an tuấn ngạn vẫn là không nhịn được sâu đậm hút miệng hơi lạnh cả người cũng là chấn kinh đến tột đỉnh thân thể đương trung nhiều hơn một cái chính mình đây quả thực là hắn khó có thể tưởng tượng sự tình hắn biết cái này nhất định là mục tây thủ đoạn có thể mục tây đến tột cùng là làm được bằng cách nào hắn nhưng là suy nghĩ nát tóc cũng nghĩ không thông. 468 thứ 398 chương biểu thị công pháp anh tuấn hình, thu nhiếp tinh thần, ta sẽ vì ngươi biểu thị tẩy tủy kinh tầng thứ 2 cùng với tầng thứ 3 công pháp vận chuyển, ngươi có thể lý giải bao nhiêu tính bao nhiêu. Hiện tại An Anh Tuấn Thần sắc rung động, không biết như thế nào cho phải thời điểm, mục tây thanh âm nhưng là trong lúc đó truyền vào tinh thần của hắn ở trong, đem hắn từ trong rung động kéo lại. T, biểu thị công pháp. Nghe được mục tây mà nói, An Tuấn ngạn lần nữa thần sắc đại chấn, bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy, thân thể đương chung một chính mình khác, nhưng là bắt đầu cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. quen thuộc công pháp, quen thuộc chân khí vận hành lộ tuyến, hắn có thể đủ nhìn thấy, tại chính mình thân thể đường trung, cái kia giả tưởng chân khí đang lấy một loại hoàn mỹ trạng thái theo hắn chân khí vận chuyển, chỉ bất quá cùng cái này giả tưởng vận chuyển chân khí con đường so sánh, chính hắn chân khí vận chuyển, nhưng là lộ ra đần như vậy kém cỏi, như vậy lề mề, cái này vẫn còn có loại sự tình này. An Tuấn Ngạn hoàn toàn bị chấn kinh, mắt thấy chính mình thân thể đường trung một chính mình khác hoàn mỹ biểu diễn tẩy tùy kinh tầng thứ hai công pháp, hắn đơn giản bị đây hết thệ cả kinh trận mắt thốt muộn. Mục Tây mạnh mẽ và thần bí, hắn tự nhiên chưa từng có hoài nghi tới, có thể để hắn vạn vạn khó có thể tưởng tượng là. mục tây vẫn còn có loại này thủ đoạn ngụy tiên đem công pháp hoàn mỹ diễn dịch cho hắn cung cấp hắn tham khảo đây quả thực là thần kỳ a cô ba vô ý thức nuốt nước bọn an tuấn ngạn nhưng là chậm chạp khó mà lấy lại tinh thần bất quá loại này chân kinh rất nhanh liền bị hắn từ từ xem nhẹ bởi vì tại hắn trước mắt cái kia hoàn mỹ cấp bậc tẩy tủy kinh phương thức vận chuyển nhưng là so bất kỳ vật gì đều càng thêm có lực hấp dẫn cái này đây mới thật sự là tu luyện a nguyên lai ta trước đây vận chuyển chân khí vậy mà đi nhiều như vậy đường quanh co hơn nữa còn không để ý đến nhiều như vậy chi tiết thì ra là thế thì ra là thế tâm thần nhìn chằm chằm thân thể đường chung một chính mình khác tu luyện, vào lúc này hắn căn bản không thời gian đi cân nhắc cái khác, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là đi theo thân thể đường trung chính mình cùng một chỗ tu luyện, chân khí vận chuyển, cũng là hoàn toàn ý theo mới phương thức tiến hành đứng lên. làm ý theo lấy mới phương thức đã vận hành lên chân khí của mình thời điểm, hắn có thể đủ cảm thấy, hắn toàn thân trên dưới chân khí, đều có loại dung hội quán thông cảm giác, mà phía trước lúc tu luyện vấn đề gặp phải, lúc này càng là đều giải quyết dễ dàng, cũng lại khó mà đối với hắn tạo thành chút nào cản trở. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn cái này còn là lần đầu tiên kinh lịch hoàn mỹ như vậy quá trình tu luyện, loại cảm giác này. quả nhiên là không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được tiên thiên cảnh nhị trọng tẩy thủy kinh công pháp một cách tự nhiên tới gần hoàn mỹ mà đang khi hắn cảm thấy kích động không biết sau đó muốn như thế nào tiến hành thời điểm thân thể đường chung cái kêu một chính mình khác giả lập chân khí trong lúc đó tăng nhanh tốc độ vận chuyển sau đó chính là đột nhiên tăng lên một cái tốc độ lấy càng thêm huyền diệu phương thức vận chuyển lại đây là thiên tiên cảnh tam trọng tẩy thủy kinh ba cho dù đối với cảnh giới tiếp theo công pháp chưa trải qua nhưng này một khác hắn nhưng là lập tức ý thức được lúc này bị một chính mình khác diễn dịch đi ra ngoài tuyệt đối là tẩy thủy kinh tầng tiếp theo công pháp không thể nghi ngờ Ý thức được những thứ này, hắn nhưng là không dám sơ suất chút nào, tất cả tâm thần đều hoàn toàn đặt ở cái này tầng thứ ba tẩy tủy kinh vận chuyển phía trên, không thể không nói, cái này tầng thứ ba công pháp vận chuyển, muốn so đệ nhị trọng khó khăn quá nhiều, lấy nội tính của hắn cùng tâm thần cường độ, trong lúc nhất thời càng là có chút theo không kịp tiết ấu, quá bá đạo, mục tây huynh thủ đoạn quá bá đạo a, cả người đều ở vào một loại hưng phấn trạng thái, an tuấn ngạn một bên quan sát tầng thứ ba tẩy tủy kinh vận chuyển con đường, một bên bị mục tây loại này thần kỹ vậy thủ đoạn khuất phục lấy, hắn tin tưởng, liền xem như hắn an ra bất luận một vị nào tu luyện tẩy kinh tiền bối cao thủ tới. đều tuyệt đối sẽ không đem cấp độ thứ ba tẩy thủy kinh diễn dịch đến hoàn mỹ như vậy tình cảnh đây chính là thần kỹ tuyệt vô cận hưu thần kỹ tất cả tâm thần đều đặt ở tẩy thủy kinh tầng thứ 3 vận chuyển phía trên an tuấn ngạn tâm thần nhưng là tiêu hao rất lớn nội tính của hắn cùng tâm lực đều không phải là rất mạnh nước thiên linh thần đối với tẩy thủy kinh tầng thứ 3 biểu thị lại quá mức huyền diệu phức tạp lại thêm hắn rất muốn mau mau thành công cho nên liền là có chút cảm giác không chịu nổi mục tây có thể cảm thấy an tuấn ngạn tâm thần đang từ từ trở nên suy yếu rõ ràng hắn loại này hơi có chút bạn miêu trợ trường thủ đoạn đối với cái sau tới nói vẫn còn có chút không quá dễ dàng tiếp nhận. không sai biệt lắm a một đoạn thời khắc mục tây có thể cảm thấy an tuấn nạn tâm thần đã đạt đến một cái cực hạn nếu như tiếp tục như vậy quan sát đi xuống e rằng thật sự liền muốn siêu phụ tải thu ba cảm nhận được loại tình huống này hắn trực tiếp đem nước thiên linh thần từ đối phương thân thể đường trung thu hồi lại anh tuấn huynh có thể nhớ kỹ bao nhiêu tính bao nhiêu cứ dựa theo loại phương thức này ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi thôi đem nước thiên linh thần thu hồi thanh âm của hắn trực tiếp truyền vào đối phương trong tai nhẹ giọng giàn dò hắn có thể làm chỉ có những thứ này tẩy tụy kinh tầng thứ ba phương pháp tu luyện hắn đã dạy cho đối phương kế tiếp có thể tu luyện tới trình độ gì nhưng là tất cả đều phải coi an tuấn ngạn ngộ tính của mình đương nhiên an tuấn ngạn mặc dù ngộ tính có hạn nhưng tuyệt đối không ngu ngốc nếu như đến loại này trình độ còn đối với tầng thứ 3 tẩy tụy kinh không có đầu mối mà nói như vậy hắn cũng không có cái gì có thể nói an tuấn ngạn rõ ràng cũng minh bạch những thứ này đợi đến mục tây thu hồi nước thiên linh thần sau đó hắn bỗng nhiên tinh thần chấn động sau đó chính là yên lặng bắt đầu liêu tu luyện mục tây đã vì hắn đem trước mặt đại môn mở ra kế tiếp có thể hay không nhất cổ tác khí đột phá cảnh giới. nhưng là liền muốn xem bản thân hắn. hô, hy vọng anh Tuấn Huynh có thể cho một chút lực, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đột phá. thu về bàn tay, mục tây than nhẹ một tiếng, đáy mắt không khỏi tràn đầy chờ mong. phi mẫn cô đương, hắc bình huynh, các ngươi ai tới trước? trợ giúp An Tuấn ngạn mở ra liễu tu luyện chi môn, mục tây đưa mắt về phía chờ ở một bên phi mẫn cùng hắc bình hai người, một mặt vui vẻ đạo. mà nghe được mục tây la lên, không cần phi mẫn mở miệng, một bên hắc bình chính là trực tiếp đứng lên. rõ ràng, xem như phi mẫn hộ hoa sứ giả, hắc bình tuyệt đối sẽ không nhường phi mẫn mạo hiểm. mặc dù không biết mục tây muốn làm gì, nhưng ít ra. Hắn cũng muốn chính mình thí nghiệm trước liêu chi phía sau, sẽ cân nhắc quyết định có phải hay không muốn để Phi mẫn đi làm. Hắc Bình huynh sao? Cũng tốt, vậy thì xin Hắc Bình huynh buông lòng tâm thần, cùng anh Tuấn huynh một dạng, bắt đầu tiến hành tu luyện a. Mỉm cười, Mục Tây cũng là minh bạch Hắc Bình ý nghĩ, bất quá hắn ngược lại là cũng không nhiều lời, ra hiệu đối phương ở một bên ngồi xuống, hắn nhưng là bắt đầu điều tức lên trạng thái của mình, âm thầm đem Hắc Bình tu luyện công pháp điều ra, trước đó quen thuộc mấy lần. Chờ gặp đến Hắc Bình chuẩn bị không sai biệt lắm sau đó, Mục Tây bắt chước làm theo, trực tiếp đối với Hắc Bình động thủ. Giấu trong lòng vô tận nghi hoặc cùng tò mò. Hát Bình người thứ hai trở thành liễu mục Tây trợ giúp đối tượng, mà mục Tây thủ đoạn mới vừa bắt đầu, lúc nào cũng sắc mặt lạnh lùng, biểu lộ không nhiều Hát Bình, chính là trước tiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Cung An Tuấn Ngạn một dạng, Hát Bình tự nhiên cũng bị mục Tây thủ đoạn hù dọa, tu luyện lâu như vậy, hắn đương nhiên cũng không có nghe nói qua có cái chủng này thủ đoạn tồn tại, cái này đã không còn là người bình thường thủ đoạn, liền xem như thần, chỉ sợ cũng sẽ không qua như thế. Bất quá, Hát Bình tâm trí chí chính xác muốn so An Tuấn Ngạn cường hơn một chút, sau khi hết khiếp sợ, hắn càng nhanh mà vùi đầu vào liễu tu luyện trạng thái ở trong. Đương nhiên, trong tu luyện, thần sắc của hắn cùng An Tuấn Ngạn một dạng. đồng dạng là không ngừng trải qua biến hóa những vẻ mặt này biến hóa chung vào một chỗ e rằng đều phải theo kịp hắn từ xuất sinh đến bây giờ tất cả biểu tình biến hóa không thể nghi ngờ hắn những biến hóa này tự nhiên là đem một bên phi mẫn cả kinh quá sức càng là đối với mục tây thủ đoạn dị thường tò mò mục tây công tử đến tuột cùng đối bọn hắn làm cái gì lại có thể nhường hắc bình sư đệ dạng này người đều biến ảo chập trờn cái này đúng thật là để cho người ta hiếu kỳ cực kỳ đâu phi mẫn trên mặt đều là một mảnh vẽ tò mò nàng lúc này rất muốn rất muốn biết mục tây đến tuột cùng đối với hai người này làm cái gì nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ biến ảo chập chờn hắc bình. lại nhìn ngồi xếp bằng một bên, hoàn toàn tiến vào liêu tu luyện trạng thái an tuấn ngạ, nàng lúc này đơn giản có loại đứng ngồi không yên cảm giác. bất quá, mục tây cũng tịnh không để cho nàng đợi lâu, rất nhanh hắn bắt đầu từ từ hắc bình sau lưng của phía trên thu tay về, sau đó liền đưa mắt về phía nàng. hắc hắc, phi mẫn cô nương, bây giờ đến thế ngươi, nên làm như thế nào, nghĩ đến không cần ta nhiều lợi à? liếc mắt nhìn đã tiến vào trạng thái hắc bình, mục tây nhưng là trực tiếp đứng dậy, hướng về phía phi mẫn chậm rãi đi tới. ha ha, mặc dù không biết mục tây công tử muốn làm gì, bất quá ta thế nhưng là đã sớm đã đợi không từ đâu. mắt thấy mục tây đến gần phi mẫn không khỏi mỉm cười mà không chờ mục tây phân phó nàng chính là đi đầu nhắm lại đôi mắt đẹp trực tiếp tiến vào liêu tu luyện trạng thái Ách, thật đúng là đủ nóng nội. nhìn thấy phi mẫn vậy mà trực tiếp liền tiến vào liêu tu luyện trạng thái hoàn toàn là một bộ không dằn nổi biểu lộ mục tây không khỏi có chút im lặng khu khu nam nhân cùng nữ nhân chính là không giống nhau a đã vậy còn quá nóng nội. đợi đến phi mẫn chuẩn bị kỹ cảng hắn ngược lại cũng sẽ không chần chờ mỉm cười ở giữa chính là đi tới phi mẫn sau lưng khoanh chân ngồi xuống đã có hai lần kinh nghiệm lần này lần thứ ba ra tay hắn cũng coi như là đường quen dễ làm rồi. Đầu tiên là đem phi mẫn tu luyện công pháp nhận nhận chân chân thuần thục mấy lần, chờ cảm thấy không sai biệt lắm sau đó, hắn lúc này mới đưa bàn tay chậm rãi đặt ở phi mẫn lưng phía trên, bắt đầu lại một lần nữa hành động. Dù sao cũng là nam nữ lưu biệt, mặc dù là vì liêu tu luyện, có thể một cách tự nhiên, trong lòng của hắn vẫn có loại không thả ra cảm giác, trên lòng bàn tay chuyển tới ôn nhuận cảm giác, bất giác ở giữa càng là nhường hắn có chút tâm viên ý mã. Khu khụ, tội lỗi tội lỗi a. Vội vàng thu nhiếp tinh thần, đem lấy lòng khác thường đều thanh trừ, hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, không còn đi xem phi mẫn mỹ lệ bóng lưng, cứ như vậy mới chậm rãi trở nên ổn định lại tâm thần. nước thiên linh thần lên đi tâm thần khẽ động đã huyễn hóa thành phi mẫn bộ dáng nước thiên linh thần trực tiếp xuyên thấu qua cánh tay chui vào phi mẫn cơ thể cùng phi mẫn tạo thành hoàn mỹ dung hợp phi mẫn nguyên bản cũng là bởi vì mục tây đột nhiên chống đỡ ở phía sau trên lưng tay mà trở nên có chút không quá không bị ràng buộc bất quá đúng lúc này nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ khác thường năng lượng chui vào cơ thể sau đó cùng trước đây hai người mở dạng nàng cũng là lập tức gặp được xuất hiện ở thân thể đường chung một chính mình khác a 3 dù sao cũng là nữ hải tử khi nhìn thấy loại tình hình này thời điểm nàng nhưng là trực tiếp lên tiếng kinh hô cả người cũng là thân hình chấn động 469 thứ 399 chương gậy dài trăm thức Phi Mẫn loại phản ứng này, quả thực đem Mục Tây sợ hết hồn. Phi Mẫn cô nương, thu nhiếp tinh thần, dựa theo ta nói đi làm, tuyệt đối không thể phân tâm. Nhìn thấy Phi Mẫn hơi kém phạm sai lầm, Mục Tây vội vàng khẽ quát một tiếng, đem đối phương từ trong thất thần kéo lại, mà nghe được tiếng quát của hắn, Phi Mẫn lúc này mới chậm rãi khôi phục liêu chấn định, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là một mực mang theo chấn kinh chi sắc, khó mà lắng lại. thấy vậy, Mục Tây chỉ có thể là đi trước làm cho đối phương đem trạng thái điều chỉnh tốt, sau đó mới bắt đầu một bên dặn dò đối phương, một bên đã vận hành lên nước thiên linh thần. Vì Phi Mẫn biểu thị lên nàng tu luyện công pháp tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, dứt bỏ mới bắt đầu tâm thần thất thủ bên ngoài. Phi Mẫn ngược lại là so An Tuấn Ngạn Hòa Hắc Bình tiến vào trạng thái nhanh hơn, đợi đến minh bạch chính mình cần làm những gì sau đó, nàng cơ hồ tập trung tinh thần mà đắm chìm vào này loại tuyệt vời trạng thái tu luyện ở trong. Mục Tây tương đối bất ngờ là Phi Mẫn tâm thần, nhưng là so An Tuấn Ngạn Hòa Hắc Bình đều mạnh hơn không ít, đã như thế, hắn liền đem biểu thị thời gian cũng kéo dài gần tới gấp đôi. nhưng dù cho như thế, phi mẫn cũng không có xuất hiện tâm thần hư nhược trạng thái. cuối cùng, vẫn là tại hắn cảm thấy không sai biệt lắm sau đó, hắn lúc này mới đem nước thiên linh thần thu hồi lại, nhường phi mẫn chính mình đi từ từ tu luyện đi. hô, chung quy là làm xong, cũng không biết ta đây một phen bận rộn, có thể hay không có chút hiệu quả. đem ba người tu luyện công pháp nhau nhau đối với ba người biểu diễn sau đó, mục tây nhưng là cũng cảm thấy có chút nhàn nhạt, nhạt mệt mỏi. lấy nước thiên linh thần biểu thị công pháp vũ kỹ năng cũng không cần tiêu hao sức mạnh bao lớn, nhưng hắn còn muốn đem nước thiên linh thần cùng ba người tạo thành hoàn mỹ dung hợp, những thứ này nhưng là đều cần tiêu hao tâm thần. lần này đối với ba người tiết lộ mình một chút thủ đoạn nói đến ít nhiều có chút lỗ mãng bất quá hắn tin tưởng lấy hắn cùng quan hệ của ba người tới nói ba người hẳn là sẽ không bán hắn đi đương nhiên loại thủ đoạn này coi như ba người cùng ngoại nhân nói chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng thời gian kế tiếp liên yên lặng chờ kết quả xuất hiện hy vọng ta một phen trả giá không muốn chỉ là lãng phí thời gian liền tốt nhìn xem ba người cũng đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện hắn ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều tìm một chỗ vừa vặn có thể trông nom ba người vị trí quanh chân ngồi xuống hắn cũng là bắt đầu lặng lặng tu luyện Cái này vương thất bí mật cảnh chính giữa thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, mặc dù không có linh khí mắt dạng như bảo địa, có thể không khí chung quanh chính giữa thiên địa linh khí, hay là muốn so ngoại giới nồng nặc mười mấy lần, ở đây tu luyện, một ngày đỉnh mười ngày a. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là bằng vào hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí lời nói, như vậy từ tiên tiên cảnh bắt trọng đến tiên tiên cảnh cửu trọng, e rằng phải tích lũy cái mười mấy mấy chục năm không chỉ, không thể nghi ngờ, hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy thời gian. vương thất bí mật cảnh ở trong hẳn còn có chút đất kỳ dị nói không chừng còn sẽ có giống linh khí mắt tồn tại đợi đến ba người tu luyện sau khi tỉnh lại hắn liền có thể mang theo ba người tiếp tục tìm kiếm một phen nếu như có thể nhiều tìm được mấy cái linh khí mắt lời nói như vậy tốc độ tu luyện của hắn cũng hoàn toàn có thể tăng lên hết thảy đều phải chờ đợi ba người tu luyện kết quả xuất hiện sau đó mới được hắn tin tưởng vô luận là thành là bại trong vòng 10 ngày ba tên này hẳn là đều sẽ có kết quả xuất hiện mà thời gian 10 ngày hắn hoàn toàn có thể đem tâm thần đặt ở vũ kỹ tu luyện phía trên cũng tịnh không vội đột phá tu vi vương thất những tên kia cuối cùng cũng không có lại đến tìm phiền thoái, nhìn ra được những tên kia thật sự bị hắn đánh sợ mà không có trước mặt người khác tới quấy dày, mục tây tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn vừa tu luyện võ kỹ một bên chờ đợi ba người tu luyện kết quả cuộc sống như vậy không sai biệt lắm qua thời gian ba ngày ngay tại ngày thứ tư đến thời điểm đang tu luyện lấy cánh thuận gió mục tây trong lúc đó thần sắc chấn động ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cách mình gần nhất phi mẫn trên thân ân cái này năng lượng ba động sáu từ phi mẫn trên thân một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động đã chậm rãi truyền ra tới cùng lúc đó lấy phi mẫn làm trung tâm chung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt nhào nhào tụ lại tới mắt trần có thể thấy phi mẫn quanh người năng lượng ba động dần dần trở nên kịch liệt trở thành xem ra cố gắng của ta cũng không phải là hủn phí, tựa hồ hiệu quả tương đối rõ ràng à nhìn thấy phi mẫn tình huống như thế mục tây lập tức sắc mặt vui mừng đang khi nói chuyện hắn chính là khoát tay vung ra một đạo chân khí đem vận tại tu luyện an tuấn ngạn hòa hắc bình bao phủ trong đó không để phi mẫn đột phá ảnh hưởng đến hai người Và anh ba cũng không có nhượng mục tây chờ đợi thời gian quá lâu rất nhanh một tiếng linh khí bạo hưởng bắt đầu từ phi mẫn quanh người truyền đến sau đó Phi Mẫn một đôi đôi mắt đẹp chính là chậm rãi mở ra. Ha ha ha, chúc mừng Phi Mẫn cô nương cố gắng tiến lên một bước, từ nay về sau cũng là tiên tiên cảnh tam trọng cường giả. Nhìn thấy Phi Mẫn tỉnh lại, Mục Tây không khỏi cười một tiếng dài, đi đầu hướng về phía cái sau chúc mừng đạo. Ha ha, Mục Tây công tử khách khí, hết thảy còn muốn đa tạ Mục Tây công tử. Thân hình chấn động, Phi Mẫn đầu tiên là đem quanh người tản mạn ra chân khí hơi hơi thu lại, nghe được Mục Tây chúc mừng, không khỏi hướng về phía Mục Tây ngòn ngọt, ngọt cười, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, trong nội tâm nàng tin tưởng, nếu là không có Mục Tây lần này trợ giúp. như vậy đừng nói là vài ngày như vậy thời gian sẽ thấy tiếp theo thành e là cho dù là lại cho nàng hai ba cái tháng, nàng cũng chưa chắc có thể đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng ba ngày này tu luyện để cho nàng minh bạch cái này đệ tam trọng công pháp nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm được hiếu môn nếu như vận khí không tốt một năm nửa năm e rằng đều chưa hẳn đột phá ha ha phi mẫn cô nương chỗ đó hết thể đều là ngươi chính mình nỗ lực kết quả ta bất quá chính là giúp nắm tay thôi cao giọng nợ nụ cười mục tây khoát tay áo tốt phi mẫn cô nương vẫn là tạm thời ổn định một chút tu vi sau đó cùng ta cùng nhau chờ chờ anh tuấn huynh hòa Hắc bình huynh đột phá cũng không biết bọn hắn có thể thành công hay không đâu ba người đã đột phá một cái như vậy hắn lần này trả giá sẽ không còn phí đến nội an tuấn ngạn hòa hóa bình chỉ cần có một cái có thể đột phá là được a mà liền xem như hai người đều thất bại có vẻ như hắn cũng không cái gì có thể thất vọng toàn bằng mục tây công tử phân phó phi mẫn mỉm cười nhưng là hết thể đều nghe mục tây chỉ huy lúc đến nước này khác mục tây trong lòng của nàng đã là không gì không thể đại danh tử dạng này người nàng đương nhiên là muốn nói gì nghe nấy liếc nhau hai người nhìn nhau nở nụ cười sau đó chính là riêng phần mình công việc lưu đủ lên một phen trả giá cuối cùng không có bổn phí ba đồng bạn ở trong phi mẫn dùng ba ngày thời gian chính là thành công đột phá đến liêu tiên thiên cảnh tam trọng cái này nhượng mục tây dị thường vui mừng nói lời trong lòng hắn lần này thật đúng là sợ chính mình toi công bận rộn một hồi còn tốt phi mẫn ra sức nhường hắn thật sớm yên tâm nếu không thì hắn thật vẫn có chút không tĩnh tâm được tu luyện phi mẫn đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng sau đó tự nhiên phải cần một khoảng thời gian tới chậm rãi ổn định mục tây nhưng là tiếp tục tu luyện cùng với chính mình một thân vóc kỹ vừa tu luyện một bên chờ đợi hai người khác kết quả phía trước vì ba người biểu thị tu luyện công pháp xáo lộ Phi Mẫn là diễn luyện thời gian dài nhất một cái, cho nên nàng có thể trước hết nhất đột phá, cũng là hết sức bình thường. An Tuấn Ngạn Hòa hắc bình tình huống thoáng kém một chút, bất quá có thể hay không có thể mừng thành quả, cũng là rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Tại hai người như vậy chờ đợi ở trong, rất nhanh liền lại qua thời gian ba ngày, ba ngày này ở trong, mục tây tu luyện vũ kỹ không có quá lớn đột phá, mà Phi Mẫn nhưng là đem tiên tiên cảnh tam trọng tu vi ổn định phải không sai biết lắm. Ông Ba, ngay tại hai người tự mình tu luyện thời điểm, phía trước. An Tuấn Ngạn thân hình hơi chấn động một chút, loại kia năng lượng quen thuộc ba động trước tiên chính là bị mục Tây cảm ứng được, mà cảm ứng được cái sau năng lượng trên người ba động, hắn lập tức sắc mặt vui mừng. Anh Tuấn Huynh đột phá, có phi Mẫn đột phá kinh lịch trước đây, hắn lập tức liền đã nhìn ra, An Tuấn Ngạn bây giờ cũng là bắt đầu đột phá, hơn nữa rõ ràng đã cách thành công không xa. Phi Mẫn ánh mắt cũng là bị An Tuấn Ngạn hấp dẫn, nhìn xem An Tuấn Ngạn cũng bắt đầu đột phá, đáy mắt của nàng không khỏi lộ ra một tia dị thường cảm khái thân sắc. Đây cũng là xem như mục Tây đồng bạn chỗ tốt, vẹn vẹn đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng thời gian mấy ngày, chính là tại trên cơ sở vốn có lại xuống một thành. đây tuyệt đối là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ phải biết tiên tiên cảnh một cái cấp độ đột phá nhưng cũng không giống như là hậu thiên cảnh đột phá đơn giản như vậy nhưng đến liễu mục tây ở đây tiên tiên cảnh đột phá vậy mà trở nên ung dung thoải mái như thế đối với mục tây cái chủng loại kia thủ đoạn vô cùng kỳ diệu nàng hoàn toàn là bội phục đầu giảm xuống đất vô luận là nàng vẫn là an tuấn nạn kỳ thực muốn tấn cấp đến tiên tiên cảnh tam trọng cũng không biết được bao lâu thời gian đâu nhưng cho dù là lý tưởng nhất bằng chừng cũng tuyệt đối phải mấy tháng trở lên thậm chí hoàn toàn muốn một năm trở lên thậm chí nhiều hơn thời gian mới được mà liền xem như dù thế nào áp xúc cũng tuyệt đối không có khả năng áp xúc đến hơn 10 ngày số trời. An tuấn ngạn đột phá cũng không có kinh lịch nguy hiểm gì, hết thảy đều là nước chạy thành sông, mục tây vì hắn dẫn đường, mà đột phá chính là chính hắn cố gắng làm được, đương nhiên sẽ không có bất kỳ sai lầm xuất hiện. Ha ha ha, sảng khoái, thực sự là sảng khoái, lúc này mới vừa mới đột phá đến tiên tiên cảnh nhị trọng không có mấy ngày, rốt cuộc lại trực tiếp đột phá đến liêu tiên tiên cảnh tam trọng, thực sự là sảng khoái. Tu vi tiêu thăng đến tiên tiên cảnh tam trọng. An Tuấn Ngạn dùng hắn chiêu bài thức cười to muốn tốt cho mình hảo địa ăn mừng một chút, mà Tiên thiên cảnh tam trọng chính hắn, cười lên thanh âm thế nhưng là so trước đó lớn thêm không ít, liền trùng quanh sương ngủ đều bị hắn chấn động đến mức bay khắp nơi tán. Hắc hắc, anh Tuấn huynh, ngươi cũng nhẹ một chút con à, Hắc Bình huynh còn chưa hoàn thành đâu, cũng không nên quấy rầy Hắc Bình huynh. Nhìn thấy An Tuấn Ngạn vừa tỉnh tới liền phóng âm thanh cười to, Mục Tây không khỏi cười lắc đầu. May mắn hắn sớm đã có đề phòng, đã dùng chân khí đem Hắc Bình bảo vệ, nếu bị An Tuấn Ngạn như thế một trận la hét Mỹ, e rằng Hắc Bình cũng sớm đã bị đánh thức. Mà lúc này đây nếu là bị giật mình tỉnh giấc, như vậy lần này Hà Bình cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Khu khu, ngượng ngùng, nhất thời kích động, không có khống chế lại. Nghe được mục tây chi ngôn, An Tuấn Nạn không khỏi gãi đầu một cái, lộ ra một bộ vẻ xấu hổ. Mà lúc này đây hắn mới thấy được, Phi Mẫn vậy mà đã đã tỉnh lại. Ân. Phi Mẫn cô nương vậy mà đã đột phá. Ta còn tưởng rằng ta sẽ là cái thứ nhất đâu. Ánh mắt nhìn về phía Phi Mẫn, hắn tự nhiên nhìn ra được đối phương vào giờ phút này tu vi đã đạt đến Liêu Tiên Tiên cảnh tâm trọng, mà nhìn thấy Phi Mẫn vậy mà so với hắn còn trước một bước, hắn không khỏi hơi có chút kinh ngạc. liền xem như dựa theo thứ tự trước sau tới, có vẻ như chắc cũng là hắn trước tiên đột phá mới đúng, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là phi mẫn đoạt trước. 470 thứ 400 chương cổ quái dừng dậm ha ha, tiểu nữ tử vận khí tốt, trước tiên tuấn ngạn tiểu ra từng bước đâu? nhìn thấy an tuấn ngạn nhìn qua, phi mẫn không khỏi cười cười, mang theo chế nhạo đạo, tu luyện trên đường nhưng không có phận chia nam nữ, chỉ cần tư chất đủ tốt, nữ tử mạnh hơn nam tử nhiều lắm. đi, hai người các ngươi cũng đường dựng lên, nhìn, ha bình huynh cũng đến rồi đột phá thời điểm đâu? liền tại an anh tuấn cùng phi mẫn đang khi nói chuyện, mục tây sắc đột nhiên biến đổi, mà sau đó. hắn liền đột nhiên ở giữa khoác tay đem bao phủ tại hắc bình quanh người chân khí vòng bảo hộ thu vào ông ba theo hắn triệt tiêu chân khí vòng bảo hộ hắc bình quanh người thiên địa linh khí lập tức bắt đầu chấn động sau đó thật nhiều thật nhiều thiên địa linh khí chính là hướng về hắn học lại thời gian không dài hắn chính là hai mắt vừa mở sắc mặt mừng rỡ tỉnh lại rõ ràng kế phi vẫn cùng an tuấn ngạn sau đó hắc bình cũng cuối cùng hoàn thành từ tiên thiên cảnh nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng đột phá ha ha ha hảo, hảo tuất nghĩ không ra ba người các ngươi vậy mà đều thành công xem ra ta đây một phen cố gắng thật đúng là không có hồ phí ha ha, ha. đợi đến hắc bình cũng thành công đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng sau đó tỉnh lại lần này mục tây nhưng là đứng dậy cất tiếng cười dài đạo lần này là thật sự đáng giá kích động một chút lúc trước hắn phí hết nhiều như vậy khí lực trợ giúp ba người biểu thị riêng mình tu luyện công pháp kỳ thực cũng không có hy vọng xa vời ba người đều có thể có chỗ tham khảo đều có thể đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng bất quá thực tế rõ ràng so với hắn trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều ba tên này một cái không sót cuối cùng nhau nhau thành công tấn cấp cái này cũng nói rõ hắn loại này đốt cháy giai đoạn hình thức là hoàn toàn có thể được có một lần kinh lịch này rõ ràng đợi đến ba người đem tu vi đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng viên mãn chi cảnh sau đó hắn hoàn toàn có thể tiếp tục vì ba người diễn luyện tiếp xuống công pháp đến lúc đó ba người chẳng phải là vẫn như cũ có thể tiết kiệm thật nhiều thật nhiều thời gian tu luyện lấy cảnh giới của hắn tới nói liền xem như ba người đạt đến tiên thiên cảnh bắt trọng hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp tục diễn luyện tiên thiên cảnh cửu trọng công pháp cho nên vào lúc này hắn không chỉ đối dưới mắt kết quả hết sức kích động lại là đối tương lai tình thế cũng đồng dạng kích động không thôi hắc bình sau khi tỉnh lại tự nhiên cũng là cảm nhận được phi vẫn cùng an tuấn ngạn vào giờ phút này tu vi mà nhìn thấy chính mình lại là cái cuối cùng đột phá. đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia vẻ áo não hắn bình thường mặc dù không nói nhiều nhưng là một cái mười phần mạnh hơn người cũng không thích khuất tại người phía sau nhất là phi mẫn hắn là muốn bảo vệ phi mẫn nhưng nếu là phi mẫn khắp nơi đều mạnh hơn hắn mà nói như vậy hắn cái này hộ hoa sứ giả e rằng thật muốn không hợp cách mục tây huynh huynh đệ thật sự phục ngươi một phen chúc mừng sau đó an tuấn ngạn không khỏi đối với mục tây giơ ngón tay cái lên kể từ tiếp xúc mục tây đến nay cái sau chính là một lần lại một lần vì bọn họ diễn ra kỳ tích nhưng lúc này đây kỳ tích thật vẫn hơi quá tại dọa người rồi hắc hắc anh tuấn huynh hắc bình huynh còn có phi mẫn cô đường lần này sự tỉnh, ba người các ngươi tâm lý nắm chắc là được không cần thiết đối với người ngoài nói ta cũng không muốn nhường quá nhiều người biết này một ít thủ đoạn nhỏ hắn đương nhiên minh bạch an tuấn ngạn là nói cái gì lần này biểu lộ nước thiên linh thần hiệu quả hắn kỳ thực cũng chính là ý tưởng đột phát tâm huyết dâng trào ngược lại là không nghĩ tới sẽ thật sự thành công bất quá tất nhiên chuyện này thành công tự nhiên là không thể tùy tiện trương dương nếu để cho người khác biết hắn có cái chủng này thủ đoạn không biết có bao nhiêu người sẽ chạy tới cầu hắn hỗ trợ đây ha ha mục tây minh yên tâm chính là chúng ta đều hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói lung tung nghe được mục Tây chi ngôn, An Tuấn Ngạn không khỏi cao giọng cười nói: Mục Tây công tử yên tâm đi, chuyện này chỉ có chúng ta bốn người biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ năm. Phi Mẫn Trịnh trọng gật đầu một cái, hướng về phía Mục Tây cam kết: Miệng của ta rất nghiêm, Hắc Bình cũng là khó được nói một câu, mà hắn câu này ngược lại là chọc cho ba người khác mỉm cười. Hắc Bình tình huống bọn hắn đều biết, tự nhiên là sẽ không hoài nghi lời của hắn. Rất tốt, đại gia chỉ cần tâm lý nắm chắc liền tốt. Lấy được ba người trả lời, Mục Tây không khỏi hài lòng nở nụ cười, hắn ngược lại là không có hoài nghi ba người hứa hẹn. Dù sao, tất nhiên dám đối với ba người biểu lộ năng lực của mình. hắn kỳ thực cũng là bởi vì tin tưởng ba người sẽ không đem hắn bán tốt dưới mắt tất cả mọi người đã đột phá đến liêu tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới thời gian kế tiếp ngược lại là có thể ở nơi này bí mật cảnh ở trong tự do tu luyện ba người đều hoàn thành đột phá tự nhiên lại có thể không chút kiên kỵ hấp thu nơi này thiên địa linh khí liền xem như lại xuất hiện mấy chỗ linh khí mắt cũng là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lãng phí mục tây minh chúng ta sau đó muốn như thế nào hành động tiếp tục tìm kiếm linh khí mắt sao bất quá nhìn cái này bí mật cảnh ở trong hẳn là cũng không có quá nhiều linh khí mắt ta linh khí mắt dị thường thần kỳ hắn tin tưởng cái này vương thất bí mật cảnh mặc dù không tệ nhưng tuyệt đối không có khả năng có quá nhiều linh khí mắt tồn tại bằng không mà nói trước đây những cái kia vương thất tử đệ, cũng sẽ không chỉ ôm hai chỗ này linh khí mắt tu luyện mà không đi tìm nhiều linh khí hơn mắt vương thất bí mật cảnh tuyệt đối không phổ thông linh khí mắt chưa chắc sẽ có những thứ khác nhưng ở đây tuyệt đối hẳn có cái khác không tưởng tượng được đất kỳ dị ngược lại đại gia vừa mới hoàn thành đột phá tu luyện cũng không cần nóng lòng nhất thời chẳng bằng đi chung quanh một chút xem có thể hay không có cái khác không tưởng tượng được thu hoạch Mục Tây đã sớm suy nghĩ xong, mặc dù cái này vương thất bí mật cảnh chính giữa thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, bất quá nếu là dựa vào chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện, e rằng không rảnh đợi là đâu. Đi khắp nơi đi sao? Cũng tốt, ba người chúng ta phía trước tiến vào bí mật cảnh sau đó, cơ hội liền ngây ngốc tìm một nơi chính là bắt đầu tu luyện. Lúc này có Mục Tây minh tại, ngược lại là có thể nhiều đi một chút. Ba người bọn họ phía trước tiến vào bí mật cảnh sau đó, bởi vì lo lắng gặp phải không giải quyết được phiền phức, cho nên liền là đàng hoàng tìm một chỗ chỗ bí ẩn tu luyện, mà bây giờ có Mục Tây chiếu vào, tự nhiên là không cần đến lo lắng há hùng. Đi thôi. Vương Thất Bí mật cảnh mặc dù không thiểu, bất quá cuối cùng cũng có phần cuối, nghĩ đến ngoại trừ một chút cấm địa bên ngoài, chúng ta cũng có thể đem địa phương khác đi dạo toàn bộ. Mỉm cười, mục tây không trần chờ nữa, phủi bụi trên người một cái, tìm đúng một cái phương hướng, chính là hướng về phía bí mật cảnh chỗ sâu bước đi. Một lần này bí mật cảnh hành trình, nhất định phải chuyến đi này không tệ mới là. Bốn cái người trẻ tuổi không nội không chậm hành tẩu tại mê người cảnh trí ở giữa, mỗi người cũng là tâm tình thư sướng, phản phất là đang tiến hành một hồi lữ hành. Dứt bỏ những thứ khác không nói, vương Thất mật cảnh mê người cảnh trí, hoàn toàn chính xác cho người ta một loại tâm tình cảm giác thoải mái. coi như không có bất kỳ gặp gỡ, có thể vẹn vẹn là tại loại này cảnh đẹp ở trong dòng chơi, cũng tuyệt đối là một loại thân thể và tâm linh song trọng hưởng thụ lấy. Chậc chậc, cái này vương thất bí mật cảnh thật đúng là không thể nói. Nếu như có thể mỗi ngày sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này ở trong, đó thật đúng là đẹp đến mức nổi bọt ra. Bốn người ở trong, an tuấn ngạn vẫn là hoạt động mạnh nhất một cái. Dọc theo con đường này, bốn người ở trong duy nhất một nữ tử phi mẫn mặc dù cũng đối cảnh trí xung quanh ưa thích không thôi, nhưng là cũng không có giống hắn như vậy ồn nào. Khụ khụ, anh tuấn huynh, ngươi một cái đại nam nhân, như thế nào đối với mấy cái này hoa hoa thảo thảo cảm thấy hứng thú như vậy? Người xem nhân gia phi mẫn cô nương một cái nữ hài tử, cũng không có người như thế hoạt động mạnh đâu. Mục Tây thật sự không nhìn nổi, nhìn xem An Tuấn Ngạn đại nam nhân này một hồi thường thường hoa, một hồi lộng lộng thảo, hắn là thật sự có chút bó tay rồi. Hắc hắc, ta tại An nhà thời điểm liền thích chăn nuôi một chút hoa hoa thảo thảo, bất quá An ra những cái kia hoa cỏ cùng cái này vương thất mật cảnh hoa cỏ so sánh, thật đúng là một cái ở trên tiên một cái tại đất ta. An Tuấn Ngạn ngược lại là không có cái gì thẹn thùng, nam nhân thích hoa thảo thế nào? Đây là hắn yêu thích, đáng tiếc là hắn không thể đem nơi này hoa cỏ tùy tiện dọn đi, bằng không mà nói, hắn cũng không để ý đào vài quảng hoa cỏ ra ngoài. Tốt, tốt sợ ngươi rồi. nhìn thấy An Tuấn Ngạn lại kéo qua một đóa hoa ở nơi đó hưởng thụ vậy người người. Mục Tây rước khoát khoát tay áo không quan tâm đối phương. Lông mày nới lên, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía phía trước một mảnh rừng rậm. đi lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy một chỗ không cùng một dạng cảnh trí cái này một mảnh rừng rậm, nhìn ngược lại có chút không quá bình thường, cũng không biết bên trong sẽ có hay không có bất đồng gì. ở tại bọn hắn cách đó không xa, một mảnh ốc cốc thông thông rừng rậm chẳng biết lúc nào đã xâm nhập bí mắt toàn bộ rừng rậm giống như là một mảnh nhỏ núi rừng nguyên thủy đồng dạng, cho người ta một loại dị thưởng cổ phác bao la hùng vĩ cảm giác. Rừng rậm cây cối tối cũng không cao, nhưng mỗi một cây cối trung quanh cũng là sương mù lờ lở, cho người cảm giác thần bí dị thường. Mục Tây công tử, chúng ta muốn vào xem một chút sao? Phi Mẫn cũng là trước tiên liền gặp được phía trước rừng rậm, chỉ bất quá, tại nhìn thấy mảnh này sinh trưởng ở vương thất bí mật cảnh chính giữa rừng rậm thời điểm, nàng nhưng là có loại trùn bước cảm giác. Tự nhiên là muốn vào xem một chút, tình huống bên ngoài đã nhìn không sai biệt lắm, nghĩ đến có thể có chút không giống, cũng chỉ có mảnh này bí mật lâm đương trung, đi thôi. Đại gia đi vào nhìn một chút. Mục Tây là kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, vương thất bí mật cảnh chính giữa chỗ sẽ không có nguy hiểm gì mới là đã như vậy đương nhiên không có dừng bước không tiến lên đạo lý ha ha có mục tây minh tại đại gia cũng không cần lo lắng nguy hiểm gì đi một chút đi đi vào nhìn một chút đi an tuấn ngạn là mục tây tuyệt đối người ủng hộ mục tây bất luận cái gì đề nghị bất kể là nguy hiểm hay không hắn cũng có không chút do dự mà đi thi hành có quyết định bốn người không trần chờ nữa đang khi nói chuyện chính là trực tiếp hướng về phía bí mật lâm đương trung đi đến không bao lâu bốn người thân hình chính là đi tới rừng rậm bên ngoài mà tới được ở đây bốn người thần sắc cũng là không tự chủ được trở nên nghiêm túc lên mục tây công tử Giống như có chút không đúng lắm đâu. Phiến rừng rậm này, tựa hồ, tựa hồ cùng bình thường rừng cây không giống nhau lắm. Đứng tại rừng rậm bên cạnh, phi mẫn đẹp mắt mày nhữ lại lại với nhau, cả người cũng là hơi có chút nghi hoặc. Đúng đúng đúng, thật có chút nghi quái, ta cũng cảm thấy. An Tuấn ngạn lập tức tiếp lời các dạ, đồng thời không ngừng mà gãi đầu đạo. Hắn cũng cảm thấy phiến rừng rậm này có chút cổ quái, nhưng trong lúc nhất thời cũng nói không ra quái ở nơi nào. 471 thứ 401 chương huyền trận các ngươi cảm giác không tệ, phiến rừng rậm này tuyệt đối cùng bình thường rừng rậm không giống nhau, đến nỗi quái ở nơi nào không, ít nhất, khu rừng này vừa mới màu sắc cùng chúng ta bây giờ thấy được màu sắc cũng không giống nhau. Khoe miệng về một cái, "Mục Tây, nhưng là đi đầu phát hiện phiến rừng rậm này thứ nhất chỗ quái gì?" Ân, màu sắc khác nhau. Trải qua mục tây một nhắc nhở như vậy, ba người lập tức liền bỗng nhiên sững sở, mà sau đó chính là nhao nhao phản ứng lại. Thật sự bất đồng rồi, vừa mới chúng ta ở phía xa thấy là lục sắc, như thế nào lúc này vậy mà đã biến thành màu vàng? Ba người lúc này mới phát hiện, phía trước ở phía xa nhìn lên, bên này chính là một mảnh màu xanh biết rồi rào rừng rậm, nhưng này một lát nhìn kỹ, nơi này tối tối, vậy mà cả đám đều trở nên không giống với. Tại sao có thể như vậy? lại còn có thể biến sắc nhìn thấy biến hóa như vậy tại chỗ trừ liễu mục tây bên ngoài còn lại ba người cũng là bị cả kinh ánh mắt lấp lóe từng cái hiếu kỳ không thôi không phải cây nguyên nhân nếu như ta đoán không lầm mà nói hẳn là mảnh không gian này bản thân nguyên nhân mục tây ánh mắt ở trước mắt rừng rậm phía trên lướt qua sau đó đạm nhiên mở miệng nói thật xa thời điểm hắn kỳ thực mà bắt đầu chú ý mảnh này kỳ lạ rừng rậm tại hắn cảm giác ở trong toàn bộ rừng rậm không gian cũng là dị thường hư ảo, tựa như là cùng bình thường không gian không giống nhau lắm không thể nghi ngờ những cây cối này sẽ ở nơi xa nhìn cùng tại chỗ gần nhìn lại là hai loại màu sắc. Hẳn là mảnh không gian này đưa đến. Anh Tuấn Huynh, Hách Bình Hinh, còn có Phi Mẫn Cô Đường, ba người các ngươi tạm thời chờ ta ở bên ngoài một hồi, ta đi vào trước thăm dò đường một chút. Trước mắt phiến rừng rậm này, trong lòng của hắn đều cảm giác được hết sức quỷ dị, cho nên khi nhiên không thể phớt lở. Tại mang theo những người khác tiến vào phía trước, hắn vẫn đi trước dò xét một phen tương đối ổn thỏa. Mục Tây Huynh chính mình đi vào. Nếu không thì vẫn là mọi người cùng nhau a, cũng tốt có thể có một phối hợp. Nghe được Mục Tây muốn independent action, An Tuấn Nạn không khỏi có chút không quá yên lòng đạo. Phi Mẫn cùng Hách Bình mặc dù không nói chuyện, nhưng biểu tình trên mặt nhưng là cũng tại nói rõ bọn hắn cùng một chỗ tiến vào ý nghĩ. Không cần, ta một người hành động còn có thể thuận tiện một chút, nhiều người ngược lại sẽ để cho sự tình trở nên phức tạp. Lắc đầu, Mục Tây trực tiếp cự tuyệt ba người hành động đề nghị. Hắn nói tương đối mịn mờ, có thể ba người cũng là đều hiểu hắn ý tứ. Bọn hắn đi theo vào ngược lại là không có gì, bất quá mười phần sẽ trở thành Mục Tây vương nhĩ, cho nên nghe tới Mục Tây cự tuyệt sau đó, ba người chính là không nói thêm lời, liếc nhau, liền tất cả đều đàng hoàng lui qua một bên. Thời gian có thể sẽ có chút lâu, bất quá đại gia không nên gấp áp. Kiên nhận chờ ta trở lại liền tốt. Nhìn thấy ba người hết sức phối hợp lui sang một bên, Mục Tây không khỏi hài lòng nở nụ cười. Hắn muốn đồng bạn không đơn thuần là có thể chết sống có nhau, cũng là muốn biết được phân tắc, có thể nghe lời, không khí phách nắm quyền. Dặn dò ba người một câu, thân hình hắn lóe lên, chính là trực tiếp hướng về phía bí mật lâm đương trung xông vào. Phép 3. Thân hình chui vào đến bí mật lâm đương trung, Mục Tây trước tiên chính là cảm thấy, mình tựa như là tiến nhập một mảnh đầm lầy ở trong một dạng, toàn thân trên dưới lập tức có loại phụ trọng cảm giác, giờ khắc này hắn, cả người hành động đều trở nên có chút chậm chạp đứng lên. ếch hào sền sẽ sương ngủ cái này bí mật lâm đương trung sương ngủ mật độ thật không ngờ to lớn thậm chí ngay cả ta đều cảm giác hành động nhận lấy hạn chế đây nếu là người bình thường không cẩn thận đi tới e rằng thật sự đừng nghĩ đi ra đâu thân hình đứng vững tại bí mật lâm đương trung hắn có thể đủ cảm thấy không khí chung quanh giống như là trong lúc bất trợn bị rót thủy ngân mở dạng lập tức trở nên dị thường trầm trọng cũng nhiều thua thiệt thực lực của hắn cường hành đây nếu là đổi người bình thường e rằng lúc này đã bị áp đảo chỗ thú vị có thể đem không khí trở nên nặng như vậy xem ra ta đoán không lầm toàn này rừng rậm tuyệt đối bị người thực hiện thủ đoạn đặc thủ. Mười phần chính là một loại đặc thù trở thế. Phía trước từ xa đến gần tới gần rừng rậm thời điểm, hắn kỳ thực liền đã đã làm cảm giác. Tại hắn cảm giác ở trong, toàn này phạm vi hẳn là cũng không phải rất lớn rừng rậm, toàn bộ nhìn chính là một đoàn mê vụ, mà dạng mê vụ rừng rậm nếu không phải là tự nhiên tạo thành, như vậy tất phải chính là bị người thực hiện tay đoạn. Toàn bộ vương thất bí mật cảnh đều cũng không phải tự nhiên hình thành, như vậy khu rừng này, tự nhiên cũng không khả năng là thiên nhiên tạo thành, mà cũng không phải là tự nhiên hình thành rừng rậm, rõ ràng chính là bị đặc thù kiến tạo thành, đồng thời bị người thực hiện tay đoạn. Trên thế giới này có rất nhiều kỳ dị sự vật, theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, kiến thức của hắn cũng tại một lần lại một lần mà bị mở rộng, đối với cái này chút kỳ dị sự tình, vật kỳ dị, cũng là chậm rãi tiến hành hiểu rõ. Đối với trận thế loại vật này, lúc trước hắn đã từ mấy vị trưởng đối nơi đó làm qua nói bóng nói gió. Cái gọi là trận thế, nói văn bản một chút chính là một loại gọi là huyền trận tồn tại, huyền trận chia làm hai loại, một loại chính là tự nhiên tạo thành, giống như là thiên nhiên quỷ phụ thần công. mà đổi thành một loại dĩ nhiên chính là người vì bố trí, người vì bố trí huyền trận, kỳ thực cũng là bắt chước với thiên nhiên trận thế. Chỉ bất quá võ giả trí tuệ chắc tuyệt, đem thiên nhiên trận thế tiến hành cải biến, chính là đã sáng tạo ra đủ loại khác biệt về huyền trận. Giống mục tây phía trước tiến vào vương thất thế giới dưới đất thời điểm, trải qua đầu kia thông đạo riêng biệt, không thể nghi ngờ chính là một loại huyền trận thủ đoạn. Còn có vương thất mật cảnh quan môn, rõ ràng cũng là một loại huyền trận sử dụng. Bất quá có một chút hắn đã hỏi rõ rõ ràng, huyền trận thi triển cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Muốn thi triển huyền trận, yêu cầu cơ bản nhất chính là phải có lấy tử phụ cảnh trở lên thực lực. Tử phụ cảnh phía dưới liền xem như dù thế nào thiên tư chắc tuyệt nhưng cũng căn bản không thể bố trí huyền trận tới. Cụ thể là nguyên nhân gì, mục tây cũng không biết. Bất quá tất nhiên tất cả mọi người nói như vậy, tự nhiên cũng liền có trong đó đạo lý. Xem ra cả phiến rừng rậm này chính là một cái huyền trận. Lần này ta ngược lại thật ra có thể mười phần rõ ràng tiếp xúc loại này cao cấp thủ đoạn a. Đối với huyền trận, hắn cũng sớm đã hướng tới không thôi. Đáng tiếc là vô luận là thế giới dưới đất thông đạo vẫn là vương thất mật cảnh quan môn đều khó có khả năng cung cấp hắn tùy ý nghiên cứu. Dưới mắt, mảnh này rõ ràng chính là bị bố trí huyền trận rừng rậm, tuyệt đối là hắn hiểu huyền trận chỗ tốt nhất. Hắc hắc, tử phủ cảnh trở lên cao thủ mới có thể thi triển thủ đoạn. Hôm nay, liền để ta kiến thức kiến thức trong đó kỳ dị à? Mỉm cười, mục tây ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó chính là hướng về phía toàn bộ rừng rậm bắt đầu nghiên cứu. Lần này, hắn vô luận như thế nào đều phải đem huyền trận thứ này làm mở giải. Qua cái thu này, chỉ sợ cũng không có cái tiệm này à? Kỳ thực, liền xem như lúc trước hắn đi qua cái kia phiến thạch trụ nhóm hắn cảm thấy cái kia cũng hẳn là một chỗ huyền trận, chỉ bất quá cái kia một chỗ huyền trận năm đã lâu, hơn nữa rõ ràng là gặp phá hư. đã sớm đã mất đi trận thế hiệu quả. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, huyền trận cũng không phải phổ thông vũ giả có khả năng tiếp xúc đồ vật, bố trí huyền trận ít nhất cần tử phụ cảnh trở lên sức mạnh. Như vậy một cách tự nhiên, muốn đối với huyền trận tiến hành lý giải, vậy cũng chỉ có thể là tử phụ cảnh trở lên cao thủ mới được. Bất quá, mục tây xưa nay không có đem chính mình xem như là một cái phổ thông tiên tiên cảnh võ giả đối đãi, người khác nói không được sự tỉnh, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút chính mình được hay không. hô một nơi tuyệt vời đặc thù rừng rậm, càng là đi vào bên trong, vậy mà liền sẽ cảm thấy càng là trầm trọng. Xem ra chỗ này huyền trận hạch tâm. hẳn là ở chính giữa tâm khu vực xâm nhập rừng rậm mấy dặm khoảng cách mục tây có thể cảm nhận được theo hắn đối với chỗ rừng sâu hành tẩu không khí phảng phất trở nên càng thêm sèn sẹn mỗi bước ra một bước hắn đều cảm giác mình hai chân giống như là bị đổ chi mở dạng mà tới được bây giờ hắn cơ hồ cũng có thể xác định cái này một mảnh rừng rậm tuyệt đối là được cho thêm để thăng trọng lực huyền trận trọng lực chi trận đều nói huyền trận thứ này có thể đạt đến bất luận một loại nào hiệu quả một lần này trọng lực chi trận thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt huyền trận có thể chế tạo ra rất nhiều hiệu quả tỉ như sáng tạo một chỗ tràn ngập sát cơ hoàn cảnh thay đổi một chỗ không gian ngày đêm hấp bạch tạo địa thủy phong hỏa các loại tóm lại nếu là có thể học được bố trí huyền trận như vậy hết thảy đều có khả năng dưới mắt phiến rừng rậm này bị bố trí để thăng trọng lực huyền trận mặc dù không biết người bày trận mục đích là cái gì nhưng hắn tin tưởng ở đây xuất hiện dạng này một chỗ trận thế tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chính là huyền trận bố trí cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy bố trí huyền trận rất phiền phức rất phiền phức căn cứ mục tây hiểu rõ một tòa huyền trận thành công bố trí đầu tiên điểm thứ nhất cần phải tài liệu bảy trận chỉ có hoàn bị huyền trận tài liệu mới có thể bố trí ra một tòa hoàn mỹ trận thế tới bố trí huyền trận nhiều tài liệu loại đa dạng Nhưng hoạch tâm chi vật nhưng là nghe nhiều nên quen, đó chính là linh tinh thạch. Huyền trận muốn phát huy hiệu quả, đương nhiên liền cần có năng lực lượng cung cấp, mà cung cấp năng lượng tốt nhất cội nguồn, dĩ nhiên chính là linh tinh thạch. đương nhiên, linh tinh thạch là hoàn mỹ nhất. Nếu là không có linh tinh thạch, cái khác năng lượng xung doanh nguồn năng lượng cũng có thể, có chút đá năng lượng so linh tinh thạch năng lượng ẩn chứa càng thêm tràn đầy, tự nhiên có thể tốt hơn bố trí huyền trận. Bất quá, có chút chỗ đặc thù, có thể bản thân thì có nguồn năng lượng đầu tồn tại, giống như là mục tây phía trước nhìn thấy linh khí mắt, nếu có người mượn dạng như linh khí mắt bày trận, hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn. Tử phủ cảnh là bố trí huyền trận cánh cửa, nhưng cũng không có nghĩa là tử phủ cảnh người liền có thể bố trí huyền trận. Trên thực tế, huyền trận bố trí phức tạp dị thường, liền xem như một ngàn cái tử phủ cảnh cường giả bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể bố trí huyền trận cao thủ. Nay liền cùng tu luyện là giống nhau đạo lý, có ít người tư chất tốt ngộ tính tốt, như vậy tự nhiên là có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh. Tử phủ cảnh thậm chí là mạnh hơn kim đăng cảnh, thật có chút người tư chất kém, như vậy chỉ có thể là vào ngày tiêu cảnh dừng bước không tiến. Ngoại trừ bố trí huyền trận năng lượng bên ngoài, muốn bố trí một tòa huyền trận, trận đồ đồng dạng là ắt không thể thiếu. Huyền trận cũng không phải là muốn làm sao bố trí liền như thế nào bố trí, muốn đạt đến đặc thù hiệu quả, hoặc là công kích hoặc là phòng ngự, như vậy thì phải có tương ứng trận đồ, chỉ có dựa theo trận đồ chỉ thị mới có thể bố trí ra đối ứng huyền trận tới. Không thể nghi ngờ, huyền trận thứ này chính là rất vật hiếm thấy, tương ứng, bố trí huyền trận trận đồ, tự nhiên cũng không phải khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Trên thực tế, trận đồ chất quý, nhưng là còn muốn tại công pháp vũ kỹ chi bên trên, một bộ cường đại huyền từng trận đồ, có khả năng phát huy ra huy lực tuyệt đối là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Điểm này, mục Tây chậm rãi liền sẽ biết được. 472 thứ 402 chương Cố Nhân Mục Tây đối với Huyền Trận hiệu rõ còn dừng lại ở mặt ngoài, dưới mắt nghiên cứu mảnh này trọng lực chi trận, hắn thứ nhất là nghị phong phú chính mình đối với Huyền Trận nhận biết, thứ hai, hắn cũng là đối với cái này Huyền Trận nguồn năng lượng cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói liền xem như một tòa rất nhỏ huyền trận, đều cần không tầm thường năng lượng cung cấp mới được, mà huyền trận tại dùng không tới thời điểm, nhất định phải là muốn trước đi tắt, bằng không mà nói, huyền trận vận chuyển sẽ tiêu hao số lớn năng lượng, chẳng mấy chốc sẽ đem bảy trận năng lượng tiêu hao sạch, từ đó khiến cho huyền trận mất đi bản thân hiệu quả. Chỗ này bí mật lâm đương trung trọng lực chi trận lúc này hiển nhiên là đang vận chuyển. Hơn nữa thoạt nhìn tuyệt đối vận chuyển không chỉ một tiên hai ngày. Tình huống bình thường tới nói, nếu như chỗ này trọng lực chi trận vẫn luôn đang vận chuyển, như vậy cung cấp năng lượng nguồn năng lượng chỉ sợ sớm đã phải tiêu hao hết, có thể hết lần này tới lần khác chỗ này huyền trận vẫn còn đang vận chuyển. Có thể liên tục không ngừng đất là chỗ này huyền trận cung cấp năng lượng nguồn năng lượng, nghĩ đến hẳn là một chỗ bền bỉ tính chất nguồn năng lượng mới là, nói không chừng chính là cùng lúc trước linh khí mắt giống nhau y hệt tồn tại, hơn nữa còn muốn so cái kia linh khí mắt càng ra chỉ hơn lâu. Cái này bí mật lâm đương chung mỗi một cây cối, mỗi một cánh hoa treo lơ thảo đều phải so với ngoại giới hoa cỏ cây cối rắn chắc quá nhiều, mà có thể trưởng thành bộ dáng như vậy, căn bản chính là quanh năm bị trọng lực áp chế kết quả. Thật không biết chỗ này trọng lực chi trận đến tuột cùng vận chuyển bao lâu a? Mục tây tâm tư kỳ đáo, từ bên ngoài xâm nhập đến bên trong, hắn một mực đang quan sát lấy bí mật lâm đương trung thảm thực vật, nhìn ra được, toàn bộ bí mật lâm đương trung thảm thực vật cũng là hết sức đặc thù, loại kia cường tráng tình hình sinh trưởng, tuyệt đối là quanh năm chịu đến sức mạnh để ép dân cớ. Điểm này, càng chắc chắn hắn đối với chỗ này huyền trận là một mực tại vận chuyển ngờ tới. Chợt chợt. nếu để cho ta tìm được vì này huyền trận cung cấp năng lượng cội nguồn, nói không chừng có thể mượn chỗ này nguồn năng lượng, đem ta tu vi tiến thêm một bước đâu. Dưới mắt tiến vào mảnh này vương thất bí cảnh, hắn cũng không vẹn vẹn là tới du lịch nắm cảnh. Nếu là có thể đem tu vi tiến thêm một bước, vậy thì thật sự hết sức hoàn mỹ. Nước tiên linh thần cảm giác lực đã bị hắn khuyết tán ra, bất quá vương thất bí mật cảnh cũng không phải nơi bình thường, hắn nên cũng không dám để cho mình cảm giác lực khuyết tán quá xa, nhưng là chỉ có thể ở chung quanh khoảng mấy chục mét phạm vi rõ xét địa thảm thức mà đối với bên trong lùng tìm đi vào, dạng này mặc dù chậm một chút nhi, nhưng thắng ở thỏa. toàn bộ rừng rậm, phạm vi kỳ thực cũng không phải là quá lớn, bất quá cũng có mười mấy dặm khu vực, rất nhanh, mục tây chính là lướt qua từng mảnh nhỏ cây cối cỏ dại, đi tới rừng rậm khu vực trung ương. khi đi xuyên qua một mảnh rậm rạp thấp bé rừng tây, đi tới rừng rậm khu vực trung ương thời điểm, đập vào mắt chỗ, một mảnh bao la quảng trường chính là đi đầu xâm nhập bí mắt. đây là một mảnh không sai biệt lắm có hơn ngàn mét vuông mở rộng quảng trường, toàn bộ quảng trường hết sức vương vức, cái tiêu kiên cố mặt đất, giống như là bị vô số người đạp mấy năm thời gian một dạng, cơ hồ vương vức phải có thể chiếu ra cái bóng. mà ở mảnh này bao la dọc theo quảng trường, một tòa thạch ốc lệ loi xúc ở nơi đó, mặc dù đơn sơ. nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cổ phát thê lương cảm giác ách cái này xấu nhìn thấy hết thảy trước mắt mục tây lập tức há to miệng lập tức ngẩn người ra đó đây là cái tình huống gì như thế nào đột nhiên liền biến thành một mảnh đất trống trải còn có cái kia thạch ốc xấu cảnh tượng trước mắt tự nhiên là hoàn toàn ra dự liệu của hắn nguyên bản hắn còn tưởng rằng đến nơi này liền có thể tìm được cái này trọng lực chi trận nguồn năng lượng có thể vạn vạn không nghĩ tới trước mắt vậy mà lại là như vậy một bộ cảnh tượng quảng trường này nhìn thế nào đều giống như một mảnh diễn võ trường a thân hình đi tới quảng trường mục tây hướng về phía mặt đất quan sát thật lâu cuối cùng phát hiện quảng trường này mặt đất tuyệt đối là bị người dâm ra tới mà có thể được dâm thành dạng này rất rõ ràng ở đây hẳn là một mảnh diễn võ trường cung cấp nhân tu luyện sử dụng lại là một mảnh diễn võ trường vương thất bí mật cảnh ở trong tại sao có thể có chỗ như vậy theo đạo lý tới nói vương thất bí mật cảnh là cần cẩn thận từng ly từng tí ý lặng không có khả năng mở loại này luyện võ tràng cung cấp nhân tu luyện mới là chẳng lẽ mảnh này diễn võ trường là vốn là tồn tại lông mày nhíu lên đáy mắt của hắn lập tức thoáng qua một tia ánh sáng trong lòng cũng là có một tia hiểu ra xem ra mảnh này diễn võ trường hẳn là đã sớm tồn tại ở này thậm chí là so vương thất người tiến vào chiếm giữ tới đây thời gian còn phải sớm hơn mới đúng bất kể nói thế nào vương thất tuyệt đối sẽ không tại bí mật cảnh mở diễn võ trường chính là cho tới bây giờ hắn nhưng là càng thêm tin tưởng cái gọi là vương thất bí mật cảnh hẳn là cũng không phải vương thất chính mình sáng tạo mà là nguyên bản là tồn tại ở này phía sau bị vương thất chiếm cứ mà thôi nhà đá này sáu hướng về phía quảng trường nghiên cứu một phen mục tây ánh mắt cuối cùng nhìn về phía bên diễn võ trường duyên thạch úc có năng lực lượng ba động trong này vẫn còn có người lấy sức cảm nhận của hắn tự nhiên là rất dễ dàng liền có thể cảm thấy thạch úc chính giữa tình huống tại hắn trong nhận thức nhà đá này ở trong rõ ràng có sinh mệnh khí tức ba động hơn nữa tu vi tuổi hồ cũng không tệ lắm mà từ cái kia thịnh vượng sinh mệnh lực đến xem trong đó người hẳn là một cái người trẻ tuổi chẳng lẽ vương thất lần này còn có mạnh hơn giá hỏa tiến vào bí mật cảnh tu luyện sao nếu như là vương thất tử đệ làm sao còn một người lạc đàn nơi này cảm nhận được trong thạch phòng có người mục tây không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên nơi này trọng lực đã đạt đến rất mạnh tình cảnh liền xem như hắn đều cảm thấy hành động bị ngăn trở mà lấy trong thạch phòng người tu vi đến xem ở loại địa phương này dừng lại hiển nhiên là một cái cũng không lựa chọn sáng suốt. Để cho ta nhìn một chút, đến tận cùng là cao nhân phương nào, vậy mà lại một người ở đây tu luyện. Hai mắt híp lại, hắn nhưng là không còn đoán, cước bộ khẽ động, chính là trực tiếp hướng về phía thạch ốc đi đến. Thạch ốc cách hắn vị trí không xa, rất nhanh, thân hình của hắn chính là đi tới nhà đá phụ cận. Thân hình định tại cửa đá bên ngoài, hắn hơi chần chờ, chính là muốn đưa tay đi gõ cửa. Đều nói không cho phép tới quấy giấy ta, tại sao lại có người tới a? Liên tại Mục Tây giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thời điểm, thạch ốc ở trong, một tiếng mang theo bất mãn quát đột nhiên truyền đến, trực tiếp nhường hắn nâng tay lên có chút dừng lại, ổn định ở giữa không trung. thế, thanh âm này sáu. có vẻ giống như ở nơi nào đã nghe qua sắc mặt trì trệ mục tây trong lòng tâm tư thay đổi thật nhanh hắn xác định mình tuyệt đối ở nơi nào nghe qua thanh âm này nghe được thanh Úc chính giữa là một nữ tử mà lại là tuổi không lớn lắm nữ tử mà vô luận là âm sắc còn là nói lời nói giọng của hắn đều cảm thấy dị thường quen thuộc ách thanh âm này chẳng lẽ là sáu sẽ không trùng hợp như vậy chứ ánh mắt sáng lên một vòng quen thuộc bóng hình xinh đẹp trong lúc đó từ đáy lòng của hắn xông vào trong đầu mà lập tức bên tai âm thanh chính là cùng thân ảnh này trùng hợp đến cùng một chỗ uy cửa ta đều nói đừng tới quấy giấy ta các người những người này thực sự là nhàm chán, đi mau đi mau, bằng không ta cần phải tức giận. liên tại mục tây trần chờ công vu, thạch úc ở trong lần nữa truyền đến thiếu nữ quát tâm thanh, chỉ là mặc dù nghe tựa hồ có chút nộ khí, nhưng làm sao nghe đều cho người ta một loại khả ái cảm giác. vậy mà thật là nàng, cái này đúng thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. lần nữa nghe được thiếu nữ quát, mục tây không khỏi cười lắc đầu. đến giờ khác này, hắn cơ hồ đã có thể chắc chắn, thạch úc ở trong người, tuyệt đối chính là trong đầu nổi lên nữ tử không thể nghi ngờ. trật trật, tới thanh huyền quốc lâu như vậy đều không gặp phải, nghĩ không ra lại ở đây như gặp. cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là duyên phận không thành Đều nói thế sự vào nghĩa giờ khắc này hắn trung pi là nghiệm chứng những lời này lông mày nhớ lên hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi hơi chần chờ sau đó giữa không trung chưa bông xuống cánh tay chính là hướng về phía cửa đá gõ xuống đi đông đông đông ba cửa nhà đá rất dày nặng hơn nữa kiến tạo nhà đá này tảng đá rõ ràng hết sức đặc thù hắn cảm thụ một chút cái này vỗ một cái cửa đá không có hữu tiên thiên cảnh tam tứ trọng tu vi e rằng cũng rất khó đẩy ra năm đấm đánh tại trên cửa đá phát ra từng tiếng trọng trầm đục đổi lấy tự nhiên là thạch ốc ở trong thiếu nữ một mảnh giận dữ mắng mỏ A, à, à, à, ta muốn tức giận ba. Nghe được tiếng đập cửa, Thạch Úc chính giữa nữ tử hiển nhiên là thật sự nổi giận, quát ở giữa, cửa đá vừa dày vừa nặng, kia chính là bỗng nhiên từ bên trong bị đẩy ra, mà trong lúc bất chợt bị đẩy ra cửa đá, hơi kém trực tiếp đâm vào liễu mục tây trên thân. Cũng may cái sau phản ứng tương đối nhanh, cực kỳ nguy cấp mà lui về phía sau một bước, lúc này mới miễn cưỡng né ra. Đều nói bao nhiêu lần, không nên tới quấy giày nữa ta, các ngươi như thế nào sáu. A3. Đẩy ra cửa đá, trong tay cô gái xách theo một thanh tú khí đoản kiếm, trực tiếp từ gian phòng ra, tiểu tiêu trên mặt, mang theo khả ái tức giận. Đáng tiếc là mặc cho ai thấy nàng vẻ mặt như thế, e rằng cũng rất khó sinh ra e ngại cảm giác tới. Thiếu nữ đẩy cửa đá ra, hướng về phía bên ngoài chính là một trận phân nàn. Chỉ là nàng chưa kịp lời nói xong, cảnh tượng trước mắt liền để cho nàng đem câu nói kế tiếp ngạnh xinh xinh nuốt trở vào. Nhìn trước mắt hai tay sau lưng, một mặt vui vẻ nhìn mình nam tử trẻ tuổi, nàng hiển nhiên là có chút không quá tin tưởng trước mắt tình cảnh thật sự. Gò má đẹp đẽ phía trên đều là một mảnh kinh ngạc và kinh ngạc. Hắc hắc, tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mà ta. Ngay tại nữ tử kinh ngạc lấy, không phân rõ hết thảy trước mắt là thật là giả thời điểm, mục tây thanh âm đột nhiên truyền đến, cắt Đức nàng thất thần. san thật là ngươi. Nghe tới mục tây thanh âm thời điểm, nữ tử cuối cùng thần sắc chấn động, từ thất thần ở trong lấy lại tinh thần, sau đó mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hoảng sợ nói. Ha ha ha, cũng không nhất định ta sao. Nhìn thấy đầy mặt cô gái bộ dáng kiếp sợ, mục tây nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên. Xem ra ngày đó huyền mục lâm từ biệt, ngươi tiểu nha đầu này cũng không có đem ta đã quên đâu. Thiếu nữ trước mắt không phải người bên ngoài, đúng là hắn trước đây mới vừa tiến vào huyền mục lâm thời điểm, trong lúc vô tình làm quen cái kia an gia thiếu nữ an gia tiểu công chúa sao kha Hoa, thật là San, quá tốt rồi, quá tốt rồi. ta cuối cùng lại có thể ăn đến ăn ngon nướng thịt. khi xác định nam tử trước mắt chính là ngày đó tại huyền Mộc lâm biết mục tây thời điểm, sao kha di lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. chỉ là nghe tới nàng gieo họ thời điểm, đối diện mục tây không khỏi sắc mặt chỉ trệ, ngu ngơ ở tại chỗ. 473 thứ 403 chương cảm giác an toàn mười phân ách, khủ cụ, ngươi nha đầu này, xem ra ngươi nhớ không phải ta, mà là ta nướng thì ta. mục tây có chút bó tay rồi, hắn nhớ kỹ ban đầu an kha di liền đơn thuần giống một chương giấy trắng, lợi gì không che giấu chút nào, mà bây giờ xem ra nha đầu này tuổi hồ cũng không có lớn lên, còn giống như trở nên càng thêm ngây thơ. kỳ hì, lừa gạt ngươi rồi. Nhìn thấy mục tây đau thương cười khổ, An Kha không khỏi hì hì nợ nụ cười, sau đó thân mật đi tới liễu mục tây phụ cận, ô oh, Nisan, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta đều còn tưởng rằng chính mình đói đầu góc mê muội, xuất hiện ảo giác đâu. Đi tới mục tây phụ cận, An Kha từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt mục tây, vừa nói chuyện, đáy mắt nhưng là khó mà che giấu lộ ra chấn kinh chi xác Nói thật, cho tới giờ khác này, nàng cũng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt. Nàng còn rõ ràng mà nhớ kỹ. ban đầu ở huyền mục lâm gặp phải mục tây thời điểm cái sau bất quá chỉ là hậu thiên cảnh lục trọng xung quanh tu vi nhưng lúc này bây giờ lại nhìn cái sau vậy mà đã là tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới kinh người, trong đó chính lệch liền xem như nàng cái này thanh huyền quốc trăm năm khó gặp một lần thiên tài đều khó mà tin nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nàng vô luận như thế nào cũng không khả năng tin tưởng đây hết thảy thật sự hắc hắc ta sẽ xuất hiện ở đây sao nói đến nhưng là lời nói lớn chờ có thời gian ta sẽ chậm chậm giảng cho ngươi nghe nhìn thấy an Kha di mặt tràn đầy khiếp sợ dò xét chính mình mục tây không khỏi mỉm cười trong lòng cũng là minh bạch ý nghĩ của đối phương. nói đến, tại hắn nhận biết nhân ở trong, An Khaji hẳn là giỏi nhất cảm nhận được hắn biến đổi lớn người. Dù sao, trước đây gặp mặt thời điểm hắn mới có hậu thiên cảnh lục trọng cảnh giới, nhưng này chỉ trước mắt thời điểm gặp lại, hắn đã là tiên thiên cảnh tam trọng tu vi, trong đó biến hóa, nghĩ đến liền xem như đổi bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm thấy khó có thể tin mới là. Mục Tây lúc này cũng mới đột nhiên minh bạch, vì cái gì hắn đi tới Vương Thành lâu như vậy, thậm chí ngay cả An gia đều đi qua, nhưng là vẫn luôn không thấy An Khaji, não loạn nửa ngày, nha đầu này vậy mà tại Vương thất bí mật cảnh tu luyện. Nhìn trước mắt An Khaji tu vi, Mục Tây cảm thấy chấn kinh. nhưng là một chút cũng không so với đối phương thiếu trước mắt An Kha Di giống như hoặc nhiều hoặc ít cao lớn một chút lại trở nên đẹp một chút, bất quá những thứ này đều cũng không phải chủ yếu là tối trọng yếu biến hóa nhưng vẫn là tu vi của đối phương trước đây tại Thanh Thủy quận Huyền Mục Lâm lần đầu gặp An Kha Di thời điểm hắn cũng không biết đối phương đến tuột cùng đặt đến cảnh giới gì nhưng bây giờ hồi tưởng lại lúc ấy An Kha Di hẳn là tiên tiên cảnh nhất trọng nhiều lời cũng chính là tiên tiên cảnh nhị trọng thôi nhưng mà giờ này khắc này trước mắt An Kha vậy mà đã đạt đến liêu tiên tiên cảnh tứ trọng cảnh giới hơn nữa rõ ràng là đến rồi một cái bình cảnh Mắt thấy liền muốn xung kích tiên thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Không thể nghi ngờ, loại tu luyện này tốc độ, dứt bỏ chính hắn tên biến thái này bên ngoài, e rằng toàn bộ Thanh Huyền quốc tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Hắn đã sớm nghe nói qua An gia tiểu công chúa An Khaji tư chất thông thiên, chính là Thanh Huyền quốc hiếm có thiên tài, mà bây giờ xem ra, loại này đánh giá thật đúng là một chút cũng không giả An An Khaji niên kỳ thậm chí so với hắn còn nhỏ, đoán chừng cũng chính là 16 tuổi, mà 16 tuổi đạt đến tiên thiên cảnh tứ trọng, trừ hắn ra, thử hỏi toàn bộ Thanh Huyền quốc còn có ai có thể làm được? Hắn không rõ ràng Thiên Linh Vương triều thế hệ trẻ tuổi tổng thể thực lực như thế nào, nhưng hắn tin tưởng lấy An Kha Di tình huống tuyệt đối có thể ở trên Thiên Linh Vương hướng thế hệ trẻ tuổi ở trong xếp tại hàng đầu. Xem ra nha đầu này có thể tiến vào Vương thất bí mật cảnh tu luyện cũng hẳn là bệ hạ quyết định đến nỗi mục đích sao? Tựa hồ cũng là không cần nói cũng biết ta. Tâm tư khác thông thấu, tự nhiên lập tức liền có thể nghĩ đến Hoàng đế kỳ hoành ngày ý nghĩ. Rất rõ ràng An Kha Di tồn tại hẳn là cùng hắn chỗ được trao cho mong đợi là giống nhau. Nha đầu ngươi nên là cùng mấy cái kia Vương thất tử đệ cùng một chỗ tiến vào bí mật cảnh tu luyện a như thế nào tự mình một người chạy đến nơi đây? Còn có, vừa mới là chuyện gì xảy ra? thế nhưng là có người muốn tìm người gây chuyện. tạm thời vứt đi tâm tư khác, mục tây thu nhiếp tinh thần, một mặt vui vẻ hướng về phía an kha di đạo. ân ân, ôn nhị san đoán không sai, kha di chính là cùng vương thất mấy cái kia tên đáng ghét cùng một chỗ tiến vào mật cảnh. bất quá ta không thích đi cùng với bọn họ, cho nên chỉ có một người đơn độc tu luyện. nghe được mục tây vấn đề, an kha di đẹp mắt cao mày, dường như là nhớ ra cái gì đó chuyện không vui. nếu mày nói, ôn nhị san không biết, vương thất mấy tên kia rất đáng ghét, bọn hắn đều phải ta theo ở bên cạnh họ, ta không chịu, bọn hắn lại luôn là quân lấy ta. nếu không phải là ta phát hiện chỗ này thạch ốc né đi vào, lúc này e rằng đều muốn bị bọn hắn phiền chết. An -kha Di mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng đối với người tốt cùng người xấu, nàng so bất luận kẻ nào phân đều biết. Vương thất mấy cái từ đệ đối với nàng trong lòng còn có ác ý, mặc dù ẩn nút từ sâu, có thể nàng còn có thể cảm giác được. Nói đến ngoại nhân đem nàng xem như là ngây thơ tiểu nha đầu, thật tình không biết nàng mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng biết người đích năng lực tuyệt đối so với rất nhiều lao luyện người đều mạnh. Cái này cũng là nàng vì cái gì đối với mục Tây thân cận, cũng không ghét mục Tây nguyên nhân. Tại cảm giác của nàng ở trong, mục tây đối với nàng tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì ý đồ, cơ hội là một loại mười phần đơn thuần nữa thích. Ân, vương thất mấy tên muốn khi dễ ngươi. Nghe được an kha -di giải thích bình luận, mục tây lập tức sắc mặt phát lạnh. Đối với vương thất mấy tên kia, hắn cũng sớm đã đã linh giáo rồi. Xem ra, những tên kia hẳn là đối với an kha -di, thiên phú lòng sinh gắt ghét, e rằng thật là có ác ý, bằng không tiểu nha đầu sẽ không bị ép trốn ở đây mới là. Từ phía trước hắn gõ cửa thời điểm tình huống đến xem, tựa hồ những người kia cũng là không chỉ một lần tới quấy rối an ừ, vương thất một đám bại hoại, trở ra bí mật cảnh. nhất định muốn nhắc nhở bệ hạ thật tốt quản lý giáo dục. vừa nghĩ tới những tên kia thậm chí ngay cả An Kha Di dạng này Tiểu Nha Đầu cũng không buông tha, hắn hận không thể lại đi tìm được Kỳ Hạo Thiên bọn người hung hăng giao hấn một trận. Nha Đầu, không cần đến tiếp tục trốn ở trong này, có ta ở đây, kế tiếp ngươi nghĩ đi nơi nào liền đi nơi đó, không người nào dám lại khi dễ ngươi. lấy lại tinh thần, Mục Tây hướng về phía An Kha Di mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, không người nào dám khi dễ ta. nghe tới Mục Tây nhàn nhạt hứa hẹn thời điểm, An Kha Di tiểu tiểu trên gương mặt đột nhiên thoáng qua một tia khó mà nói rõ xúc động, sống lớn như vậy. nàng vẫn luôn là chỗ tại an phụ huynh cùng thế hệ cánh chim phía dưới có rất ít đơn độc đi ra ngoài tình huống xuất hiện tại an nhà thời điểm an gia trưởng bối đem nàng coi là báu vật trong tay không dám có một tí một hào chậm trễ mà nàng tự nhiên cũng là không có trải qua bất kỳ khó khăn cùng ngắn trở có thể lần này tiến vào vương thất bí mật cảnh nàng đơn độc đối mặt nhiều như vậy vương thất đệ tử cảm nhận được rõ ràng này một số người đối với nàng định ý, một khắc này nàng thật sự cảm thấy rất bất lực nói đến lấy nàng tu vi tới nói liền xem như thật sự cùng vương thất những tên kia độc thủ ngược lại cũng không phải không có sức đánh trả liền xem như hoàng thái tử kỳ hà tiên cũng chưa chắc liền có thể đem nàng như thế nào. bất quá, mặc dù nàng thực lực không tầm thường, có thể cùng người giao thủ kinh nghiệm cơ hồ là linh, từ trong đáy lòng, nàng chính là e ngại cùng người giao thủ, cho nên cuối cùng chỉ có thể là dọa đến chạy trốn tới ở đây, trốn thạch ốc ở trong. nói đến, nếu không phải là trốn ở chỗ này khó mà tự do tu luyện, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng. giờ này khắc này, nghe tới Mục tây nói muốn bảo vệ chính mình thời điểm, nàng không khỏi cảm thấy mũi có chút mỏi như cái mũi. nhìn xem Mục tây, nàng đột nhiên cảm thấy giống như là về tới an gia, về tới những cái kia từ hái trưởng đối bên người mở dạng. một cũ cảm giác an toàn, một cách tự nhiên từ đáy lòng sinh sôi mà ra. Tiểu nha đầu, thế nào? Thế nhưng là ta nói sai cái gì sao? Nhìn thấy An Kha Di sắc mặt cổ quái nhìn mình, hơn nữa vành mắt vậy mà hơi có chút phím hồng, Mục Tây thế nhưng là sợ hết hồn, vội vàng lo lắng đạo. Không phải không phải, Ôn Nị San, người đối với ta thật tốt. Nhìn thấy Mục Tây hoảng hồn, An Kha Di vội vàng lắc đầu, sau đó thu lại đáy lòng xúc động, qua trong dây lắt chính là nhọn miệng cười. Ôn Nị San, vậy kế tiếp thời gian, Ôn Nị San sẽ bảo hộ ta, sẽ cho Kha Di nướng thịt tan sao? Trong lòng của nàng thế nhưng là một mực nhớ Mục Tây nướng thịt đâu. lần trước trở lại an ra nàng mệnh lệnh giới người nướng rất nhiều thịt nhưng không có một cái có thể nướng ra mục tây khảo đi ra ngoài mùi vị khu khu ta đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi bất quá nướng thịt sao sáu nơi này chính là vương thất bí mật cảnh nếu không thì chúng ta vẫn là chờ đi ra sau đó mới nướng a đến lúc đó ta để cho ngươi ăn đủ nghe được an kha di lại muốn nhường hắn ở đây nướng thịt hắn không khỏi hung hăng nết mép một cái khuôn mặt im lặng chi sắc Khi hì nói xong rồi chờ ra bí mật cảnh ổn nhị san liền vì ta nướng thịt nghe được mục tây hứa hẹn an Khaji lập tức cười càng thêm rực rỡ mà có liệu mục tây xuất hiện, nàng cũng cuối cùng không cần giống phía trước như vậy lo lắng đề phòng. Ha ha, không có vấn đề. Nhìn thấy an kha di vui vẻ cười, mục tây cũng là tâm tình tư sướng, nhịn không được cười lớn một tiếng nói. Đối với an kha di, hắn chỉ cảm thấy tiểu muội muội này rất khả ái, hơn nữa còn đơn thuần như vậy, dạng này tiểu nha đầu tuyệt đối không có người sẽ không thích. Hơn nữa, an kha di trước đây cho hắn huyền giai võ kỹ tấp ảnh kính, thế nhưng là giúp hắn bận rộn, nếu là không có tấp ảnh kính, vào lúc này hắn chỉ sợ sớm đã đến phía dưới báo cáo a Đúng, tiểu nha đầu, ngươi cũng đã biết đây là gì tình huống. nơi này trọng lực làm sao lại so bên ngoài lớn nhiều như vậy lấy lại tinh thần mục tây cũng là quay lại đến rồi chính sự đi lên không còn cùng đối phương lời nói việc nhà nơi này trọng lực sao nghe được mục tây nói đến chính sự an Kha di cũng là sắc mặt nghiêm một chút một tay nâng cằm lên nói khẽ ố nỉ san ố nỉ san thế nhưng là biết huyền trận sao ách huyền trận sao ngược lại là nghe nói qua lông mày như lên mục tây tự nhiên là nhìn ra được trước mắt tiểu nha đầu tựa hồ so với hắn biết đến còn nhiều hơn a nghe nói qua liền dễ làm rồi nhận được mục tây trả lời An Kha Di hơi chút do dự, nói tiếp, Ôn San, ở đây hẳn là bị người bố trí một tòa để thăng trọng lực huyền trận. Ôn San cũng nhìn thấy, ở đây vốn là một chỗ diễn võ trưởng, nếu như ta không có đoán sai, nơi này huyền trận chính là mở mảnh này diễn võ trưởng người bố trí. Vì cái gì, chính là muốn tạo một cái trọng lực rất lớn hoàn cảnh tới tu luyện. Kha Di từng tại gia tộc trong điện tịch nhìn thấy qua, loại này tại trọng lực huyền trong trận tu luyện ví dụ rất nhiều, mà bình thường đều là tu luyện khinh thân võ kỹ, còn có thân pháp vũ kỹ năng một loại. 474 thứ 404 chương tín nhiệm sao Kha Di chính xác không có nhượng mục Tây thất vọng. Do dự ở giữa, liền em chính mình suy đoán nói ra, mà đợi đến nghe xong giải thích của nàng, mục Tây không khỏi sắc mặt sưng sở, đáy lòng nhưng là sâu đậm bị rung động một chút. Nha đầu, ngươi là nói, nơi này huyền trận là vì phối hợp chỗ này diễn võ trường dùng để tu luyện. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, sao Kha Di nói đến đây, hắn nơi nào còn nghĩ không thông trong đó nguyên nhân? Rõ ràng, nơi này mảnh này diễn võ trưởng, hẳn là huyền trận trung tâm, mở chỗ này diễn võ trưởng cao thủ vì tạo một cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh, chính là bố trí chỗ này trọng lượng huyền trận. tôi luyện một ít đặc thù võ kỹ hắn đã từng nghe nói qua có ít người vì tu luyện đặc thù võ kỹ liền muốn tạo hoàn cảnh đặc thù đi ra có thể tưởng tượng nếu như là tu luyện một ít khinh thân võ kỹ thân pháp vũ kỹ năng nếu như có thể tại nặng như vậy trong hoàn cảnh có tu luyện thành đến lúc đó đổi thành thông thường ngoại giới hoàn cảnh vô luận là tốc độ vẫn là kỹ xảo còn không phải gấp đôi tăng lên gấp đôi đúng nha đúng nha nơi này chính là vì cung cấp nhân tu luyện luyện võ tràng hơn nữa phía trước ta cũng nhìn rồi trên diễn võ trường mặt những cái kia dấu chân đích thật là một loại bộ pháp bất quá bây giờ xem ra chỗ này trọng lực chi trận e rằng đã chịu đến hư hại nếu như là hoàn hảo chất pháp chúng ta đứng ở phía trên e rằng liền đi đường đều không làm được ca mục tây cái gì cũng không thiếu nhưng chính là thiếu một chút nội tình giống sao kha di đại gia tộc như thế thiên tài tiểu nữ từ nhỏ đã tiếp xúc các loại tri thức đối với huyền trận tự nhiên hiểu không thiếu mà hắn chỗ ở mục gia lại khác biệt huyền trận nhỏ như vậy gia tộc lại đi nơi nào giải loại này mặt hàng cao cấp khu khu tiểu nha đầu đã người biết đây là huyền trận đây chính là biết cái này huyền trận nguồn năng lượng ở nơi nào còn có đều nói bố trí huyền trận cần bảy trận tài liệu phụ trợ ta tại sao không thấy được những cái kia tài liệu phụ trợ ở đâu đến giờ khác này mục tây là hoàn toàn bị đối phương đánh bại bất quá có một số việc không hiểu liền muốn hỏi tất nhiên sao kha di so với hắn hiểu nhiều lắm hắn tự nhiên liền muốn cần phải học hỏi nhiều hơn vô tri không sao quan trọng hơn là rõ ràng vô tri còn giả vờ không gì không biết kỳ hỉ, xem ra ố nị san biết đến cũng không ít đâu nghe được mục tây vấn đề sao kha di không khỏi ngòn mặc cười nói tiếp ôn nị san huyền trận nguồn năng lượng cũng là bí ẩn nhất sẽ không dễ dàng như vậy liền bị tìm ra bằng không mà nói một khi nguồn năng lượng bị phá hư huyền trận liền bị phá hủy chỗ này trọng lực huyền trận nguồn năng lượng ta trước kia cũng nhìn một chút bất quá cuối cùng cũng là không thể phát hiện đầu nguồn ở nơi nào đến nỗi tòa này huyền trận bảy trận tài liệu kỳ hi ố nỉ san thấy những cây cối kia không phải liền là tài liệu bảy trận sao tiếng cười duyên bên trong sao kha di liền đem có liên quan huyền trận chi thức lần nữa truyền lại cho liễu mục tây mà nghe được nàng giải thích bình luận mục tây lập tức thần sắc chấn động trên mặt đều là một mảnh vẻ trợn hiểu Náo loạn đường này chỗ này trọng lực chi trận bố trí chính là lấy những cây cối này làm hòn đá tảng chẳng thể trách ta phía trước tìm đường này cũng không có tìm được tài liệu bảy trận ở nơi nào hắn luôn cảm thấy bố trí huyền trận cần chân quý tài liệu đặc biệt mới được, tỉ như một chút chân quý bảo thạch, chân quý linh khí các loại. hiện tại xem ra, nguyên lai chân chính huyền trận, nhưng là dùng cái gì làm cơ thạch cũng có thể, chỉ bất quá chính là muốn nhìn người bày trận thực lực cùng thủ đoạn, không thể nghi ngờ, có thể đem một mảnh rừng rậm đều lấy ra bày trận. loại thủ đoạn này, có thể nói là kinh thế hai thủ. Ouni San, vương thất bí mật cảnh rất kỳ dị, không biết Ouni San cảm thấy không có, ở nơi này mật cảnh dưới mặt đất, tựa hồ tồn tại rất khổng lồ một cố năng lượng, nếu như ta đoán không lầm mà nói. vì này chỗ trọng lực huyền trận cung cấp năng lượng nguồn năng lượng hẳn là liền ở vào dưới mặt đất đáng tiếc ta phía trước thử một chút phá vỡ mặt đất nhưng là liền một tơ một hào đều khó mà phá hư sao kha di tiếp tục vì mục tây vật trần mà theo nàng không ngừng giảng giải mục tây trong lòng càng lai việt thông thấu trước đây nghi hoặc cũng là đều bị giải trừ đợi đến sao kha di cuối cùng nói xong thời điểm hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương đã hoàn toàn không đồng dạng nha đầu ô Nghì san thật sự bội phục ngươi chết bẩm ha, ha ha nếu để cho chính hắn suy nghĩ những thứ này e là cho dù hoa nhiều hơn nữa thời gian cũng rất khó nghĩ thông suốt dù sao hắn đối với huyền trận hiểu rõ cư như vậy một chút một chút lại như thế nào có thể nghĩ đến sâu như vậy xa như vậy kỳ hỉ ôn nhị san quá khen đâu ta liền là nhìn nhiều một ít sách mà thôi chờ có cơ hội ôn nhị san đi ăn, ăn ra ta lấy ra ta những bảo bối kia cho ôn nhị san ôn nhị san nhìn liền tất cả đều đã hiểu bị mục tây khích lệ sao kha di không khỏi có chút mừng rỡ bất quá gương mặt xinh đẹp cũng là hơi có chút phím hồng, dường như là có chút không quá không biết xấu hổ ách đúng nha đầu ngươi cũng là an ra người ta có cái huynh đệ cũng là an ra người nghĩ đến ngươi nên nhận ra an tuấn ngạn a nghe được sao kha nâng lên an ra Mục Tây lúc này mới nghĩ đến, tựa hồ An Tuấn Ngạn bọn hắn còn ở bên ngoài chờ đợi mình đâu. Thất Ca. Hì hì, ta đương nhiên nhận ra rồi. Ôn nỉ San có chỗ không biết, An Tuấn Ngạn chính là ta Thất Ca. Toàn bộ An già, gia là thuộc Thất Ca đối với ta tốt nhất rồi. Bất quá đáng tiếc Thất Ca bị người hãm hại, bây giờ đã bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng Nhi không khỏi lộ ra một tia bi thương chi sắc. Hiện nhiên là muốn đến rồi An Tuấn Ngạn gặp Bi Thảm tao nộ, trong lòng có chút không thoải mái. Ách, vẫn còn có chuyện này. Nghe được sao Kha Ji ngôn, Mục Tây lập tức chừng lớn hai mắt, gương mặt khó có thể tin. náo loạn đường này an tuấn ngạn cùng sao kha di ở giữa vẫn còn có như thế gần gũi quan hệ sớm biết như vậy hắn nên cùng an tuấn ngạn hỏi thăm một chút sao kha di tin tức tiểu nha đầu đi theo ta đi nghĩ đến ngươi nên rất lâu không thấy ngươi thất cả, hôm nay các ngươi huynh mội liền có thể đoàn tụ lắc đầu mục tây hướng về phía sao kha di mỉm cười mặt mũi tràn đầy mong đợi đạo đối với mục tây sao kha di thật sự một chút hoài nghi cũng không có kể từ trước đây lần thứ nhất tại thanh thủy quận huyện Mục lâm quen biết liễu mục tây sau đó nàng đã cảm thấy mục tây là một cái đáng giá kết giao người ban đầu lý do là mục tây nướng thịt môn ăn bất quá cái này dĩ nhiên không phải nàng tín nhiệm mục tây nguyên nhân thiên phú của nàng dị bẩm cũng không chỉ là thể hiện tại trên việc tu luyện trên thực tế nàng biết người đích thiên phú mới là mạnh nhất chỉ bất quá loại thiên phú này thức tỉnh tương đối chế trước đó có rất nhiều người nàng cũng không có thấy rõ ràng thôi. lần này cùng mục tây gặp nhau lần nữa là mục tây nói muốn dẫn nàng đi gặp an tuấn ngạn thời điểm nàng chỉ là hơi chút chần chừ chính là đàng hoàng đi theo mục tây đi ôn Nghị san ngươi thật có thể mang ta nhìn thấy tất cả sao mật lâm chi ở giữa sao kha di gương mặt hơi có chút phím hồng tại dạng này trọng lực hoàn cảnh ở trong hành tẩu lấy nàng tu vi nhưng là đồng dạng có chút không chịu được nổi nhất là vừa đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng còn đang không ngừng mà nói chuyện hắc hắc con người của ta chưa bao giờ nói láo, ta nói có thể nhìn thấy đương nhiên liền có thể gặp được nhìn bên người thiếu nữ vui vẻ vây quanh chính mình chuyện mục tây không khỏi tâm tình thật tốt lần này tiến vào bí mật cảnh có thể gặp phải sao kaji cái này có thể tuyệt đối là hắn không có nghĩ tới sự tình không thể nghi ngờ cũng là lần này tiến vào mật cảnh một cái thu hoạch ân ân kaji tin tưởng ô Nisan. mặc dù an tuấn ngạn tại thanh thủy quận sự tình không có khả năng là giả có thể nghe được mục tây nói muốn dẫn nàng đi gặp an tuấn ngạn nàng vẫn là không sinh ra hoài nghi ý nghĩ tới, chỉ là vương thất bí mật cảnh chỉ có vương tộc đệ tử có thể tiến bảo, liền nàng dạng này thiên tài thiếu nữ cũng là hoàng đế bệ hạ mở đèn xanh mới tiến vào, mình thất ca thật có thể đi vào sao? Cất nghi vấn như vậy, nàng ngược lại cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời, đàng hoàng cùng tại mục tây sau lưng hướng về mật lâm chi đi ra ngoài. Cũng may càng đến gần mật lâm chi bên ngoài, trọng lực huyền trận hiệu quả trở nên càng kém đứng lên, chờ đến ranh giới của rừng rậm khu vực thời điểm, sau kha di đã lấy lại được sức, sắc mặt lần nữa khôi phục liễu bình thường. Rừng rậm rất dài, không tới biên giới khu vực, hai người căn bản khó mà nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. bất quá đợi đến hai người xuyên qua tầng tầng rừng cây đi tới bên ngoài rừng rậm biên giới thời điểm lập tức mật lâm chi bên ngoài cảnh tượng chính là đi đầu xuất hiện ở trước mắt thất ca thật là thất ca xuyên đầu qua lẹ kẻ mấy gốc cây mục sao kha di tự nhiên là trước tiên thấy được cây lâm chi bên ngoài thân ảnh quen thuộc kia nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia nàng lập tức biến sắc cả người cũng là trong nháy mắt bị vui sướng cảm xúc tràn ngập cùng lúc đó mật lâm chi bên ngoài hách bình Hinh, phi mẫn cô nương nếu không thì chúng ta vào xem một chút đi mục tây huynh đi vào cũng có một đoạn thời gian vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm chúng ta cũng tốt phụ một tay kể từ mục tây tiến vào mật lâm chi phía sau, a tuấn nạn vẫn không có đình chỉ đi tới đi lui. tuy mục tây thực lực mạnh mẽ, có thể vương thất bí mật cảnh khắp nơi tràn đầy quỷ dị, hắn thật vẫn lo lắng mục tây không cẩn thận lâm vào hiểm cảnh. cho nên, mặc dù mục tây phía trước rời đi thời điểm từng có giao phó, nhưng hắn vẫn còn có chút khống chế không nổi. ha ha, tuấn nạn tiểu ra, mục tây công tử thực lực ngươi còn không biết sao? ngươi cũng không cần lo lắng, mục tây công tử hẳn là đang nghiên cứu chút tình huống. chúng ta bây giờ đi vào, sợ rằng sẽ quấy giày đến hắn, còn có thể nhường hắn phân tâm. phi vẫn không thể nghi ngờ phải tỉnh táo nhiều lắm. Mục Tây phía trước rời đi thời điểm dặn dò qua bọn hắn, để bọn hắn đàng hoàng trở ở bên ngoài, như vậy tự nhiên là có được ý nghĩ của hắn. Đến nỗi nói Mục Tây có thể bị nguy hiểm hay không, nàng thật vẫn không tin sẽ có nguy hiểm gì có thể làm khó được Mục Tây. Lời tuy như thế, thế nhưng là sáu. Tốt tốt, Tuấn Ngạn tiểu ra cũng không cần lại nói, nếu như Tuấn Ngạn tiểu ra tin tưởng Mục Tây lời của công tử, vậy thì nghe hắn lời nói, đàng hoàng chờ lấy tốt, không cần thiết vì Mục Tây công tử thêm phiền phức. Phất tay cắt đức an Tuấn Ngạn sau đó muốn nói lời, phi mẫn ra hiệu đối phương an tâm chớ vội, mà nàng và Hách Bình hai người nhưng là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó chờ. cảm thấy đối với mục tây tràn đầy lòng tin, ách cũng được, mục tây minh thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác sẽ không có nguy hiểm gì. nghe phi mẫn kiểu nói này, an tuấn ngạn không khỏi chậm rãi yên lòng, đang khi nói chuyện chính là khẽ khẽ thở dài, liền muốn hướng về hách bình thân bên cạnh ngồi xuống. thất ca ba, nhưng mà, liền tại an Anh tuấn muốn ngồi xuống, nhưng lại chưa tới kịp không lương thời điểm, một tiếng tràn ngập kích động tiếng hô đột nhiên từ bí mật lâm lương trung truyền đến, mà theo tiếng la truyền đến, âm thanh sẽ do theo sát mà tới. ân, đột nhiên truyền tới quen thuộc tiếng la, tự nhiên nhường an tuấn ngạn thần sắc đại chấn, vô ý thức quay đầu nhìn lại. hắn vừa vặn nhìn thấy quen thuộc kêu bóng người từ trong rừng rậm chạy vội mà ra nhìn thấy bóng người này trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá sau đó chính là tràn đầy kinh hỉ 475 thứ 405 chương ôn truyện kha di cái này cái này ta không có nhìn lầm chứ dùng sức vuốt vuốt hai mắt hắn là thật sự không dám tin vào hai mắt của mình bất quá vô luận như thế nào rủi mắt hết thảy trước mắt vẫn như cũ như thường hiển nhiên là không có khả năng có lỗi thật là kha di ba tận mắt nhìn thấy chính thai nghe được vào lúc này hắn căn bản vốn không cần hoài nghi gì rõ ràng từ trong rừng dậm đối với mình chạy như bay đến đúng là hắn cửu muội an gia tiểu công chúa sao kha di thất ca ba sao kha di tốc độ cực nhanh mười mấy thước khoảng cách đối với nàng tới nói đơn giản liền có thể không đáng kể liền tại an anh tuấn vừa mới mềm quá con mắt vẫn chưa hoàn toàn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm thân hình của nàng đã đi thẳng đến an tuấn ngạn phụ cận hơn nữa cho an tuấn ngạn một cái to lớn ôm ha ha ha tiểu cửu thật là ngươi đem trong ngực thân thể mềm mại đỡ lên an tuấn ngạn từ trên xuống dưới đánh giá cái sau một phen ngoại trừ tu vi mạnh hơn bên ngoài chính hắn một muội nhưng là một chút đều không biến lúc này hắn cũng không lo được khác nhìn thấy sao kha tâm tình của hắn đơn giản kích động rối tinh dối mù không có cách nào toàn bộ an Gia từ trên xuống dưới hắn giống như cũng chỉ có một cái như vậy người thân nhất người là ta là ta thất ca ta không phải là đang nằm mơ chứ thất ca đột phá đến tiên thiên cảnh hơn nữa hơn nữa còn là tiên thiên cảnh tam trọng sao kha một lần nữa đứng vững trước tiên chính là bắt đầu bắt đầu nghiên cứu an tuấn ngạn tu vi tới trước đây bị an Gia đổi ra lúc ấy an tuấn ngạn bất quá chỉ là hậu thiên cảnh bắt trọng thực lực nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ đợi đến chính mình từ vương thất bí mật cảnh sau khi ra ngoài liền lợi dụng sức ảnh hưởng của mình đem An Tuấn Ngạn từ thành thủy quận nhận về tới. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chính hắn một thất ca, vậy mà thoáng cái lẹn đến liêu tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới, đây quả thực liền muốn vượt qua An gia tất cả đệ tử trẻ tuổi, mắt thấy liền muốn bắt kịp nàng. Loại này giống như kỳ tích vậy biến hóa, nàng trong lúc nhất thời thật sự có chút khó mà tiếp thu. Ha ha ha, tiểu cửu, thất ca đã không phải là ban đầu thất ca, bây giờ liền xem như phóng nhãn toàn bộ An gia, cũng chỉ có tiểu cửu có thể mạnh hơn thất ca, những người khác ai cũng không được. Ha ha ha, nhìn thấy sao Kha Di biểu tình kinh sợ, An Tuấn Ngạn không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên. Đây là vui sướng cười. cũng là phong túng cười hồi tưởng trước đây hắn giống như chó nhà có tang đồng dạng bị đổi ra ngoài khả thi đến hôm nay liền xem như an ra cầu hắn trở về hắn đều phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc mới được khu khu anh tuấn huynh xem ra ta mang cho ngươi trở về người này anh tuấn huynh hẳn rất hài lòng đâu liền tại an anh tuấn cùng sao kha di thân nhân tương kiến tâm tình kích động thời điểm mục tây cũng là khoan thai chậm rãi từ trong rừng đi ra một mặt vui vẻ đạo ha ha ha mục tây huynh tới tới tới, ta vì ngươi giới thiệu đây là ta an ra tiểu thiên tài cũng là huynh đệ tử muội sao kha di nghĩ đến mục tây huynh chắc có nghe thời a nhìn thấy mục tây đi ra an tuấn ngạn vội vàng tiến lên một bước đem đối phương kéo đến phụ cận phối hợp hướng về phía mục tây giới thiệu nói khu khu anh tuấn huynh hay không cần giới thiệu ta nếu là không nhận biết nha đầu này nhưng cũng không có khả năng đem nàng mà tới nhìn thấy an tuấn ngạn giới thiệu sao kha di cho mình hắn không khỏi buồn cười lắc đầu nói thất ca ngươi vẫn không trả lời ta mà nói à ngươi ngươi làm sao lại nhanh như vậy tu luyện tới tiên cảnh tam trọng mau mau giảng cho ta nghe lúc này trong lòng của nàng tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc còn lại nàng cái gì cũng không muốn quản chỉ muốn biết an tuấn ngạn đến tột cùng là như thế nào đột phá thiên, thiên. lại như thế nào đạt đến cảnh giới bây giờ nàng rất rõ ràng an tuấn ngạn tư chất lấy đối phương tình huống tới nói đột phá tiên thiên cảnh cũng là một cái nan quan thì càng không cần phải nói đạt đến bây giờ loại này nghe giận cả người cảnh giới trong này nhất định có rất nhiều để cho nàng khó có thể tưởng tượng đặc sắc mới là ách ngươi nha đầu này ngược lại là một chút cũng không biến vẫn là như vậy nặng lòng hiếu kỳ nhìn thấy mình cựu nội trừng trừng nhìn chính mình chờ đợi câu trả lời của hắn an tuấn ngạn không khỏi khe khẽ thở dài ngược lại là nhiều một loại thương hại tam điền thế sự biến ảo khó lường cảm thắn ai khazi thất ca có thể có thành tựu ngày hôm nay hết thảy đều là mục tây minh ban tặng, nếu là không có mục tây minh, thành tựu của ngày hôm nay, ta e rằng liên tưởng cũng không dám nghĩ à. lắc đầu thở dài, an tuấn ngạn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên mục tây, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. ô nhị san, sao kha di tự nhiên là biết mục tây tên họ, mà khi nghe được an tuấn ngạn nói, mình hết thể đều là mục tây ban tặng, nàng lập tức trở nên càng thêm nổi lên nghi ngờ. nếu như nàng nhớ không lầm, trước đây nhìn thấy mục tây thời điểm, cái sau còn không bằng ngay lúc đó an tuấn ngạn đâu, muốn nói an tuấn ngạn hết thảy chính là mục tây ban tặng lời nói, nàng không thể nghi ngờ càng là quá tải tới. khu khu, anh tuấn huynh chỗ đó. Ngươi có thể có đủ thành tựu ngày hôm nay, đều là chính ngươi cố gắng đổi lại. Ta cũng nhiều nhất chính là phụ một tay mà thôi. Nghe được An Tuấn Ngạn đem công lao đều giao cho chính mình, Mục Tây Vội vàng khoát tay áo, không dám tham phần này nhì công lao. Ha ha, Mục Tây Vinh cũng không nên khách khí. Nhìn Kha Di càng là cũng nhận ra Mục Tây Minh. Tất nhiên tất cả mọi người là người một nhà, Mục Tây Vinh cũng không cần khách khí. Cười nhạt một tiếng, An Tuấn Ngạn đem ánh mắt nhìn về phía sau Kha Di, Tiểu Cửu, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, đợi một chút tất ca lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Bây giờ, hay là trước nghe Mục Tây huynh nói chính sự à? mục tây từ bí mật lâm đường trung đi ra tự nhiên là đã dò xét tốt tình huống bên trong dưới mắt hay là trước đem chính sự nói xong sau đó lại trò chuyện chút không quan trọng cho thỏa đáng sao kha di gia nhập vào tự nhiên là khiến cho nguyên bản bốn người đoàn đội trở nên càng thêm náo nhiệt lên đối với sao kha di mục tây hòa an tuấn ngạn cũng không cần nói đến nội phi mẫn cùng hách bình hai người đối với cái này an Gia tiểu công chúa thanh huyền quốc thiếu nữ thiên tài đều cũng có nghe thấy lần này sao kha di gia nhập vào hai người bọn họ cũng là dị thường mừng rỡ đương nhiên sao kha di tu vi Tất nhiên là không thiếu được để bọn hắn hung hăng khiếp sợ một cái. 16 tuổi thiếu nữ, vậy mà đã đạt đến liêu tiên tiên cảnh tứ trọng đỉnh phong chi cảnh, tu vi như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có mục tây dạng này biến thái mới có thể áp chế ở. Đến nỗi những người khác, cho dù là vương thất vị kia hoàng thái tử, e rằng đều phải hơi kém một chút. An tuấn ngạn vốn là muốn nhượng mục tây trước tiên nói chính sự, bất quá mục tây cũng không có quấy giày đôi này huynh ngụy ở giữa ôn chuyện, trực tiếp tại rừng dậm một bên tại chỗ trình đốn, cho đại gia đầy đủ nói chuyện trời đất ở giữa. Trong lòng của hắn đối với tiếp xuống hành động đã có một chút tính toán, bất quá thời gian còn nhiều, rất nhiều, ngược lại cũng không vội vã đi áp dụng. An Tuấn Ngạn cùng sao Kha Di xa cách từ lâu gặp lại, không biết có bao nhiêu lời muốn nói đâu, mà hắn cũng cần nghiêm túc hoạch định một chút bí mật cảnh chính giữa hành động, để không lãng phí nơi này thời gian. Nguyên lai like thất ca vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thanh huyền vệ tuyển đổ chiến, nghĩ không ra thất ca liền loại chiến đấu này đều tham gia, chẳng thể trách thất ca có thể nhanh như vậy đột phá đến tiên thiên cảnh. An Tuấn Ngạn cùng sao Kha ở một bên Hàn huyên một hồi, An Tuấn Ngạn đem chính mình khoảng thời gian này chủ yếu kinh lịch đều nói một lần. mà ở biết được An Tuấn ngạn vậy mà tham gia thanh huyền vệ tuyển nổ chiến, hơn nữa là vẹn vẹn sống sót bốn cái thanh huyền vệ người mới một trong lúc, nàng không khỏi vì đối phương lau vết mồ hôi. rõ ràng, đối với thanh huyền vệ tuyển nổ chiến tàn khốc, nàng cái này tồn tại đặc thù cũng có hiểu biết. nói đến, Sao Kha Di Thiên Phú dị bẩm, liền Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên đối với nàng cũng là sủng ái có thừa. trước đây Sao Kha Di đòi muốn làm thanh huyền vệ, nói là thanh huyền vệ nhìn tương đối khốc, cuối cùng Kỳ Hoành Thiên bất đắc dĩ, cứ thế mệnh lệnh Kỳ Thiên Hình cho nàng làm một cái thanh huyền vệ thân phận. đương nhiên, cái thân phận này đơn giản chính là một cái hư danh thôi, thanh huyền vệ nhiệm vụ. Tự nhiên là không tìm được nàng. Ai, trong đó chi tiết chỗ, tiểu kiểu ngươi là không có cách nào tưởng tượng được, tóm lại, nếu không phải là bởi vì có mục Tây Minh tồn tại, chúng ta mấy cái é e rằng cũng đã chết. Cũng không có đem mới nhân lịch luyện tình huống cụ thể đối với sao Kha Di nói, nhưng nói xa nói gần, hắn cũng là nói rõ mới nhân lịch luyện tăng khốc. Thất ca, Ô Nghỉ San rất lợi hại sao? Nghe ca ca ý tứ, Ô Nghỉ San giống như rất mạnh rất mạnh bộ dáng đâu. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà nghe đến An Tuấn Ngạn nâng lên mục Tây. Hơn nữa vẫn luôn là khuôn mặt khất phục chi sắc, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, Mục Tây đến tột cùng là như thế nào một người, vậy mà lại ngừng An Tuấn Ngạn bội phục như tư. Rất mạnh. Đương nhiên là rất mạnh mẽ, không phòng nói cho ngươi, Mục Tây huynh hay là trước tiên cảnh nhất trọng thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm kiếm chạm tiên tiên cảnh tứ giai ma thú, hiện tại hắn đã là tiên tiên cảnh tam trọng cảnh giới, nghĩ đến liền xem như tiên tiên ngũ giai, thậm chí là tiên tiên lục giai, thất giai ma thú, hắn đều có thể chính diện chống đỡ a. Nói đến Mục Tây thực lực, An Tuấn Ngạn lập tức trở nên càng thêm bội phục thêm hướng tới đứng lên. Hôm nay Mục Tây mạnh bao nhiêu hắn không biết, có thể vừa nghĩ tới trước đây Mục Tây tại Tiên Thiên Cảnh Nhất Trọng Thời Điểm liền có thể chém giết Tiên Thiên Ma thú cấp 4, hắn liền có thể tưởng tượng đến Mục Tây bây giờ cường đại. đương nhiên, rất đáng tiếc là, liền xem như để cho hắn yên tâm mở lượng nghĩ, hắn cũng không khả năng tưởng tượng đến Mục Tây hiện nay thực lực. Không chỉ là hắn, toàn bộ Thanh Huyền Quốc ở trong, bây giờ cũng không khả năng có người biết Mục Tây chân chính sức mạnh. Còn nếu là nhường bất cứ người nào biết Mục Tây thực lực, e rằng đều sẽ chấn kinh đến tột đỉnh. Tiên Thiên Nhất Trọng Thời Điểm liền có thể chém giết Tiên Thiên Ma thú cấp bốn, Ô Nghỉ San đã vậy còn quá lợi hại. Đối với An Tuấn Ngạn giải đáp. Nàng thật sự có chút không quá tin tưởng, có thể nàng tin tưởng, mình Thất Ca là tuyệt đối sẽ không nói với nàng nói láo. Đó là, Mục Tây Minh thủ đoạn, ngươi chậm rãi liền sẽ hiểu rõ. Cái cầm dương lên, An Tuấn ngạn thế, nhưng là vì Mục Tây tự hào rất, giống như Mục Tây cường đại chính là hắn sự cường đại của mình một dạng. Đúng tự muội, ngươi nên biết lần này cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào mật cảnh vương thất tử đệ a. Phía trước những tên kia khi dễ muốn tìm phiền phức của chúng ta, cũng là bị Mục Tây huynh tam quyền lưỡng cước liền giải quyết tất cả, liền cái kia hoàng thái tử, đều bị Mục Tây huynh trực tiếp sợ vỡ mật, lúc này không biết trốn đến nơi nào đâu. dường như là cảm giác mình hình dung không đủ khắc sâu, An Tuấn Ngạn lại đem trước ví dụ lấy ra, để cho sao Kha Di có thể rõ ràng hơn lý giải một phen. A, Tony san liền Hoàng Thái Tử đều có thể đánh bại. Quả nhiên, An Tuấn Ngạn lần này cử ra tới ví dụ hiển nhiên là càng thêm trực quan. Đối với Hoàng Thái Tử Kỳ Huyền Thiên, nàng làm mười phần hiểu rõ. Hắn biết, nếu để cho nàng cùng đối phương động thủ, nàng bây giờ, e rằng tuyệt đối không phải đối thủ của người ta. Đánh bại. Hắc Hắc, Mục Tây Minh chỉ là chừng tên kia một mắt, liền để đối phương dọa đến liên tục nói xin lỗi. Cái kia cái gọi là Hoàng Thái Tử, lại nơi nào có tư cách cùng Mục Tây Minh động thủ? vương thất những mầm mống kia đệ, ngược lại là đem bọn hắn hoàn toàn làm cho bị thương, vừa nghĩ tới mục tây thu thập những người kia tình cảnh, hắn chính là cảm thấy từng trận thoải mái. 476 thứ 406 chương khoa trương đột phá thủ đoạn nguyên lai ổn nhĩ san đã vậy còn quá lợi hại. Nghe xong an tuấn ngạn giảng giải, sao Kha Di không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, bên kia, mục tây chính ở chỗ phi mẫn cùng hách bình tọa cùng một chỗ, tựa như là đang thương lượng tiếp xuống hành động. Ôn nhĩ san đánh thật hay đâu, những cái kia vương thất gia hỏa ý có bệ hạ chỗ dựa, cả đám đều hư hỏng không thể tả. Lần này đi tới bí mật cảnh tu luyện, nếu không phải là ta trốn đi, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta đối với mục tây đánh vương thất một đám đệ tử nàng cũng là nói không ra thoải mái phải biết những tên kia từng cái xem nàng là cái đinh trong mắt rõ ràng là ghen ghét tiềm lực của nàng nàng thậm chí tin tưởng nếu để cho những người kia chờ đến cơ hội e rằng cũng có thể sẽ đẩy nàng vào chỗ chết cái gì những tên kia lại còn dám đối phó ngươi lẽ nào lại như vậy sớm biết rằng này phía trước nên nhượng mục tây huynh đem bọn hắn tất cả đều phế bỏ xem bọn hắn còn dám hay không làm sàng làm bậy nghe được sao kha Di nói đến những cái kia vương thất đệ tử lại còn muốn đối phó nàng an tuấn ngạn tự nhiên là nổi trận lôi đình thẳng hối hận phía trước không có tự mình ra tay hung hăng giao hấn những tên kia một trận được rồi được rồi thất ca cũng không cần tức giận ô Nì San không phải đã giao hấn những tên kia sao cũng coi như là vì kha di xả giận nữa nha nàng cũng biết mình cái này thất ca tính khí nóng nảy, nhìn thấy đối phương như thế nàng vội vàng nhẹ giọng an ủi chỉ sợ an tuấn ngạn trong cơn tức giận đi tìm vương thất những mầm ngống kia đệ trả thù tiểu cửu thời gian kế tiếp ngươi liền cùng tại bên người chúng ta tốt có mục tây bên tại không có bất kỳ người nào dám khi dễ ngươi an tuấn ngạn ồn cảm xúc sau đó đối với sao kha di đạo ân ân san nói hắn sẽ bảo hộ ta không để bất luận kẻ nào tổn thương ta. Mục Tây phía trước liền đã đối với nàng hứa hẹn qua, coi như An Tuấn Ngạn không nói, nàng cũng tuyệt đối không thể lại rời đi. Bất quá nói lời trong lòng, nàng thật vẫn hy vọng tiếp sau đó có thể gặp phải một chút phiền toái, cũng tốt có thể kiến thức đến Mục Tây ra tay. Ha ha, xem ra ngươi nha đầu này cùng Mục Tây huynh còn rất chính sao. Mở miệng một tiếng ô lý San Mạc Đê, ngược lại là một chút cũng không thấy bên ngoài. Nhìn thấy Sao Kha Di nhìn hướng Mục Tây cái chủng loại kia ánh mắt sùng bái, hắn cái này anh, lại là có như vậy một tia genet. Đương nhiên, Mục Tây cường đại, chính xác nên chịu đến loại đãi ngộ này. <Khihi> ổn nhịn săn người rất tốt, hơn nữa nướng ra tới nướng thịt lại ăn ngon như vậy, Kha Di ưa thích ổ nhịn săn đâu. Sao Kha Di thiên chân vô tả, căn bản sẽ không có cái gì tạp niệm. Nghe được An Tuấn Ngạn chi nôn, nàng ngược lại là mười phần thản nhiên phát biểu cùng với chính mình ý nghĩ. Ách, mục Tây Minh trả lại cho người nướng thịt, lông mày nhướng lên. An Tuấn Ngạn nhưng là không nghĩ tới, náo loạn nửa ngày chính hắn một mội mội sợ dĩ đối với mục Tây thân thiết như vậy, cuối cùng nguyên nhân lại là rơi vào ăn được. Tốt tốt, tiểu cửu, ngươi kế tiếp thế nhưng là có kế hoạch gì sao? Nếu như không có, như vậy thì trực tiếp gia nhập vào trong chúng ta đến đây đi. tiếp đó từ mục tây minh thống nhất chế định kế hoạch hành động ta ta ngược lại thật ra thật sự có một sự kiện muốn làm bất quá phía trước sợ bị quấy dày vẫn luôn không có làm thành Nghe được an tuấn ngạn hỏi chính mình sao kha di hơi chần chờ bất quá vẫn là thành thật nói ha ha có chuyện gì cứ việc nói thẳng a lúc này có ta cùng mục tây minh tại vấn đề gì đều có thể giúp ngươi giải quyết hết có mục tây cái này đại sát khí tại hắn cũng không lo lắng có chuyện không giải quyết được nếu ngay cả mục tây đều không giải quyết được lời nói như vậy thì thật sự không có người có thể giải quyết cũng không cái đại sự gì ta cảm thấy tu vi của mình đã đạt đến liêu tiên, tiên cảnh tứ trọng nhất định phải nhanh đột phá lên rồi bằng không mà nói trong khoảng thời gian này liền không thể tiếp tục hấp thu bí mật cảnh bên trong thiên địa linh khí nữa nha sao kha di cũng không giàu giếm trực tiếp đem chính mình vấn đề nói ra chờ đợi đối phương giải quyết cái gì đột phá đến tiên tiên cảnh ngũ trọng sao kha di nói đến hời hận, chỉ là khi nàng tiếng nói chuyển vào an tuấn ngạn trong thai thời điểm cái sóc nhưng là khó mà ức chế mà nhảy dựng lên khuôn mặt rung động hắn lớn như vậy phản ứng tự nhiên là đem cách đó không xa ba người chú ý của lực đều hấp dẫn tới mà tiên tiên cảnh ngũ trọng mấy chữ tự nhiên cũng đồng dạng bị bên kia ba người nghe được không thể nghi ngờ đang nghe được mấy chữ này sau đó, bao quát mục tây ở bên trong ba người cũng là bị cả kinh không nhẹ. Hắc hắc, cho tới nay ta đều cho là mình tốc độ tu luyện xem như rất nhanh, hiện tại xem ra ngược lại là ta bản thân cảm giác lương hảo a Mục tây đã đứng lên hướng về phía sang bên này đi qua, mặc dù hắn vẫn luôn đang cùng phi Mẫn cùng hách bình nói chuyện, nhưng đối với bên này an tuấn ngạn cùng sao kha di nói chuyện, hắn nhưng là không chút nào rơi xuống đất nghe xong đi. Hắn hiểu được dưới mắt cần có nhất làm không phải đi kế hoạch tiếp xuống hành động, tựa hồ thủ hộ sao kha di đột phá mới là bọn hắn lúc này chuyện nên làm nhất. Cho tới nay có nước thiên linh thần trong người mục tây. đều cảm thấy chính mình hẳn là tốc độ tu luyện nhanh nhất. Thế nhưng là lúc này gặp nhận ra sao Kha Di tốc độ tu luyện, hắn lúc này mới ý thức được trên đời này cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết thiên tài, thủ đoạn của hắn mặc dù kỳ dị nhưng cũng không có nghĩa là những người khác liền kém hắn. Sao Kha Di niên kỷ rõ ràng là so với hắn nhỏ, mà lúc này thời khắc này nàng đã là tiên tiên cảnh tứ trọng đỉnh phong chi cảnh, mắt thấy liền muốn đột phá đến tiên tiên cảnh ngũ trọng. Một khi đột phá thành công, vậy coi như là rơi hắn hai cái cảnh giới. Mặc dù hắn tu luyện công pháp không giống nhau lắm, có thể chỉ luận về cảnh giới đối phương chính xác chính là cao hơn hắn. Dương Dương bên ngoài. sao kha di cũng không có chú tâm đi chọn lựa địa phương tốt gì tiến hành đột phá đối với nàng tới nói đột phá tu vi loại sự tình này ở nơi nào đều không khác mấy chỉ cần không có người quấy dày đến nàng có thể làm cho nàng yên tâm tiến hành đột phá như vậy hết thể liền đều vạn sự thuận lợi tuy tuy tiện tiện mà khoanh chân ngồi ở một chỗ trên đất trống sao kha di rất nhanh liền tiến nhập trạng thái tu luyện có mục tây Hòa an tuấn ngạn bọn người vì nàng hộ pháp nàng tự nhiên cái gì cũng không cần lo lắng cùng với nàng phía trước tại thạch ốc ở trong nơm nớp lo sợ mà tu luyện so sánh vào lúc này tu luyện hiệu suất tự nhiên cũng muốn đề cao rất rất nhiều khúc khụ mục tây minh ngươi xem kha di đột phá đến tiên tiên cảnh ngũ trọng sát xuất thành công có bao nhiêu cách đó không xa an tuấn ngạn một bên vì sao kha di hộ pháp đồng thời nhịn không được hướng về phía một bên mục tây vấn đạo sát xuất thành công sao Chậc chậc, ta ngược lại thật ra cảm thấy nha đầu này căn bản là không có nghĩ tới thất bại nghe được an tuấn ngạn vấn đề mục tây lông mày nâng lên sau đó chính là lắp đầu cười nói từ sao kha di trên mặt hắn không nhìn thấy bất luận cái gì một chút khẩn trương thậm chí tại hắn trong cảm giác sao kha di đối với tu luyện e rằng cùng người khác đều không phải là khái niệm giống nhau tại ý nghĩ của nàng bên trong giống như đột phá tu vi chính là một loại chuyện đã rồi, căn bản là không cần đến quá nhiều lo lắng một dạng. Sao Kha Di Thiên Phú đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào, điểm này hắn còn còn không rõ ràng. bất quá, lần này gặp lại Sao Kha Di, hắn vẫn bén nhạy cảm thấy cái sau biến hóa trên người. ban đầu Sao Kha Di chỉ cấp hắn mạnh mẽ và thông tuệ cảm giác, nhưng lúc này đây gặp lại Sao Kha Di, hắn phát hiện ở nơi này hoạt bắt trên người thiếu nữ, phản phất nhiều hơn một cô rất quỷ dị cảm giác, loại cảm giác quỷ dị này khiến cho thiếu nữ trở nên có chút thần bí. rõ ràng Sao Kha Di loại biến hóa này, hẳn là nàng đã thức tỉnh một ít năng lực đặc thù sở trí. Nhưng này một năng lực đặc thù đến tuột cùng là cái gì, trước mắt hắn vẫn chưa biết được. Kha Di cô nương thật là lợi hại, tuổi con nhỏ đã bắt đầu xung kích tiên tiên cảnh ngũ trọng, cái này đúng thật là nhường tiểu nữ tử xấu hổ đâu. Cùng là nữ tử, Phi Mẫn bây giờ cũng không vô cảm cảm khái. Tuổi của nàng bị ẩn Khaji lớn thêm không ít, nhưng bây giờ cũng chẳng phải mới vừa vặn đột phá đến tiên tiên cảnh tam trọng, đây vẫn là mục tây rút một tay kết quả. Có thể nhìn lại một chút nhân ra sao Khaji, tuổi con nhỏ cũng bắt đầu xung kích tiên tiên cảnh ngũ trọng, loại này chiến lệch thật đúng là không phải lớn một cách bình thường. Phi Mẫn cô nương kha -di tình huống có chút đặc thù ngươi cũng không cần cùng với nàng dựng lên không đơn thuần là ngươi mọi người tại đây bao quát ta ở bên trong tại tốc độ tu luyện một hạng này bên trên e rằng đều khó mà cùng với nàng so sánh nhìn thấy phi mẫn cảm khái bộ dáng mục tây không khỏi khoát tay nào nói sao kha -di tình huống không thể nghi ngờ có chút quá đả kích người bất quá tình huống như vậy chỉ là một cái lệ hắn tin tưởng liền xem như phóng nhãn thiên linh vương triều cũng chưa chắc có thể tìm được ra người thứ hai giống sao kha -di nhân vật như vậy ông ba mọi người ở đây đang khi nói chuyện công phu trên đất trống mới vừa vặn trưa ngồi được bao lâu sao kha di trong lúc đó thân hình run lên cùng lúc đó trung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt tụ lại nhanh chóng hướng về sao kha di tụ đến loại kia hội tụ tốc độ khiến cho trung quanh trong nháy mắt thổi lên kinh phòng bay phất phới t cái này này liền làm xong thời gian mới trôi qua bao lâu a cảm nhận được từ bốn phương tám hướng hội tụ đến sao kha di thân thể đường trung thiên địa linh khí mọi người tại đây đều khiếp sợ dối tinh dối mù liền xem như một tây giờ khác này đều ác hung ác mà run một cái hắn cũng từng nghĩ đến sao kha di đột phá sẽ rất nhẹ nhõm nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ như thế nhẹ nhõm dạng này đột phá đơn giản giống như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản vừa mới đó là 6. trấn kinh thì trấn kinh vẫn luôn tại cẩn thận nhìn chăm chú lên sao kha di chính hắn nhưng là mơ hồ nhìn thấy tại đối phương đột phá tu vi thời điểm phía sau của nàng tựa hồ có một mơ hồ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất chỉ bất quá hư ảnh kia quá mức thông thấu lúc trước hắn lại không có quá mức chú ý chính là không thể thấy quá rõ ràng là tiểu nha đầu linh thần sao cái gì linh thần vậy mà lại là trong suốt xem ra nha đầu này sở dĩ có thể tu luyện như thế thần tốc cũng đều là cái này kỳ quái linh thần công lao a linh thần vật này là kỳ dị nhất Giống như hắn nước tiên linh thần có rất nhiều khó có thể tưởng tượng hiệu quả mở dạng, có chút đặc thù linh thần, đương nhiên cũng sẽ có để cho người ta khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Không thể nghi ngờ, sao Kha Di linh thần, là thuộc về loại này. An Tuấn Ngạn cùng Phi mẫn Hách Bình ba người cũng đã bó tay rồi, bọn hắn ngược lại là không nhìn thấy cái gì, chỉ là, nhìn thấy sao Kha Di vậy mà nói đột phá đã đột phá, cơ hội liền một chút độ khó cũng không có, tình cảnh như vậy, vẫn là để bọn hắn có chút khó có thể tin. Gặp qua đột phá nhanh, nhưng bọn hắn chưa từng thấy qua nhanh như vậy Cảm thụ được sao Kha Ji quanh người vậy mạnh mẽ năng lượng ba động, trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra vẻ cười thảm. Tại chỗ trì liễu mục tây bên ngoài, rõ ràng ba người bọn hắn liền xem như chung vào một chỗ, e rằng đều chưa hẳn là sao Kha Ji đối thủ. 477 thứ 407 chương biến thái năng lực hô hô, được rồi, làm xong. Trên đất trống, vừa mới hoàn thành từ tiên thiên cảnh tứ trọng đến tiên thiên cảnh ngũ trọng lột sát sao Kha Ji, đang khi nói chuyện công phu liền đã đứng lên, thân hình hơi hơi lắc một cái, liền đem quanh thân thiên địa linh khí đều hấp thu nhập thể, mà cảnh giới của nàng, trong nháy mắt chính là ổn định tại Liêu tiên thiên cảnh ngũ trọng. Từ bắt đầu vận nhượng phá, đến đột phá hoàn thành lại đến ổn định lại cảnh giới toàn bộ quá trình chung vào một chỗ e rằng cũng chưa tới mấy phút thời gian tốc độ như vậy rõ ràng không phải biến thái hai chữ có khả năng hình dung khu khu tiểu cửu ngươi ngươi không có việc gì a nhìn thấy sao kha di hoàn thành tu luyện an tuấn ngạn thứ nhất đi ra phía trước hơi có chút không xác định mà hỏi thăm kỳ hì đương nhiên không có việc gì rồi bây giờ ta đột phá đến liêu tiên thiên cảnh ngũ trọng kế tiếp lại có thể thời thời khắc khắc hấp thu bí mật cảnh chính giữa thiên địa linh khí vì lần tiếp theo đột phá làm tích lũy đâu mỉm cười sao kha di hiển nhiên là không có đem chính mình loại này kinh thế hai tục mà đột phá coi là chuyện to tát nhìn nàng biểu tình kia thật giống như vậy đột phá lại cực kỳ đơn giản một cái dạng ách vì lần sau đột phá làm tích lũy người nói vô tâm người nghe lưu ý đợi đến sao kha di thoại âm rơi xuống vừa mới lên đến phụ cận một tây nhưng là bỗng nhiên mướn mày từ sao kha di trong lời nói hắn tựa hồ nghe được một chút không quá tầm thường ý vị nước thiên linh thần ba chỉ là hơi chần chờ hắn chính là trực tiếp đã vận hành lên mình nước thiên linh thần tiếp đó mượn nước thiên linh thần chi lực nhìn về phía trước mặt vận un dung sao kha không nhìn không biết xem xét dần mình Ngay tại hắn dùng nước thiên linh thần năng lực đi quan sát sao Kha Ji sau đó, hắn bỗng nhiên phát hiện tại An Kha Ji sau lưng dường như là có một đạo cựu thiên ngân hà chút xuống. Chỉ bất qua cái này cựu thiên ngân hà cũng không phải thủy mà là khổng lồ thiên địa linh khí, người bình thường mắt thường căn bản khó mà nhìn thấy. T. cái này sáu, Nha đầu này vậy mà thời thời khắc khắc đều ở đây hấp thu trong không khí thiên địa linh khí. Hơn nữa nhìn địa bộ này, loại này hấp thu, vậy mà không cần đến nàng đi không chế. Lần này thật sự là không tầm thường. Đến giờ khắc này hắn mới hiểu được, nguyên lai tại An Kha Ji trên thân vẫn còn có dạng này một cái bí mật tồn tại. Khá lắm. khó lường tiểu nha đầu thật không biết nàng linh thần lại là cái gì kỳ dị linh thần lại có như thế năng lực biến thái không cần phải nói đây hết thể hiệu quả tự nhiên cũng là linh thần cho phép chỉ bất quá sao kha di linh thần đến tuột cùng là cái gì hắn trong lúc nhất thời cũng căn bản nhìn không thấu chỉ có thể là theo sau này tiếp xúc nhiều hơn chậm rãi đi tìm hiểu kỳ hì ô nị san ta sự tình hoàn thành rồi chúng ta sau đó muốn đi nơi nào sao kha di ngược lại là không có cảm giác được mục tây dò xét tại hoàn thành đột phá nàng giống như là không có chuyện gì người mở dạng hơn nữa thoạt nhìn cũng thuộc về thực là không có có bao nhiêu biến hóa khu khu là như vậy ta phía trước nghĩ nghĩ đại gia khó được đến vương thất bí mật cảnh ở trong tới tu luyện tự nhiên không thể lãng phí hết cơ hội tốt như vậy thời gian kế tiếp đại gia vẫn là đem tu luyện cường độ tăng cường một chút tốt tâm tư khái động hắn đầu tiên là đem nước tiên linh thần thu vào không còn đi quan sát sao kha di sau đó rồi mới hướng chúng nhân nói sao kha di tình huống còn chờ chậm rãi hiểu rõ bất quá giải hay không đều không cái gì đó là bí mật của người ta cũng không nhất định nhất định để hắn biết tăng cường như thế nào tăng cường nghe được mục tây nói đến tăng cường tu luyện cường độ đám người rất nhanh từ sao kha biến thái đột phá ở trong lấy lại tinh thần Từng cái tò mò vấn đạo, phổ thông hoàn cảnh tu luyện chỉ có thể làm thông thường rèn luyện. Kế Tiếp đại gia liền tiến vào chân chính cường độ tu luyện cao chi địa cảm thụ một chút ta. Nghĩ đến đối với đại gia sau này tu luyện, hẳn là đều có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn thấy đám người biểu tình nghĩ hoặc, mục tây không khỏi mỉm cười, hơi có vẻ thần bí nói: Nếu là không có bắt kịp cũng không muốn nói nhiều, có thể tất nhiên gặp tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Nếu như bỏ lỡ, vậy thì có chút quá đáng tiếc à? A, tôi san là muốn xấu. người khác không rõ ràng cho lắm, nhưng sao kha di nhưng là trước tiên nghĩ đến liễu mục tây kế hoạch. Rõ ràng. Dưới mắt cái gọi là cường độ tu luyện cao hoàn cảnh, tựa hồ ngoại trừ trước mắt rừng rậm, cũng không có những địa phương khác. Bất quá nàng nghĩ lại, phiến rừng rậm này thật đúng là một chỗ tốt chỗ tu luyện, ở trong đó trọng lực tuyệt đối có thể nhường trước mắt ba người này mau chóng đem cơ sở nền vững chắc. Nàng nhìn đi ra, ba người mặc dù cũng là tiên thiên cảnh tam trọng, có thể loại kia hư phủ khí tức, căn bản để bọn hắn khó mà phát huy ra tiên thiên cảnh tam trọng sức mạnh. Bất quá, nếu là có thể tại loại kia trong hoàn cảnh mài một chút mà nói, vậy thì hoàn toàn không đồng dạng. Hắc đại gia đi theo ta đi, hy vọng tiếp sau đó tu luyện mỗi người đều có thể chịu đựng đến cùng đừng để ta thất vọng mới là mục tây cũng không giải thích mỉm cười ở giữa chính là trực tiếp xoay người hướng về phía bí mật lầm đường trung dạo bước bước đi thế này thì quá mức rồi ta ta có chút không thở được rừng rậm ở giữa năm cái người trẻ tuổi chậm rãi hướng về phía chỗ rừng sâu đi lại mục tây hỏa sao kha di ở phía trước an tuấn ngạn ba người ở phía sau năm người ở trong mục tây sắc mặt như thường hiển nhiên là đã thích đứng trong rừng rậm trọng lực hoàn cảnh sao kha di hơi kém một chút trên mặt bao nhiêu mang theo một tia đỏ ửng, mà phía sau an tuấn ngạn ba người nhưng là sắc mặt đỏ hồng mắt thấy liền muốn không thở được. Theo năm người càng lai like việt tới gần trong rừng rậm, mỗi người cũng là cảm nhận được loại kia cường đại trọng lực hấp dẫn. Mỗi bước một bước, đều sẽ có loại nằm xuống xúc động. Đại gia thả chậm một chút tốc độ. Nếu như thực sự kiên trì không được cứ việc nói thẳng. Đương nhiên, nếu là còn chịu được được, vậy thì tận khả năng nhiều chống đỡ một hồi. Nghe được An Tuấn Ngạn phàn nàn, Mục Tây không khỏi khẽ mỉm cười nói. Ở đây mới là rừng rậm ngoại vi, chưa đến bên trong tâm khu vực, trọng lực rõ ràng còn không có đạt đến lớn nhất. Nhưng dù cho như thế, phía sau ba người liền cũng đã gần sắp không kiên trì được nữa. Rõ ràng ba người cơ sở chính xác kém không phải cực nhỏ. Bất kể nói thế nào. Ba người này tốc độ tu luyện đều có chút quá nhanh, bọn hắn cũng không giống như nhân gia sao Kha Di biến thái như vậy. Lần này đột phá, nói đến cũng là Mục Tây trợ giúp cho phép. Mặc dù cảnh giới đến Liễu Tiên Tiên Tam Trọng, nhưng chân chính thực lực, đồng thời không thể tại Tiên Tiên Cảnh Tam Trọng giai đoạn này chắc chắn. Ôn Ninh nếu không thì nhường Đại Gia ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Càng đi bên trong đi, trọng lực sẽ phải càng mạnh nữa nha. Mục Tây một bên, sao Kha Di quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng An Tuấn Ngạn ba người, nhất là nhìn thấy mình thất ca đã muốn thở dốc không qua tới, đáy mắt của nàng không khỏi lộ ra một tia vẻ lo âu. Sau đó chính là mang theo năn nghỉ địa đạo, nghỉ ngơi. hắc, đại gia cần nghỉ ngơi sao sớm nói cho đại gia khoảng cách chỗ cần đến thế nhưng là còn có khoảng cách không ngắn đâu nghe được sao kha di đề nghị mục tây không khỏi quay đầu hướng về phía sau lưng ba người cười nói ách không cần không cần tiếp lấy đi thôi chúng ta đều chịu nổi nghe được mục tây chi ngôn nhất là nhìn thấy mục tây loại kia đủ cười an tuấn ngạn ba người cũng là biến sắc nhao nhao lắc đầu nói bọn hắn nhìn ra được mục tây đây là đang đối bọn hắn tiến hành khảo nghiệm rõ ràng mục tây cũng không có dừng lại nghỉ ngơi dự định lúc này nếu là rơi xuống bộ đó chính là tại kéo mục tây chân sau Bọn hắn cũng không có đạt đến khó mà kiên trì tình cảnh, mà ở chưa đạt đến cực hạn thời điểm, tự nhiên không thể xem thường nghỉ ngơi. Hắc hắc, không cần liền tốt, tốc độ có thể chậm một chút, đại gia tiếp lấy đi thôi. Nhìn thấy ba người lắc đầu, Mục Tây không khỏi hài lòng nợ nụ cười, sau đó chính là quay đầu tiếp tục đi đứng lên. Người đều là cần phải tiến hành tôi luyện, An Tuấn ngạn ba người tu vi nhảy thăng quá nhanh, đến mức cơ sở bất ổn, mà chỗ trọng lực hoàn cảnh, chính là rèn luyện ba người tốt nhất nơi trốn. Dưới mắt chỉ là hướng về phía chỗ sâu hành động, nếu như ngay cả này một ít độ khó ba người đều vượt qua không được lời nói, vậy coi như thật sự có chút không nói được. Mỗi người đều biết có một sức thừa nhận cực hạn, tại hắn trong nhận thức, An Tuấn Ngạn ba người cực hạn chịu đựng hơn xa nơi này, chỉ bất quá ba người lúc này còn không có tìm được tốt hơn thích ứng phương thức tôi. Tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm, Mục Tây chính mình cũng bắt đầu cảm nhận được từng tia áp lực, mà một lát, ngoại trừ Sao Kha Di tình huống tốt một chút bên ngoài, ba người khác sớm đã làm mồ hôi đầm địa, rõ ràng cũng là chịu đựng được mười phần khổ cực. Vận chuyển chất khí, nghĩ biện pháp giảm bất trọng lực hấp dẫn, cảm nhận được ba người càng lai việc bước chân nặng nề, Mục Tây không khỏi nhíu lông mày, hướng về phía ba người đạm nhiên nhắc nhở. Nhìn ra được, An Tuấn Ngạn ba người mặc dù thiên phú tu luyện cũng không nghỉ lại, nhưng có thời điểm thật sự thiếu chút nội tính. Tại loại này trọng lực hoàn cảnh ở trong hành tẩu, kỳ thực là có biện pháp dùng vận chuyển chân khí biện pháp chống cự một chút trọng lực áp lực, chỉ bất quá cho tới bây giờ, ba người đều cũng không có ý thức được những thứ này. Ân, dùng chân khí chống cự áp lực. Nghe được Mục Tây nhắc nhở, ba người lập tức tâm thần chấn động. Bọn họ đích xác hơi quá tại cứng nhắc, lúc này vậy mà không nghĩ tới dùng chân khí tới hòa dịu trọng lực áp lực. Nhận được Mục Tây nhắc nhở, ba người vội vàng âm thầm vận chuyển chân khí, nghĩ biện pháp triệt tiêu phía dưới trọng lực. đương nhiên muốn dùng chân khí địa vực trọng lực áp lực cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy trong này liền muốn nghiên cứu một chút chân khí vận chuyển pháp môn rõ ràng những thứ này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm được chật chật tính bền dẻo cũng không tệ nhưng nội tính đích sát thoáng kém một chút nhìn thấy ba người cũng bắt đầu vận chuyển chân khí suy nghĩ đủ loại biện pháp tới hòa dịu trọng lực áp lực mục tây không khỏi âm thầm gật đầu một cái biện pháp hắn đã dạy cho ba người đến nỗi ba người có thể hay không làm được liền muốn nhìn ba người chính mình con tốt mặc dù ba người phản ứng đều chậm nửa nhịp nhưng cuối cùng cũng không có nhường hắn thất vọng thời gian không dài. theo mọi người không ngừng xâm nhập ba người sắc mặt chẳng những không có cằn đỏ ngược lại là chậm rãi khôi phục liễu một chút bình thường màu sắc thấy vậy mục tây tự nhiên là rất cảm thấy vui mừng ba người này hắn là thực tình muốn để bọn hắn có chỗ đề cao tương lai có thành tựu nếu như ba người quá kém hắn một phen cố gắng sợ là liền muốn mua phí cuối cùng tại một phen kiên trì sau đó năm người thân hình cuối cùng xuyên qua rừng rậm đi tới bên trong tâm khu vực quảng trường 478 thứ 408 trăm chương trọng lực tu luyện ông ba đi tới quảng trường mỗi người cũng là cảm thấy trọng lực tăng nhiều nguyên bản còn có thể kiên trì đi lại an tuấn ngạn phi mẫn cùng hách bình ba người dứt khoát đặt ngông ngồi trên đất nhưng là cũng lại khó mà đứng ở thật là mạnh trọng lực nơi này trọng lực vậy mà cường đại như tư thật là muốn mạng a bình một tiếng ngồi trên đất An tuấn ngạn ba người cũng là cảm thấy kinh ngạc lúc này bọn hắn liền quan sát cảnh vật xung quanh tinh lực cũng không có chỉ có thể là cố gắng chống đỡ lấy không để cho mình quá mức chật vật lúc này bọn hắn nếu là thoáng không cẩn thận chỉ sợ cũng có khả năng trực tiếp nằm trên đất chính là chỗ này anh tuấn huynh hách bình hình phi mẫn cô đường thời gian kế tiếp chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện ba người các ngươi dưới mắt phải làm chính là chậm rãi thích đứng nơi này trọng lực tiếp đó đứng lên Cuối cùng ở đây tiến hành vũ khí tu luyện, làm đến không nhận nơi này trọng lực ảnh hưởng. Nơi này thiên địa linh khí cũng muốn so những địa phương khác thiên địa linh khí nồng đậm, cũng không ảnh hưởng lớn nhà tu luyện, kế tiếp, đại gia phải cố gắng tu hành a. Trọng lực nguyên trận, không thể nghi ngờ hội tụ càng nhiều thiên địa linh khí đến toàn bộ trong rừng, dứt bỏ trọng lực hoàn cảnh không nói, vẹn vẹn là ở đây tu luyện, tốc độ cũng hất ứng mạnh hơn địa phương khác. Khu khu, đứng ở chỗ này đứng lên. Thậm chí muốn ở chỗ này thi triển võ kỹ. Nghe được mục tây chi ngôn, ba người cũng là sắc mặt một thảm. Bọn hắn có thể cảm nhận được toàn bộ trên quảng trường trọng lực đều dị thường do người ở đây có thể cam đoan không nằm xuống kỳ thực liền đã rất là không tệ đến nỗi muốn ở chỗ này tu luyện võ kỹ vậy coi như thật sự có chút quá làm khó bọn họ bất quá bọn hắn cũng biết mục tiêu đây là đang cho bọn hắn tăng thêm tu luyện độ khó tôi luyện bọn họ cơ sở đối với cái này bọn hắn cũng là vui vẻ chịu được cho nên mặc dù cảm thấy mục tiêu rất xa xôi có thể ba người vẫn là cắn răng kiên trì không ai đưa ra bất kỳ gì nghị ba người chậm rãi quanh chân ngồi xuống chậm rãi vận chuyển riêng mình công pháp không nói hai lời trực tiếp bắt đầu tu luyện hy vọng lợi dụng đoạn này bí mật cảnh thời gian tu luyện có thể làm cho bọn hắn đều nện vững chắc cơ sở hơn nữa xuất hiện ở phải bí mật cảnh thời điểm tiến thêm một bước nếu như có thể đạt đến tiên tiên cảnh tứ trọng mà nói như vậy tại thanh huyền quốc cái phạm vi này tuyệt đối có thể tính bên trên là thiên tài liền xem như phóng nhãn ngày đó linh vương hướng cũng cần phải nói được ra. mắt thấy ba người bắt đầu tu luyện mục tây hài lòng nợ nụ cười sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên sao kha di tiểu nha đầu ta biết tình huống của ngươi tương đối là tù đột phá cảnh giới loại sự tình này đối với ngươi mà nói cũng không phải khó như vậy bất qua dưới mắt ngươi cũng không cần tiếp tục đột phá tu vi cảnh giới vẫn là đem cơ sở nghiêm túc rèn luyện một phen chờ sắp trở ra cái này vương thất bí mật cảnh thời điểm lại đột phá một tầng cảnh giới liền tốt sao kha di trên thân có liền hắn đều khó có thể tưởng tượng thiên phú tu luyện bất quá đây cũng không có nghĩa là đối phương có thể tùy ý đột phá tu vi quá cao tu vi cảnh giới chưa chắc đã là chuyện tốt một số thời khắc ánh mắt của người muốn xem lâu dài một chút a ôn san thật là lợi hại đâu lại có thể phát hiện kha di bí mật nghe được mục tây chi ngôn sao kha di không khỏi nhíu lông mày mục tây nói như thế hiện nhiên là đối với nàng tình muốn có hiểu biết mà đối với bí mật của nàng giống như nàng cho tới bây giờ không có đối với những người khác nói qua đâu Hắc, hắc không thể nói là phát hiện, chỉ bất quá ngay cả có cảm giác thôi. Khoát tay áo, mục tây cũng không có hỏi. Tốt, tiểu nha đầu, ngươi cũng tìm một nơi nghiêm túc tu luyện một phen A. Nghĩ đến bệ hạ cũng đối ngươi đã nói, trên người ngươi thế nhưng là gánh vác nhiệm vụ quan trọng đâu, chính là không thể nhường bệ hạ thất vọng. Mục tây trong lòng tin tưởng, sao Kha Di cũng là muốn đại biểu thanh huyền quốc đi tham gia thiên linh vương triều giao lưu hội, mà loại địa phương kia tuyệt đối là thực lực càng mạnh càng tốt. Ân ân, san yên tâm đi, Kha Di sẽ rất cố gắng rất nỗ lực. Hướng về phía mục tây trừng mắt nhìn, sao Kha Di cảm thấy đã rõ ràng, mục tây tình huống. xem ra là cùng với nàng không sai bị lắm cũng là bị thanh huyền quốc hoàng đế bị thác nhiệm vụ quan trọng chỉ là bây giờ nhìn lại mục tây thực lực rõ ràng muốn phía trên nàng cứ như vậy hắn trọng trách ngược lại có thể nhẹ một chút ngon mặt cười sao kha di cũng là không cần phải nhiều lời nữa thân hình phiêu đãng ở giữa trực tiếp tuyển một chỗ đất trống ngồi xếp bằng xuống mục tây đối với nàng nhắc nhở rõ ràng rất có tất yếu mà lúc này có mục tây tại nàng cũng không cần lo lắng bị người quấy dày ngược lại là có thể nhận nhận chân chân tu luyện một phen chật chậm trọng lực hoàn cảnh a đây quả thực là vì ta đo thân mà làm tại dạng này hoàn cảnh ở trong ta cánh thuận gió cũng có thể lại xuống một thành, đột phá đến cảnh giới mới đi. Những người khác ở đây tu luyện là muốn vững chắc cơ sở, mà trụ cột của hắn ngược lại là không cần thiết làm tiếp nền vững chắc, dưới mắt, hắn cần có nhất làm chính là đem cánh thuận gió có tu luyện thành, một khi có thể luyện thành tầng thứ hai cánh thuận gió, như vậy hắn tại chạy trốn thủ đoạn một hạng này bên trên, cơ hội có thể nhường tự phụ cảnh cường giả vọng trần mặt cấp a. Vương thất bí mật cảnh không có 3 ngày đêm tối, ngoại giới mặt trời lặn mặt trăng lên, ở đây không có bất kỳ thể hiện. Thời gian lưu chuyển, 5 ngày thời gian trong chớp mắt Chỗ dừng sâu trung tâm diễn võ trường phía trên, giờ này khắc này, An Tuấn Ngạn cùng với Phi Mận Hách Bình ba người đã dần dần có thể đứng lên, năm ngày thừa hài gian tu luyện cùng thị dưỡng, đã để bọn hắn đối với chung quanh hoàn cảnh có chỗ dung nhập, lúc này đứng dậy đã không phải là việc khó gì, nhưng muốn ở chỗ này hành động, nhưng là còn hơi có chút lực có không đủ. Ba người một hồi đứng lên thử di động, một hồi lại ngồi xuống tiếp tục tu luyện, dạng này quá trình, e rằng còn muốn kéo dài một đoạn thời gian. Tại ba người cách đó không xa, Sao Kha Di ngược lại là lộ ra an tính nhiều, lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có ai biết nàng là tu luyện như thế nào. Vị này An gia tiểu công chúa trên thân át hẳn có rất nhiều bí mật, điểm này tự nhiên là không thể nghi ngờ. bất quá giống như mục tây một dạng, có chút bí mật nàng không muốn nói, người khác cũng không tốt hỏi. nhìn ra được, mỗi một phút mỗi một giây, coi như sao kha di không tận lực đi tu luyện, tu vi của nàng vẫn là trong lúc vô hình đang tiến bộ lấy, đến nỗi đến tuột cùng tiến bộ bao nhiêu, vậy thì không phải là ngoại nhân có khả năng biết được. mỗi người đều ở đây dùng phương thức của mình lớn mạnh chính mình, mà lúc này bây giờ, xem như đám người ở trong mạnh nhất một cái, mục tây tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. trên đất trống. Mục Tây thân hình cũng không có cùng các người một dạng rơi trên mặt đất, vào giờ phút này hắn, nhưng là lơ lửng giữa không trung, cách xa mặt đất khoảng chừng hơn nửa thước khoảng cách. Lạng lạng khoanh chân treo ngồi ở trên không, mục Tây lưng phía trên hiện ra một đôi đỏ tươi sinh đẹp cánh. Cánh thuận gió tầng thứ nhất chân khí cánh, hắn đã tu luyện đến cực hạn, hôm nay cái này một đôi cánh, đã sớm đạt tới cái này tầng thứ đỉnh phong chi cảnh, cái tia đỏ tươi màu sắc, không thể nghi ngờ chính là từng đạo huyết mạch Đường Vân, mà lúc này mục Tây cần làm, chính là nhường huyết mạch này Đường Vân đạt đến hoàn mỹ chi cảnh, đồng thời sinh ra máu thì tới. Chân khí cánh dưới huyết một cánh, đó không thể nghi ngờ là một cái thập phần cường đại cánh giới. Tại hắn tiên thiên cảnh nhất trọng thời điểm, hắn thi triển cấp độ thứ nhất chân khí cánh liền có thể dùng ra có thể so với nửa bước tử phủ cảnh cao thủ tốc độ. Có thể tưởng tượng, lấy hắn hiện nay tiên thiên cảnh tam trọng tu vi, một khi có thể đem cánh thuận gió tầng thứ hai luyện thành, tốc độ sẽ đạt tới như thế nào mức nghe nói kinh người. Bất quá, huyết nục cánh dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện thành, liền xem như tử phủ cảnh cường giả muốn đem một bộ địa cấp tu luyện vũ kỹ đến cao thâm cấp bậc, cũng có thể nói là khó hơn lên trời. Cánh thuận gió bộ này địa cấp võ kỹ. trên mặt đất giai võ kỹ ở trong cũng coi như được là không tầm thường một bộ kỹ pháp bình thường tới nói có thể luyện thành cấp độ thứ nhất chân khí cánh đã rất khó được đến nỗi tầng thứ hai huyết một cánh liền xem như tử phụ cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể luyện thành được Tử phủ cảnh cường giả đều khó mà tu luyện vũ kỹ cấp cao tiên thiên cảnh mục tây muốn tu luyện trong đó độ khó có thể tưởng tượng được bất quá mục tây lấy tiên thiên cảnh thực lực luyện thành địa cấp võ kỹ cái này chính là một kiện để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình liền xem như lại xuống một thành cũng chẳng phải chính là để cho người ta càng khó có thể tưởng tượng một chút tôi Sau lưng cánh chim màu đỏ ngòm cao tần chấn động lấy loại kia chấn động tốc độ đủ để cho bất kỳ một cao thủ nào cảm thấy hãnh nhiên. Ở mảnh này trọng lực bị vô hạn cường hóa chỗ, đừng nói là bay đến trên không, liền xem như đi ở trên mặt đất đều sẽ cảm thấy nửa bước khó đi, mà hắn vậy mà thật sự liền bay ở giữa không trung. Cánh thuận gió tầng thứ hai huyết đục cánh, thật đúng là phức tạp phải rối tinh rối mù, lấy nước thiên linh thần kỳ dị, vậy mà hiểu được nhiều như vậy thiên tài có một chút mạch suy nghĩ, thực sự là biến thai à? Khoanh chân treo ngồi ở trên không, mục tây đáy lòng không khỏi có chút cảm thán. Hắn năm ngày này vừa dùng trọng lực hoàn cảnh để rèn luyện chân khí của mình cánh. Một bên tại lĩnh ngộ lấy cánh thuận gió giai đoạn tiếp theo võ kỹ sáo lộ, mà năm ngày thừa hải gian lĩnh ngộ nhường hắn phát hiện, nguyên lai cánh thuận gió tầng tiếp theo tu luyện, vậy mà khó khăn như tư. Bất quá, cũng may hắn nước thiên linh thần chính xác cường hành, mặc dù khó khăn, nhưng cuối cùng bị hắn lý giải mạnh suy nghĩ tới. Hô hô, phổ thông hoàn cảnh khó mà đối với chân khí cánh tiến hành mạnh hơn tôi luyện, càng là tìm không thấy đột phá đến huyết đục cánh thời cơ, mà lúc này mảnh này trọng lực hoàn cảnh, thật đúng là cho ta quá lớn vui mừng a. Khoe miệng lộ ra một tia đường cong mở, vào giờ phút này hắn trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia khó mà nói rõ tự tin. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ muốn làm sao từ chân khí cánh đột phá đến huyết một cánh, tại hắn nghĩ đến cảnh giới này đột phá tất phải hết sức khó khăn, e rằng rất khó tìm thời cơ đột phá mới là. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, tại Vương thất bí mật cảnh ở trong vẫn còn có dạng này một chỗ trọng lực huyền trận, huyền trận thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Tại Thanh Huyền Quốc trong phạm vi là có người hay không có thể bố trí huyền trận, Mục tây cũng không biết. Nhưng hắn tin tưởng muốn bố trí dạng này một mảnh to lớn trọng lực huyền trận, e rằng Thanh Huyền quốc ở trong tuyệt đối không có người có thể làm được. Phóng lên trời cho ta như vậy cơ hội, nếu là không tiến hành lợi dụng, đó chính là phung phí của trời a. Mỉm cười, vào lúc này trong lòng của hắn đã có hoàn thiện kế hoạch. Cánh thuận gió tầng thứ 2 huyết đục cánh đã mạch suy nghĩ rõ ràng, kế tiếp hắn phải làm, chính là đối với này cấp độ phát động công kích, thành tựu loại kia kinh người cấp độ. 479 thứ 409 chương điên cuồng luyện bay chập chập, vạn sự sẵn sàng, kế tiếp mà bắt đầu áp dụng kế hoạch của ta a. Cánh thuận gió, động A3. Trong lòng đã làm xong tính toán, hắn nhưng là không trần chờ nữa, cánh chim chấn động, cả người hắn trực tiếp vọt ra ngoài, ở mảnh này rộng rãi rừng rậm phía trên bắt đầu bay lượn. Năm ngày này chỉ là thích ứng trên quảng trường trọng lực, còn có chính là sắp xếp như ý cánh thửa phong đệ nhị tầng huyết nục cánh ký pháp, lại có chính là cân nhắc đột phá chú ý hạng mục cùng chi tiết, mà đột phá huyết nục cánh công tác chuẩn bị, hắn còn chưa kịp đi làm đâu. Muốn đột phá đến huyết nục cánh, hắn công tác chuẩn bị rất đơn giản, đó chính là tăng thêm chân khí cánh cường độ. Bình thường hoàn cảnh ở trong, chân khí cánh chân khí vận chuyển hắn đã rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến. Thế nhưng là, đến nơi này dạng trọng lực hoàn cảnh ở trong, hắn muốn vận chuyển chân khí cánh chân khí, độ khó đơn giản mạnh không chỉ gấp mấy lần. Mặc dù cũng là đang bay, nhưng rất rõ ràng Tốc độ của hắn chậm rất rất nhiều, mà một lát hắn phải làm chính là tại loại này trọng lực trong hoàn cảnh đem tốc độ tu luyện tới cùng phổ thông hoàn cảnh một dạng cảnh giới. Không thể nghi ngờ, tại loại này trong hoàn cảnh trọng lực nếu là có thể đem tốc độ tăng lên tới cùng phổ thông hoàn cảnh một dạng tình cảnh, vậy chờ đến thoát ly nặng như vậy lực hoàn cảnh chân khí cánh tốc độ phi hành tự nhiên sẽ để thăng một mảng lớn, mà lúc kia vận chuyển chân khí cánh tất phải cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió đứng lên. T. mục Tây Minh đang làm gì? Hắn, hắn vậy mà tại bay. Mục Tây tại toàn bộ rừng rậm bầu trời khắp nơi tán loạn, động tĩnh tự nhiên không thể lại nhỏ, rất nhanh. hắn hành động chính là bị phía dưới mấy người phát hiện an tuấn ngạn ba người cũng là trước tiên cảm thấy không chung năng lượng ba động mà đợi đến bọn hắn nhìn về phía trên không thời điểm mỗi người cũng là há to miệng khiếp sợ dối tinh dối mù t cái này thế này thì quá mức rồi chúng ta liền đứng lên đều tốn sức nhi có thể có thể mục tây minh vậy mà tại bay hắn hắn đây là làm sao làm được mục tây cường đại không thể nghi ngờ nhưng trước mắt này một màn xem ở trong mắt của bọn hắn thật sự để bọn hắn có chút khó có thể tin đầu tiên một điểm tiên tiên cảnh đại viên mãn phía dưới là không thể nào phi hành có thể mục tây vậy mà có thể trên không trung tự do xuyên thẳng qua còn có liền xem như có thể bay nhưng là không phải là tại dạng này hoàn cảnh ở trong a nơi này trọng lực so ngoại giới cao mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần ở đây phi hành quả thực là trái ngược lẽ thường điên rồi thế giới này điên rồi a an tuấn ngạn hung hăng run lên quay miệng cảm thấy nhưng là lấy làm kinh ngạc đương nhiên phi mẫn cùng hách bình cũng là không sai biệt lắm mục tây hôm nay biểu hiện cũng vượt ra khỏi bọn họ nhận thức liền xem như suy nghĩ nát bốc bọn hắn cũng nghĩ không thông trong đó mấu chốt ôn nhỉ san hắn sáu một bên sao kha di càng là tâm thần chấn động nàng kiến thức muốn ở những người khác phía trên càng rõ ràng muốn tại tiên thiên cảnh đại viên mãn phía trước làm đến phi hành khó khăn mà mục tây chẳng những bay hơn nữa còn là ở đây bay đây hết thảy có chút quá mức không chân thật một chút ổn ỉ san rốt cuộc mạnh bao nhiêu Hán, hắn là làm sao làm được a? nàng cảm nhận được liễu mục tây rất mạnh có thể dù thế nào ngờ tới cũng tuyệt đối không có đoán được mục tây sẽ mạnh như vậy bốn người cũng là dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn về phía không trung mục tây trong lúc nhất thời mỗi người cũng là sâu đậm bị chấn động lấy bất quá đối với bốn người rung động Mục Tây nhưng là cũng không biết, mà coi như biết, hắn cũng tuyệt đối không có tinh lực đi để ý tới. Sắp xếp xong xuôi người khác tu luyện, chính hắn bên này, đương nhiên muốn càng thêm ra sức mới được. Nhanh nhanh nhanh, còn phải lại mo một chút, tốc độ như vậy còn chưa đủ nhanh ba. Thân hình tại rừng rậm bầu trời tự do bay lượn, chân khí của hắn tốc độ vận chuyển đang tại một tia một tia mà tăng nhanh, mặc dù tiến độ rất chậm, nhưng là góp gió thành bão. Tại loại này trong hoàn cảnh trọng lực mỗi một tia đầy thăng, cập tới phổ thông hoàn cảnh ở trong đều sẽ bị phóng đại, cho nên hắn rất chân quý mỗi một tia mỗi một hào tiến bộ, cũng biết cái này mỗi một tia mỗi một hào tiến bộ ý nghĩa. Dưới mắt hắn cần phải làm chính là bay, càng không ngừng bay, không ngừng tăng thêm tốc độ. Đặt đến hắn ở mảnh này trọng lực huyền trận ở trong có khả năng đạt tới cực hạn. Sau đó liền hắn tăng cấp cánh thửa phong đệ nhị tầng huyết đục cánh thời điểm. Đối với mình tu luyện, mục tây xưa nay đều rất ngoan lệ, mới bắt đầu tu luyện hắn, đơn giản có thể dùng liều lĩnh để hình dung. Ở phía dưới bốn người nhìn chăm chú, mục tây đơn giản trở nên điên của một dạng. Mỗi một ngày thời gian trôi qua, tốc độ của hắn càng lai vượt nhanh. Trong lúc này, hắn thời gian nghỉ ngơi, cơ hội chính là thả chậm tốc độ phi hành mà thôi, tuyệt đối không có dừng lại thật tốt thở một ngụm thời điểm. Chỉ trước mắt, thời gian 7 ngày chính là thoáng qua mà qua, một ngày này, mục tây vẫn như cũ giống như dĩ vãng như vậy bay thật nhanh tu luyện, mà một đoạn thời khác, thân hình của hắn cũng tại rừng rậm bầu trời hóa thành một mảnh tàn ảnh, hoàn toàn đạt đến hắn bây giờ có khả năng đạt tới cực hạn. Là lúc này rồi a, Giữa không trung, mục tây đã hơi có vẻ trên mặt tái nhợt đột nhiên lộ ra một tia lượm màng, bay thật nhanh chính hắn tâm tư khẽ động, chính là trực tiếp hướng về phía rừng rậm ra không gian bay lượn mà đi. Cho đến ngày nay Tốc độ của hắn liền xem như cùng bình thường hoàn cảnh thời điểm tốc độ so sánh, cũng tuyệt đối là không thua bao nhiêu, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, thân hình của hắn liền đột nhiên ở giữa thoát ra mật lệnh phạm vi. Cánh cửa phong đệ nhị tầng, huyết đột cánh. Thân hình thoát ra rừng rầm trọng lực phạm vi, Mục Tây cảm thấy toàn thân của mình trên dưới cũng là đột nhiên chậm nhẹ, cùng lúc đó, tâm tư khác khẽ động, đã sớm chuẩn bị xong cánh cửa phong đệ nhị tầng kỹ pháp khẩu quyết đống nhiên vận chuyển lại. Phụ 3. Từ trọng lực hoàn cảnh hoán đổi đến phổ thông hoàn cảnh, giờ khắc này Mục Tây cảm thấy mình tựa như là thoát thai hoán cốt một cái dạng, cánh cửa phong đệ nhị tầng kỹ pháp trong nháy mắt vận chuyển, cơ hồ là trong chốc lát. chính là hoàn toàn chuyển động. Suy suy suy ba, từng cái rõ ràng huyết văn ở sau lưng cánh chim hiện lên mà ra. Cùng lúc đó, hắn cái này một đôi chân khí cánh càng la mắt trần có thể thấy mà bị bao trùm một tầng huyết nhục. Cánh thừa phong đệ nhị tầng huyết nhục cánh cuối cùng trở thành một bộ địa cấp võ kỹ, liền xem như tử phụ cảnh cao thủ đi tu luyện muốn nhập môn đều cực kỳ khó khăn. Mà liền xem như may mắn tập được địa cấp võ kỹ, nhưng muốn đem tu luyện vũ khí đến cao thâm cấp độ cũng là khó có thể tưởng tượng không dễ. Cánh thuận gió bộ này địa cấp võ phóng nhãn địa cấp võ ở trong cũng là cực kỳ cường đại võ Mục Tây như kỳ tích đem cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện thành công, vốn là muốn tiến thêm một bước, tất nhiên là phải chờ tới thực lực của hắn đột phá đến tử phụ cảnh thời điểm mới được. Nhưng mà, thông qua nơi đây trọng lực huyền trận, hắn cứ thế dùng thời gian nửa tháng, liền đem bộ này địa cấp võ kỹ lại xuống một thành. Trên bầu trời, mục tây lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, ở phía sau hắn, nguyên bản chân khí màu đỏ tươi cánh, lúc này đã bị huyết nục bao trùm, mà ở huyết nục phía trên, càng là dài ra một tầng vảy dày đặc, đem toàn bộ cánh chim bao trùm, tia sáng chiếu xạ ở giữa, sóng ánh sáng lấp loé. Huyết nục cánh, đây chính là cánh thừa phong đệ nhị trọng cảnh giới huyết nục cánh cảnh giới sao? bây giờ ta cái này một đôi cánh đơn giản giống như là thân thể của ta tứ chi mở dạng cũng lại không có bất luận cái gì cảm giác không thoải mái một bên nhẹ nhàng đập cánh mục tây trên mặt đều là một mảnh kích động cùng mừng rỡ từ chân khí cánh đến huyết nhục cánh đây là một cái ngoại nhân khó có thể tưởng tượng quá trình tiến hóa chân khí cánh chính là thân thể đường trung chân khí lan tràn vật kia có mạnh đến đâu cũng chẳng phải hay là đối với chân khí tầng thứ lý giải cùng vận dụng mà thôi nhưng mà tầng thứ hai huyết nhục cánh cũng không giống nhau bây giờ hắn cái này một bộ cánh chính là có máu có thịt thực thể tồn tại, giống như là cánh tay của hắn cùng hai chân một chút, muốn làm sao động liền như thế nào động, muốn làm sao sử dụng liền sử dụng như thế nào. đây cũng là cái gọi là điều khiển như cánh tay, tuyệt đối là chân khí cánh không có cách nào tương để tịnh luận. cảm giác thật kỳ diệu, tiền nhân trí tuệ quả nhiên là vô cùng vô tận, người vốn là không có cánh, có thể bằng vào một bộ địa cấp võ kỹ, vậy mà liền có thể tu luyện ra một đôi cánh tới, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. quay đầu, hắn liếc mắt nhìn mình cái này một đôi màu sắc diễm lệ cánh, trong lòng nhưng là không nói ra được cảm khái. Đây chính là địa cấp vũ khí cường đại, vậy mà có thể tại người Thể Đường Trung Tu luyện ra một bộ cánh, đây là hắn từ đó đến giờ chuyện không dám tưởng tượng. Địa cấp võ kỹ cánh thuận gió cấp độ thứ hai, chỉ ta mở mang kiến thức một chút cái này tầng thứ tốc độ a. Đi người ba, hung hăng chấp rồi một lần sau lưng cánh, hai cánh chấn động ở giữa, mục Tây chỉ cảm thấy một cỗ từ trong da ngoài sức mạnh gạt ra không khí, thân hình của mình giống như là bị thuốc nhuộm nâng lên một cái dạng, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở hơn trăm mét bên ngoài. Thế ba, Sảng khoái ba, trong nháy mắt thoát ra hơn năm trăm thước khoảng cách, liền mục Tây chính mình cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. cả người cũng là dị thường hư vấn, tốc độ thật nhanh, cấp độ thứ nhất chân khí cánh cùng tầng thứ hai huyết đột cánh, trên lệnh đơn giản cách xa vạn dặm a. bây giờ ta liền xem như tử phụ cảnh nhất trọng, thậm chí là tử phụ cảnh hai ba nặng cường giả đều chưa hẳn có thể đuổi theo kịp a. mặc dù chưa bao giờ thấy qua tử phụ cảnh cao thủ tốc độ, có thể mục tây tin tưởng, giờ này khắc này liền xem như tới một người tử phụ cảnh nhất nhị trọng cao thủ, chỉ luận về tốc độ đều tuyệt đối so với không hơn hắn hiện tại. nếu như không phải đích thân lãnh hội, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng cánh thửa phong đệ nhị tầng danh giới đáng sợ. nay liền giống như là mình một đôi tay, đơn giản một đôi tay, có thể dùng ra đủ loại đủ kiểu thủ đoạn. Mà hiện nay, cánh thừa phong đệ nhị tầng huyết đục cánh một thành, thì tương đương với là đem này đôi cánh đã biến thành hai tay của mình, hiệu quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Thời gian không phụ người hưu tâm, ta cuối cùng luyện thành cánh thừa phong đệ nhị tầng thứ. Ha ha ha ha! Ngắn ngủi kích động sau đó, mục tây cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên. Lần này mưu lợi đột phá, một nửa công lao đều ở đây trọng lực huyền trận phía trên, nếu không phải là trọng lực huyền trận nhường hắn đem cấp độ thứ nhất chân khí cánh đạt đến độ cao mới. hơn nữa lợi dụng huyền trận trọng lực cùng phổ thông hoàn cảnh trọng lực tồn tại trọng lực kém nguyên nhân hắn lần này là nhất định không khả năng thành công đột phá đến tầng thứ hai đương nhiên nói trở lại lợi dụng trọng lực phái đến thu nhỏ hai tầng cảnh giới ở giữa độ khó kém biện pháp như vậy chỉ sợ cũng chỉ có mục tây có thể nghĩ lấy được nói cho cùng lập công hay là hắn bản thân huyết một cánh cho ta bay lên a 3 Cười dài đi qua hắn nhưng là cánh chim chấn động trong nháy mắt chính là tại toàn bộ bí mật cảnh chính giữa bầu trời tự do qua lại mà loại kia đi xuyên tốc độ liền xem như tiên thiên cảnh bốn năm trọng trở lên cao thủ mắt thường đều căn bản khó mà phát giác 480 thứ 410 chương tiến bộ rõ ràng chân khí cánh đột phá đến huyết nục cánh, tốc độ tăng lên rất rất nhiều, hơn nữa, mặc dù vũ kỹ cảnh giới tăng lên, nhưng bởi vì huyết nục cánh đã cùng cơ thể hợp hai là một, đối với chân khí tiêu hao, nhưng là không nói ra được nhỏ bé, hắn bây giờ thi triển huyết nục cánh, nhưng là muốn so chân khí cánh thời điểm tiết kiệm rất rất nhiều chân khí. Cả vùng không gian bên trong chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng đang không ngừng lấp lẻ, rất nhanh, đạo này cái bóng chính là bay đến trọng lực huyền trận chỗ ở rừng rậm bầu trời. đi tới rừng rậm phía trên, bởi vì ảnh hưởng của trọng lực, bóng người tốc độ rõ ràng chậm lại thật nhiều, nhưng vẫn là mắt thường khó khăn xem xét, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. siêu siêu siêu ba, thân ảnh tiềm lực ở giữa, mục tây thân hình đã tới giữa rừng rậm khu vực trên đất trống, mới vừa rơi xuống đất, hắn chính là cánh chim lắp một cái, trực tiếp thu hồi đến lưng ở trong. Tu luyện vũ kỹ đi ra ngoài cánh, chỉ cần vận chuyển võ kỹ, như vậy thì có thể trực tiếp thu hồi thể nội, này ngược lại là so trời sinh mọc ra cánh còn muốn lợi hại hơn. rõ ràng, mục tây cũng không muốn để cho mình thủ đoạn mới tùy tiện bại lộ cho người khác. T, mục tây minh. Là mục Tây xuất hiện ở trên mặt mấy người phụ cận thời điểm, nguyên bản vốn đã chậm rãi thích ứng liễu mục Tây ở trên bầu trời tự do bay lượn mấy người cũng là không chịu được hung hăng bị chấn một cái. Những ngày này bọn hắn từ rung động ban đầu, chậm rãi trở nên tập mãi thành thói quen, đã sớm tiếp nhận liễu mục Tây loại biến thái này thủ đoạn. Mà lúc này, liền tại bọn hắn lúc tu luyện, mục Tây vậy mà chẳng biết lúc nào, vậy mà đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, đây quả thực giống như là một cái như U A. Bọn hắn có thể vẫn không có nhắm mắt, nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn là không có một người thấy rõ liễu mục Tây là như thế nào xuất hiện. Ha ha ha, đại gia lúc này đều tu luyện được như thế nào? Thế nhưng là đã có tiến triển sao? Thân hình rơi xuống đất, mục tây tâm tình thật tốt. Lần này đem địa cấp võ kỹ cánh thuận gió tu luyện tới tầng thứ hai huyết đục cánh giai đoạn, hắn đơn giản so đột phá một tầng cảnh giới còn vui vẻ hơn hơn. Phải biết, liền xem như đột phá một tầng cảnh giới, cũng tuyệt đối không đổi kịp như bây giờ vậy đột phá võ kỹ có ý nghĩa. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm, hắn hiện tại, nhưng là có nhường tử phụ cảnh cường giả đều phải theo không kịp thủ đoạn, đây cũng không phải là đột phá một tầng tu vi cảnh giới liền có thể làm được. Hô, mục tây minh, ngươi cũng quá đã kích người a. Chúng ta mấy cái mới vừa vặn có thể ở đây hành tẩu, có thể ngươi đã có thể tới lui như gió, vô ảnh vô tung a. Nhìn thấy Mục Tây, An Tuấn Nạn là hoàn toàn bị đả kích đến rồi. Như thế hoàn cảnh ở trong, Mục Tây lại có thể giống trận gió một dạng tới lui tự nhiên, mà bọn hắn dùng gần nửa tháng thời gian, lại còn dừng lại ở nửa bước khó đi giai đoạn, nói đến, cái này đúng thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Khu khụ, anh Tuấn huynh không muốn lục trí, ta đã nhìn thấy tiến bộ của mọi người, hắc hắc, chỉ cần đại gia có thể ở chỗ này trọng lực được tăng cường trong hoàn cảnh hoàn toàn thích ứng, như vậy cơ sở cũng liền không sai biệt lắm rèn luyện bền chắc. nhìn thấy đám người chấn kinh thêm cảm khái biểu lộ, mục tây vội vàng đem để tài rời ra chỗ khác. lúc trước hắn sạch nhìn lấy tu luyện, ngược lại là đã quên bận tâm mọi người cảm thụ. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã biết chút thời gian tới nay biểu hiện, cũng cần phải xem như đối với mọi người một loại kích động a. hắn tin tưởng, đám người hẳn là càng nhiều hơn chính là bị kích thích hướng mặt tốt, mà không hẳn là bị kích động đến không tốt một mặt. mục tây minh yên tâm đi, mặc dù đang ở đây tu luyện hết sức gian khổ, bất quá chúng ta đã cảm nhận được trụ cột lương thực, cho nên nhất định sẽ một mực kiên trì tiếp. nghe được mục tây chi ngôn, ba người không khỏi thần sắc chấn động, bọn hắn cũng minh bạch, mục tây tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn thấy bọn hắn chán trường một mặt, mà trên thực tế, bọn hắn cũng đích sắc không có đổi phế. mục tây cường đại quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy theo không kịp, bất quá cái này chẳng lẽ không phải bọn họ một mục tiêu? ha ha, hảo, chỉ cần đại gia có lòng tin liền tốt. nhìn thấy ba người từng cái sắc mặt kiên nghị, mục tây không khỏi rất cảm thấy vui mừng. hắn muốn chính là cái này hiệu quả, xem ra đã biết ba cái huynh đệ tỉ muội, ngược lại là không để cho hắn thất vọng. nói đến, mặc dù mọi người cho tới nay đều đối lẫn nhau mười phần tôn kính. nhưng bốn người ở giữa cảm tình tuyệt đối phải so với bình thường thân huynh đệ thân tỷ muội còn muốn hôn Ô nỉ san ôn ta cũng muốn bay ta cũng muốn bay bà liên tại mục tây cùng an tuấn ngạn ba người trong lúc nói chuyện một bên đã sớm không yên lòng sao kha di đã chạy tới lôi kéo mục tây cánh tay không ngừng mà đung đưa sao kha di đã sớm đối với mục tây bay tới bay lui thủ đoạn hướng tới không thôi phía trước mục tây bay trên trời nàng là cố nén cảm thấy rất hiếu kỳ không để cho mình tiến lên hiện tại mục tây xuống nàng tự nhiên là trước tiên dây dưa hắn khu khu kha di, cái này đại ca ca phi hành võ kỹ ngược lại là có thể dạy ngươi bất quá bất quá ngươi thật sự không học được nghe được sao kha di cũng nghĩ học tập phi hành võ ký mục tây không khỏi gợi cười nếu như ai cũng có thể luyện thành địa cấp vũ ký e rằng khắp nơi đều là thiên tài không sao ta liền muốn học nàng bất kể nhiều như vậy chứ tóm lại nàng là xem trọng mục tây phi hành thủ đoạn nếu như không để nàng kiến thức một chút vũ ký chân thân nàng là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ách tốt tốt tốt ta đem võ ký lấy ra cho ngươi xem chính là mục tây bất đắc dĩ đối với sao kha di thỉnh cầu hắn là thật sự không có cách nào cự tuyệt khổ tâm nợ nụ cười hắn chỉ có thể là khoát tay đem cánh thuận gió bí tịch lấy ra đưa cho tiểu nhà đầu a địa cấp võ kỹ nhìn thấy mục tây đưa tới bí tịch sao kha di mừng rỡ tiếp nhận chỉ là khi nhìn thấy võ kỹ phía trên có liên quan võ kỹ đẳng cấp chứng minh thời điểm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi nhưng là trực tiếp trở nên một mảnh kinh ngạc lần nữa nhìn hướng mục tây ánh mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ và hãi nhiên sao kha di muốn tu luyện mục tây phi hành võ kỹ đây đương nhiên là chuyện không thể nào trên đời này có thể tại tiên thiên cảnh tam trọng tu vi thời điểm luyện thành địa cấp vũ kỹ chỉ sợ cũng chỉ có mục tây một cái địa cấp võ kỹ không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện thành được Sao Kha Di mặc dù đang trong tốc độ tu luyện được trời ưu ái không người có thể so, nhưng nói đến võ kỹ sao, nàng cùng Mục Tây kém cũng không phải cực nhỏ. Đối với cánh tuận gió cái này bộ vũ kỹ năng, nàng ngược lại là tuyệt không phục mà thử một cái. Đáng tiếc là, đừng nói là tu luyện thành công, liền xem như nhìn nhiều vài lần, lấy nàng tâm thần tới nói, liền đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cuối cùng, nàng chỉ có thể là bất đắc dĩ đem bí tịch còn cho Liễu Mục Tây, thành thành thật thật trở về tu luyện. Thời gian kế tiếp, Mục Tây lại đối mấy vị huynh đệ tỷ muội nói một chút khích lệ, sau đó đám người chính là nhao nhao về tới riêng mình tu luyện vị trí, bắt đầu không biết mệt mỏi tu luyện khổ. có thể từ ngồi biến thành đứng lại có thể từ đứng biến thành đi tới như vậy này liền chứng minh bọn họ con đường phía trước bừng sáng thiếu sót duy nhất chính là thời gian rèn luyện cùng với nghị lực kiên trì thôi chỉ cần bọn hắn một mực kiên trì sớm muộn gì cũng đều có thể nhìn thấy hiệu quả thời gian lưu truyền mục tây bằng người bí mật cảnh tu luyện đã từ từ đi tới hai tháng trên đầu gần 2 tháng đủ để cho người hưu tâm phát sinh biến hóa long trời lở đất mà không thể nghi ngờ mục tây một đoàn người mỗi một cái đều tuyệt đối không phải người không có tim không có phổi hát bình minh xem thứ ba diễn võ trường phía trên hai người trẻ tuổi chính nhất người cầm kiếm một người cầm thường chọ lên thức rơi ở giữa, đánh hết sức đặc sắc. An Tuấn Ngạn trường kiếm giáng chặt lấy Hắc Bình chóp mũi chém xuống, cái sau cước bộ một túm, trường thương trong tay quay người lại một điểm, thẳng đến An Tuấn Ngạn cổ họng, tốc độ nhanh như sấm sét, một thương này nếu là đâm trúng, bất luận kẻ nào e rằng đều khó mà mạng sống. Ta cả ba. Bất quá, An Tuấn Ngạn đương nhiên không có dễ dàng như vậy bị đâm trúng, mắt thấy Hắc Bình trường thương đâm tới, tay phải hắn trường kiếm lắc một cái ở giữa chính là đến rồi tay trái, trong lúc đưa tay, Hắc Bình trường thương chính là bị khứa ra, còn hắn thì một lần nữa tự mình mà lên, căn bản vốn không cho Hắc Bình tiếp tục công kích cơ hội. Hai người này tu vi không kém bao nhiêu, trong lúc nhất thời ngược lại là ai cũng không làm gì được ai ngược lại là tại hai người dưới chân chẳng biết lúc nào đã bị làm ướt một mảnh rõ ràng tại loại này hoàn cảnh chính giữa chiến đấu tựa hồ vẫn tương đối tiêu hao thể lực thất ca cố lên đánh bại khối băng khuôn mặt ai nha, bên phải bên phải a quá ngu ngốc thật sự quá ngu ngốc ba một bên sao kha di cùng phi mẫn đứng sau vai một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ đứng ở nơi đó xem náo nhiệt phi mẫn ngược lại là vì trong chiến đấu hai người lao vệt mồ hôi mà sao kha di nhưng là tiếng hô không ngừng càng là còn vì an tuấn ngạn cố lên chỉ là trong mắt của nàng An Tuấn Ngạn công kích thật sự là quá vụ vị, nếu là đối nàng, đã sớm một kiếm giải quyết đối thủ. Ha ha, Kha Di muội muội, ngươi cũng không cần kích động hai người bọn họ, bọn hắn bây giờ có thể ở đây đối chiến, đã là tuyệt không dễ dàng đâu. Phi Mẫn không khỏi cười vỗ vỗ sao Khaji cái đầu nhỏ, nàng biết, trước mắt thiếu nữ này mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể tu vi nhưng là cao hơn bọn hắn nhiều lắm, An Tuấn Ngạn cùng Hắc Bình chiến đấu, xem ở người ta trong mắt, e rằng có thể dùng trăm ngàn chỗ hở để hình dung a. Kì hỉ, Phi Mẫn tỷ tỷ nói đúng đâu, hai người bọn họ có thể tại trọng lực huyễn trận ở trong đánh nhau, ngược lại là đã rất lợi hại rồi. sao kha di cũng là minh lý biết lúc này an tuấn Ngạn cùng hắc bình cần chính là cổ vũ mà không phải miệng ai cho nên vội vàng lê lưới trong nháy mắt sửa lời nói gặp sao kha di hiểu chuyện như vậy phi mẫn không khỏi đối với cái này lại mạnh mẽ vừa thần bí tiểu nữ hài càng phát bắt đầu yêu thích an gia tiểu công chúa tại vương thành ở trong không ai không biết không người không hay bất quá nhiều khi tất cả mọi người là một loại kính nhi viễn tri thái độ mà lúc này một phen sau khi tiếp xúc nàng phát hiện nguyên lai like cái này an gia tiểu thiên tài lại là tốt như vậy ở chung tuấn nạn tiểu gia, hắc bình sư đệ không sai biệt lắm tạm thời dừng lại a ánh mắt nhìn về phía vẫn tại trong chiến đấu hai người phi mẫn mỉm cười đang khi nói chuyện nhưng là mũi chân điểm một cái thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trong chiến đấu hai người ở giữa tại trong tay của nàng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm kiếm quang trong ánh lấp lánh trực tiếp đem hai người binh khí đẩy ra chấm dứt trận này luật bản ha ha ha thoải mái tại dạng này hoàn cảnh ở trong đánh một trầu thật đúng là thoải mái đến nhà rồi a bị phi mẫn đẩy ra trường kiếm an tuấn ngạn không khỏi cười một tiếng dài mặt mũi tràn đầy tùy tiện địa đạo ai có thể nghĩ đến hai tháng không tới thời gian hắn vậy mà cũng có thể tại loại này trọng lực hoàn cảnh ở trong ra tay chiến đấu Hắn có thể đủ cảm thấy, vào giờ phút này hắn cùng với hai tháng mạnh so sánh, thực lực không biết cường đại bao nhiêu đâu. Đã nhường ba, Hát Bình vẫn là lạnh như băng, lời nói vẫn như cũ không nhiều, mà dạng một cái hắn, 10 phần vinh hạnh lấy được sao Kha Di Bang dành. Khoan hay nói, khối băng khuôn mặt xưng hô thế này, ngược lại là hết sức thích hợp hắn. 481 thứ 411 chương số đen rồi chật chập chúng ta tựa hồ tu luyện được không sai biệt là à, phía trước Mục Tây huynh nói qua, lúc nào chúng ta có thể ở đây tự do hành động, cũng coi như là hoàn thành trụ cột rèn luyện, mà bây giờ, chúng ta nên tính là hoàn thành nhiệm vụ đi. đồng dạng hướng về phía hách bình giơ tay lên một cái An tuấn ngạn một bên thu hồi trường kiếm một bên cười ha hả nói mục tây công tử trước đây đúng là nói như vậy bất quá vào lúc này hắn cũng không biết chạy đi nơi nào hắn không ở nơi này nhi chúng ta cũng không thể trực tiếp rời đi a phi mẫn lúc này tiến lên một bước những mày địa đạo ngày đó mục tây vì bọn họ phân phối xong nhiệm vụ chính mình nhưng là lại tại đám người trong ánh mắt hâm mộ bay mất sau đó bọn hắn nhìn thấy qua đối phương tại rừng rậm bầu trời phi hành mấy lần nhưng lại tiếp đó liền đã không gặp được người đối với mục tây hướng đi bọn hắn nhưng là làm một chút cũng không tin tưởng hừ ôn ẩy san cũng thật là rời đi cũng không nói một tiếng nếu không thì chúng ta rời khỏi nơi này trước đi ra bên ngoài chờ hắn tốt sao kha di là hoàn toàn không quen lấy mục tây mục tây vậy mà thoát ly đội ngũ một người đơn độc đi hành động cái này ở nàng nhìn lại tuyệt đối là ảnh hưởng đoàn thể tình huống hẳn là giúp cho phê bình khu khu tiểu cựu không nên nói lung tung mục tây minh nhất định là có chính hắn sự tình muốn làm tiểu cựu tuyệt đối không thể tùy ý chỉ trích mục tây minh nghe được sao kha di chỉ ngôn an tuấn ngạn không khỏi nhíu lông mày vội vàng ngăn trở tiểu nha đầu tiếp tục chửi bới mục tây a a thất ca không giúp ta nói chuyện vậy mà đi giúp ổ nị san thật không biết hai mới là mội mội của ngươi bị an tuấn ngạn đoán trách sao kha di không khỏi có chút không vui mà nội tâm ở trong nàng cũng là dần dần minh bạch xem ra trước mắt ba người này đối với mục tây đó là chân chính nói gì ngay nấy, không có chút nào làm trái chi tâm a khu khu được rồi được rồi ngươi nha đầu này cũng không cần cùng mục tây minh dựng lên ho nhẹ một tiếng an tuấn ngạn vội vàng đổi chủ đề tính toán tất nhiên mục tây minh chưa có trở về như vậy mọi người liền tiếp tục ở đây tu luyện a ta ngược lại thật ra cảm thấy mình cơ sở còn có không gian đề cao ngược lại là chắc đúng chính mình càng thêm nghiêm ngặt một chút mới là đồng cảm an tuấn ngạn thoại âm rơi xuống vẫn rất ít nói chuyện hách bình lần nữa nhớ lại hai chữ tựa hồ những ngày này vị này hát ra thiếu chủ đối với hai chữ phương thức nói chuyện cảm thấy rất hứng thú đương nhiên có hai chữ dù sao cũng so một chữ không có mạnh xem ra đối với khối băng mặt xương hồ, hắn cũng cả tính toán đem danh hiệu này lấy xuống hai người đã đạt thành chung nhận thức đang khi nói chuyện vậy mà liếc nhau nhao nhao khoanh chân ngồi xuống lại bắt đầu một vòng mới tu luyện rõ ràng nếu là Nhượng mục tây biết bọn hắn cố gắng như vậy chắc cũng sẽ rất vui mừng mới là hừ thật nhàm chán nhìn thấy hai người như thế sao kha Di không khỏi khí hừ một tiếng bất quá ngược lại cũng sẽ không cố tình gây sự đang khi nói chuyện cũng là ngồi xuống lại bắt đầu nhận nhận chân chân tu luyện những người khác thiên phú không đủ cũng đã cố gắng như vậy mà nàng có tốt như vậy thiên phú kia liền càng phải thêm lấy lợi dụng a ha ha bọn gia hòa này phi mẫn nhìn một chút đã khoanh chân ngồi xuống ba người cuối cùng cũng là không có nhiều lời trực tiếp ngồi xuống ba người một bên lặng lặng tu luyện mà ở trong lòng của nàng lúc này ngược lại thật tần ẩn có chút bận tâm một tây bất quá giờ này khác này người nào đó tránh nhất môn tâm tư đắm chìm tại thế giới của mình ở trong nơi nào có một tia một hào nguy hiểm có thể nói trong rừng rậm, mục tây đang thuận theo bên ngoài rừng rậm thành một vòng con đường một lần lại một lần đi lấy, mà đi một khoảng cách, hắn liền sẽ lên tới trên không nhìn một hồi, đồng thời trong đầu sửa sang lấy một chút đặc thù hình dạng. Kha Di nha đầu kia nói toàn bộ rừng rậm cũng là trọng lực chi trận trận cơ, bất quá những cây cối này cuối cùng phải có chân chính nồng cốt cơ thạch, ta nếu là có thể đem những này chủ yếu bảy trận cơ thạch tất cả đều tìm ra, đồng thời phát họa thành đồ, cũng không sai biệt lắm có thể đem toàn này huyền trận trả lại như cũ cái không rời mới a. mục tây như vậy bay lượn đi xuyên, đương nhiên không thể nào là vì chơi vui, mà cánh đã đột phá đến huyết nục cánh chính hắn. cũng hoàn toàn không cần thiết tiến hành phương diện này rèn luyện. Trên thực tế, hắn bây giờ đang tại làm, nhưng là nghiên cứu chỗ này trọng lực huyền trận. Chỉ cần có thể phát họa ra trận đồ, như vậy ta liền có thể làm theo ý trang, lĩnh hội huyền trận ảo diệu, nếu là có thể đối với huyền trận có hiểu biết, như vậy thực lực của ta cũng có thể tiến thêm một bước a. Trong khoảng thời gian này tới lợi dụng trọng lực huyền trận tu luyện, nhưng hắn phát hiện huyền trận thứ này lợi hại, cho nên vô ý thức, hắn chính là hy vọng nghiên cứu một chút huyền trận, tương lai có cơ hội chính mình bố trí huyền trận. Đáng tiếc là, huyền từng trận đồ quá hiếm thấy. mỹ đến liền xem như thanh huyền quốc hoàng đế bệ hạ, tạ hô cũng không nhất định có trận đồ tồn tại, ít nhất phía trước đang chọn phần thưởng thời điểm, đối phương những bảo bối kia bên trong tuyệt đối không có trận đồ tồn tại. thân hình lần nữa dán vào giường dậm bay qua, ánh mắt của hắn tại cuối cùng trên một cây cổ thụ đã qua, mà sau đó tại hắn trong đầu chính là xuất hiện một bộ mười phần hoàn chỉnh đồ hình. hô, cuối cùng chuyện đầy ba vòng, những cái tiêu tương đối quỷ dị cây tối, ta đã bện thành đồ hình khắc ở nước tiên linh thần ở trong, đợi một chút nghiêm túc chỉnh lý một phen, nói không chừng liền có thể lý giải trọng lực huyền trận trận đồ a. hơn một tháng thời gian, hắn ngay tại nghiên cứu mảnh này bí mật lâm đương trung trọng lực chi trận. cho tới bây giờ, hắn cuối cùng đem cái này trọng lực huyền trận đại khái tình huống nắm giữ, chỉ đợi chỉnh lý ra trọng lực huyền trận trận đổ, hắn liền có thể nếm thử lĩnh ngộ. Mộ. Hơn một tháng sau, xem ra là thời điểm trở về xem mọi người. Nghĩ đến thời gian dài như vậy trôi qua, mọi người đối với nơi này trọng lực hoàn cảnh cũng đã thích chưa A. Đem chỗ rừng sâu huyền trận cụ thể có thể cảm giác hiểu rõ một cái phiên, hắn đối với huyền trận nhiệt huyết càng phát tăng vọt đứng lên. Lần này vô luận thành công hay không, hắn đều muốn thử một phen mới được. Đi về trước xem đại gia đem. Nếu như bọn hắn đã hoàn thành mục tiêu, ngược lại là có thể an bài cho bọn hắn nhiệm vụ mới. lần này tiến vào bí mật cảnh chính hắn tu luyện mặc dù cũng trọng yếu nhưng càng nhiều hắn vẫn hy vọng có thể đem an tuấn ngạn ba người làm ra vượt trội thay đổi nghĩ tới đây hắn ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cánh chim chấn động trực tiếp bay lên không thân hình trong nháy mắt chính là biến mất ở tại chỗ ha ha xem ra ta không ở đoạn này thời gian ở trong mọi người tu luyện hay là rất chăm chỉ học tập sao vậy mà đều đã có thể tại trọng lực huyền trận ở trong tiến hành chiến đấu không tệ không tệ làm mục tây về tới trong rừng dậm diễn võ trường đồng thời nhìn thấy an tuấn ngạn ba người đã có thể tại diễn võ trường phía trên tùy ý hành động thậm chí là tiến hành lúc chiến đấu mục tây trong lòng tự nhiên là không nói ra được mừng rỡ hai tháng không tới thời gian liền thích ứng trọng lực hoàn cảnh chính giữa tu luyện rõ ràng an tuấn ngạn ba người lúc này tất nhiên là đem cơ sở nền không thiếu phía trước bởi vì tu vi để thăng quá nhanh mang tới cảnh giới bất ổn lúc này trung quy là bị đề bảo mục tây minh ta cảm giác mình bây giờ toàn thân trên giới đều tràn đầy sức mạnh tiên thiên cảnh tam trọng đã hoàn toàn ổn định lại thời gian kế tiếp có hay không có thể tiếp tục hướng về tiên thiên cảnh tứ trọng tiến hành tu luyện an tuấn ngạn đứng tại mục tây bên cạnh thân ánh mắt sáng quắc mà hỏi thăm. nhìn thấy mục tây trở về mấy người bọn họ cũng là yên tâm không thiếu mà lúc này bọn hắn vấn đề quan tâm nhất chính là có thể không thể tiếp tục hướng về cảnh giới cao hơn tu luyện xung kích mạnh hơn cảnh giới có thể hay không tiếp tục tu luyện có thể hay không đột phá đến mạnh hơn cảnh giới những thứ này đều cũng không phải chính bọn hắn có khả năng định đoạt rõ ràng muốn trong thời gian ngắn làm tiếp đột phá bọn hắn tất nhiên còn muốn mục tây trợ giúp mới được tiên thiên cảnh đệ tứ trọng công pháp đó cũng không phải là bọn hắn nghĩ lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ khu khu danh giới để thăng ngược lại không gấp lấy mọi người tình huống tới nói có thể tại từ bí mật cảnh ra ngoài phía trước đạt đến tiên thiên cảnh tứ trọng là được rồi đến nỗi mạnh hơn cảnh giới lúc này đại gia chớ có nghĩ lung tung mơ tưởng xa vời cũng không phải cái gì hảo phẩm chất nghe được an tuấn ngạn vấn đề mục tây không khỏi ho nhẹ một tiếng nhưng là trực tiếp cho đối phương một cái câu trả lời phủ định an tuấn ngạn ba người vào lúc này thật là đem cơ sở củng cố không thiếu có thể xa xa không có đạt đến xung kích tiên tiên cảnh tứ trọng tình cảnh nếu như lúc này giúp đỡ ba người đi lĩnh ngộ tầng tiếp theo danh giới công pháp đó chính là chân chính đốt cháy giai đoạn ách tốt ta mục tây huynh như thế nào phân phó chúng ta liền làm như thế đó tốt mục tây cho ra đáp án rõ ràng không phải hắn mong muốn bất quá hắn cũng minh bạch mục tây làm quyết định tự nhiên đều là đối với bọn hắn tốt quyết định cho nên cũng không có cái gì bất mãn tu luyện tới cảnh giới bây giờ bọn hắn kỳ thực đã rất thỏa mãn rất thỏa mãn chỉ bất quá ở tại bọn hắn phía trên có sao kha di tên biến thái này tiểu nha đầu đặt ở nơi đó này mới khiến bọn hắn muốn tiến thêm một bước đừng bị sao kha di kéo đến qua xa mục tây công tử không biết mục tây công tử trong khoảng thời gian này đang bận rộn cái gì thế nhưng là có cần đại gia giúp một tay chỗ phi mẫn ngược lại là không có gấp gáp như vậy tăng cao thực lực nhìn thấy mục tây trở về nàng càng hiếu kỳ hơn chính là mục tây trong khoảng thời gian này đều ở đây làm những gì. Trước mấy ngày nhìn thấy mục Tây bay trên trời tới bay đi, nàng thực sự hiếu kỳ mục Tây đang bận rộn cái gì. Hắc hắc, ta đây mấy ngày một mực đang nghiên cứu phiến rừng rậm này dưới trọng lực huyền trận, nói đến, huyền trận thứ này thật đúng là có thú cực kỳ, đáng tiếc nghiên cứu lâu như vậy, ta cũng chỉ là đem cái này trọng lực huyền trận đại khái cắt tỉa lại một chút, chưa có bất kỳ thực chất tính tiến triển. Cười đáp ý, mục Tây cũng tịnh không giấu giếm, hắn nghiên cứu huyền trận vốn là không có ý định giấu giếm đám người, bây giờ phi mẫn vấn đạo, tự nhiên là thành thật trả lời. Huyền trận, mục Tây công tử đang nghiên cứu huyền trận. Nghe được mục Tây nói đến nghiên cứu huyền trận, mấy người cũng là mày. cả đám đều trở nên có chút sắc mặt quái dị huyền trận thứ này bọn họ là đều nghe nói qua bất quá vật kia đơn giản so địa cấp công pháp còn muốn hiếm thấy hơn nữa muốn nghiên cứu huyền trận vậy cũng phải có tử phủ cảnh trở lên tu vi mới được mục tây bây giờ nghiên cứu huyền trận nhất định chính là đang lãng phí thời gian a ô nị san ngươi là phải nghiên cứu cái này dừng rậm dưới trọng lực huyền trận sao liền tại mục tây nói ra ý nghĩ của mình mà những người khác cả đám đều có chút không quá xem trọng thời điểm một bên sao kha di đột nhiên chen lời vào một mặt quái dị địa đạo ách không tệ ta đối với thứ này cảm thấy rất hứng thú cho nên liền nghĩ nghiên cứu một chút cũng coi như là nhiều tích lũy một chút kiến thức sao kha di vấn đề hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện trả lời bởi vì hắn thật sợ đối phương lại đột nhiên ở giữa nhớ tới cái gì nữa đối hắn đưa ra một chút cố tình gây sự yêu cầu ai nha ô nhị san sớm nói nghiên cứu nơi này trọng lực huyền trận tại sao phải chạy loạn khắp nơi cái kia thạch ốc ở trong thì có bố trí mảnh này huyền trận trận đồ ô nhị san trực tiếp đi xem không phải tốt sao sao kha di gương mặt phía trên đều là một mảnh vẽ khinh mỉ, giống như là đang nhìn đồ đần một dạng trắng liễu mục tây một mắt 482 thứ 412 chương học huyền trận X, người nói cái gì? Thạch Úc ở trong có trọng lực huyền trận trận đồ. Đợi đến An Kha Di tiếng nói rơi xuống, Mục Tây suýt nữa lập tức nhảy dựng lên, cả người trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh ngạc. Đúng thế, ta phía trước tại Thạch ốc ở trong tránh lẽ, vừa vặn gặp được nhà đá trên vách đá có một mảnh trận đồ, ta xem một chút, hẳn là trọng lực chi trận trận đồ. Nghe được Mục Tây đột nhiên đề cao tiếng nói, An Kha Di cười híp mắt nói, cái này, Thạch ốc ở trong lại có trận đồ. Ngươi tiểu nha đầu này như thế nào không nói sớm. Nhận được An Khaji chắc chắn, Mục Tây không khỏi mặt cười khổ. nếu là sớm biết thạch ốc ở trong có trọng lực chi trận trận đồ hắn còn làm đi phí lớn như vậy nhiệt tình đi bí mật lâm đương chung một chút một chút nghiên cứu a ôn san lại không nói phải nghiên cứu hiện trận ta lại không biết đại ca ca ý nghĩ nhất miệng anh kha di cái cầm dương lên hoàn toàn một bộ không trách nét mặt của nàng tốt a tốt trách ta chính mình không có chuyện nói trước một tiếng nhìn thấy tiểu nha đầu như thế mục tây cũng là không có cách nào bất quá suy nghĩ một chút thật đúng là hắn vấn đề hắn không có hỏi nhân gia nhân gia là thật không cùng hắn nói đạo lý đi một chút đi chúng ta bây giờ liền đi xem nếu quả như thật là trọng lực huyền trận trận đồ mà nói vậy coi như bất đi quá nhiều khí ca. tạm thời mặc kệ cái khác dưới mắt hắn muốn nhìn nhất đến chính là trọng lực huyền trận trận đồ nói chuyện hắn nhưng là không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp chạy nhà đá phương hướng đi đến ôn nhị san huyền trận rất phức tạp ta phía trước nhìn một chút cái kia huyền trận phức tạp để cho người nhức đầu ôn nhị san cũng không cần ở phía trên lãng phí thời gian tốt mắt thấy mục tây hướng về thạch úc ở trong đi mấy người vội vàng sau đó được kịp an càng là lôi kéo mục tây cánh tay vừa đi theo mục tây hướng về thạch úc đi vừa hướng mục tây khuyên yên tâm đi Ta liền là nghiên cứu một chút, nếu như nghiên cứu không được lời nói, ta sẽ không ở phía trên quá nhiều lãng phí thời gian. Mỉm cười, mục tây cũng không nói nhiều. Phức tạp. Hắn không sợ nhất chính là phức tạp, địa cấp võ kỹ cánh thuận gió đủ phức tạp, cũng không vẫn là bị hắn tu luyện thành công. Hơn nữa còn lập tức tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 2. Đến nỗi huyền trận sao, lúc trước hắn giữa khu rừng quan sát thời điểm, đối với cái này trọng lực huyền trận ngược lại là có không nhỏ lĩnh ngộ. nếu như có thể nhìn thấy trận pháp trận đồ mà nói xấu, cũng không xa, rất nhanh. một nhóm năm người chính là đã tới nhà đá phụ cận cảm thấy mong đợi mục tây khoát tay trực tiếp đem cửa nhà đá mở ra mà tùy tùy tiện tiện vừa ra tay liền để cho những người khác đôi mắt sợ hãi cho đến ngày nay mục tây thực lực đã đạt đến một loại những người khác khó có thể tưởng tượng cảnh giới đưa tay ở giữa dễ dàng mấy vạn cân cự lực tựa hồ căn bản không phải vấn đề gì trận đồ trận đồ tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a mở ra cửa đá mục tây thứ nhất xông vào thạch ốc ở trong ánh mắt trong nháy mắt chính là tại nhà đá trên vách đá quan sát ở chỗ này ba một con mắt hắn chính là tại nhà đá một mặt trên vách đá phát hiện mục tiêu của hắn đây là một bức không biết thông qua phương thức gì khác ở trên vách đá phức tạp đồ giải cả trương đồ không sai biệt làm chiếm cứ nửa mét vuông một mảnh phạm vi phía trên đều là đủ loại đường cong phức tạp phát họa còn có cực kỳ phức tạp đánh, đánh dấu. người bình thường nhìn thấy bức tranh này cảm giác đầu tiên chính là choáng đúng rồi thật là rừng dậm phía dưới trọng lực huyền trận ba có phía trước đối với bí mật lâm đương trung trận pháp quan sát giải mục tây liếc thấy được đi ra cái này trận đổ chính là rừng dậm phía dưới trọng lực huyền trận a thật phức tạp đồ giải cái này đây chính là huyền trận trận đồ sao có dám hay không lại phức tạp một chút sau lưng an tuấn ngạn ba người lúc này cũng đã đi theo vào. hơn nữa nhìn ngay lập tức đến rồi trên vách tường đồ giải chỉ là khi nhìn thấy trên vách tường trọng lực huyền từng trận mưu toát lúc ba người cơ hồ cũng là mắt tối xâm lại suýt nữa ngất đi huyền từng trận đồ phức tạp căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được ba người khi nhìn đến trận đồ này thời điểm mới nhìn cảm giác là mê muội mà đợi đến bọn hắn muốn tiếp tục xâm nhập quan sát thời điểm bọn hắn đơn giản có loại lâm vào đầm sâu cảm giác bọn hắn tin tưởng nếu quả như thật thời gian dài quan sát cái này huyền từng trận đồ mà nói chỉ sợ bọn họ đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma hô hô huyền từng trận đồ thật phức tạp đồ vật nước tiên linh thần ra ba Mục Tây tình huống tự nhiên muốn so với người khác tốt một chút. Bất quá, khi hắn tụ tinh hội thần đi quan sát trận đồ này thời điểm, nhưng là đồng dạng có loại tâm thần chấn động cảm giác, cả người chân khí cũng là chậm rãi trở nên trở nên bạo động. Nhìn thấy tình cảnh như thế, hắn nhưng cũng không dám có bất kỳ chậm trễ, vội vàng tâm tư khé động, đem nước tiên linh thần triệu hắn tỉnh lại, tiếp thu rồi ý thức của hắn quan sát lên cái này phức tạp đồ giải. Nước tiên linh thần bắt đầu quan sát trận đồ, hiệu quả tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Cảm giác hôn mê tiêu thất, Mục Tây lập tức liền thông qua nước thiên linh thần biểu thị, chậm rãi đối với trận đồ này có thiết thực có thể cảm lý giải, mà huyền trận thần bí cùng trong đó hào diệu. cũng là lập tức hiện lên trái tim của hắn. "Hảo, tốt. Cuối cùng để cho ta lấy được một bộ huyền từng trận đồ, cơ hội tốt như vậy, vô luận như thế nào, ta cũng phải đem cái này trọng lực huyền trận huyền trận nhớ kỹ, đến nỗi có thể thông qua hay không, cái này trọng lực huyền trận luyện thành huyền trận bảy trận chi pháp, vậy thì xem ta vận khí cùng kiên nhẫn. Cơ hội đã bày tại trước mắt, dưới mắt, hắn cần phải làm là thử một chút, xem có thể hay không nắm lấy cơ hội." "Kaji, anh Tuấn huynh, các người bốn người tạm thời đi ra bên ngoài tu luyện a, ta muốn thật tốt nghiên cứu một chút cái này trọng lực huyền trận." Đại khái nhìn lướt qua trận đồ tình huống, Mục Tây vội vàng đem tâm thần lưu ra, hướng về phía một bên bốn người phân phó nói: Ai? Tốt ta. Tất nhiên Mục Tây huynh muốn nghiên cứu huyền trận, vậy thì yên tâm nghiên cứu tốt. Chúng ta bốn người cũng là không cần Mục Tây huynh nhớ thương. Nhìn thấy Mục Tây biểu lộ, bọn hắn biết, căn bản vốn không cần thuyết phục Mục Tây cái gì, Mục Tây phải nghiên cứu huyền trận ý nghĩ, bọn hắn căn bản thuyết phục không được. Bốn người không nói thêm lời, hướng về phía Mục Tây dặn dò vài câu, sau đó chính là từng cái đi ra ngoài, đem thạch ốc hoàn toàn lưu cho Liễu Mục Tây một người. Mà đợi đến bốn người sau khi ra ngoài, Mục Tây dứt khoát trực tiếp đem nước thiên linh thần phóng xuất ra, bắt đầu đối với trọng lực trận hệ thống nghiên cứu. lần này hắn nhưng là hoàn toàn hướng về phía luyện thành trận pháp phương hướng đi từ phủ cảnh cao thủ độc quyền hắn chính là muốn đánh vỡ thông thường sáng tạo không có khả năng phát sinh kỳ tích nước thiên linh thần vĩnh viễn sẽ không nhường hắn thất vọng tại nước thiên linh thần hoàn mỹ phân tích phía dưới phức tạp trận đồ bị một kia một kia phân giải trận đồ chỉnh thể tới nói vô cùng khó khăn chỉ khi nào tìm ra quy luật lý giải đầu mối tiếp đó theo đầu mối một chút một chút bày ra như vậy hết thể liền đều trở nên dị thường có thể thấy rõ ràng cũng lại không có thần bí có thể nói huyền trận đây chính là huyền trận a nghĩ không ra vậy mà phức tạp được tư so sánh tới nói liền xem như địa cấp võ kỹ cánh thuận ở gió, cũng tuyệt đối không có cách nào so sánh cùng nhau a. Mục Tây là hoàn toàn ăn xong, tại không có nhìn thấy trận đồ phía trước, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, nguyên lai like muốn bố trí một tòa huyền trận, vậy mà cần nhiều như vậy phức tạp trình tự, mà trong đó mỗi một cái trình tự, thậm chí mỗi một cái nhỏ xíu chân khí để đặt vị trí, đều sẽ đối với một tòa huyền trận thành bại đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng. Bị phân giải mở trận đồ, giống như là từ vô số huyền giai võ kỹ tạo thành món cầm, huyền giai vũ kỹ tu luyện đối với Mục Tây tới nói cũng không phải quá khó, nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn bộ huyền giai võ kỹ, như vậy thì xem như Mục Tây cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản đều luyện thành chính là. Dưới mắt, bộ này trọng lực huyền trận chính là như vậy một loại tình huống, phân giải trọng lực huyền trận, mỗi một cái tu luyện chính tự, mục tây đều có lòng tin tu hành thành công, thậm chí là không kém chút nào mà bố trí ra. Bất quá, muốn thành công bố trí nặng như vậy lực lượng trận, trong đó chính tự tuyệt đối không dưới hơn ngàn đạo. Hơn ngàn đạo bảy trận chương trình, không cần phải nói từng cái bố trí ra, vẹn vẹn là từng cái học được, e rằng đều phải thật nhiều thật nhiều thời gian. Đương nhiên, học xong cũng không đại biểu liền có thể thi triển. muốn đem huyền trận thành công bố trí ra như vậy thì muốn bảo đảm mỗi một bước bố trí đều tinh chuẩn không sai chỉ cần có một chỗ trình tự thất bại như vậy cả huyền trận bố trí đều sẽ thất bại trong găng tớp thật là nhiều trình tự lần này thật là có chơi a tâm thần chìm vào đến nước thiên linh thần bên trong mục tây lẳng lặng nhìn xem bị nước thiên linh thần phá giải mở huyền từng trận đồ trong lúc nhất thời vẫn như cũ có loại vô tòng hạ thủ cảm giác nước thiên linh thần đối với huyền trận phân giải tuyệt đối là từ phụ cảnh trở lên cao thủ thủ đoạn theo lý thuyết dưới mắt hắn muốn tu luyện huyền trận bước khó khăn nhất đã giải quyết nhưng dù cho như thế còn dư lại công trình đã khổng lồ. khổ liên nước thiên linh thần đều ước chừng dùng thời gian 3 ngày mới đem cả huyền trận phân giải tinh tưởng, đây nếu là đổi một cái tử phủ cảnh võ giả tới, vẹn vẹn là phân giải cái này huyền từng trận đồ, e rằng đều phải mấy tháng thời gian a. nước thiên linh thần thần kỳ không gì sánh kịp, có thể lần này phá giải cái này huyền từng trận đồ, nước thiên linh thần đều ước chừng dùng thời gian ba ngày, dạng này thời gian, thế nhưng là còn muốn tại phân giải địa cấp võ kỹ cánh thuận gió phía trên, có thể thấy được bố trí huyền trận, độ khó cũng không tại tu luyện địa cấp võ kỹ phía dưới, thậm chí là còn hơn. mặc dù phức tạp một chút, phiền toái một chút, bất quá huyền trận thứ này xác thực thần diệu vô biên. liền xem như lãng phí một chút thời gian tiêu phí một chút tâm tư ta cũng không đạo lý không đi tu luyện a lắc đầu mục tây biết mình là không có cách nào chống cự trước mắt cái này trọng lực huyền trận cám dỗ hắn ưa thích mới lạ càng ưa thích khiêu chiến trọng lực huyền trận càng là khó khăn phức tạp thì càng có thể kích phát tu luyện của hắn nhiệt huyết hắn cần phải làm là toàn thân tâm đầu nhập tu luyện cuối cùng đem huyền trận bố trí ra huyền trận chi đạo tự nhiên là tương thông chỉ cần hắn có thể đủ đem cái này trọng lực huyền trận bố trí ra nghĩ như vậy tới liền xem như lấy được những thứ khác trận đồ chỉ cần cho hắn thời gian tiến hành nghiên cứu cũng giống vậy có thể bố trí mà đi ra trọng lực huyền trận tác dụng có thể cũng không phải quá lớn nhưng này nhưng là huyền trận chi đạo nước cờ đầu chỉ cần đem cái này một huyền trận luyện thành tương lai hắn đều có thể đi bố trí cái khác cường đại huyền trận để cho mình thủ đoạn càng thêm phong phú một chút không có bất kỳ cái gì nghi vấn tại hoàn thành đối với trọng lực huyền trận phân giải sau đó mục tây trực tiếp bắt đầu trọng lực huyền trận tu luyện những người khác tu luyện cũng đều đi lên quỹ đạo lúc này hắn cũng giúp không được gấp cái gì về phần hắn chính mình sao không có đầy đủ năng lượng trợ giúp, hắn cũng không khả năng đem tu vi tăng lên cho nên dưới mắt vô luận là cân nhắc thế nào hắn đều tất nhiên muốn tu luyện huyền trận Thạch Ốc chính giữa hoàn cảnh thật yên tĩnh, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chuyên tâm chỗ tu luyện. Hoàn toàn yên lặng ở tu luyện chính giữa mục Tây, căn bản không quản ngoại giới xảy ra chuyện gì, cũng không tinh lực đi cân nhắc tình huống khác. Một khi tiến nhập huyền trận tu hành, liền xem như hắn muốn ngừng xuống cũng đã làm không được. 483 thứ 413 trăm mười chương xuất quan thời gian lưu chuyển mục Tây chỗ ở Thạch Ốc im mắng một mảnh, bên ngoài người nghĩ không ra bên trong hắn đến tột cùng đang nghiên cứu thứ gì, nhưng mắt thấy thời gian trôi qua rất lâu, mục Tây vậy mà không có chút nào đi ra ngoài xu thế, cái này coi như để cho người ta có chút lén lút nói thầm. Hô hô, đã ba tháng a. Mục Tây huynh như thế nào lập tức nghiên cứu lâu như vậy? 3 tháng, chẳng lẽ Mục Tây huynh thật sự có thể đem loại phức tạp đó đổ vật luyện thành công thành? Thạch ốc bên ngoài, An Tuấn ngạn bốn người xếp bằng ở thạch ốc phía dưới, bọn hắn lúc này đi qua cái này 3 tháng thừa hài gian tu luyện, thực lực tự nhiên là tăng lên rất nhiều rất nhiều. Chỉ là, 3 tháng trôi qua, bọn hắn vậy mà vẫn như cũ không có thể chờ đợi đến Mục Tây xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn từ trong đáy lòng cảm thấy có chút lo nghĩ. Mục Tây công tử chỉ sợ là chui vào ngõ cụt, hắn đối với huyền trận cảm thấy rất hứng thú, dường như một lòng muốn tu luyện thành công, cũng không biết hắn dạng này sẽ có hay không có vấn đề gì. Đợi đến An Tuấn ngạn thoại âm rơi xuống, Phi Mẫn cũng là có chút ít lo lắng mở miệng nói: "Ai nha, các ngươi hãy yên tâm, ổn nỉ san bây giờ tại bên trong khí tức bình ổn, năng lượng ba động cũng không kịch liệt, căn bản không có bất luận cái gì không ổn dấu hiệu, nói không chừng hắn là thật sự đối với huyền trận trận đồ có chỗ lý giải, lúc này đang tại thử tu luyện." Cửa đá phía trước, Sao Kha Di ưu nhã ngồi ở cửa đá phía dưới, nhìn xem phía trước ba người cái kia bộ dáng lo lắng, nàng nhưng là không khỏi cảm thấy buồn cười. Ba tên này kể từ mục tây tiến vào thạch ốc sau đó liền không có hoàn toàn ổn định lại tâm thần qua, xem ra những người này ở giữa cảm tình, tuyệt đối là tốt im lặng. Chỉ là ba người loại này dư thừa lo lắng nàng lại cũng không phải là mười phần nữa thích tiểu Cửu, ngươi cần phải thật tốt cảm thụ một chút mục tây huynh tuyệt đối không cho sơ thất nếu không thì ngươi liền mở ra cửa đá để chúng ta gặp một lần mục tây huynh tốt an tuấn ngạn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ trong khoảng thời gian này đến nay hắn cùng phi Mận hách bình đều cảm thấy hẳn là mở ra cửa đá nhìn một chút mục tây tình huống bất quá cuối cùng cũng là bị sao kha di ngăn trở tiểu nha đầu một mực giữ cửa căn bản vốn không để bọn hắn quấy rầy mục tây đương nhiên cho tới nay sao kha di cũng nhiều lần hứa hẹn Mục Tây tại Thạch Ốc ở trong không có bất kỳ cái gì vấn đề, cho nên cũng không cần mở cửa gió xét. Nếu không phải là có nàng dạng này bảo đảm đi bảo đảm lại, ba người chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Ba người các ngươi cũng không cần quá lo lắng, cũng may mà các ngươi vẫn là đại ca ca huynh đệ đâu, đối với hắn đã vậy còn quá không có lòng tin. Sao Kha Di trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia ai thán chi sắc, ánh mắt tại ba người trên mặt từng cái đảo qua. Nàng nhỏ tuổi không giả, có thể luận đến đối với chuyện cách nhìn, nàng tự nhận muốn so rất nhiều người đều khách quan thành thuộc nhiều. Thất ca, khối băng khuôn mặt, còn có phi mẫn tỷ tỷ, các ngươi xem như đại ca ca đồng bạn. Thậm chí là đại ca ca huynh đệ tỷ muội, kỳ thực cũng không nên chỉ là tùy tiện quan tâm đơn giản như vậy. Tin tưởng các ngươi cùng ổn nhị san thời gian ở chung với nhau cũng không ngắn chẳng lẽ còn không có minh bạch tín nhiệm tầm quan trọng sao? Thông qua những ngày này ở chung với nhau quan sát, nàng tại ba người trên thân phát hiện rất nhiều vấn đề. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là ba người đối với mục tây không tín nhiệm. Nói đến, nếu như ba tháng này ba người có thể thả xuống những cái kia không có chút ý nghĩa nào lo nghĩ, như vậy hiện tại bọn hắn lấy được thành tích tuyệt đối không chỉ bây giờ những thứ này, mà cũng là bởi vì ba người lúc nào cũng tùy tiện lo lắng mục tây. không tin mục tây năng lực lúc này mới khiến cho tu luyện bị trì hoãn không thể đạt đến vốn có hiệu quả ách tín nhiệm chờ nghe xong sao kha di trí ngôn ba người bỗng nhiên hơi chấn động một chút mỗi người cũng là cảm thấy một tia chấn động ở trong lòng thoáng qua đối với tín nhiệm gật đầu một cái sao kha di ngược lại là hiếm thấy lộ ra nghiêm túc thần sắc đại ca ca tình huống các ngươi hẳn là so với ta hiểu do mới đúng dư thừa không nói vẹn vẹn là ôn nỉ san đã luyện thành địa cấp võ kỹ điểm này cũng đủ để chứng minh thần kỳ của hắn chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hắn sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao có ít người ở giữa hiểu rõ cần từng bước từng bước thiết lập thật có chút nhân chi giữa hiểu rõ nhưng là trong nháy mắt liền có thể thiết lập rõ ràng a tuấn ngạn ba người cùng mục tây thuộc về cái trước mà sao kha di cùng mục tây ở giữa nhưng là thuộc về cái sau cái này sáu nghe được sao kha di chi ngôn ba người nhưng là tất cả đều có chút ngây ngẩn cả người ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút bọn hắn lo lắng mục tây không sai nhưng loại này lo lắng điểm xuất phát thật vẫn chính là không tín nhiệm thử hỏi mục tây cùng bọn hắn cùng nhau đi tới làm sao cần bọn hắn lo lắng lung tung qua nên lo lắng thời điểm lo lắng nhưng không nên lo lắng thời điểm bọn hắn thật sự không cần thiết suy nghĩ lung tung Ai, ba người các ngươi có thời gian liền nghiêm túc suy nghĩ một chút ta dư thừa ta cũng không nói sao kha di đột nhiên ý thức được xem ra trước mắt an tuấn ngạn ba người không đơn thuần là đối với mục tây năng lực có chỗ hoài nghi đồng thời cũng đối mục tây qua ỉ lại ba sao kha di khó được cho an tuấn ngạn ba người một lời nhắc nhở nhi mà liền tại tiếng nói của nàng rơi xuống thời điểm sau lưng cửa đá nhưng là đột nhiên hướng về phía bên trong mở ra sau đó một bóng người quen thuộc chính là một mặt vui vẻ từ bên trong đi ra hắc, hắc đại gia trò chuyện cái gì trò chuyện náo nhiệt như vậy Ngại hay không ta cũng gia nhập vào một cái. Cười nhà tâm thanh từ Mục Tây trong miệng truyền ra, trong vòng 3 tháng tu luyện, hắn cuối cùng xuất quan. Mục Tây xuất quan, đối với mọi người mà nói tự nhiên là một cái thiên đại tốt tin tức, nhất là nhìn thấy Mục Tây từ thạch ốc sau khi đi ra chẳng những không có bất luận cái gì không thích hợp, ngược lại là tinh thần sáng láng, cả người nhìn cũng là tràn đầy vui mừng, này liền nhường đại gia càng thêm yên tâm. Mục Tây minh, mau nói, ngươi lần này nghiên cứu cái kia trọng lực huyền trận, thế nhưng là có cái gì thu hoạch sao? Đã sớm chờ đến nóng lòng, lúc này Mục Tây xuất hiện, tự nhiên là không thiếu được bị một fan vặn hỏi. Lang Vân cùng Phi vẫn không có lên tiếng. chỉ là ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hắn mà an tuấn ngạn nhưng là mặc kệ nhiều như vậy đi lên chính là một trận hỏi khu khu trung bi là không có hưởng phí trắng nghiên cứu đến nỗi thu hoạch sao xem như có một chút ta ho nhẹ một tiếng mục tây cũng không có đưa ra quá mức cụ thể trả lời chắc chắn lần này nghiên cứu trọng lực huyền trận kết quả sau cùng hắn rất hài lòng đến nỗi trọng lực huyền trận đến tuột cùng nghiên cứu đến trình độ nào vậy thì không đủ vì ngoại nhân nói quá thay có một chút thu hoạch cái kia cũng không tệ huyền trận thứ này thế nhưng là chỉ có tử phủ cảnh cường giả mới có thể nghiên cứu cao cấp thủ đoạn mục tây huynh có thể có thu hoạch đã là để cho người ta khó có thể tưởng tượng a nghe được mục tây nói có một chút thu hoạch an tuấn Ngạn gật đầu một cái trong lòng vẫn là hết sức rung động huyền trận thứ này chỗ nào là tiên tiên cảnh người có khả năng nghiên cứu mục tây có thể có chỗ linh mộ điều này thực đã rất là khó được kỳ hì được rồi được rồi tất nhiên ôn nghỉ san đã xuất quan vậy chúng ta có phải hay không kế hoạch này một chút tiếp theo bước hành động giống như khoảng cách từ nơi này ra ngoài cũng không có quá nhiều thời gian nữa nha một bên sao kha di một đôi đôi mắt đẹp tại mục tây trên thân quét mắt nhiều lần cuối cùng nết miệng mỉm cười cũng không có tại mục tây tu luyện huyền trận sự tình trải qua nhiều hỏi thăm bất quá trong lòng của nàng là thế nào nghĩ nhưng là chỉ có chính nàng rõ ràng còn có hơn nửa năm thời gian đâu đại gia ngược lại cũng không cần gấp gáp bất kể như thế nào xuất hiện ở phải bí mật cảnh thời điểm mọi người tu vi tất nhiên đều phải tiến thêm một bước cũng coi như là xứng đáng một lần này bí cảnh tu luyện vì sao kha di thấy có chút run rẩy, mục tây vội vàng rời đi chủ đề ra vẻ chân tĩnh đạo thời gian nửa năm hắn tin tưởng lấy an tuấn ngạn ba người tình huống đến xem tại hắn dưới sự trợ giúp, đột phá một cảnh giới cũng tịnh không phải là cái gì chuyện quá khó khăn đến nội sao kha di vậy thì càng thêm không thành vấn đề nha đầu này chính là một cái biến thái tu luyện đối với nàng tới nói giống như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản đương nhiên hắn nói tới lại ra nhưng là cũng không có đem chính hắn bao quát ở bên trong hắn tình huống có chút đặc thù lần này có thể hay không đột phá một cảnh giới nhưng cũng không phải hắn định đoạn hắn cần năng lượng quá mức khổng lồ tuyệt không đơn giản phân liệt thiên địa vạn vật linh khí liền có thể hoàn thành đột phá trừ phi là gặp phải một chút khó được kỳ ngộ bằng không mà nói hắn lần này bí cảnh hành trình rất khó làm tiếp đột phá bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lần này tiến vào vương thất bí mật cảnh hắn thu hoạch thật sự đã đầy đủ nhiều, đột phá không đột phá một tầng cảnh giới, nói đến cũng không phải là trọng yếu như vậy. San, ngươi muốn cho thất ca bọn hắn trong vòng nửa năm lại đột phá một cảnh giới? đây có phải hay không là có chút cảm phiền bọn họ? nghe tới mục tây lại muốn nhường An Tuấn Ngạn ba người tiến thêm một bước thời điểm, sao Kha Di ngược lại có chút mây người? An Tuấn Ngạn ba người có thể tại bây giờ niên kỷ phía dưới đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng, nàng kỳ thực đã cảm thấy rất là kinh ngạc, muốn nói nhường ba người trong vòng nửa năm lại xuống một thành, đạt đến tiên thiên cảnh tứ trọng cảnh giới, nàng là thật sự không thấy thế nào hảo. phải biết từ tiên thiên cảnh tam trọng đến tiên thiên cảnh tứ trọng. Đó cũng là một cái hết sức lớn khoảng cách, người bình thường muốn làm đến dạng này đột phá, e rằng ít nhất cũng phải thời gian mấy năm mới được. Hơn nữa, An Tuấn ngạn ba người lúc này mới vừa mới đột phá không bao lâu, nàng cũng không tin tưởng ba người có thể đem Tiên Tiên Tam trọng công pháp đều hiểu rõ, đồng thời lĩnh ngộ Tiên Tiên cảnh tứ trọng công pháp. Hắc <cười> hắc, cảm phiền. Một chút cũng không cảm phiền bọn hắn, đây đã là cách làm bảo thủ. Nghe được sao Kha Di chi ngôn, Mục Tây cũng không chấp nhận mà mỉm cười. Hắn dám nói như vậy, tự nhiên cũng chính là có dạng này chắc chắn. Thời gian nửa năm cũng đủ rồi. Tốt ta, Ôn Nhĩ San có lòng tin liên tốt. nhìn thấy mục tây như thế chắc chắn, sao kha di ngược lại cũng sẽ không hỏi nhiều, nhưng ở trong lòng nàng vẫn là khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, mục tây lòng tin đến tuột cùng đến từ đâu? ngược lại là an tuấn ngạn ba người, khi nghe đến mục tây chi ngôn phía sau, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kích động, bọn họ là biết mục tây thủ đoạn, mục tây nói muốn để bọn hắn đột phá một tầng cảnh giới, như vậy tự nhiên là muốn xuất thủ giúp một tay, bọn hắn tự tin, chỉ cần mục tây lại thi triển loại kia thủ đoạn thần kỳ, đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. xem ra mọi người cơ sở cũng đã hoàn toàn củng cố, đã như vậy, chúng ta cũng là thời điểm rời đi phiến rừng rậm này. đi chỗ càng sâu phạm vi nhìn một chút ta lần này ở mảnh này trọng lực huyền trận chính giữa tu luyện đến nơi đây cũng coi như là có một kết thúc Bằng vào trọng lực huyền trận trọng lực kém hắn đã đem cánh thuận gió tầng cảnh giới thứ hai huyết đục cánh tu luyện thành công lại mượn nhờ trọng lực huyền trận trận đồ tu luyện huyền trận thu hoạch đã vượt xa khỏi hắn dự đoán có chút đáng tiếc là hắn nghiên cứu lâu như vậy cũng không thể khai quật ra cái này trọng lực huyền trận nguồn năng lượng rất rõ ràng chính như sao nói tới chỗ này trọng lực huyền trận nguồn năng lượng tám thành là ở dưới mặt đất mà đối với mật cảnh mặt đất hắn là một chút biện pháp cũng không có chỉ có thể là nhịn đau từ bỏ nguồn năng lượng. 484 thứ 414 chương im lặng tu luyện năm người hành động cũng là không cần đến thương lượng cái gì mục tây một câu nói mỗi người đều là sẽ không có ý kiến phản đối lập tức năm người chính là rời đi rừng rậm phạm vi hướng về phía mật cảnh chỗ càng sâu bước đi xuyên qua rừng rậm vương thất bí mật cảnh lại một lần nữa trở nên cảnh sát yêu mỹ phong cảnh tuấn tú đứng lên bốn người đội ngũ nhiều hơn một cái sao kha di bầu không khí ngược lại là trở nên càng thêm hòa hải có sao kha di tại dọc theo đường đi tự nhiên là hoan ca tiếu ngữ không ngừng tiểu nha đầu hồn nhiên ngây thơ mà lại nói lên lời tuyệt đối sẽ không che giấu có thể nói là chân chính có cái gì thì nói cái đó Có đôi khi một chút hắc người, liền xem như mục tây đều sẽ bị nín đến nội thương. Vương thất mật cảnh không gian cuối cùng có hạn, một nhóm năm người không ngừng tiến lên, không ngừng xâm nhập, có thể cuối cùng sẽ có đi đến cuối thời điểm. Ngay tại năm người không sai biệt lắm đi có khoảng 10 dặm khoảng cách thời điểm, đập vào mắt chỗ, một mảnh màn ánh sáng lớn chậm rãi trở lên rõ ràng. Đó là một mảnh dọc tại bí mật cảnh ở trong, trực tiếp đem bí mật cảnh không gian phân ra cực lớn màn sáng, toàn bộ màn sáng kia sáng lưu truyền, cách khá xa thời điểm còn thấy không rõ lắm, có thể đợi đến khoảng cách gần vừa đủ sau đó liền có thể phát hiện, ở đây lại có dạng này một chỗ to lớn mạc liêm. Khi nhìn thấy cái này to lớn mạc liêm thời điểm, mục tây năm người vô ý thức tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đi tới màn sáng phía dưới. Hô, thủ bút thật lớn, cái này một màn ánh sáng, hẳn là huyền trận một loại vận dụng. Xem ra chúng ta đến nơi này, đã là đến rồi mật cảnh chỗ sâu nhất, đến nỗi màn sáng này phía sau thế giới, cũng không phải là chúng ta có khả năng đặt chân a. Mục tây ánh mắt tại toàn bộ màn ánh sáng lớn bên trên quét mắt một hồi, cuối cùng thở phào một hơi dài, mang theo cảm khái đạo. Rõ ràng trước mắt màn sáng hẳn là mật cảnh đường phân cách, màn sáng cái này một bên. chính là dùng để cung cấp lịch đại vương thất đệ tử dùng để tu luyện, quét sạch phía sau màn mặt, 10 phần chính là vương thất những cái kia lão ngoan đồng chỗ tu luyện. Ô, thật là đáng tiếc, Nguyên Lai like đến nơi này chính là chấm dứt, ta còn tưởng rằng bên trong sẽ có dễ chơi hơn chỗ đâu. Sao di lúc này cũng là nhất miệng, nàng phía trước bị vương thất những tên kia đổi đến nút ở thạch ốc ở trong, trong lòng vẫn muốn đến mật cảnh chỗ càng sâu dò xét, nhưng là không nghĩ tới, Nguyên Lai like đến nơi này, liền đã đến rồi mật cảnh cuối. Chậc chậc, thật muốn đi màn sáng này đằng sau nhìn một chút cái nào, nghĩ đến mặt sau này, nhất định sẽ là thiên đường một dạng chỗ a. a Tuấn ngạn trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc. nhưng cũng khó tránh khỏi thoáng qua chút tiếc hận. Đến nơi này, bọn hắn hiển nhiên là khó mà tiếp tục thâm nhập sâu, kế tiếp thời gian, phản phất chỉ có thể là tìm một nơi, nhận nhận chân chân phun ra nuốt vào bí mật cảnh ở trong đậm đà thiên địa linh khí, tranh thủ xuất hiện ở trước khi đi lại xuống một thành. Tốt, đại gia cũng không cần quá lòng tham, vương thất bí mật cảnh cung cấp vương thất đệ tử tu luyện nhiều năm như vậy, cho dù có kỳ dị gì, gì chỗ, sợ cũng đã bị vương thất người đoắt mất, chúng ta có thể hưởng thụ đậm đà như vậy thiên địa linh khí, đã rất là khó được. Nhìn thấy đám người mang theo thần sắc thất vọng, Mục Tây không khỏi mỉm cười, hướng về phía đại gia kích động mới nói, đối với trước mắt màn sáng, trong lòng của hắn kỳ thực là có chút ý nghĩ lấy hắn hiện nay thực lực muốn nói cương ép phá vỡ màn sáng lời nói tựa hồ cũng không nhất định liền làm không đến đương nhiên bất kể là làm đến làm không được hắn rõ ràng cũng không thể đối quang màn độc thủ đám người có thất vọng cảm xúc cái này cũng không thể tránh được dù sao đối với cái này vương thất bí mật cảnh bọn họ đều là tràn đầy quá nhiều ước mơ hy vọng càng lớn thất vọng tự nhiên cũng sẽ càng lớn cũng may lúc trước hắn liền đã đối với lần này bí mật cảnh hành trình hết sức hài lòng cho nên lúc này ngược lại là không có gì khó chịu ai được rồi được rồi ta xem chúng ta hay là trở về trước đây diễn võ trường đi tu luyện tốt, nơi đó không những có thể rèn luyện cơ sở, thiên địa linh khí cũng muốn so địa phương khác nồng nặc một chút. An Tuấn Ngạn đã chuẩn bị đường về, bí mật cảnh chỗ sâu tình huống nhường hắn có chút thất vọng, nhưng tu luyện hay là muốn tu luyện. đi thôi, bất kể như thế nào, chúng ta cũng coi như là đem toàn bộ bí mật cảnh có thể đi chỗ đều đi qua một lần. Phi Mẫn tâm thái tốt một chút, nhưng đáy mắt đồng dạng khó tránh khỏi có chút thất vọng. đi, đại gia không nên suy nghĩ nhiều, trở về tu luyện, nửa năm này thời gian, hy vọng mỗi người đều không cần lười biếng, chờ mọi người nhau nhau lấy tiên tiên cảnh tứ trọng thực lực ra ngoài. ta muốn bệ hạ hẳn là rất kinh hỷ a mục tây hướng về phía đại gia cười cười ném ra nhường đám người lập tức lại có tinh thần quả bóng lớn đúng đúng đúng ngoài ra đều là giả chỉ có thực lực chân chính mới là thật hắc hắc thật không biết đợi đến hoàng đế bệ hạ nhìn thấy chúng ta cả đám đều đến liêu tiên thiên cảnh tứ trọng lúc ấy sẽ là như thế nào một phen biểu lộ vừa nghĩ tới hoàng đế kỳ hoành thiên tướng sẽ xuất hiện chấn kinh biểu lộ tâm tình của mọi người nhưng là đột nhiên trở nên khai lãng đối mặt ở giữa đại gia cũng là không cần phải nhiều lời nữa đang khi nói chuyện chính là trực tiếp hướng về phía trước đây trọng lực huyền trận trở về mà đi vương thất bí mật cảnh quả thật có qua khắp nơi là bảo khắp nơi trên đất là vàng thời điểm. bất quá, chính như mục tây nói tới, đã nhiều năm như vậy, vương thất đệ tử không ngừng tiến vào bí mật cảnh tu luyện, mặc kệ có dạng gì chỗ tốt, chỉ sợ cũng cũng đã bị vương thất người vơ vét đi. cũng may bí mật cảnh chính giữa thiên địa linh khí là không mang được, mà vẹn vẹn là cái này so với ngoại giới nồng nặc mười mấy lần không chỉ thiên địa linh khí, cũng đủ để gọi là khó được bà bối. mục tây một đoàn người cũng không tiếp tục đi tìm kiếm bí mật cảnh, mặc kệ cái này bí mật cảnh ở trong có bao nhiêu bí mật, đối bọn hắn tới nói cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, lại đi đến rồi mật cảnh phần cuối sau đó. bọn hắn chính là vòng trở về trọng lực huyền trận chỗ ở diễn võ trường. lúc trở lại diễn võ trường tính lặng như cũ hiển nhiên là không có ai cùng bọn hắn tranh đoạn. nói đến vương thất những đệ tử kia cũng không phải không có đặt chân qua mảnh này diễn võ trường. phía trước bọn hắn muốn tính toán sao kha gì trong đó mấy cái người nổi bật không chỉ một lần đi qua nơi này bất quá đang cảm thụ mấy lần loại kia để bọn hắn hít thở không thông trọng lực sau đó bọn hắn liền đối với nơi này tính sợ tránh xa cũng không còn một người nguyện ý đặt chân nơi này điểm này liền hoàng thái tử kỳ hạo thiên cũng không ngoại lệ cùng mục tây một đoàn người so ra vương thất một đám gia hỏa không thể nghi ngờ ít đi rất nhiều nhận tính và tính nhân Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như Vương thất các đệ tử thật sự có đầy đủ tu luyện nhiệt huyết, không sợ đắng không sợ mệt mỏi, như vậy Vương thất nan đề cũng chưa chắc liền sẽ lưu đến bây giờ đều không thể giải quyết. Mục Tây một đoàn người về tới luyện võ tràng sau đó, chính là đều bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Lần này tu luyện, bọn hắn chuẩn bị lấy thời gian 5 tháng làm tiêu chuẩn, cái này thời gian 5 tháng, mục tiêu của bọn hắn chính là không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, khiến cho tu vi của mình đạt đến đột phá điểm tới hạn. Tiếp đó một chân bước vào cửa, cuối cùng xông phá tầng cuối cùng cản trở. Lần này tu luyện, liền Mục Tây cũng không có nhà dỗi. Hiện nay chính hắn. muốn nhanh chóng đột phá tu vi, cần năng lượng quá mức khổng lồ một chút, cho nên dưới mắt chỉ có thể là thành thành thật thật hấp thu thiên địa linh khí tới bổ khuyết khí hải, bổ khuyết một chút tính toán một chút. trên người võ kỹ lúc này đều không khác mấy đã đến một loại cực hạn, muốn tiến thêm một bước, nhưng là muốn thông qua không ngừng sử dụng mới được. mà lúc này hoàn cảnh, tựa hồ cũng không có cung cấp hắn thi triển vũ kỹ cơ hội. năm người lần này ngồi quanh ở cùng một chỗ tiến hành tu luyện, theo thời gian trôi qua, lấy năm người làm trung tâm, toàn bộ mật cảnh thiên địa linh khí đều ở đây chậm rãi hướng về bên này hội tụ. bất quá cũng may bí mật cảnh bên trong cái khác không nhiều, chính là thiên địa linh khí rất nhiều. hơn nữa vô luận bọn hắn như thế nào hấp thu bí mật cảnh chính giữa thiên địa linh khí tựa hồ vẫn luôn là một loại báo hòa trạng thái một dạng thời gian lưu chuyển hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện chính bọn họ cơ hồ chính là đang bế quan tu luyện mà loại bế quan tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng nhất trong bất chi bất giác thời gian 5 tháng chính là nháy mắt văn qua mà năm tháng công phu trừ liễu mục tây bên ngoài bốn người khác khí hải cũng đã đạt đến cực kỳ đầy đặn trạng thái mục tây mặc dù cũng có tăng lên nhưng hắn bảy đại khí hải mỗi một cái cũng là động không đáy dạng này để thăng đối với hắn mà nói cơ hồ có thể không cần tính quảng trường Hoàn thành 5 tháng tu luyện sau đó, thứ nhất đi đến thử đột phá, đương nhiên là năm người ở trong tốc độ tu luyện nhanh nhất sao Khaji. Tiểu Nha Đầu rõ ràng là một mực tại áp chế chính mình, nàng tự hồ cũng cảm thấy tu vi của mình để thăng hơi quá nhanh, cho nên cái này thời gian 5 tháng bên trong, nàng mặc dù đã sớm đạt đến đột phá giao điểm, nhưng vẫn là nghe theo Liễu Mục Tây mà nói, dòng giá áp chế cho tới bây giờ. Mục Tây bốn người đứng ở một bên quan sát, mà sao Khaji nhưng là thoải mái tại bốn người trước mắt tiến hành đột phá, không bao lâu, ngay tại bốn người chưa tới kịp đi thảo luận thời điểm, Tiểu Nha Đầu bên kia đã linh khí dung chuyển. hoàn thành từ tiên thiên cảnh ngũ trọng đến tiên thiên cảnh lục trọng quá độ hô hô được rồi cuối cùng lại bước về phía trước một bước một bước bây giờ ta cũng đã nói được đâu hoàn thành liêu tiên thiên cảnh ngũ trọng đến tiên thiên cảnh lục trọng đột phá sao kha di vẫn như cũ biểu lộ lạnh lùng không có bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn thật giống như vậy đột phá đối với nàng tới nói chính là chuyện đương nhiên một dạng khu khu nói còn nghe được hoàn toàn chính xác đã nói được một bên nghe tới tiểu nha đầu tự nhủ nói thầm thời điểm mục tây bốn người không khỏi nhao nhao lắc đầu cười khổ sao kha di tồn tại chính là vì đã kích bọn họ bây giờ tiểu nha đầu cũng đã đạt đến 17 tuổi có thể 17 tuổi tiên thiên cảnh lục trọng cường giả cái này ở thanh huyền quốc trong lịch sử xuất hiện qua sao đáp án đương nhiên là phủ định ai tiểu cửu, ngươi thật đúng là nhường lao ca ta mở rộng tầm mắt xem ra phía trước ở gia tộc thời điểm ngươi nha đầu này quả nhiên là không ít tận tàng an tuấn ngạn trước tiên lên tới sao kha di phụ cận vỗ vỗ người sau cái đầu nhỏ mặt mũi tràn đầy cảm khái đạo trước đây sao kha di mặc dù cũng rất nổi danh nhưng hắn thật đúng là không biết nguyên lai mình cái này muội vậy mà biến thái tới mức như thế Nghĩ đến đối với cái này chút, liền xem như ngoại giới những người kia, cũng tuyệt đối sẽ không có mấy cái rõ ràng à. Kỳ hỉ, Thất Ca cũng muốn cố gắng lên à, nếu là Thất Ca có thể đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng, như vậy nhất định có thể vượt qua những cái kia vương thất gia hỏa, liền xem như cái kia kỳ hạ tiên, cũng tuyệt đối sẽ không so Thất Ca đẳng cấp cao rồi. Sao Kha Ji cũng không tại tình huống của mình trải qua nói chuyện nhiều luận, mỉm cười ở giữa, liền đem chủ đề chuyển tới An Tuấn Ngạn trên thân. 485 thứ 415 chương hăng hái ha ha, yên tâm đi, có mục Tây hiện tại, chúng ta nhất định có thể thành công đột phá. An Tuấn Ngạn lòng tin 10 phần. bất quá lòng tin này nơi phát ra cũng không phải chính hắn mà là chủ yếu đến từ mục tây Ôn nhị san sao thật không biết Ôn nhị san đến tuột cùng có dạng gì thủ đoạn vậy mà để các ngươi như thế tin tưởng hắn chấp chấp đẹp mắt lông mày, sao kha di đối với mục tây thủ đoạn không thể nghi ngờ càng thêm tò mò ha ha kha di đã hoàn thành bật phá kế tiếp chính là các ngươi ba cái các ngươi cũng đừng làm cho nha đầu này chê cởi a mục tây lúc này tiến lên một bước hướng về phía an tuấn ngạn ba người khoát tay áo ra hiệu ba người có thể bắt đầu ha ha yên tâm đi mục tây mình mặc dù không đổi kịp nha đầu này biến thái như vậy nhưng lần này tiên thiên cảnh tứ trọng Nhất định không làm khó được chúng ta. Nghe được mục Tây chi ngôn, An Tuấn Ngạn không khỏi cất tiếng cười dài, mà cười âm thanh rơi xuống. Hắn chính là trực tiếp lựa chọn một chỗ thoải mái mặt đất ngồi xếp bằng, càng là trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái tu luyện. Phi Mẫn cùng Hắc Bình cũng không nhiều lời, hướng về phía mục Tây mỉm cười. Bọn hắn đồng dạng tìm một chỗ đất bằng ngồi xuống, hai mắt khép hở ở giữa, chính là nhau nhau tiến vào trạng thái, rõ ràng cũng là chuẩn bị dị thường đầy đủ. Tiểu nha đầu, ngươi trước ở một bên nhi nghỉ ngơi một chút, ta đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Nhìn thấy ba người ngồi xuống, mục Tây xoay đầu lại hướng lấy sao Kha Di thông báo một tiếng, sau đó cũng không chỉ hoãn. Trực tiếp hướng về phía An Tuấn Ngạn đi đầu đi tới. Thật sự có thể giúp một tay sao. Mắt thấy Mục Tây bắt đầu động tác, sao Kha Di lập tức ánh mắt sáng rõ. Đối với Mục Tây muốn trợ giúp ba người đột phá Tu Vi, nàng thế nhưng là đã sớm hiếu kỳ đã lâu, mà một lát, nàng cuối cùng có thể tận mắt chứng kiến một phen. Mục Tây tự nhiên không tâm tư quản sao Kha Di ý nghĩ, đi tới An Tuấn Ngạn sau lưng, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chờ cảm nhận được An Tuấn Ngạn đã tiến vào trạng thái sau đó, hắn chính là trực tiếp đưa bàn tay chống đỡ ở người sau lưng phía trên. đối với An Tuấn Ngạn tu luyện Tẩy Tủy Kinh cấp độ thứ tư công pháp hắn cũng tại đáy lòng quen thuộc nhiều lần lắm rồi tâm tư khẽ động ở giữa nước thiên linh thần trực tiếp huyện hóa thành An Tuấn Ngạn bộ dáng chui vào người sau thân thể đường trung có phần hơn trước kinh nghiệm lần này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể nói thời gian không dài mục tiêu chính là thông qua nước thiên linh thần đem Tẩy Tủy Kinh cấp độ thứ tư công pháp một lần lại một lần điều khắc ở An Tuấn Ngạn trong đầu chờ cảm thấy không sai biệt lắm sau đó chính là trực tiếp thu hồi nước thiên linh thần mỉm cười đứng lên hắn có thể đủ cảm thấy lần thứ hai thi triển loại thủ đoạn này chẳng những chính hắn đã thuận buồm xuôi gió. liền an tuấn ngạn cái này người chịu đựng đều trở nên thuần thục nhiều hơn nữa rõ ràng muốn so dĩ vãng kiên trì thời gian càng dài tình hình như vậy không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm an tuấn ngạn đột phá sát xuất thành công a này liền xong rồi một bên xem náo nhiệt sao kha di sắc mặt không khỏi một đắng nàng còn tại nhìn chằm chặp mục tây muốn xem mục tây làm như thế nào đâu nhưng nhìn lấy nhìn xem mục tây vậy mà đã đứng lên rõ ràng đây là đã hoàn thành tiết tấu a hắc, nếu không thì ngươi cho rằng còn có thể thế nào nghe được tiểu nha đầu kinh hô mục tây không khỏi mỉm cười mà nói lấy lời nói hắn chính là hướng về phía hắc bình đi tới Vì mẫn tâm thần cường độ muốn so an tuấn ngạn cùng hắc bình đều mạnh cho nên hắn lần này quyết định đem nàng đặt ở cuối cùng nay liên xong nha nhưng ta căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì đâu nhất miệng sao kha di giờ mới hiểu được nguyên lai mục tây đối với ba người này trợ giúp nhưng là tại người thể đường trung trực tiếp hoàn thành nàng căn bản không biện pháp trực tiếp thấy Thất cả giống như cũng không biến hóa gì đâu dứt khoát nhìn không ra mục tây làm cái gì sao kha di dứt khoát không còn đi xem mục tây mà là đem ánh mắt nhìn về phía an tuấn ngạn đáng tiếc là bị mục tây từng trợ giúp an tuấn ngạn đồng dạng nhìn không ra bất đồng gì nàng cuối cùng cũng chỉ có thể là từ bỏ Mục Tây cũng không có quan tâm nàng, bắt trước làm theo, hắn lại đem Hắc Bình Tu luyện công pháp đệ tầng 4 biểu diễn mấy lần, đợi đến cảm giác không sai biệt lắm sau đó, lúc này mới bắt đầu đối với Phi Mẫn ra tay. Phi Mẫn tâm thần cường độ tuyệt đối là đủ mạnh, còn đối với Phi Mẫn tiến hành dẫn đạo, tình huống là thật nếu so với trước kia hai người buông lòng rất nhiều. Chỉ là, Nhượng Mục Tây không có nghĩ tới là, ngay tại hắn đối với Phi Mẫn hoàn thành dẫn đạo, chính mình mới vừa mới đứng dậy thời điểm, Phi Mẫn nhưng là trực tiếp đột phá, trong đó trên lệnh thời gian cách, cơ hội chính là công pháp vận chuyển một chu thiên thời gian. A, đột phá, Phi Mẫn tỷ tỷ đột phá ba. phi mẫn tại mục tây kết thúc sau khi giúp đỡ trực tiếp đột phá đây đối với sao kha di tới nói tự nhiên là rất thẳng quan mà tới được bây giờ nàng cuối cùng ý thức được nguyên lai mục tây vậy mà thật sự có kinh người như vậy nghe nói thủ đoạn à vẫn là phi mẫn cô nương tối ra sức ngược lại là không có hưởng phí ta một phen trả giá nhìn thấy phi mẫn đột phá mục tây không khỏi tâm tình thật tốt phi mẫn trong nháy mắt đột phá nhường hắn thấy được thật tốt tiền cảnh hắn tin tưởng phi mẫn có thể trong nháy mắt đột phá như vậy an tuấn ngạn cùng Hắc bình nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không cần quá lâu hắc hắc, xem ra một lần này thiên linh vương triệu tuyển bạc chiến Ta có thể mang theo huynh đệ tỷ muội của mình nhóm cùng nhau a. 20 tuổi chưa ra mặt tiên tiên cảnh tứ trọng người, nghĩ đến chí ít có thể đến giao lưu hội bên trên điếm đệ a. Bất quá, liền xem như hạng chót, cũng đồng dạng là một lần kinh nghiệm khó được. Anh Tuấn huynh, Hắc Bình huynh, kế tiếp tụi xem các ngươi. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào An Tuấn Ngạn cùng Hắc Bình, mục tây đáy lòng đột nhiên có chút hướng tới đứng lên. Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội, tựa hồ ở trước mắt ta. Vương Thất Bí cảnh lối vào, nơi này biệt viện vẫn luôn là im ắng một mảnh, mặc dù rất nhiều người đối với Vương Thất Bí mật cảnh đều hướng tới không thôi, nhưng muốn đi vào bí mật cảnh đi tu luyện lại chỉ có thể là không thiết thực hy vọng xa vời. Có tư cách tiến vào bí mật cảnh đi tu luyện, chỉ có vương thất lịch đại nhân vật thiên tài, mà mãi cho tới bây giờ phá lệ tiến vào mật cảnh cũng chỉ có lần này thanh huyền vệ tuyển nổi chiến tuyển ra bốn cái người mới, cộng thêm an gia vị thiên tài kia thiếu nữ. một ngày này vương thất bí cảnh lối vào giống như lúc trước yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ là dạng này yên tĩnh nhưng là tại một đoạn thời khắc đột nhiên bị đánh vỡ. số 3 một trận quang mang đột nhiên tại bí mật cảnh lối vào thoáng qua, phong ấn cái này mật cảnh lồng ánh sáng năng lượng tại thời khắc này trong lúc đó trở nên một mảnh dung chuyển, sau đó. một cái tiếp theo một cái người trẻ tuổi từ bí mật cảnh ở trong chui ra liên tiếp quay về đến rồi ở trong hiện thực ánh sáng lóe lên lần này từ bí mật cảnh này ra dòng dã có 9 người nhiều mà 9 người chính là mấy tháng phía trước bị hoàng đế kỳ hoành thiên để vào bí mật cảnh tu luyện vương thất chín đại thiên tài trẻ tuổi hô cái này phía ngoài không khí cùng bí mật cảnh bên trong không khí chính là không có cách nào so nếu như có thể mà nói thật muốn vẫn luôn sinh hoạt tại bí mật cảnh ở trong cảm giác kia mới thật gọi một cái thoải mái hắc hắc ta nhưng tại bên trong ngốc đủ cái dám lớn chỗ ngoại trừ tu luyện cũng chỉ có thể tu luyện nơi nào có bên ngoài như vậy tự do tự tại nếu không phải là phụ hoàng yêu cầu ta mới lười nhắc đi vào bị tội ha ha mười hoàng minh lời nói này bà khí bất quá đây nếu là để cho các huynh đệ của nó nghe được nhất định sẽ nói ngươi được tiện nghi khoe mẽ chật chật cái này cũng không cái gì bí mật cảnh tu luyện chính xác buồn thể muốn ta tuyển ta cũng sẽ không lựa chọn cuối cùng dấu ở ở trong đó cũng may bây giờ đã ra tới lần tiếp theo đi vào còn không biết là lúc nào đâu từng cái vương tử vương tử từ bí mật cảnh đi ra mỗi người đều cũng có nói có cười tựa hồ đối với một lần này bí mật cảnh hành trình đều rất hài lòng chỉ là nếu để cho hoàng đế kỳ Hoành thiên thính đến nơi này một số người nói lời cũng không biết lại là một loại tâm tình như thế nào Tốt, tất cả câm nhạc a trong chín người ở giữa hoàng thái tử kỳ hạo thiên lúc này đứng dậy nghe được đã biết chút các huynh đệ không lựa lời nói sắc mặt của hắn không khỏi hơi có chút khó coi bí mật cảnh lối vào thế nhưng là có không ít vương thất cao thủ ở chung quanh bảo vệ lúc này nói hiệu nói vượng nếu là đem lời chuyển vào hoàng đế trong hai như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng đủ uống một bầu kỳ hạo thiên ánh mắt đang lúc mọi người trên thân từng cái đảo qua đáy mắt không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ hài lòng lần này tiến vào bí mật cảnh tu luyện tất cả mọi người là thu hoạch không nhỏ ngoại trừ cái kia hai cái tiểu vương tử dừng lại ở tiên thiên cảnh nhị trọng bên ngoài, mọi người còn lại đều là tu luyện tới liếu tiên thiên cảnh tam trọng, có mấy cái càng là đạt đến liếu tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, tu vi như vậy, tại thanh huyền quốc trẻ tuổi một đời ở trong, tự nhiên coi là thiên tài chân chính. đương nhiên, ngoại trừ những người khác bên ngoài, thu hoạch lớn nhất vẫn là chính hắn. không thể không nói, phía trước tại bí mật cảnh chính giữa kinh lịch với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái kích thích, mà chính là loại kích thích này, hắn tại thời khắc cuối cùng càng tiếp theo thành, càng là trực tiếp đột phá đến liếu tiên thiên cảnh tứ trọng cảnh giới. tu vi đạt đến tiên thiên cảnh tứ trọng. đáy lòng của hắn có thể nói là hăng hái. Tiên Thiên Cảnh tứ trọng tu vi tăng thêm huyền vũ chân công cấp độ thứ tư thần kỳ, còn có linh thần trong người ưu thế, lực lượng của hắn đã có thể cùng bình thường Tiên Thiên Cảnh lục trọng trở lên cao thủ khiếu bản. Hắn như vậy là thật có kiêu ngạo vô liếng. Đợi đến kỳ Hạo Thiên tiếng nói rơi xuống sau đó, mỗi người cũng là không còn dám hầu ngôn loạn ngữ, từng cái đều là đứng xuôi tay chờ đợi kỳ Hạo Thiên phân phó. Nguyên bản kỳ Hạo Thiên thực lực liền mạnh hơn bọn họ quá nhiều, mà bây giờ kỳ Hạo Thiên càng là vượt qua bọn hắn một cảnh giới bây giờ kỳ Hạo Thiên, bọn hắn chỉ có ngưỡng mộ phần. Đi thôi, theo ta cùng đi gặp mặt phụ hoàng. Thời gian lâu như vậy. phụ hoàng e rằng đã đợi gấp a mắt thấy đám người túi đầu nghe theo kỳ hạo thiên đấy mắt không khỏi thoáng qua một tiếng nạo sắc hiện nay chính hắn tại toàn bộ vương thất tuyệt đối coi là chân chính trẻ tuổi một đời người thứ nhất liền xem như những năm kia dáng dấp minh đệ cũng cũng lại khó mà đối với hắn tạo thành uy hiếp tiên thiên cảnh tứ trọng đây là hắn khi tiến vào bí mật cảnh phía trước cũng không có nghĩ tới cảnh giới hắn tin tưởng đợi đến hoàng đế kỳ hoành thiên thấy hắn tu vi hiện tại nhất định sẽ chấn kinh đến tột định a phụ hoàng thấy thực lực của ta nhất định sẽ thập phần vui vẻ mới là chờ phụ hoàng vui vẻ sau đó mấy cái kia bất tính với ta ra hỏa Ta liền muốn nhường phụ hoàng đem bọn hắn tất cả đều làm thịt, một tên cũng không để lại. Lần này tại bí mật cảnh ở trong thụ lớn như vậy vũ nhục, hắn đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Bất quá, những người kia dù sao cũng là mình phụ hoàng đặc thủ chiếu cố, hắn ngược lại không tốt âm thầm ra tay. Nhưng bây giờ sao? Hắn tin tưởng, tại hắn ý nguyện cùng những cái kia người cùng khổ tiện mệnh ở giữa, Kỳ Hoành Thiên nhất định sẽ lựa chọn thỏa mãn ý nguyện của hắn mới là. 486 thứ 416 chương gặp quỷ đi, đi gặp phụ hoàng. Cảm thấy chờ mong, Kỳ Hạo Thiên không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, đi đầu thẳng đến Hoàng đế Kỳ Hoành ngài tẩm cung mà đi. Sau lưng những người khác cũng là không trần chờ nữa lách mình ở giữa nhau nhau đội kịp mỗi một cái đều là hăng hái lấy tuổi của bọn hắn đạt đến tu vi cảnh giới hiện tại nói đến đều là mười phần không được rồi Chậc chậc, vương thất cái này một nhóm đệ tử thật đúng là không tệ vậy mà cả đám đều đạt đến liêu tiên thiên cảnh tam trọng cảnh giới lợi hại lợi hại a quả nhiên là không tệ xem ra vua ta phòng từng đời một tương truyền chất lượng ngược lại là càng lai về cao nhất là cái kia kỳ hạ tiên không hổ là hoàng đế bệ hạ chọn chúng người nối nghiệp tuổi con nhỏ vậy mà đã đạt đến liêu tiên thiên cảnh tứ trọng cảnh giới đúng đúng, đúng nghe nói tiểu gia hỏa này vẫn là linh thần vũ giả hơn nữa tu luyện thế nhưng là vương thất không truyền bí pháp huyền vũ chân công xem ra vương thất thế hệ này thực sự là ra một cái không phải thiên tài đúng phía trước đi vào trong đám người còn giống như có một tiểu nha đầu a như thế nào không có thấy nàng đi ra còn có về sau giống như lại tiến vào bốn cái trẻ tuổi tiểu gia hỏa như thế nào cũng không có xuất hiện hẳn là còn tại bí mật cảnh bên trong tu luyện dù sao bí mật cảnh ở trong thiên địa linh khí nồng đậm tự nhiên là phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây cũng không biết mấy tên tiểu tử kia tu luyện được như thế nào có thể hay không đối với tiên thiên cảnh tam trọng phát động công kích tiên thiên cảnh tam trọng nào có dễ dàng như vậy vua ta phòng yêu lương en, mới chỉ bất quá là đột phá đến liêu tiên thiên cảnh tam trọng ta xem mấy tên tiểu tử kia cũng chỉ có thể là kẹt tại trước đây cảnh giới không có cái gì bản chất tính chất tăng lên đợi đến chính đại vương thất tử đệ rời đi về sau bí mật cảnh ra những cái kia vương thất cao thủ nhau nhau bắt đầu đàm luận bọn hắn những người này bình thường lấy thủ hộ bí mật cảnh mượn cớ ở đây tu luyện có thể nói là rảnh rỗi nhất cả trứng lúc này nhìn thấy kỳ hạo thiên bọn người rời đi tự nhiên là không thiếu được một phen đàm luận nói đến kỳ hạo thiên bọn người có thể tại hai tuổi ra mặt niên kỷ nhau nhau đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng thậm chí là tiên thiên tứ trọng ngược lại là đủ để cho bọn hắn nước ao ghen tị. phải biết bọn hắn tại loại này niên kỳ thời điểm thế nhưng là liền tiên thiên cảnh nhị trọng còn không có đạt đến đâu một phen đàm luận thêm cảm khái sau đó đám người cũng không nhiều lời nữa chậm rãi khôi phục liêu trước đây bình tĩnh bọn hắn đã qua lúc còn trẻ tốt đẹp thời gian bây giờ liền xem như ghen ghét cũng vô dụng bí mật cảnh cửa vào lần nữa khôi phục liêu yên tĩnh chỉ là loại này yên tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu không sai biệt lắm qua không đến một khắc đồng hồ thời gian bí mật cảnh lối vào đạo phong ấn tiên lấy mật cảnh năng lượng vòng bảo hộ lại một lần nữa sóng gió nổi lên phốc phốc, phốc ba năng lượng màn sáng lưu chuyển, sau đó, năm cái người trẻ tuổi chính là liên tiếp từ bí mật cảnh ở trong chui ra. Cái này năm cái người trẻ tuổi ba nam hai nữ, mỗi người cũng là biểu lộ lạnh lùng, từ bí mật cảnh thoát ra sau đó, trên mặt của bọn hắn tựa hồ cũng lóe lên một tia cảm khái, mà ở năm người trên thân, mỗi người cũng là năng lượng dung chuyển, khí tức cường đại, không che giấu chút nào. Ha ha, đi ra, thế giới bên ngoài vẫn như cũng đặc sắc. Năm người ở trong, vẫn luôn nhất là sống động an tuấn ngạn đi đầu cười một tiếng dài, phá vỡ trong biệt viện yên tĩnh. Ha ha, Tuấn Ngạn tiểu gia tâm tính không tệ đâu. ta ngược lại thật ra cảm thấy vẫn là bí mật cảnh bên trong càng đặc sắc, nếu có thể nhiều dừng lại ở bên trong một hồi liền tốt. Phi Mẫn cũng là khẽ cười một tiếng, nhận lấy An Tuấn Ngạn mà nói gốc giả đạo. À, bên trong bên ngoài đều như thế, chỉ cần đại gia chịu cố gắng, như vậy vô luận là ở nơi nào, thành tựu tương lai đều sẽ không có thể số lượng có hạn. Nghe được An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn cảm khái, Mục Tây không khỏi cười nhẹ một tiếng, thản nhiên đứng dậy. Mấy tháng thừa hải gian tu luyện, mọi người thành tích cũng không tệ, thành tích như vậy, nghĩ đến bệ hạ hẳn là sẽ hết sức hài lòng nữa nha. Ánh mắt đầu tiên là từ phía sau trên màn sáng liếc mắt nhìn, mục tây lúc này mới quay đầu hướng về phía chúng nhân nói. Sau lưng màn sáng rõ ràng cũng là một loại huyền trận thủ đoạn, mà lại là hứa ra không cho phép bảo. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là muốn nghiên cứu một phen, bất quá dưới mắt không có hoàng đế kỳ hành ngay cho phép, hắn là không dám tùy tiện nghiên cứu. Thì thì, ô nỉ san cũng không cần khiêm tốn rồi, đợi đến hoàng đế bệ hạ gặp được mọi người tu vi, e rằng tuyệt đối không phải hài lòng đơn giản như vậy a. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, phía sau nhất sao kha Di tiến lên một bước, che miệng khẽ cười nói. vừa cười trong lòng của nàng nhưng là vẫn như cũ có loại chưa tỉnh hồn lại cảm giác rõ ràng đối với mục tây ra tay trợ giúp đám người đột phá cảnh giới sự tình, nàng cho tới bây giờ đều không rõ ràng cho lắm ha ha đi một chút hoàng đế bệ hạ lại là dạng gì phản ứng chờ gặp lao nhân gia ông ta liền biết đi đại gia theo ta cùng đi diện thánh mỉm cười mục tây cũng là không trần chờ nữa ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua sau đó chính là hướng về phía đám người khoát tay chặt lại đi đầu hướng về phía bên ngoài bước đi thời gian mắt một nhóm năm người chính là biến mất ở trong đình viện thẳng đến hoàng đế kỳ hoành ngày cung điện đi chỉ là bọn hắn năm người không biết đợi đến sau khi bọn hắn rời đi toàn bộ bí mật cảnh cửa vào chỗ ở bệnh viện lập tức vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh thế ta ta nhìn làm sao cái này sao có thể thiên thiên cảnh tứ trọng vậy mà cơ hồ cũng là thiên thiên cảnh tứ trọng trở lên tu vi cái này đây cũng quá giả một chút ta không thể nào đây tuyệt đối là không thể nào một cái tiên thiên cảnh tam trọng ba cái tiên thiên cảnh tứ trọng còn có còn có một cái vậy mà vậy mà đạt đến liêu tiên thiên cảnh lục trọng là thế giới này điên rồi sao hoa mắt nhất định là ta hoa mắt làm sao lại có chuyện như vậy nhất định là ta hoa mắt nhìn lầm rồi. Bí cảnh bên ngoài, tất cả dấu ở chỗ tối tu luyện vương thất cao thủ tất cả đều chấn kinh. mắt thấy mục tây một nhóm năm người từ bí mật cảnh đi ra, đáy lòng của mỗi người cũng là bị nồng nặc chấn kinh tràn ngập. thẳng đến một nhóm năm người rời đi biệt viện, bọn hắn vẫn như cụ khó mà từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. siêu siêu siêu ba. đang khi nói chuyện công phu, không sai biệt lắm có 7-8 cái nam tử trung niên nhau nhau hiện thân đi ra, trực tiếp tụ ở trong biệt viện. trên mặt của mỗi người cũng là mang theo khó mà hình dung vẻ quái dị. tình huống mới vừa rồi, thật sự. chính giữa mấy người. Một người trung niên nam tử hướng về phía những người khác liếc mắt nhìn, sau đó có chút không xác định mà hỏi thăm. Một cái tiên tiên cảnh tâm trọng, ba cái tiên tiên cảnh tứ trọng, còn có, còn có một cái tiên tiên cảnh lục trọng, đại gia cùng ta cảm giác thế nhưng là một dạng. Lại là một người trung niên nam tử mở miệng nói, đại gia hiện thân đi ra, không thể nghi ngờ chính là vì xác định tình huống trước là thật là giả, tự nhiên là phải có người nói ra bản thân cảm giác. Cùng ta cảm giác một dạng. Ta dò xét kết quả cũng là như thế. Không kém chút nào, 6. Mỗi người đều cấp ra câu trả lời khẳng định, trên thực tế, bọn họ đều là vương thất chính giữa cao thủ. Tu vi cũng đã đạt đến tiên tiên cảnh bắt trọng trở lên, đối với phía trước mấy người tu vi, như thế nào có thể sẽ nhìn lầm. Chỉ bất quá, vừa mới hết thể hơi quá tại rung động, tại không có nhận được những người khác tán đồng sau đó, bọn hắn thật sự không dám tùy tiện xác định. "T, vậy mà thật là dạng này. Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị a." Kết luận nhận được thống nhất, mỗi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái sắc mặt ngốc trệ, cơ thể cũng hơi có chút run rẩy. Những thứ này, đây đều là quái vật gì? Ta nhớ được đi vào bí mật cảnh thời điểm, bọn hắn đều vẫn là tiên Thiên cảnh nhị trọng a, nhưng bây giờ, vậy mà trực tiếp lèn đến liễu tiên tiên cảnh tứ trọng. còn có tiểu nha đầu kia, nàng, nàng vậy mà tu luyện tới liêu tiên tiên cảnh lục trọng, gặp quỷ, lần này là thật sự gặp quỷ. Vua ta phòng những nhân vật thiên tài đó mới vừa vận đạt đến tiên tiên cảnh tam trọng, nhưng bọn hắn, vậy mà so với ta vương thất những thiên tài kia đệ tử còn muốn biến thái. T, chẳng thể trách bệ hạ sẽ phá lệ nhường mấy tên này tiến vào bí mật cảnh tu luyện, nghĩ không ra tư chất của bọn hắn, vậy mà, vậy mà dọa người nhũ tư, đã như thế, liền xem như vua ta phòng những thiên tài kia tử đệ, ta sợ là muốn bị sò so không bằng a. thanh huyền quốc lần này là thật sự ra một đám biến thái tiểu gia hỏa. Năm người này đào lên cái kia tiên tiên cảnh tam trọng không nói, còn lại bốn người, tuyệt đối là thanh huyền quốc từ trước tới nay đều hết sức hiếm thấy nhân vật thiên tài. 20 tuổi mới xuất đầu tiên tiên cảnh tứ trọng cao thủ, thậm chí là mười mấy tuổi tiên tiên cảnh lục trọng cường giả, cái này, đây đều là cái nào cùng cái nào a? Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Đáy lòng của mỗi người đều tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin, mà loại khiếp sợ và khó có thể tin, một chốc sợ là khó mà tiêu trừ. Đại gia nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng là ngẩn người ra đó, càng là có chút không biết làm sao cảm giác. Đương nhiên, trừ cái này mấy cái đứng ra cao thủ còn lại giấu ở chỗ tối nhân cũng không nhàn rỗi mỗi người đều bị mục tây đoàn người tu vì sâu đậm rung động loại rung động này một chốc là tuyệt đối khó mà tiêu trừ mà liên tại bí cảnh bên ngoài đám người bị chấn động đồng thời hoàng cung chỗ sâu hoàng đế kỳ hoành ngày một gian trong thư phòng thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoành thiên đang thoải mái cất tiếng cười to lấy ha ha ha hảo không hổ là ta kỳ hoành ngày nhị tử các ngươi trung quy là không để cho chấm thất vọng chấm lòng rất an ủi chấm lòng rất an ủi a ha ha ha ha nhìn trước mắt đứng thành một hàng chín cái người trẻ tuổi hoàng đế kỳ hoành ngày tâm tình không phải bình thường tốt lần này an bài đám người đi bí mật cảnh tu luyện Hắn tự nhiên là đối đám người ký thác rất cao mong đợi, dù sao, Thanh Huyền Quốc bây giờ đến rồi thời khắc sống còn, vương thất sinh ra càng nhiều thiên tài người trẻ tuổi, như vậy giải quyết vương thất nan để hy vọng thì sẽ càng lớn một chút. Chín cái người trẻ tuổi, ngoại trừ cái kia hai cái không phải mình sở xuất tiểu gia hỏa bên ngoài, mọi người còn lại vậy mà đều đạt đến Liêu Tiên Thiên cảnh tam trọng trở lên cảnh giới, còn có mấy cái càng là đạt đến Liêu Tiên Thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, tình cảnh như vậy, hắn không phải bình thường hài lòng. Ánh mắt từ mọi người còn lại trên mặt từng cái đảo qua, hoàng đế kỳ Hoành ngày ánh mắt Cuối cùng dừng lại ở chín người ở trong một người cầm đầu trên mặt, nguyên bản là thần sắc hết sức hài lòng, giờ khác này đơn giản trở nên không nói ra được hài lòng tới. Tiên thiên cảnh tứ trọng, ha ha ha, nghĩ không ra con ta Hạo Thiên lại có thể đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng, thực sự là trời trợ giúp ta Thanh Huyền Quốc, trời trợ giúp ta Thanh Huyền Quốc a ba. Nhìn trước mắt Kỳ Hạo Thiên, hoàng đế Kỳ Hoành Thiên lần nữa nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên. Đối với Kỳ Hạo Thiên có thể đột phá đến tiên tiên cảnh tứ trọng, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn biết rõ, mình đứa con trai này thế nhưng là tu luyện Huyền Vũ chân công. mà lại là tu luyện tầng cảnh giới thứ bốn huyền vũ chân công mỗi một tầng danh giới đột phá cũng là hết sức không dễ tại hắn nghĩ đến mình đứa con trai này có thể đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng cái kia đã rất là không tệ nhưng mà sự thật nhưng là nhường hắn tràn đầy kinh hỉ chính hắn một thiên tài nhi tử chẳng những đột phá đến đệ tam trọng lại còn càng tiếp theo thành đạt đến liếu tiên thiên cảnh tứ trọng tình cảnh lấy huyền vũ chân công cấp độ thứ tư cảnh giới tăng thêm linh thần vũ giả thân phận hôm nay kỳ hạ thiên tuyệt đối có đập vào mắt thiên linh vương triều hào môn thế lực tư cách vừa nghĩ tới này hắn đơn giản liền nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cởi tỉnh. 487 thứ 417 chương cáo trạng trước chúc mừng bệ hạ, Thái tử điện hạ đột phá đến tiên tiên cảnh tứ trọng, lần này tiên Linh Vương triệu tuyển mật chiến, ta Thanh Huyền Quốc cũng có thể có đem ra được thiên tài người tuổi trẻ. Kỳ Hoành Thiên sau lưng, Lục Tiên Sinh cùng Lâm Tiên Sinh hai người nhao nhao tiến lên một bước, hướng về phía Hoàng đế kỳ Hoành Thiên chúc mừng. Nhìn xem Kỳ Hạo Thiên đột phá đến Liêu Tiên Tiên cảnh tứ trọng, hai người bọn họ cũng là phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Tiên Tiên cảnh tứ trọng Kỳ Hạo Thiên, là thật đã có ở trên Thiên Linh Vương hướng giao lưu hội bên trên ló mặt tư cách, liền xem như không tính là thiên tài đứng đầu liệt kê, nhưng là tuyệt đối không phải là hạng chót. bị cái nào đó thế lực bá chủ thế lực nhìn chúng nhưng là hoàn toàn có khả năng ha ha ha lục tiên sinh lâm tiên sinh đợi một chút phân phó chậm lớn hơn yến quần thần an mừng con ta thần công đại thành kỳ hoành tiên trường cười liên tục lần này hắn những con này mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ nói không chừng phải thật tốt chúc mừng một phen mới được là sau đó lão nô liền phân phó nhìn thấy hoàng đế kỳ hoành thiên khai tâm lục tiên sinh cùng lâm tiên sinh cũng là mừng rỡ không thôi trong khoảng thời gian gần đây theo không gian giới đất lối vào lại một lần nữa biến hóa kỳ hoành này trên mặt vẫn luôn không nhìn thấy nụ cười dưới mắt có thể thấy được kỳ hoành thiên khai tâm địa cười Bọn hắn xem như kỳ hoành ngày cẩn thận, đương nhiên là đi theo vui vẻ. Phụ hoàng, ăn mừng chuyện tạm thời không đề cập tới, hài nhi dưới mắt còn có sự kiện muốn cùng phụ hoàng nói. Ngay tại kỳ hoành thiên khai nghi ngờ cười to thời điểm, hoàng thái tử Kỳ Hạo Thiên nhưng là đột nhiên nghiêm mặt, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc nói: "Lần này nhìn thấy mình phụ hoàng vui vẻ như thế, như thế hài lòng, Kỳ Hạo Thiên trong lòng đã sớm lâng lâng, hắn biết, lúc này, vô luận chính mình đối với kỳ hoành thiên đưa ra dạng gì yêu cầu, cái so đều nhất định sẽ thỏa mãn hắn." "Ân." "Hạo Thiên hoàng nhi có chuyện muốn nói." "Cứ nói đừng ngại, chỉ cần là chấm làm được, nhất định sẽ vì ngươi giải quyết." chính hắn một nhi tử ra sức như vậy kỳ hoành thiên đương nhiên là hữu cầu tất ứng cũng coi như là đối với đứa con trai này một loại phần thưởng phu hoàng phía trước hải nhi cùng người khác huynh đệ cùng một chỗ tại bí mật cảnh ở trong tu luyện nguyên bản đều tiến vào thật tốt trạng thái tu luyện có thể nghĩ không tới là ngay tại chúng ta tu luyện đến thời khắc mấu chốt cũng là bị mấy cái ngoại nhân cắt đứt trạng thái bằng không mà nói hải nhi tự tin có thể tiến thêm một bước mà chư vị hoàng huynh hoàng đệ ít nhất cũng có thể có hai người đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng kỳ hạo thiên sắc mặt có chút âm trầm phảng phất thật là bị đánh gậy tu luyện mạch suy nghĩ tâm tình thập phần khó chịu một dạng cái gì vẫn còn có loại sự tình này. Nghe được kỳ Hạo Thiên chi ngôn, Kỳ Hoành Thiên Hỏa sau lưng hai đại cường giả sắc mặt cũng là nhau nhau biến đổi, bọn hắn đều biết, tiến vào đặc thủ trạng thái tu luyện thế nhưng là mười phần không dễ, mà ở loại trạng thái kia ở trong bị đánh gãy, có thể nói là cực kỳ chuyện buồn bực. Thật có chuyện này. Kỳ Hạo Thiên gật đầu một cái, tiếp tục nói, hơn nữa, phụ hoàng có chỗ không biết, mấy tên kia cắt Đức Hải nhi đám người tu luyện, chẳng những không có xin lỗi, lại còn cái vã chúng ta, càng là cùng mấy vị hoàng huynh hoàng đệ giao thủ rồi, mấy vị hoàng huynh hoàng đệ bất ngờ không đề phòng, tức thì bị cái kia người cầm đầu đả thương, mong rằng phụ hoàng minh dám. Cái gì? con dám đối với các ngươi đạo thủ nghe đến đó kỳ hoành ngày sắp mặt sớm đã là một mảnh trầm thấp đối với kỳ hạo thiên trong miệng cắt đứt bọn hắn người tu luyện hắn đương nhiên có thể nghĩ đến là ai phải biết vương thất bí mật cảnh cũng không phải ai nghĩ tiến liền có thể tiến vào được mà lúc này tiến vào vương thất bí cảnh trừ liễu mục tây một đoàn người giống như không có những người khác vương nghĩ tới đã biết chút nhi tử bảo bối nhóm tu luyện cư nhiên bị mục tây bọn người đánh gãy trong lòng của hắn lập tức có chút cảm giác khó chịu bất kể nói thế nào tại mục tây cùng chính hắn một đám rồng dõi ở giữa hắn càng thêm quy hướng vẫn là mình rồng dõi chủ yếu nhất là hắn nghe được mục tây bọn người vậy mà cùng mình hoàng nhi nhóm động thủ hơn nữa tựa hồ còn đả thương người cái này coi như nhường hắn có chút không quá cao hứng ách cái này sáu đợi đến nghe xong kỳ hạo thiên hồi báo gặp lại hoàng đế kỳ hoành thiên tức giận sau lưng lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh hai người nhưng là cũng hơi trì trệ trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ hừ lẽ nào lại như vậy tây nhi bọn hắn tại sao có thể vô lễ như thế chẳng những cái giày tu luyện của các ngươi lại còn không hiểu quy củ mà ra tay với các ngươi quả nhiên là vô lý đợi đến nghe xong hoàng thái tử kỳ hạo thiên hồi báo sau đó hoàng đế kỳ hoành thiên thật sự nổi giận mặc dù hắn rất ưa thích mục tây cũng rất cảm kích đan tuấn ngạn bọn người làm vương phòng vì thanh huyền quốc trả giá có thể vừa nghĩ tới mục tây bọn người vậy mà đối với mình các con ra tay trong lòng của hắn vẫn còn có chút không quá thoải mái nhất là nghĩ đến nếu như không phải là bị mục tây bọn người quấy dày mình những con này còn có thể tiến thêm một bước trong lòng của hắn liền càng thêm khó chịu phu hoàng bốn tên kia hẳn là phụ hoàng đặc phê tiến vào mật cảnh a nhìn thấy kỳ hoành thiên phát giận kỳ hạo thiên đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia mừng rỡ có thể làm cho cha của mình tức giận vậy đã nói rõ nhóm người mình địa vị Tự nhiên vẫn là muốn tại nơi mấy cái tân tấn thanh huyền vệ trên, mà chỉ cần có điểm này tại, như vậy hết thể liền đều tốt làm. Không tệ, bọn họ đều là lần này thanh huyền vệ tuyển nổ chiến lan truyền ra nhân vật thiên tài, hơn nữa đều là đối với thanh huyền quốc có công, cho nên chấm chính là ban thưởng bọn hắn bí mật cảnh tu luyện cơ hội, chỉ là không nghĩ tới mấy cái này tiểu ra hỏa vậy mà được sủng ái mà tiêu, vậy mà làm ra đối với con của ta bất kính sự tình, quả nhiên là nhường chấm đau lòng. Kỳ Hoành Thiên tâm phía dưới khó chịu, có thể vừa nghĩ tới mục Tây mấy người đối với thanh huyền quốc công lao, cũng là chỉ có thể là tạm thời đè xuống nội khí. Bất kể nói thế nào. nếu không phải là bởi vì mục Tây mấy người như vậy lúc này Thanh Huyền Quốc tình huống sợ là tràn ngập nguy hiểm cái này đem gần một năm đều là mục Tây bọn người tranh thủ được Phu Hoàng bọn hắn có công Phu Hoàng cầm một chút khen thưởng vật chất cho bọn hắn chính là cần gì phải để bọn hắn tiến vào bí mật cảnh như thế rất tốt nguyên bản ba vị hoàng huynh đều có thể xung kích Tiên Thiên Cảnh tứ trọng bây giờ một cái cũng không thể thành công liền hài Nhi đối với Tiên Thiên Cảnh ngũ trọng xung kích cũng lãng phí một cách vô ích cơ hội Kỳ Hạo Thiên tiếp tục đối với Kỳ Hoành Thiên nói bóng nói gió gia tăng Kỳ Hoành ngày độ khí hắn cũng minh bạch có thể đem bốn người lấy tới bí mật cảnh đi tu luyện. e rằng bốn người này lập công lao tuyệt đối không nhỏ, cho nên nhất định phải nhường Kỳ Hoành Thiên hoàn toàn giận lên mới được. Quả nhiên là thật đáng giận, ai, sớm biết như vậy, chấm phía trước thì không nên để bọn hắn đi bí mật cảnh. Kỳ Hoành Thiên hận hận nắm chặt quả đấm một cái, đáy mắt thoáng qua một tia khó mà che giấu vẻ hối tiếc. Phụ Hoàng, bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi, bất quá, mấy cái kia không hiểu quy củ tân tấn thanh huyền vệ đối với Hải Nhi bọn người bất kính, bọn hắn phạm vào sai lầm không dung tha thứ, mong rằng phụ hoàng từ trọng phát rơi, cũng coi là cho các con một cái công đạo, một chút tán ủi. Kỳ Hạo Thiên trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ không cam lòng, nhìn hắn vẻ mặt này, giống như nếu là không bị người khác quái rầy, chính mình liền có thể tấn cấp tiên thiên cảnh ngũ trọng một dạng. Ách, từ trọng phát rơi. Hạo Thiên muốn làm sao xử trí bọn hắn? Nghe được kỳ Hạo Thiên chi ngôn, Kỳ Hoành Thiên không khỏi hơi sưng sờ. Hắn mặc dù đối với Mục Tây bọn người quấy rầy đến rồi chính mình Hải Nhi tu luyện rất bất mãn, càng là đối với bốn người đối với kỳ Hạo Thiên bốn người bất kính rất phẫn nộ, nhưng muốn nói khắp nơi đường, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không muốn biết xử trí như thế nào Mục Tây bốn người. Phu hoàng, Vương thất uy nghiêm là tuyệt đối không cho phép kẻ khác khi nhẫn. Nếu là y theo Hải Nhi ý tứ, bốn người kia đối với Hải Nhi bọn người bất kính, nên trực tiếp chém. bằng không đợi đến bọn hắn sau khi đi ra, khắp nơi đi trắng trợn trên dương, vua ta phòng mặt mũi lại nên đi nơi nào phóng? trên mặt thoáng qua một tia vẻ ngoan lệ, kỳ hạo thiên cho ra trả lời, làm cho bao quát kỳ hoành thiên ở bên trong ba người cũng là sắc mặt chấn động, nhất là phía sau lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh, đơn giản bị cả kinh há to miệng, phảng phất là không thể tin vào thải của mình. chém, hoàng đế kỳ hoành ngay lông mày lập tức nhíu lại, nghe tới con của mình lại muốn chém giết mục tây bốn người thời điểm, hắn nhưng là quả thực sợ hết hồn. đối với kỳ hạo thiên đề nghị như vậy, hắn đương nhiên là nghị cũng sẽ không nghĩ. Dứt bỏ Mục Tây còn muốn đại biểu Thanh Huyền Quốc đi tham gia giao lưu hội không nói, vẹn vẹn là Mục Tây đám người công lao, liền Tuyệt đối không cho phép hắn đối với Mục Tây bốn người hạ sát thủ, nếu là hắn thật sự dựa theo kỳ Hạo Thiên thuyết pháp làm, đừng nói những người khác, e là cho dù là sau lưng hai cái thân tín, còn có kỳ thiên hình, sao sớm mai bọn người sẽ cùng hắn trở mặt. Khu khu, Hạo Thiên, bốn người này lần này mặc dù có không đúng, bất quá dù nói thế nào cũng là tội không đáng chết, dạng này trừng phạt, e rằng khó tránh khỏi có chút quá nặng đi. Sắc mặt ngượng ngập, kỳ Hoành Thiên ngược lại là không nghĩ tới, chính hắn một nhi tử, vậy mà đối với Mục Tây 4 người có lớn như vậy mà khí. bất quá nghĩ lại cũng đối mặc cho là ai bị quấy giày tu luyện trong lòng e rằng cũng sẽ không thoải mái phu hoàng cảm thấy vua ta phòng uy nghiêm và thần thánh chẳng lẽ còn không ngăn nổi mấy cái thanh huyền vệ tính mệnh sao nhìn thấy kỳ hoành ngày biểu lộ kỳ hạo thiên lập tức trong lòng cả kinh hắn xem như đã nhìn ra cha của mình rõ ràng là không có bất kỳ cái gì sát ý a lời nói không phải nói như vậy hạo thiên con ta vương thất uy nghiêm tự nhiên không cho phép kẻ khác khi nhầm bất quá cái kia bốn cái tiểu gia hỏa nghĩ đến cũng là vô tâm chi thất lại giả thuyết bọn họ đích xác đối với vương thất có công đợi đến bọn hắn sau khi đi ra trâm nói cho bọn hắn biết cái gì nên nói. cái gì không nên nói giết liễu mục tây bốn người đó là tuyệt đối không thể nào đến nỗi kỳ hạo thiên vấn đề lo lắng hắn ngược lại là không cảm thấy là cái gì vấn đề hắn tin tưởng chỉ cần mình một phen dặn dò mục tây bốn người tuyệt đối sẽ không khắp nơi tuyên dương bí mật cảnh sự tình chính là không giết cái kia phụ hoàng cảm thấy muốn làm sao xử trí bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn đối với hải nhi đám người bất kính cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua sao kỳ hạo thiên sắc mặt đã trở nên có chút âm trầm hắn biết lần này muốn để cho mình phụ thân chém giết bốn người kia ý nghĩ sợ là rất khó thực hiện hơn nữa nhìn đã biết vị phụ hoàng phản ứng tựa hồ liền trừng phạt đối phương bốn người ý nghĩ đều chưa nghĩ ra Ách, cái này xấu. kỳ hoành thiên sắc mặt trì trệ trong lúc nhất thời càng là thật sự đã quên trả lời như thế nào kỳ hạo thiên vấn đề thật sự đem hắn cho đang hỏi muốn thế nào trừng phạt mục tây bốn người đối với kỳ hạo thiên mọi người bất kính cái này độ thật vẫn không quá dễ dàng chắc chắn rõ ràng nếu là cái gì cũng không xem như e rằng rất khó để cho mình những bảo bối này nhi tử hài lòng hơn nữa cũng thực có chút có hại vương thất uy nghiêm cái này hiển nhiên là không được bất kể nói thế nào đối với vương thất uy nghiêm và thần thánh hắn cho tới nay cũng là thầm căn cố đế chưa từng có quên quá khứ Chỉ là, đến tột cùng muốn thế nào đối với mục tây bốn người tiến hành trừng phạt, hắn thật vẫn không biết làm như thế nào mới tốt. 488 thứ 418 chương vấn tội cụ khụ, đúng hạ thiên, chấm phía trước nhớ kỹ thế nhưng là phái các ngươi mời người đi bí mật cảnh tu luyện, lúc này như thế nào không thấy an ra nha đầu kia. Nàng chẳng lẽ không có tùy các ngươi cùng đi ra ngoài sao? Kỳ hoành thiên trong lúc nhất thời thật sự không biết trả lời như thế nào, lông mày nhấn lên ở giữa, hắn đột nhiên phát hiện đám người ở trong tựa hồ còn thiếu người đâu, cho nên vội vàng nói tránh đi. An gia nha đầu kia phụ hoàng có chỗ không biết an ra nha đầu kia tiến vào bí mật cảnh sau đó liền thoát ly đội ngũ của chúng ta cũng không biết tự mình một người chạy đi nơi đâu tu luyện lần này chúng ta chín người đi ra ngược lại là không nhìn thấy nàng nghe được mình phụ hoàng hỏi sao kha di kỳ hạo thiên nhưng cũng không dám chậm trễ vội vàng trả lời trong lòng của hắn tin tưởng cái kia an ra nha đầu cũng tuyệt đối là một cái không phải thiên tài tư chất chưa chắc so với hạ kém a thì ra là thế cũng không biết tiểu nha đầu kia bây giờ tu luyện thế nào hẳn là cũng có thể đột phá đến tiên tiên cảnh tứ trọng a sao kha di tiến vào bí mật cảnh thời điểm cùng kỳ hạo Thiên một dạng cũng là tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới hắn tin tưởng lấy nha đầu kia tư chất hoàn toàn có khả năng đột phá đến tiên thiên cảnh tự trọng phu hoàng ngài thật giống như vẫn không trả lời hài nhi đến tuột cùng muốn thế nào xử trí mấy cái kia không hiểu quy củ thanh huyền vậy a mắt thấy cha của mình muốn nói sang chuyện khác kỳ hạo thiên tự nhiên là không dễ dàng như vậy bị hồ lợi qua trong lòng của hắn đối với mục tây bốn người hận ý nhưng cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nếu như không diện trừ bốn người hắn e rằng vĩnh viễn cũng khó dĩ tâm sao khu khu hạo thiên chuyện này tạm thời cũng không cần đề đợi đến bọn hắn sau khi đi ra chấm tự sẽ lên tiếng hỏi tình huống Ngươi yên tâm, chớ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn chính là nghiêm sắc mặt, Kỳ Hoành Thiên không cần đối phương tiếp tục mở miệng, chính là nói tiếp. Tốt tốt, lần này Hạo Thiên ngươi đột phá đến Tiên Thiên Cảnh tứ trọng, đây tuyệt đối là Vua Ta phòng đại hỉ sự, chuẩn bị một chút. Đêm nay chấm muốn cùng Đại gia không say không về. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là có thể kéo một hồi tính toán một hồi, ít nhất dưới mắt hắn thật sự không nghĩ tới muốn thế nào trị mục Tây bốn người tội. Phu hoàng sáu. Được rồi được rồi, Lục Tiên sinh Lâm Tiên sinh, các ngươi đi chuyển chấm ý chỉ. Đêm nay, phàm là phong vương vương gia đều tới hoàng cung đại điện. chấm hôm nay muốn cùng Đại gia uống thật Kỳ Hạo Thiên còn chờ nhiều lời, bất quá nhưng là trực tiếp bị Hoàng Đế Kỳ Hoành Trời dáng đánh gãy. Hắn đã có rất nhiều chuyện cần bận rộn, thật đúng là không có thời gian, cũng không có tinh lực đối với chuyện như thế này quá nhiều lãng phí tinh lực. Dưới mắt toàn bộ Thanh Huyền Quốc đều ở tràn ngập nguy hiểm biên giới, giữa những người tuổi trẻ một chút việc nhỏ vẫn phải là qua lại qua a. Bệ hạ yên tâm, lão nô này liền đi thông chi một chút người, đêm nay bệ hạ ắt hẳn có thể cùng đại gia uống thật sảng khoái. Lục Tiên sinh ngược lại là hiểu khá rõ Kỳ Hoành này tâm tư, mắt thấy Kỳ Hoành Thiên muốn đổi chủ đề, hắn lập tức hết sức phối hợp tiếp lời tới, căn bản nhường Kỳ Hạo Thiên không có cơ hội mở miệng. Ha <cười> ha. hảo trong đêm nay liền để xuống rất nhiều sự vụ bồi đại gia thật vui vẻ điệu nhiệt náo một lần đúng lục tiên sinh cùng lầm tiên sinh đêm nay cũng nhất định phải uống nhiều mấy chén hướng về phía lục tiên sinh trừng mắt nhìn kỳ hoành thiên cười văn nói xin nghe bệ hạ chi mệnh ba hai cái lao giả mỉm cười đồng thời hướng về phía kỳ hoành thiên túi người hành lễ nói tốt hạ tiên các ngươi cũng xuống đi tạm thời dựa mặt một phen a đêm nay các ngươi là nhân vật chính cũng không thể giống hiện sáu bệ hạ tân tấn thanh huyền vệ mục tây bọn người đột phá mà ra lúc này đang tại ngoài điện cầu kiến thành công rời đi chủ đề hoàng đế kỳ hoành thiên không khỏi tâm tình thật tốt chỉ là Ngay tại hắn cho là có thể tạm thời qua cửa này thời điểm, đại điện chi bên ngoài, thủ vệ hộ vệ tiếng thông báo đột nhiên truyền đến. Nghe thấy tiếng thông báo, Kỳ Hoành Thiên Nguyên bản gương mặt nụ cười, nhưng là lập tức ngưng kết ở chỗ đó. Đối với như thế nào trừng phạt mục Tây bốn người đối với Vương Thất uy nghiêm khinh nửa tội, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên một chốc thật sự không nghĩ ra được, cuối cùng, hắn dứt khoát rời đi chủ đề, không còn trên việc này quá nhiều dây dưa. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là có thể tạm thời qua cửa này thời điểm, đại điện chi bên ngoài tiếng thông báo, nhưng là nhường sắc mặt của hắn lập tức một mảnh ngốc trệ. Hung hăng nhếch mép một cái, vào giờ phút này hắn Hắn không thể chấn giữ môn người kéo qua một kiếp chặt. Tại hắn sau lưng, lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh lúc này cũng là gương mặt vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nghĩ đến, mục tây bốn người vậy mà lại ở thời điểm này từ bí mật cảnh chạy ra, sớm biết như vậy, bọn hắn vừa mới cũng nhanh chút hành động, ít nhất cũng có thể đem mục tây bốn người ngăn cản bên ngoài, kéo tới kỳ hạo thiên bọn người rời đi về sau, lại để cho bốn người đến đây gì thánh. Lần này ngược lại tốt, bốn người lúc này đến, nhất định chính là bị bắt quả tang lấy. Liếc mắt nhìn ánh mắt sáng trăng kỳ hạo thiên, bọn hắn biết, lần này mục tây mấy người sợ rằng phải có phiên bái Kỳ hạo thiên hai mắt đều nhanh sáng lên. Cùng Kỳ Hoành Thiên bọn người không giống nhau, hắn lúc này có thể nói là vui vẻ tới cực điểm. Nguyên bản hắn đều cơ hồ muốn từ bỏ, không có cách nào, Kỳ Hoành Thiên không muốn ở trên việc này dây dưa, hắn coi như dù thế nào không cam lòng, cũng không thể cùng Kỳ Hoành Thiên đối địch. Nhưng bây giờ, Mục Tây bọn người vậy mà cũng từ bí mật cảnh đi ra, hơn nữa ngay tại ngoài điện cầu kiến, đã như thế, tất cả mọi người đến cùng một chỗ, như vậy thì xem như Kỳ Hoành Thiên muốn để đặt chuyện này mặc kệ cũng không được. Trong lòng của hắn một mực tin tưởng vững chắc, Minh Phụ Hoàng nhất định sẽ hướng về bọn hắn nói chuyện, mà sẽ không hướng về Mục Tây bọn người chính là. đã như thế. chỉ cần hắn ở một bên kiên trì ý kiến của mình lần này tuyệt đối có thể cho đối phương bốn người một cái to lớn giáo hấn liền xem như không đem bốn người chặt như vậy cũng muốn đem bốn người đổi ra thanh huyền vệ đội ngũ mà một khi bốn người không có thanh huyền vệ thân phận hắn muốn đối phó bốn người ngược lại là đơn giản không thiếu phụ hoàng vừa vặn mấy cái kia không hiểu chuyện tiểu tử đều tới phụ hoàng liền trực tiếp trị tội của bọn hắn a cũng tốt nhường các con có một tâm lý an ủi bảo toàn vua ta phòng uy nghiêm và thần thánh sắc mặt sáng lên kỳ hạo tiên vội vàng tiến lên một bước chuyện xưa nhắc lại đạo đương nhiên lúc này lần nữa nói cũng tỉnh không lộ vẻ quá mức đột nột. Không có cách nào, ai nhượng mục tây bọn người lúc này vừa vặn đuổi kịp đâu. Ách, cái này sáu. Hoàng đế kỳ hoành thiên tâm bên trong một mảnh phát khổ, sự tình đuổi tới một bước này, hắn làm một chút biện pháp cũng không có, lúc này nếu là đẩy nước thoát, rõ ràng có chút không nói được a. Ai, tính toán, trước hết để cho mấy cái này tiểu ra hỏa vào đi. Những chuyện khác, đợi một chút nhìn tình huống rồi nói sau. Lắc đầu thở dài, hắn cũng là không có cách nào, hướng về phía lục tiên sinh phất phất tay, ra hiệu đối phương tuyên gặp mục tây đám người. Lục Tiên Sinh đương nhiên không thể nói, đến giờ khắc này, coi như hắn muốn giúp Mục Tây mấy người cũng là không có chỗ xuống tay, chỉ có thể chờ sau đó xem tình huống. Nếu có cơ hội, ngay tại một bên vì Mục Tây bọn người nói nói tốt chính là, suy nghĩ một chút, hắn liền đột nhiên ở giữa quát tay, lập tức đại điện cửa phòng chính là bị hắn mở ra. Mà theo cửa đại điện bị mở ra, năm cái tinh thần sáng láng người trẻ tuổi trực tiếp xuất hiện ở đại điện ở trong trước mắt mọi người. Tây Nhi, vậy hạ để các ngươi vào nói chuyện. Mở cửa điện, Lục Tiên Sinh trong tiếng hít thở, trực tiếp hướng về phía ngoài cửa thấp giọng nói, đợi đến Lục Tiên Sinh thoại âm rơi xuống. đại điện chi bên ngoài lấy mục tây cầm đầu nằm cái người trẻ tuổi đều là một mặt vui vẻ đi đến vậy hạ hai vị tiên sinh tiểu tử đúng giờ trở về nơi cửa mục tây mang theo an tuấn ngạn bốn người nở nụ cười từ cửa điện bên ngoài đi đến vừa hướng trong điện hành tẩu tiếng cười của hắn trực tiếp tại đại điện ở trong truyền ra trong tiếng cười tràn đầy mừng rỡ làm càn hoàng cung đại điện há có thể như thế ồn ào nhưng mà đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống còn không nghỉ ngơi phương hoàng đế kỳ hoành thiên khai miệng đại điện hạ phương hoàng thái tử kỳ hạo thiên đã trước một bước tiến lên hướng về phía mục tây mấy người lớn tiếng quát lớn Ân. mang theo an tuấn ngạn bốn người mục tây thản nhiên đi tới đại điện chi bên trong chỉ là nghe tới có người quát lớn chính mình thời điểm hắn nhưng là không khỏi hơi xương sở ách mấy tên này vậy mà cũng tại ánh mắt buông xuống mục tây tự nhiên là nhìn ngay lập tức đến rồi kỳ hạo thiên một đoàn người nhìn thấy mấy tên này lông mày của hắn không khỏi hơi nhữ lại cảm thấy nhưng là có loại dự cảm xấu xem ra cục diện hôm nay sợ sẽ là cái gọi là ác nhân cáo trạng trước đi ánh mắt tại đại điện chi bên trong quét mắt một lần mục tây đầu tiên là chú ý tới kỳ hạo thiên đáy mắt cười lạnh Sau đó lại nhìn lướt qua sắc mặt không phải rất tốt Kỳ Hoành Thiên, lập tức trong lòng của hắn chính là đã có một chút ngờ tới. Tiểu tử gặp qua bệ hạ, gặp qua hai vị tiên sinh, cũng không có đi quản Kỳ Hạo Thiên quá lớn, Mục Tây chỉ là lãnh đạm nhìn lướt qua đối phương, sau đó chính là đứng qua một bên, hướng về phía phía trên Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên cùng với Lâm tiên sinh, Lục tiên sinh hành lễ nói, gặp qua bệ hạ ba. Đợi đến Mục Tây hành lễ xong, a Tuấn ngạn bốn người tự nhiên cũng là lập tức đuổi kịp, cùng theo lên hướng về phía Kỳ Hoành Thiên hành lễ đạo, đến nỗi một bên Kỳ Hạo Thiên bọn người, bọn hắn đồng dạng trực tiếp không để ý đến. Vương Thất Vương tử lại có thể thế nào? bọn hắn hôm nay trong mắt của những vương tử này nhỏ, nhưng cũng không có đáng giá gì hơn mộ. Các ngươi sáu. mắt thấy mục tây bọn người vậy mà không nhìn thẳng chính mình, Hoàng thái tử Kỳ Hạo Thiên lập tức giận dữ, đang khi nói chuyện chính là muốn lên phía trước một bước, lần nữa đối với mấy người tiến hành quát lớn. Hạo Thiên lui ra. Bất quá, lần này, hoàng đế Kỳ Hoành trời cũng không có nhường Kỳ Hạo Thiên mở miệng lần nữa, mà là khoát tay áo, ra hiệu đối phương tạm thời đứng ở một bên. Bất kể nói thế nào, có hiện tại, có vẻ như còn chưa tới phiên Kỳ Hạo Thiên cái này thái tử tới ra lệnh. nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng đế kỳ hoành thiên chậm rãi từ trên bảo tọa đứng lên, sau đó tiến lên mấy bước, từ trên cao nhìn xuống hướng về phía mục tây đạo. Có thể là bởi vì kỳ hạo thiên phía trước đối với hắn giảng thuật, lúc này hắn đối với mục tây vừa mới lớn tiếng hồ nào đều cảm giác được có chút không quá thỏa đáng. Tại hắn nghĩ đến, có lẽ là chính mình phía trước đối với mục tây hơi quá tại phong túng, lúc này mới khiến cho mục tây làm việc không tiên nghệ gì cả, liền vương thất tử đệ cũng dám động thủ. đã như vậy, hắn thật vẫn chắc đúng mục tây tiến hành một phen nước thúc, tối thiểu nhất cũng muốn làm cho đối phương thu liễm thu liễm, không muốn quá độ làm cản mới được. 489 thứ 419 chương băng hỏa biết tội, vừa mới đối với kỳ hoành thiên thi hành lễ mục tây không khỏi nhướng mày, hơi gấp hông, cũng là trực tiếp thẳng tác đứng lên, cả người sắc mặt cũng là hơi đổi. sau lưng, an tuấn ngạn bốn người cũng là cảm thấy khẽ động, từng cái nhao nhao ngẩng đầu lên, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía kỳ hoành thiên, rõ ràng cũng là không nghĩ tới kỳ hoành thiên sẽ mới mở miệng liền nói ra lời như vậy. nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng kỳ hoành thiên nhìn thấy bọn hắn sau đó sẽ dị thường kinh hỉ đâu, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn đi vào lâu như vậy, phía trên kỳ hoàng thiên thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn, càng là không có khả năng đối bọn hắn tu vi tiến hành dò xét, nhìn địa bộ này. Đối phương bây giờ càng thêm để ý, nhưng là muốn trị tội của bọn hắn. Kỳ Hoành Thiên chính xác không có nhìn người bên ngoài, hắn ngược lại là nhìn lướt qua Mục Tây tình huống, chỉ là làm cảm nhận được Mục Tây vẫn là Tiên tiên Cảnh Tam Trọng Tu Vi thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng. Nói đến, có liêu Kỳ Hạo Tiên Tiên Thiên Cảnh tứ trọng so sánh, Mục Tây Tiên Tiên Cảnh Tam Trọng, ngược lại là có vẻ hơi bình thường không có gì lạ. Mặc dù Mục Tây Tâm Kiếm Chi Cảnh Cảnh giới Đại Thành vẫn như cũ chiếm giữ ưu thế, nhưng hắn tin tưởng, con của mình lấy cấp độ thứ tư Huyền Vũ Chân Công Thành Cựu Tiên Thiên Cảnh tứ trọng Cảnh giới lúc này tuyệt đối sẽ không so Mục Tây kém bao nhiêu. Đến nội An Tuấn Ngạn mấy người, hắn nhưng là căn bản lười đi dò xét, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng An Tuấn Ngạn mấy người sẽ có cái gì đột phá lớn, nghĩ đến nhiều nhất cũng chính là tiên tiên cảnh nhị trọng đỉnh phong thôi. Lục tiên sinh cùng Lâm tiên sinh cũng giống như vậy, bọn hắn cảm giác hứng thú chỉ có mục tây, tình huống của những người khác, bọn hắn đồng dạng không có đi dò xét, cho nên cũng không có phát hiện mọi người còn lại tu vi. Ha ha, bậy hạ, không biết tiểu tử phạm lỗi gì, vì cái gì tiểu tử chính mình hoàn toàn không biết gì cả đâu. Nếu lông mày chậm rãi tàn ra, Mục Tây nhưng là đột nhiên mỉm cười, ngự khí lãnh đạo nói: Đối với Kỳ Huyền Tiên, hắn cho tới nay cũng là mười phần tín nhiệm, hắn biết đối phương chỉ sợ là nghe xong một ít người lời nói của một bên, bất quá hắn ngược lại là phải xem vị hoàng đế bệ hạ này đến tuột cùng sẽ làm như thế nào, có thể hay không làm ra nhường hắn thất vọng sự tình tới phạm lỗi gì? ngươi cho tới bây giờ chẳng lẽ còn không biết mình phạm sai lầm gì? nhướng mày, hoàng đế kỳ hoành thiên lần nữa tiến lên một bước, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào mục tây, chờ đợi mục tây chủ động ra phó. ách, ha ha, tha thứ tiểu tử vô chi, mong rằng bệ hạ chỉ rõ. biểu tình trọng. mục tây trong lòng không khỏi thoáng qua một tia khó chịu bất quá vẫn là tính khí nhẫn lại cười đối với kỳ hoành thiên vấn đạo ừ chấm lại hỏi ngươi trước ngươi tại bí mật cảnh ở trong thế nhưng là có đối với hạo thiên bọn hắn ra tay còn đả thương chấm mấy cái hoàng nhi kỳ hoành thiên ngược lại là cũng không có qua sông hủy đi cầu ý nghĩ chỉ là khi biết liêu kỳ hạo thiên đột phá đến liêu tiên thiên cảnh tứ trọng sau đó hắn đối với mục tây ủy lại cảm giác không thể nghi ngờ trở nên giảm bớt rất nhiều cho nên nói lên lời một cách tự nhiên không có trước đây loại kia yêu mến cùng quan tâm nguyên lai like là chuyện này không dối gạt bệ hạ tiểu tử chính xác cùng mấy vị vương tử đạo thủ Bất quá đây đều là có nguyên bản sáu, làm căn ba. Nghe được Kỳ Hoành Thiên nói đến đây chuyện, Mục Tây không khỏi mỉm cười, sau đó chính là muốn đem chuyện đã xảy ra nói ra, chỉ là, còn không đợi hắn nói xong, phía trên Kỳ Hoành Thiên liền đột nhiên ở giữa quát khẽ một tiếng, sắc mặt đã âm trầm được thủy. Tây Nhi, chấm niệm tình nguyên là thanh huyền quốc hiếm thấy thiên tài, lúc này mới đối ngươi yêu thương phải phép, có thể nghĩ cũng không đến phiên ngươi thật không ngờ không hiểu quy củ, vậy mà đối với chấm nhi tử hạ thủ nặng, ngươi quá làm cho chấm thất vọng. Kỳ Hoành ngày sắc mặt một mảnh âm trầm, làm Mục Tây thừa nhận động thủ đánh người sau đó, trong lòng của hắn đã là hoàn toàn phẫn nộ, rõ ràng Mục Tây trả lời, có vẻ như đã chứng minh Liễu Kỳ Hạo Thiên trước đây bẩm báo. vậy hạ, không phải như thế. Mục Tây Minh hàn sáu. Im nay, ở đây nào có ngươi nói chuyện chỗ. Nghe được Kỳ Hoành Thiên vậy mà trách cứ Mục Tây, Mục Tây sau lưng An Tuấn Ngạn lập tức sắc mặt quấn lên, sau đó chính là tiến lên một bước muốn mở miệng. Đáng tiếc là, còn không đợi hắn nhiều lời, Kỳ Hoành Thiên chính là quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem hắn trấn trở về. Ân. Mục Tây sắc mặt, cuối cùng tại thời khắc này thay đổi hoàn toàn. Nghe tới Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên hướng về phía An Tuấn Ngạn lớn tiếng quá lớn, hơn nữa còn mang theo một tia khí thế áp bách thời điểm, sắc mặt của hắn. trong nháy mắt trở nên một mảnh âm trầm bất kể là ai dám đối với huynh đệ của hắn bất kính hắn mục tây cũng sẽ không đồng ý mục tây thật không có nghĩ đến hoàng đế kỳ hoành thiên vậy mà thật sự sẽ như thế không phân tốt xấu đi lên liền đối với hắn một trận trách cứ nghe đối phương tựa hồ đối với hắn đã thương vương thất tử đệ canh cánh trong lòng thậm chí ngay cả nghe hắn ý giải thích cũng không có quay đầu liếc mắt nhìn an tuấn ngạn lúc này cái sau hiển nhiên là bị kỳ hoành thiên vừa mới đe dọa sợ hết hồn cả người sắc mặt đều cũng có chút ít chẳng bệnh thấy vậy hắn nguyên bản tâm tình thật tốt nhưng là lập tức bị phá hư hầu như không còn một bên hoàng thái tử kỳ hạo thiên bọn người cả đám đều lộ ra vui mừng nhìn thấy mình phụ hoàng đối với mục tây tiến hành trách cứ mà mục tây tựa hồ còn có chút khâm phục bọn họ đều là dị thường vui vẻ bọn hắn muốn chính là hiệu quả như vậy tốt nhất là nhượng mục tây dùng lực mà cai vã kỳ hoành thiên tài hảo nếu như có thể đem bọn họ lao cha cho tới nói không chừng sẽ trực tiếp chặt liễu mục tây đâu vậy hạ ta mục tây chính xác đối với vương thất đệ tử ra tay tạm thời không hỏi nguyên nhân coi như đây là ta sai nhưng này lại cùng anh tuấn huynh có liên tắc gì vậy hạ cần gì phải đối với anh tuấn huynh làm huy áp quay đầu mục tây sắc mặt tâm trầm Vô ý thức đem An Tuấn Ngạn bốn người bảo hộ ở sau lưng. Sau đó âm thanh trầm thấp hướng về phía Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên chất vấn. Hắn tôn kính Kỳ Hoành Thiên không giả, nhưng hắn tôn kính là hiểu chuyện, không có Hoàng Đế giá đỡ. Đối với văn bối từ ái có thừa Kỳ Hoành Thiên, mà không phải mơ hồ, chỉ nghe lời từ một phía, thậm chí là chỉ biết là bao che khuyết điểm hồ đồ Kỳ Hoành Thiên. Hắn bây giờ cũng không sợ ai, mặc dù Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên rất mạnh, hơn nữa tuyệt đối là muốn so thông thường nửa bất tử phụ cảnh cao thủ mạnh hơn, nhưng này vẫn như cũng không thể trở thành hắn tùy tiện liền có thể trách cứ người lý do. Làm căn ba, nghe được mục tây cũng dám chất vấn chính mình. kỳ hoành thiên lập tức sắc mặt giận dữ tây nhi đây chính là người đối với chấm nói chuyện thái độ sao xem ra liền xem như cho tới bây giờ người e rằng cũng không có hối cả ý nghĩ thật là làm cho chấm quá thất vọng rồi kỳ hoành trời cũng không có suy nghĩ nhiều hắn là cao cao tại thượng hoàng đế chỉ bất qua phía trước đối với đám người quá mức dung túng tôi mà bây giờ hắn liền muốn một lần nữa thu hồi hoàng đế binh nghiêm đương nhiên trong này càng nhiều nguyên nhân còn giống như là kỳ hạo thiên đột phá đến liêu tiên thiên cảnh tứ trọng đưa thân đến rồi đỉnh cấp thiên tài liệt kê nhân tố không thể không nói có liêu kỳ hạo thiên cái này cường đại thiên tài hắn đối với mục tây bọn người Trong lòng chính là không có phía trước coi trọng như vậy. Bất quá điều này cũng đúng nhân chi thường tình, liền xem như Kỳ Hoành Tiên là cao quý hoàng đế, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Hối cải. Bệ hạ cứ như vậy nhận định, hết thảy đều là ta mục tây sai. Vẫn là bệ hạ cảm thấy, vương thất đệ tử cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể có bất kỳ bất kính, chúng ta những người bình thường này, chỉ có thể là mặc cho đánh chửi, không cho phép có lời án giận. Nộ khí dâng lên, lúc này mục tây hiển nhiên là không có chút nào chịu thua ý tứ. Đầu tiên một điểm, hắn cần hiểu rõ Kỳ Hoành ngày ý nghĩ. nếu như kỳ hoành thiên là bị người hữu tâm che mắt chân tướng sự thật trong lúc nhất thời làm chuyện hồ đồ hắn ngược lại là còn có thể tha thứ đối phương nhưng nếu là đối phương đơn thuần cho rằng vương thất đệ tử không thể bất kính, một lòng giữ gìn vương thất cái gọi là tôn nghiêm vậy lần này hắn e rằng tuyệt đối sẽ không yếu thế hừ việc đã đến nước này ngươi vẫn còn có nhiều như vậy lý do thoái thác chấm lại hỏi ngươi trước ngươi đã thương chấm nhi tử thế nhưng là biết thân phận của bọn hắn kỳ hoành trời cũng không có nghe vào mục tây mà nói đánh tâm nhãn bên trong hắn liền không có nghĩ tới con trai bảo bối của mình sẽ đối với hắn nói dối cho nên một cách tự nhiên hắn liền đem sai lầm gắn ở liễu mục tây trên thân đám người biết như thế nào không biết lại như thế nào nghe được kỳ hoành thiên vấn đến vấn đề như vậy mục tây đột nhiên có chút minh bạch xem ra hoàng đế kỳ hoành thiên chỉ sợ là thật sự quyết tâm muốn bảo hộ chính mình con trai đối với cái này hắn là thật sự có chút thương tâm nếu là biết bọn họ là chấm nhi tử ngươi thì không nên ra tay với bọn họ huống chi còn là mấy người các ngươi trước đó quấy dày con ta tu luyện sai vốn là tại trên người của các ngươi kỳ hoành trời cũng là có chút tức bất tình đầu vừa nghĩ tới con của mình nguyên bản có khả năng xung kích mạnh hơn cảnh giới cũng là bị mục tây mấy người đánh gãy trong lòng của hắn cũng cảm giác được dị thường ảo não. Nếu như mình Nhi Tử Bảo Bối có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh ngũ trọng, những người còn lại có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh tứ trọng, như vậy một lần này Thanh Huyền Quốc, át hẳn có thể tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang. Chúng ta quấy giày bọn hắn tu luyện. Ha ha, bệ hạ nói chúng ta quấy giày tu luyện của bọn hắn, chẳng lẽ đây là bệ hạ tận mắt nhìn thấy sao? Nghe được Kỳ Hoành Thiên chi lời, mục tây đầu tiên là sức sở, bất quá sau đó chính là nhịn không được bật cười. Cho tới bây giờ cơ hồ có thể xác định, Kỳ Hoành Thiên nhất định là bị mấy cái vương thất đệ tử lừa gạt, mà nhường hắn thất vọng là. vị hoàng đế bệ hạ này tựa hồ đối với này đã sớm tin tưởng không nghi ngờ cũng không biết hắn là ở đâu ra lòng tin hừ chẳng lẽ con ta còn có thể gạt ta không thành nghe được mục tây bật cười kỳ hoành trời lạnh hừ một tiếng nhưng đáy mắt nhưng là không khỏi thoáng qua một tia vẻ trần chờ hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được có vẻ như hắn chỉ nghe lấy liêu kỳ hạo thiên đám người ý kiến cũng không có cho mục tây bọn người cơ hội giải thích ra. tính toán bệ hạ nói thế nào liền như thế nào là à ngài là thanh huyền quốc hoàng đế ngài nói ai đúng người đó liền đối với nói ai sai người đó liền sai tiểu tử không lời nào để nói lắc đầu thở dài mục tây trên mặt viết đầy thất vọng đến giờ khắc này, hắn ngược lại có chút người đi giải thích. Kỳ hoành Thiên như bây giờ cách làm, coi như hắn giải thích rõ lại có thể thế nào. Hơn nữa thoạt nhìn, đối phương cũng không có giải thích cho hắn cơ hội. Bệ hạ, tiểu tử đích xác là động thủ đánh bệ hạ vương tử, không biết bệ hạ muốn thế nào xử trí tiểu tử. Những thứ khác cũng có thể mặc kệ, hắn ngược lại là phải xem Hoàng đế Kỳ hoành Thiên đến tột cùng muốn thế nào xử trí hắn. Hừ, nói như vậy, người là biết tội. Nghe được Mục Tây không còn giải thích, Hoàng đế Kỳ Hoàng lạnh hừ một tiếng, sắc mặt trầm thấp nói. Mục Tây biểu hiện như vậy, hắn nhưng là trực tiếp đem hắn trở thành là Mục Tây muốn nhận tội biểu hiện. Biết tội. Ha ha, bệ hạ không phải cũng sớm đã định rồi tội của ta sao? Lắc đầu nở nụ cười, mục tây nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, nói đi, bệ hạ muốn để cho ta làm như thế nào? Sẽ không phải là trực tiếp giết ta, Giandere Lần này kỳ hoành ngày cách làm, đã để hắn thấy được vương thất người đối với vương tộc vinh dự coi trọng, mà đối với cái này, hắn tại thất vọng đồng thời, cũng chỉ có thể là sâu đậm bất đắc dĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, mấy cái này vương thất tử đệ sẽ như thế không nói đạo lý, tựa hồ cũng có căn khả tuần. 490 thứ 420 chương đúng sai không bị ràng buộc nhân tâm cụ cụ. vậy hạ, Tây Nhiên niên thiếu khí thịnh, vậy hạ vạn vạn không muốn cùng hài Tử chấp nhận. Tất cả mọi người bất giận, chờ tất cả đều bình tĩnh trở lại sau đó mới nói cũng không muộn. mắt thấy Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên cùng mục Tây hai người vậy mà tương đối Trâm Phong dùng beng sau lưng Lục Tiên sinh vội vàng tiến lên một bước hướng về phía Kỳ Hoành Thiên lên tiếng xin xỏ cho hắn nhưng là vì mục Tây méo một cái mồ hôi lạnh qua nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dám cùng Kỳ Hoành Thiên nói như vậy nói đến đây cũng chính là mục Tây nếu như đổi những người khác e rằng đã sớm bị kéo ra ngoài chém. Lục tiên sinh, ngươi không cần xin tha cho hắn, tiểu gia hỏa này liền chấm cũng dám cãi vã, chấm hôm nay không cho hắn một chút giáo hấn, chỉ sợ hắn đều phải tạo phản rồi. Kỳ hoành trời cũng nổi giận, cho tới nay, cho tới bây giờ không người nào dám cùng hắn nói như vậy, mục tây là cái thứ nhất. Chủ yếu nhất là, hắn đã nhận định sai tại mục tây, cho nên càng nghĩ càng tức giận. Trước tiên nói xin lỗi đi, ngươi lần này quái dày đến rồi những người khác tu luyện, càng lại ỷ vào thực lực mạnh đối người khác ra tay, chấm mệnh lệnh ngươi trước xin lỗi. Hít sâu một hơi. Kỳ hoành Thiên tận lực để cho mình chấn tĩnh một chút. Bất kể nói thế nào, Mục Tây Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thành giả thân phận cũng là Thanh Huyền Quốc tại Giao Lưu Hội bên trên ló mặt một cái cam đoan. Mặc dù đã có Kỳ Hạo Thiên tồn tại, nhưng Mục Tây ra sân vẫn như cũ mười phần tất yếu. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không thật sự giết Liễu Mục Tây. Xin lỗi, bệ hạ là muốn để cho ta cho bọn hắn xin lỗi. Nhướng mày, Ngục Tây lanh đạm nhìn lướt qua Kỳ Hạo Thiên bọn người, sau đó quay đầu hướng về phía Kỳ hoành Thiên đạo. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không thẩm nghĩ xin lỗi không thành? Gặp Ngục Tây như thế biểu lộ, Kỳ Hoành Thiên đồng dạng là những mày, ngựa khí trầm thấp nói. đúng sai không bị ràng buộc nhân tâm ta không có phạm sai lầm đương nhiên sẽ không hướng ai nói xin lỗi cho nên mệnh lệnh của bệ hạ tha thứ ta khó mà phụ tùng lắc đầu mục tây đương nhiên sẽ không đạo cái này xin lỗi chết cười đây nếu là thật sự cho đối phương mấy người nói xin lỗi như vậy chẳng phải là chủ động thừa nhận là sai lầm của mình rồi sao loại này toan đại đầu hắn mới sẽ không làm lớn mật ba nghe được mục tây vậy mà trực tiếp chống lại mệnh lệnh của hắn kỳ hoành tiên không khỏi quát khẽ một tiếng chẳng muốn ngươi nói xin lỗi ngươi cũng dám chống lại thánh chỉ trong mắt của ta chỉ có thật cùng giả đúng và sai việc ta sẽ không chút do dự đi làm Chuyện không nên làm, cho dù có thánh chỉ, ta cũng giống vậy sẽ không đi làm. Đối với kỳ hoành ngày nộ khí, mục tây ngược lại là cũng không e ngại. Hắn có nguyên tắc của mình, sinh ở cái loại người này người bình đẳng thế giới hắn, đối với cái này loại đẳng cấp quan niệm cơ hồ đã sớm từ trong tư tưởng từ bỏ, thánh chỉ. Chẳng lẽ bản hoàng đế liền có thể bước người khác không có sự tình muốn làm sao? Lam càn, cho tới bây giờ, ngươi lại còn không biết hối cải. Xem ra chấm hôm nay muốn đích thân động thủ, để cho ngươi một lần nữa nhận rõ một chút vương thất quý củ. Tại hắn nghĩ đến, kể từ mục tây đi tới hoàng cung. Tựa hồ một mực liền không có dựa theo quy cũ làm qua chuyện, lần lượt đặc quyền, nhượng mục tây hơi quá tại lấy bản thân làm trung tâm, nhưng là Đưa Vương thất quy củ tại không để ý, lần này, nói không chừng hắn muốn dạy dạy mục tây, trong hoàng cung, thế nhưng là có rất nhiều quy củ muốn tuân thủ. Thân hình chấn động, trên người hắn xoay mình nhiên gian phóng xuất ra một cô khí thế khổng lồ, trực tiếp hướng về phía mục tây đè lên. Nhìn hắn điệu bộ này, càng là phải dùng khí thế áp bách mục tây, bước mục tây chịu thua, không nên thương tổn san ba Ngay tại hoàng đế Kỳ Hoành Thiên thả ra mình áp, muốn cho mục tây một chút giáo hấn thời điểm, một mực tại mục tây sau lưng chẳng hề nói một câu qua sao kha gì lúc này nhưng là xoay mình nhân gian đứng dậy tiểu nha đầu không có dấu hiệu nào chạy ra trực tiếp lách mình đến liễu mục tây trước người đó thuộc về tiên thiên cảnh lục trọng cường giả khí thế xoay mình nhân gian thích phóng khai lai trực tiếp hướng về phía hoàng đế kỳ hoành ngày khí thế nên đón tiếp lấy nàng một mực ở bên nghe lực chú ý cũng tương đối tập trung hơn nữa đối với khí thế cảm ứng nàng xa xa muốn so những người khác mẫn cảm nhiều lắm cho nên khi cảm giác được kỳ hoành thiên đối với mục tây phóng thích uy áp thời điểm nàng chính là vội vàng đi tới mục tây trước người giúp mục tây đi ngăn cản kỳ hoành ngày khí thế, thế ba Đợi đến sau Kha Di thả ra khí thế của mình, toàn bộ đại điện ở trong, vô luận là một bên kỳ hạo thiên bọn người, vẫn là phía trên kỳ hoành thiên hòa hai cái lao giả, cơ hồ cũng là sắc mặt đại biến, trên mặt của mỗi người cũng là tràn đầy rung động. Tiên thiên cảnh lục trọng cường giả khí thế cũng không yếu, ở nơi này phong bế đại điện ở trong thích phóng khai lai, khí thế loại này, đơn giản giống như là đêm tối chính giữa đèn sáng, nghĩ không bị người chú ý tới cũng khó khăn. Đây là 6. Tiên thiên cảnh lục trọng trở lên khi tức. Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên hòa hai đại lão giả cũng là trước tiên cảm nhận được Sao Kha Di thích phóng khai lai khí thế, mà cảm nhận được trên người đối phương khí tức, ba người cũng là bị chấn kinh đến tột đỉnh. Mà cũng là bởi vì loại này chấn kinh, mới khiến cho Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên đột nhiên đã quên phân tốc, đó thuộc về nửa bước tử phủ cảnh cao thủ khí thế, trực tiếp không cẩn thận, tất cả đều bị hắn thả ra. Phép 3. Hai cố khí thế giao phong, Sao Kha Di đương nhiên là hoàn toàn ở thế yếu, tiểu nha đầu chỉ cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ xung kích đến rồi tinh thần của nàng ở trong, không tự chủ được, nàng chính là phun một ngụm máu tươi đi ra, ngất đi. ba mục tây cũng ngây ngẩn cả người hắn căn bản không nghĩ tới sao kha di vậy mà lại ở thời điểm này xông về phía trước mà đợi đến hắn phản ứng lại thời điểm nhưng là vừa vặn nhìn thấy sao kha di sủi xuống tiên huyết cuồn phún cảnh tượng một tiếng kinh hô hắn nhưng là không kịp nghĩ nhiều khẽ vươn tay chính là trực tiếp đem sao kha di ôm vào lòng một tay chống đỡ một chút trực tiếp chống đỡ ở sao kha di sau lưng của phía trên dò xét lên đối phương tình huống tới tiểu thứ ba kha di mội mội ba mắt thấy sao kha di bị thương một máu mục tây sau lưng an tuấn ngạn cùng phi mẫn hách bình ba người nhao nhao lên tiếng kinh hô cơ hồ là theo bản năng ba người nguyên bản thu liễm trong người khí thế nhau nhau thích phóng khai lai lập tức ba cô thuộc về tiên tiên cảnh tứ trọng cao thủ khí thế giống như là từng đoàn từng đoàn như hòa diễm tại đại điện ở trong bốc cháy lên t cái này sáu cái này sáu trên đại điện tay, làm cảm nhận được phía dưới đám người đột nhiên gian thích phóng khai lai khí tức cường đại sau đó vô luận là hai cái lao giả vẫn là hoàng đế kỳ hoành tiên nhưng là từng cái tất cả đều ngẩn người ra đó nửa ngày chưa tỉnh hồn lại t cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra trước tiên thiên tiên cảnh tứ trọng vậy mà vậy mà đều là tiên tiên cảnh tứ trọng còn có an gia nha đầu, nàng, nàng lại là tiên thiên cảnh lục trọng tu vi, điên rồi, tất cả đều điên rồi a, cái này sao có thể, thanh nhất sắc tiên thiên cảnh tứ trọng, còn có một cái tiên thiên cảnh lục trọng, ta, ta đây là hoa mắt sao, hoàng đế kỳ hoành thiên hòa hai cái cường đại lao tiên sinh tất cả đều chấn kinh, vô luận là sao kha di phía trước thích phóng khai lai like tiên thiên cảnh lục trọng khí tức, vẫn là trước mắt an tuấn ngạn ba người cái tiêu tiên thiên cảnh tứ trọng hùng hồn khí thế, đều tựa như là trong bóng tối một vòng quang, sâu đậm kích thích con mắt của bọn họ, hết thảy đều quá làm cho người ta khó có thể tin, nguyên bản bị bọn hắn coi thường mấy người. trong nháy mắt vậy mà đã biến thành nghe rợn cả người nhân vật thiên tài loại này chuyển biến cực lớn thật sự để bọn hắn khó mà lấy lại tinh thần an tuấn ngạn bốn người thích phóng khai lai like tiên tiên cảnh tứ trọng khí thế đương nhiên sẽ không giả hơn nữa bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái này ba cái tiên tiên cảnh tứ trọng ra hỏa cơ sở cũng là dị thường hùng hậu tựa như là đột phá đến cảnh giới này đã rất lâu rồi mở dạng có thể nói dưới mắt an tuấn ngạn ba người tùy tiện lấy ra một cái tới đều phải xa xa mạnh hơn ngoại trừ kỳ hạo thiên gia tất cả vương thất tự đệ sao tại sao có thể như vậy bọn hắn bọn hắn làm sao có thể mạnh như vậy một bên lấy hoàng thái tử kỳ hạo thiên cầm đầu một đám vương thất tử lệ bây giờ đã sớm bị chấn kinh đến há to miệng trong lúc nhất thời căn bản khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt bọn hắn mặc dù nhìn không ra an tuấn ngạn đám người thực lực có thể mấy người thích phóng khai lai like khí thức, đều phải so với bọn hắn cường đại rất rất nhiều điểm này bọn hắn đều có thể lĩnh hội nhận được cảm nhận được đối phương mấy người vậy mà mạnh hơn bọn họ này sao nhiều sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt không thể nào cái này tuyệt đối không khả năng ba hoàng thái tử kỳ hạo thiên đơn giản muốn điên rồi làm cảm nhận được an tuấn ngạn ba người tiên thiên cảnh tứ trọng khí thế thời điểm. hắn cảm giác lòng của mình tựa hồ bỗng nhiên co giụ lại suýt nữa từ trong bụng nhảy ra ngoài mà lại hồi tưởng một chút sao kha di phía trước thích phóng khai lai tiên thiên cảnh lục trọng khí thế hắn càng là toàn thân cũng bắt đầu run dày lên chuyện hôm nay cho tới bây giờ rõ ràng đã vượt ra khỏi khống chế của hắn một tia dự cảm xấu xoay mình nhiên gian tại hắn đáy lòng lan tràn ra đối với ngoại giới hết thảy, mục tây nhưng là cũng không có tâm tư đi quản khi nhìn thấy sao kha di thổ huyết sau đó hắn trước tiên chính là đối với cái sau tiến hành kiểm tra tâm thần tại an kha di thân thể đường chung dò xét nhiều lần hắn lúc này mới hơi yên lòng một chút Con tốt, tiểu nha đầu chỉ là nhất thời vô ý bị chấn động chân khí, ngược lại là không có chịu đến quá nặng thương, nghĩ đến nghỉ ngơi một hồi, ổn định ổn định liền có thể khôi phục điếu. Rõ ràng, thời khắc sống còn, hoàng đế kỳ hoành thiên vẫn là kịp thời thu tay lại, bằng không mà nói, tiểu nha đầu sợ là thật muốn có phiền toái. Bất quá, mặc dù Sao Kha Di cũng không nhận được tính thực chất tổn thương, nhưng dưới mắt loại kết quả này, nhưng là nhường hắn thập phần khó chịu. Văn Ba đem Sao Kha Di giao cho sông tới an tuấn ngạn ba người, Mục Tây đứng dậy, hướng về phía đại điện động tay đi vài bước, không sai biệt lắm đi tới dưới đại điện sau đó, hắn lúc này mới dừng lại, mà sau đó Một cấu nghe giận cả người bàng đại khí thế, bắt đầu từ trên người hắn thích phóng khai lai. Ông ba, một lần này hắn hiển nhiên là thật sự nổi giận, lần này khí thế phóng thích, hắn nhưng là không có chút nào thu liễm, loại kia khí thế khổng lồ, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại điện chính giữa bài trí thổi đến ngã trái ngã phải, liền đứng ở một bên kỳ hạo thiên bọn người, đều bị khí thế của hắn thổi đến nhao nhao lưu lại, khó mà tại chỗ dừng lại thân hình. vậy hạ, xem ra chuyện hôm nay, chúng ta cần phải thật tốt nói một chút, đúng sai, nếu là không đặt tới trên mặt nổi, ta không có cách nào cùng Kha Di giao phó. Khí thế khổng lồ xoay mình nhiên gian tràn ngập toàn bộ đại điện, mục tây giống như là biến thành người khác một dạng, giờ khác này hắn đủ để cho bất kỳ một cái nào cường giả động dung, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát hoàng đế kỳ hoành thiên bọn người. 491 thứ 421 trường sai lầm ngu xuẩn tê, cái này đây là sáu. Thiên thiên cảnh đại viên mãn, nếu như nói phía trước Gan Kha Di mấy người khí thế phóng thích để bọn hắn khiếp sợ lời nói, như vậy giờ này khắc này làm mục tây phóng xuất ra khí thế của hắn thời điểm, tại chỗ mỗi người cũng đã không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm thụ của mình. Thiên tài, cái gì gọi là thiên tài? khi ngươi nhìn thấy một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi đột nhiên phóng xuất ra tiên tiên cảnh đại viên mãn khí thế thời điểm như vậy tất cả cái gọi là thiên tài cũng đã ảm đạm phai mờ đây là mục tây lần thứ nhất đang lúc mọi người trước mặt công khai phóng thích khí thế của mình nguyên bản hắn tại đột phá đến liêu tiên tiên cảnh tam trọng thời điểm liền đã có có thể so với tiên tiên cảnh bắt trọng cao thủ chân khí cơ sở mà hơn nửa năm thừa hài gian tu luyện hắn tại bí mật cảnh ở trong không biết thôn phệ bao nhiêu thiên địa linh khí nữa nha, chân khí cơ sở đã sớm thẳng đại viên mãn cao thủ lần này khí thế phóng thích Hắn cũng không có vận dụng linh thần chi vi, nhưng dù cho như thế, loại kia đại viên mãn cường giả mới có thể thả ra khí thế, vẫn là để tất cả mọi người sâu đậm bị chấn động đến, đến rồi. Phải biết, ngoại trừ chân khí cường đại cơ sở bên ngoài, bản thân hắn vẫn là một cái lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh biến thái tồn tại, khí thế của hắn ở trong, có thể nói là tràn đầy kiếm sắc bén, khí thế ở trong dung nhập kiếm ý, đó cũng không phải là phổ thông vũ người khí thế có thể so sánh. Hảo, khí thế thật là mạnh mẽ, cái này, cái này sao có thể? Hoàng đế kỳ hoàng thiên hung hăng nắm lại nắm đấm, làm cảm nhận được mục tây trên thân buông thả ra tới bảng đại khí thế thời điểm. tinh thần của hắn lập tức trở nên một mảnh đỡ đẫn trước đây nộ khí cũng tốt thất vọng cũng được nhưng là đều bị che giấu đi nhìn chăm chăm mục tây hắn đột nhiên phát hiện chính mình giống như phạm vào một cái rất ngu rất ngu sai lầm lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh cũng hoàn toàn bị kinh trụ từ mục tây trên thân buông thả ra tới khí thế cơ hồ đã không giống như bọn hắn yếu hơn nữa bởi vì mục tây đem kiếm ý sắp nhập vào khí thế ở trong liền bọn hắn đều có loại chống đỡ không được cảm giác rõ ràng mục tây đây là sự thực nổi giận cho dù là hoàng đế kỳ hoàng thiên đối phương cũng căn bản không còn bận tâm kỳ hạ thiên người quốc gia đây cho ta ba khi thế khổng lồ tràn ngập cả phòng mục tây khoát tay lập tức cái kia bị cả kinh toàn thân run dày hoàng thái tử kỳ hạo thiên chính là bị hắn vồ một cái đi ra kỳ hạo thiên đột phá đến tiên tiên cảnh tứ trọng tại không vận dụng linh thần dưới tình huống thực lực có thể so với tiên tiên cảnh lục trọng thực lực như vậy mặc dù không tục nhưng ở trước mặt hắn lại cùng một người bình thường không có gì khác biệt một trào ở giữa cái sau căn bản không kịp phản ứng chính là giống như con gà con mở dạng bị hắn trột vào chân khí đại thủ ở trong tây tiểu tử không được vô lễ ba trên đại đĩa tây bị mục tây khí tức khiếp sợ chưa tình hồn lại kỳ hoành thiên ba người đều ở đây một khắc đông nhiên lấy lại tinh thần. khi nhìn thấy mục tây một tay lấy kỳ hạo thiên bắt đi ra, ba người cũng là con ngươi co rụt lại. lục tiên sinh càng là một tiếng kinh hô, chỉ sợ mục tây làm ra chuyện khác người gì tới. hoàng đế kỳ hoành thiên lúc này ngược lại là khác thường không có lên tiếng, phảng phất là đang suy tư điều gì. lục tiên sinh yên tâm, ta sẽ không tổn thương người, bởi vì hắn còn chưa xứng. mục tây thanh âm tràn đầy lạnh lùng, chân khí đại thủ nắm lấy kỳ hạo thiên, ánh mắt của hắn chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua đối phương, sau đó chính là chuyển hướng hoàng đế kỳ hoành thiên. bệ hạ, chuyện hôm nay. Nhất định phải tra ra chân tướng sự thật. Nếu như bệ hạ cảm thấy ta thật sự có sai, như vậy ta nguyện mặc cho bệ hạ xử trí. Bất quá, muốn em không có chừng cơ tội lỗi thêm tại trên người của ta, thật giống như ta cũng không dễ khi dễ như vậy. Hôm nay, hắn nguyên bản cũng không muốn cùng những người này giải thích cái gì, chỉ là làm An Khaji thổ huyết hôn mê một khắc này, hắn nhưng là lập tức cải biến ý nghĩ. An Khaji không thương được có thể nhặt không. Hôm nay, liền xem như không vì mình suy nghĩ, hắn cũng nhất định phải vì An Khaji lấy một cái công đạo. Tây nhi, ngươi trước đem Hạo tiên để xuống đi. Động tay, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên sắc mặt nghiêng nghị. mục tây cường đại đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn mặc dù cho tới nay hắn đều cảm thấy mục tây rất mạnh có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới là mục tây vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này tiên tiên cảnh cựu trọng a một cái 17 tuổi tiên tiên cảnh cựu trọng cường giả đây là khái niệm gì cùng người tuổi trẻ như vậy so sánh liền xem như con trai bảo bối của hắn kỳ hạ tiên cũng hoàn toàn chính là một đống cặn bạ a chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ nếu là hắn lại nhìn không ra vấn đề tới đây cũng là không xứng làm cái này thanh huyền quốc hoàng đế mục tây bị chọc giận ngữ tư rõ ràng trong này tuyệt đối có hắn không biết tình huống bằng không mà nói mục tây sẽ không như thế nổi giận trực tiếp cùng hắn khiêu chiến chỉ là mặc dù lúc này mục tây đang cùng hắn gọi tấm nhưng hắn vẫn là một chút cũng không tức giận được tới một cái 17 tuổi tiên tiên cảnh cựu trọng cường giả quả nhiên là có cùng hắn gọi nhịp tư cách vậy hạ kha di vẫn còn con ít ngươi sao có thể đối với nàng xuống tay nặng như vậy mục tây sau lưng a tuấn ngạn lúc này cũng là hoàn toàn nổi giận lúc trước hắn đối với hoàng đế kỳ hoành tiên na là lại kính vừa sợ nhưng bây giờ chính mình thương yêu nhất muội muội cư nhiên bị bị thương thổ hết hôn mê hắn khá hơn nữa tính khí cũng tuyệt đối không thể nhịn a ai? là châm xúc độc rồi ngươi trước lui ra đi ba lần nữa nghe được an tuấn ngạn lên án hoàng đế kỳ hoành thiên nhưng là không có giống phía trước như vậy quát lớn mà là lắc đầu trên mặt đều là một mảnh vẻ quái dị tiên thiên cảnh tứ trọng an tuấn ngạn có vẻ như đồng dạng đến rồi làm cho cả thanh huyền quốc coi trọng tình cảnh giống như phía trước như vậy tùy ý quá lớn hắn không thể nghi ngờ cần suy tính một chút mới được Tây nhi đem ngươi muốn nói nói hết ra a sự thật đến tột cùng là như thế nào chớ phải nghe ngươi một chữ không kém mà nói đi ánh mắt nhìn lướt qua chính mình những cái này sắc mặt trắng bệnh như tử lại nhìn sắc mặt lạnh lùng khí thế lẫm nhiên mục tây Kỳ Hoành Thiên đột nhiên cảm thấy trong lòng phát khổ. Đây chính là chỉ lệnh, thậm chí có thể nói, mình những thứ này Hải Nhi, căn bản cũng không có tư cách cùng Mục Tây so sánh. Đừng nói là Mục Tây, liền xem như An Tuấn Ngạn mấy người cũng hoàn toàn đem hắn mấy cái này nhì tử so không bằng. Nhìn mình những con này từng cái ánh mắt chen né biểu lộ, hắn biết chính mình lần này chỉ sợ là thật sự phạm hồ đồ rồi a. Vậy hạ cuối cùng chịu để cho ta nói sao? đã như vậy, vậy thì chỉ hoan bệ hạ một chút quý giá thời gian tốt. Dù sao, bị người đoan cảm giác thật sự rất khó chịu. nhìn thấy kỳ hoành ngày biểu hiện mục tây không khỏi chấp chấp khoe miệng ánh mắt nhìn về phía chân khí trong bàn tay kỳ hạ tiên thái tử điện hạ ta đang cùng bệ hạ nói rõ tình huống thời điểm làm phiền ngài không nên trên miệng chờ ta nói xong nếu là thái tử điện hạ cảm giác câu nào có chút không ổn thỏa đến lúc đó tùy ý chỉ ra chính là thoại âm rơi xuống hắn lúc này mới một lần nữa nhìn về phía phía trên kỳ hoành tiên bắt đầu giảng giải lên lần này tại bí mật cảnh chính giữa kinh lịch tới lẽ nào lại như vậy quả thực là lẽ nào lại như vậy ba hoàng cung đại điện ở trong hoàng đế kỳ hoành ngày tiếng gầm gừ tràn ngập toàn bộ đại điện nhìn ra được vào giờ phút này hắn rất phẫn nộ có lẽ là chưa bao giờ có phẫn nộ xem như thanh huyền quốc hoàng đế hắn xưa nay thống hận nhất chính là người khác lừa gạt mình cho nên mỗi lần có người dám lừa gạt hắn đồng thời bị hắn điều tra ra được hắn cũng có cho lừa gạt hắn người lớn nhất giáo huấn nhưng mà hôm nay liền tại đây hoàng cung đại điện ở trong ngay trước chính mình hai cái trợ thủ đắc lực hắn nhưng là để cho mình con ruột lừa gạt cái loại cảm giác này cũng không phải ngoại nhân có khả năng thể hội dưới đại điện mục tây sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh đứng ở đó ở phía sau hắn an tuấn ngạn bọn người đồng dạng là thần sắc lạnh lùng cũng không có nhiều lời một lời. Mà tại Mục Tây chân khí đại thủ ở trong, hoàng thái tử Kỳ Hạo Thiên đã là sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời căn bản nói không nên lời bất kỳ lời. Ngay tại vừa rồi, Mục Tây đã đem bí mật cảnh ở trong phát sinh sự tình rõ ràng mười mươi giảng thuật một lần, không thể nghi ngờ, Mục Tây giảng thuật những thứ này, cùng Kỳ Hạo Thiên giảng thuật tình huống tự nhiên là hoàn toàn khác biệt, đến nỗi người nào nói là lời thật, người nào nói là nói dối, hoàng đế Kỳ Hoành Thiên nếu như không phải kẻ ngu mà nói, tự nhiên có thể nghe được. Bệ hạ, sự tình chính là như thế, đến nỗi bệ hạ tin hay không, có thể cùng thái tử điện hạ nghiên cứu, nếu như bệ hạ cảm thấy ta đang nói láo mà nói, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. đem tất cả tình huống nói một lần, mục tây cuối cùng khoác tay, đem chân khí đại thủ chính giữa kỳ hạo thiên ném ra ngoài, sau đó mới quay về hoàng đế kỳ hoành thiên đạm nhiên mở miệng nói, giải thích qua liễu chi phía sau, hắn ngược lại là cảm thấy thư thái không thiếu, bất kể nói thế nào, bị người khác như thế hoan vung, còn liên lụy an kha di bị thương, hắn đều không có khả năng tiếp tục cẩn nhận đi xuống. hôn trưởng, hạ thiên, ngươi nói cho ta, tây nhi nói rốt cuộc có phải là thật sự hay không? nghe xong liễu mục tây giảng giải, hoàng đế kỳ hoành thiên nộ giống liên tục, rất rõ ràng, mục tây giảng giải cùng kỳ hạo thiên lý do thoái thác. Không thể nghi ngờ là Mục Tây nói những thứ này càng hợp lý. Mặc dù sự thật cơ hồ đã không cần nghi vấn, nhưng hắn hay là muốn nghe được Kỳ Hạo Thiên bọn người tự mình thừa nhận. "Ta, ta sáu. Kỳ Hạo Thiên căn bản đã nói không ra lời, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình phụ hoàng vậy mà lại nghe một cái đê Tiện Thanh Huyền Vệ giải thích, tại hắn nghĩ đến, đợi đến hắn đem một đống lý do sau khi nói xong, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên thế chắc chắn sẽ trực tiếp đem mấy cái đề Tiện Thanh Huyền Vệ chặt, tối thiểu nhất cũng là đem mấy người đổi ra Thanh Huyền Vệ đội ngũ mới là. Thế nhưng là, nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mục Tây mấy người vậy mà từng cái biến thái như tư. Có cường đại như thế thực lực mục tây bọn người, cho dù là hoàng đế Kỳ Hoành Thiên, đều khó có khả năng coi như không quan trọng. Mà bây giờ đối chất nhau sau đó, hắn biết, mình lợi với vẫn tất nhiên muốn bị đâm xuyên. Các ngươi nói cho ta, Tây nhiên nói lời, rốt cuộc thật hay không? Mắt thấy Kỳ Hạo Thiên không dám lên tiếng, hoàng đế Kỳ Hoành Thiên bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía còn lại vương thất tử đệ, thanh sắc câu lệ chất vấn: "Ta, chúng ta sáu." Từng cái vương tử đều thân hình run rẩy, bây giờ sự việc đã bại lộ, bọn hắn mỗi một cái đều là tội khi quần, nhưng cái này thời điểm để bọn hắn tiếp tục nói láo, bọn hắn thật vẫn không có dạng như hữu khí. A Hôn trướng, tất cả đều là đồ hôn trướng. Nhìn thấy kỳ hạo thiên bọn người phản ứng như thế, hoàng đế kỳ hoành trời ạ bên trong vẫn không rõ, rõ ràng, chính hắn một đường đường thanh huyền quốc hoàng đế, thật sự bị mình một đám nhi tử lừa gạt, nhường hắn suýt nữa làm ra mười phần sai sự tình tới. Mặc dù sai lầm cũng không có dẫn đến quá mức nghiêm trọng kết quả, có thể vừa nghĩ tới mình bị mấy cái này nhi tử đồ nghịch xoay quanh, trong lòng của hắn quả thực là giận không tìm được. 492 thứ 422 chương rộng nghi ngờ rộng ba. đợi đến hoàng đế kỳ hoành thiên tức giận phía dưới mấy cái vương tử không chịu nổi người trước khí thế áp bách nhưng là dứt khoát trực tiếp thế ở trên mặt đất ngay cả đứng khí lực cũng không có tội khi quân cũng không phải tội danh nhỏ mặc dù bọn họ là hoàng đế nhi tử nhưng nếu là chọc giận đã biết vị phụ thân e rằng đồng dạng không có quả ngon để ăn liền xem như mất mạng cũng không phải không có khả năng xem ra ai đối với ai sai hẳn là cũng xem như cha ra manh mối đã như vậy chúng ta liền tạm thời lui xuống mục tây vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt khi nhìn thấy sự tình đã có kết quả Hắn nhưng là lắc đầu nở nụ cười, sau đó chính là xoay người lại, đem sao Khaji từ phi mận trên tay nhận lấy, sau đó chính là ôm tiểu nha đầu, mang theo An Tuấn Ngạn ba người đi thẳng. Mặc kệ cuối cùng là không phải trầm đoan giải tội, lần này bị hoàng đế Kỳ Hoành Thiên đối đãi như vậy, trong lòng của hắn tóm lại có chút không quá thoải mái. Tây Nhi Sáu, mắt thấy Mục Tây ôm lấy sao Kha Di, mang theo An Tuấn Ngạn ba người tiêu sái rời đi, hoàng đế Kỳ Hoành Thiên không khỏi sắc mặt quýnh lên, há miệng chính là hướng về phía Mục Tây. Tê lần này oan uổng liễu Mục Tây, trong lòng của hắn không thể nghi ngờ tự trách rất. Hồi tưởng chính mình phía trước đối với Mục Tây oan hắn đơn giản tràn đầy hối hận. lần này trách nhiệm đều ở đây hắn hắn thật sự không phải thiên tính thiên tín liền cơ hội giải thích cũng không cho mục tây mục tây một đoàn người vừa mới đã thể hiện ra bọn họ biến thái thực lực dứt bỏ mục tây tên biến thái này tới cực điểm ra hỏa không nói vẹn vẹn là sao kha di bốn người một cái tiên thiên cảnh lục trọng ba cái tiên thiên cảnh tứ trọng liền hoàn toàn có thể đại biểu toàn bộ thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi tối cường đội hình đả thương dạng này năm người tâm đây là hắn xem như thanh huyền quốc hoàng đế thất bại dưới mắt hắn thậm chí không muốn biết làm như thế nào mới có thể bù đắp đối với năm người này ấy nấy vậy hạ, trước hết để cho bọn hắn rời đi a có lời gì đằng sau lại nói nghe được kỳ hoành thiên phải gọi ở mục tây một bên lục tiên sinh vội vàng tiến lên một bước hướng về phía kỳ hoành thiên nhắc nhở xem như người đứng xem lục tiên sinh vẫn tương đối thanh tỉnh rõ ràng lúc này cũng không phải đối với mục tây bọn người giải thích thời điểm có một số việc có thể trong âm thầm giải quyết sẽ tốt hơn một chút ai lục tiên sinh người đi đuổi kịp tây nhi bọn hắn nghĩ biện pháp tạm thời chấn an bọn hắn một chút đi bị lục tiên sinh ngăn cản kỳ hoành trời cũng là lập tức trở về vị tới cuối cùng lại chỉ có thể là thật dài thở dài một tiếng sau đó hướng về phía lục tiên sinh vị thác đạo vậy hạ yên tâm lão phu biết phải làm sao gật đầu một cái lục tiên sinh cũng không chậm trễ hướng về phía kỳ hoành thiên thi cái lễ sau đó chính là vội vàng hướng về phía mục tây bọn người đuổi theo hắn cùng mục tây xem như tương đối quen thuộc khi nói chuyện ngược lại là thuận tiện không thiếu ít nhất hắn tin tưởng mục tây sẽ không không nể mặt hắn chính là đợi đến lục tiên sinh rời đi cả phòng ở trong chính là chỉ còn lại có kỳ hoành thiên hòa lâm tiên sinh cùng với phía dưới chín cái vương thất con em mà còn dư những người này sau đó toàn bộ hoàng cung đại điện bầu không khí cũng là lập tức trở nên băng lạnh mà các ngươi lại là biết tội chậm rãi xoay người kỳ hoành thiên nhẹ nhàng ngồi trở lại đến rồi bảo tọa bên trên sắc mặt trầm thấp nói đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống phía dưới chín người còn dư lại mấy cái kia còn có thể đứng vương thất đệ tử nhau nhau đắt xuống trên mặt của mỗi người cũng là tràn đầy vẻ hoảng sợ chính giữa này tự nhiên cũng bao quát hoàng thái tử kỳ hạo tiên nguyên bản kỳ hạo thiên còn cảm thấy mình bởi vì đột phá đến liêu tiên thiên cảnh tứ trọng đã có được trời ưu ái ưu thế nhưng tại nhìn thấy liễu mục tây bọn người tu vi vậy mà từng cái tất cả đều ở trên hắn nhất là sao kha di cùng mục tây tu vi càng là cao hơn hắn không biết mấy cái cấp độ hắn một chút kia cảm giác ưu việt trong nháy mắt chính là tiêu thất không còn một đống. phu hoàng hải nhi biết sai rồi hai đầu gối quỷ xuống đất. Hoàng thái tử Kỳ Hạo Thiên lấy đầu đập đất, trực tiếp hướng về phía Kỳ Hoành Thiên quỳ xuống xuống, nhưng là liền ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, dũng khí cũng không có. Hai nhi biết sai rồi ba. Những người khác học theo, lập tức liền tất cả đều quỳ mọ xuống, nơm nớp lo sợ đạo. Bành ba. Đợi đến đám người thoại âm rơi xuống, hoàng đế Kỳ Hoành Thiên bỗng nhiên vỗ chỗ ngồi, chầm đục âm thanh giống như là một tiếng sấm nổ mở dạng, trực tiếp vang vọng tại đáy lòng của mỗi người. Hừ, bây giờ biết sai rồi. Phía trước lựa gạt trong thời điểm, các nhưng có nghĩ tới sẽ có bây giờ kết quả. Bỗng nhiên vỗ chỗ ngồi, Kỳ Hoành trời lạnh hừ một tiếng. Vốn là cảm xúc phẫn nộ, nhưng là càng thêm phẫn nộ. "Lan, đều cút cho ta đến chỗ ở của mình bế môn hối lỗi đi, không có chấm mệnh lệnh, nếu ai dám đi ra cửa phòng nửa bước, chấm đánh gãy chân hắn." Nhìn xem những thứ này không chịu thua kém như tử, trong lòng của hắn cũng cảm giác được từng trận phẫn nộ, cuối cùng liền dứt khoát không muốn gặp lại những người này. "Phu hoàng bất giận, hài nhi cáo lui ba." Nghe được hoàng đế Kỳ Hoành Thiên vậy mà để bọn hắn rời đi, tất cả mọi người là cảm thấy kích động, không nói hai lời, chính là từng cái liền lăn một vòng chạy ra ngoài, giống như chỉ sợ hoàng đế Kỳ Hoành Thiên thay đổi chủ ý một dạng. Bế môn hối lỗi dạng này trừng phạt nhiên là nhẹ. không có dao hướng bọn hắn, bọn hắn thật sự đều phải thiêu cao hương. Phế vật, phế vật, tất cả đều là phế vật. mắt thấy đã biết một đám dòm dẫy cũng như chạy trốn mà rời đi. Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên hận đến ngơ ngáy hàm răng. Nguyên bản hắn còn cảm thấy bọn gia hỏa này rất là không tệ, nhưng có liều mục Tây đám người sau khi so sánh, những người này nhất định chính là cái gì cũng sai. Bệ hạ bất giận, dưới mắt Thanh Huyền Quốc còn rất nhiều chuyện khẩn yếu cần bệ hạ xử lý, bệ hạ tuyệt đối không thể tức điên lên cơ thể. Đợi đến đám người tất cả đều rời đi, Kỳ Hoành Thiên sau lưng, Lâm Thiên Sinh không khỏi lắc đầu thở dài, tiến lên ăn đuổi. Hôm nay phát sinh sự tình, nói lớn không lớn. nói tiểu ngược lại cũng không nhỏ hắn biết kỳ hoành ngày trong lòng tuyệt đối không phải là một cái tư vị dù sao bị con của mình lừa gạt còn thương liễu mục tây đám người tâm có thể nói là phiền muộn đến nhà rồi ai lâm tiên sinh không cần khuyên chấm chấm biết nên làm như thế nào lắc đầu thở dài kỳ hoành ngày trên mặt đều là một mảnh khổ tâm lâm tiên sinh mấy tên tiểu tử kia ngươi nhìn thế nào đem trên mặt khổ tâm che giấu mà đi kỳ hoành tiên đột nhiên quay đầu hướng về phía lâm tiên sinh vấn đạo thanh huyền quốc có thể xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy hơn nữa một chút tiểu ra hiện năm cái chuyện này chỉ có thể nói là ta thanh huyền quốc may mắn a nói đến mục Tây bọn người, lâm tiên sinh trên mặt khó mà che giấu lộ ra nét mừng. trong lòng của hắn tin tưởng, thanh huyền quốc có 5 người này xuất hiện, như vậy giao lưu hội bên trên, tất phải sẽ không bừa bãi vô danh. đúng vậy à, cái này đúng thật là một cái bất ngờ kinh hỉ, cũng không biết sự kiện lần này có thể hay không cho mấy cái này tiểu gia hỏa trong lòng lưu lại không tốt cảm xúc. rung động cùng vui mừng đồng thời, hắn cũng không mì hệ nở có chút bận tâm. lần này hắn nhưng là đem mấy tiểu tử kia làm cho bị thương, nếu là mấy cái này tiểu gia hỏa bãi công mà nói, với hắn mà nói cũng thật sự đủ muốn chết. khuku, vậy hạ, xem ra lần này. vậy hạ sợ rằng phải nhiều phí chút thơm, thân là hoàng đế cẩn thần, lâm tiên sinh ngược lại là không có gì không dám nói, rõ ràng, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, muốn tiêu trừ sự kiện lần này phiền phức, hoàng đế kỳ hoành tiên, sợ là muốn thả phía dưới hoàng đế giá đỡ, đi cùng mấy người trẻ tuổi nói tốt hơn nghe, ai, trẫm chính mình tất quả đáng, tự nhiên là muốn chính mình thường thức a, lắc đầu nợ nụ cười, kỳ hoành trời cũng là minh bạch, lần này, hắn vô luận như thế nào đều phải đi chuyến này, rộng rãi phòng ở trong, mục tây ôm sao kha gì, đi theo phía sau an tuấn ngạn cùng phi mẫn hách bình ba người, trực tiếp từ hoàng cung đại điện về tới nơi đây, chập thẳng đến phòng phía sau tính thất. đem sao kha di đặt ở tính thất trên giường mục tây lại đối tiểu nha đầu làm một phen kiểm tra bất quá nha đầu này ngược lại là không có gì đáng ngại chỉ bất quá chính là thụ một chút chấn động chân khí vẫn như cũ bất ổn thôi đối với cái này mục tây tự mình ra tay đem tiểu nha đầu kinh mạch chính giữa chân khí làm theo một chút lúc này mới chậm rãi yên lòng mặc dù tiểu nha đầu vẫn còn đang hôn mê bất quá những thứ này đều không phải là cái vấn đề lớn hơn gì đợi đến thân thể nàng hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau đó hẳn là cũng liền có thể chậm dãi đã tỉnh lại ừ bệ hạ lần này thực sự là quá đáng không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền trực tiếp đem tội danh gắn ở trên đầu của chúng ta còn đem Kha Di đả thương thực sự là tức chết ta rồi đem sao Kha Di an bài ở tỉnh thất ở trong tu dưỡng mục Tây bốn người nhưng là đi thẳng đến phía ngoài phòng ở trong tạm nghỉ lắng xuống bốn người tự nhiên đều cũng có chút không thoải mái nhất là An Tuấn ạ, lúc trước hắn bị Kỳ Hoành Thiên sợ hết hồn vốn là đối với Kỳ Hoành ngày ấn tượng giảm bớt đi nhiều mà một lát lại có sao Kha Di sự tình hắn đối với Kỳ Hoành Thiên nhưng là một chút hảo cảm cũng không có ai nghĩ đến hắn cũng là quá mức tin tưởng mình con trai nói đến hắn giống như cũng rất đáng thương Phi Mẫn tiếng buồn bã thở dài. ngược lại là cũng không có giống An Tuấn Ngạn như vậy đi hoàng trách nhưng đối với Hoàng Đế Kỳ Hoành ngày xưng hô cũng từ tôn sưng đã biến thành thông thường ngôi thứ ba rõ ràng cũng là không có trước đây loại kia kính sợ Hách Bình vẫn như cũ không nói một lời nhưng vốn là lạnh lùng thân sắc lúc này nhưng là càng thêm lạnh lẽo nói rõ hắn vào giờ phút này tâm tình tốt Đại gia cũng không cần quá mức lưu tâm Bệ hạ là Hoàng Đế không giả bất quá đồng dạng là một người cha làm một người cha giống như không có đạo lý đi hoài nghi mình hài tử nói cho cùng hắn đơn giản chính là quá tín nhiệm Kỳ Hạo Thiên bọn người thôi muốn nói sai sao cũng không có gì sai lầm lớn nhìn thấy ba người tức giận bất bình thần sắc, mục tây ngược lại là bật cười lớn, ngược lại so ba người đều phải nhìn thoáng được. đứng ở hắn độ cao bây giờ, đương nhiên sẽ không nhỏ nhen như vậy nhi. kỳ hoành thiên có kỳ hoành ngày khó xử, điểm này trong lòng của hắn vẫn tương đối hiểu, cho nên mặc dù lần này kỳ hoành thiên phạm vào hồ đồ, nhưng ổn định lại tâm thần sau đó, hắn cũng tịnh không phải quá mức trách tội đối phương. bất kể nói thế nào, kỳ hoành thiên cuối cùng cũng đã thừa nhận sai lầm, cũng không có bởi vì muốn bận tâm vương thất mặt mũi, liền tiếp tục oan uổng bọn hắn. có thể làm đến những thứ này, kỳ hoành thiên vị hoàng đế này cũng coi như là tương đối hợp cách. ha ha. ha. Tây tiểu tử, lão phu quả nhiên không có nhìn là ngươi, ngươi quả thực là làm đại sự liệu ba." Liên tại mục Tây thoại âm rơi xuống thời điểm, phòng bên ngoài, tiếng cười quen thuộc đột nhiên chuyển đến, sau đó, Lục Tiên Sinh thân hình chính là xuất hiện ở nơi cửa. Bọn hắn phía trước vội vàng đem Sao Kha Di thả lại nội đường, ngược lại là quên khóa bế phòng khách đại môn, lúc này Lục Tiên Sinh đến, vừa vặn đứng ở trước cửa, ngược lại là không có tùy tiện tiến vào. 493 thứ 423 trương đến nhà tạ tội ha ha, nguyên lai là Lục Tiên Sinh, tiên sinh mau mau mời vào bên trong. Nhìn thấy Lục Tiên Sinh đến, Mục Tây vội vàng đứng dậy chào đón. đem cái trước lui qua trong tính đường tới, ngược lại là hết sức nhiệt huyết. Tạm thời không nói hoàng đế Kỳ Hoành Thiên như thế nào, đối với Lục Tiên Sinh, hắn vẫn không có bất kỳ cái gì bất mãn. Lục Tiên Sinh phía trước đã cứu mệnh của hắn, mà lần này cùng Kỳ Hoành ngày rằng có ở trong, đối phương càng là nhiều lần đứng ra giúp mình nói chuyện, dạng này một cái trưởng bối, hắn tự nhiên không có không tôn kính đạo lý. "Ai, Tây Nhi, lần này để cho ngươi chịu bị khuất." Tiến vào phòng, Lục Tiên Sinh không khỏi vô vô mục tây bà bay, đầu tiên đối với mục tây lần này bị ủy khuất biểu thị ra một chút thăm hỏi. Người trẻ tuổi cũng là huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính, mục tây lần này thụ ủy khuất lớn như vậy e rằng trong lòng tuyệt đối sẽ cảm giác khó chịu mà xem như hoàng đế kỳ hoành ngày cẩn thận hắn đương nhiên chỉ có thể là nhượng mục tây tiêu trừ khúc mắt không sao lục tiên sinh quá lo lắng nói đến vậy cũng là không thể cái đại sự gì nói lời trong lòng lần này nếu không phải kha di thụ thường tiểu tử thậm chí lười đi giải thích mỉm cười mục tây cho thấy cùng niên linh tuyệt đối không tương xứng trầm ổn cùng rộng rãi mà giống như hắn biểu hiện tự nhiên là nhường lục tiên sinh một mảnh tán thưởng chắc chực xem ra tiểu tử ngươi chính xác không tầm thường vẻn là phần này nhi lòng dạ liền để lao phu đội phục ca Từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt Mục Tây, Lục Tiên Sinh đáy mắt thiêu đốt lên nồng nặc hiếu kỳ hỏa diễm. "Hô, Tây tiểu tử, thật là nhìn không ra, ngươi tiểu gia hỏa này âm thầm, vậy mà ẩn tàng sâu như thế, trước đây cố khí thế kia, chắc trưởng, e rằng ước trừng Hưu Tiên Tiên cảnh bắt trọng trở lên, thậm chí là thẳng bước Tiên Tiên cảnh đại viên man a. Thật không biết ngươi tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được." Nghĩ tới phía trước Mục Tây buông thả ra tới dọa người khí tức, trong lòng của hắn chính là khó mà bình tĩnh, liền xem như cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy dị thường khó có thể tin. Bất luận hắn quan sát thế nào, Mục Tây tu vi từ mặt ngoài đến xem cũng là chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng, có thể trên thực tế, Mục Tây chân khí cơ sở, nhưng là tuyệt đối có tiên thiên cảnh bắt trọng trở lên cấp bậc, thẳng tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả. Rõ ràng tại Mục Tây trên thân nhất định là tồn tại một chút nhường hắn khó có thể tưởng tượng bí mật, mà mười phần vấn đề tiêu ra tại Mục Tây tu luyện công pháp phía trên chỉ là hắn thật vẫn khó có thể tưởng tượng dạng gì công pháp có thể nhường một cái tiên thiên cảnh tam trọng người ước chừng bộc phát ra liễu tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả khí thế, hoặc là trong này có cái gì tình huống khác. Thiên thiên cảnh đại viên mãn. đợi đến lục tiên sinh tiếng nói rơi xuống một bên an tuấn ngạn cùng phi mẫn hách bình ba người cũng là hơi sương sở bọn hắn phía trước tại hoàng cung đại điện thời điểm cũng là cảm nhận được liễu mục tây phong thích khí thế của mình bất quá mục tây hiển nhiên là có ý định tránh khỏi bọn hắn khiến cho bọn hắn tiếp nhận khí thế vô cùng yếu đi bọn hắn bây giờ mới biết nguyên lai like trước đó mục tây thả ra khí tức vậy mà lại là đại viên mãn cao thủ cấp bậc mục tây huynh vậy mà đạt đến liêu tiên thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc sức mạnh t cái này đây chẳng lẽ là thật sao Từng cái sững sờ nhìn hướng Mục Tây, An Tuấn Ngạn ba người cũng thực bị cả kinh tâm thần chập trờn, trong lúc nhất thời đồng dạng có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắc hắc, Lục Tiên Sinh quá khen, tiểu tử bất quá chỉ là có một chút đề thăng khí thế thủ đoạn thôi, chẳng lẽ Lục Tiên Sinh thật sự cho là tiểu tử sẽ hưu tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ sức mạnh không thành. Nghe được Lục Tiên Sinh chi ngôn, coi lại một mắt chính mình cái kia bị chấn kinh đến tột đỉnh đồng bạn, Mục Tây không khỏi cười đắc ý, sắc mặt bình thản đạo: "Đề thăng khí thế thủ đoạn? Ha ha, ngươi tiểu tử này liền biến a." Nghe được Mục Tây giản giải, Lục Tiên Sinh nhưng là lông mày nhíu lên, hiển nhiên là cũng không như thế nào tin tưởng. Tu luyện lâu như vậy, hắn chưa từng thấy qua đề thăng khí thế thủ đoạn. Rõ ràng, mục Tây cho ra loại này trả lời, cũng không thể nhường hắn tin phục. đương nhiên, tại hắn nghĩ đến, mục Tây thực lực chưa hẳn liền sẽ đạt đến đại viên mãn, chỉ bất quá mục Tây có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tại người, đối với vận dụng khí thế, hẳn là so với người bình thường mạnh một chút. Lúc này mới làm cho người ta cảm thấy đại viên mãn cường giả cảm giác thôi. Tây tiểu tử, bệ hạ lần này làm có thể có chút thiếu sót. Tây tiểu tử ngươi là hiểu chuyện hai tử, mong rằng tiểu tử ngươi không muốn lưu tâm. Hết thảy, còn muốn lấy đại cục làm trọng mới là. Hắn lần này theo tới cũng không phải là vì làm nhảm việc nhà. Việc nhà có thể trò chuyện, nhưng chính sự nhưng là nhất thiết phải không thể thiếu. Vấn đề mấu chốt nhất, hay là muốn tiêu trừ mục Tây khó chịu, không thể nhượng mục Tây bỏ gánh không làm. Ha ha, lục tiên sinh quá lo lắng, tiên sinh thấy ta giống là loại kia không biết nặng nhẹ người sao? Nghe được lục tiên sinh chi ngôn, mục Tây không khỏi cười một tiếng dài, tự nhiên hào phóng đạo. Ha ha, có ngươi câu nói này, lão phu cũng yên lòng. Nhận được mục Tây trả lời như vậy, lục tiên sinh lập tức lộ ra vẻ vui mừng, cả người cũng là chậm rãi trầm tĩnh lại. Chỉ cần mục Tây không ghi hận trong lòng, còn có thể lấy đại cục làm trọng, như vậy thì xem như có chút khó chịu cũng không cái gì. cùng lắm thì sau này từ từ suy nghĩ biện pháp trấn an chính là đương nhiên hắn cũng có thể nhìn ra được mục Tây chính xác không có đem sự kiện lần này để ở trong lòng phần này Nhi rộng rãi thật đúng là không là người bình thường có thể làm được đương đương đương ba ngay tại Lục Tiên sinh cùng mục Tây tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm ngoài cửa nhưng là đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa đem trong phòng ánh mắt của mấy người đều hấp dẫn Tây Nhi chân tới thăm các ngươi mở cửa ra đi ba tiếng đập cửa rơi xuống Hoàng đế kỳ hoành ngày âm thanh tiếp lấy truyền đến mà nghe thế vị Hoàng đế hạ âm thanh trong gian phòng đám người nhưng là tất cả đều không khỏi hơi sững sờ bệ hạ Nghe được là Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên tự mình đến đây, hơn nữa còn rất lễ phép mà gõ môn, sắc mặt của mọi người không khỏi có chút quá dị. Rõ ràng, mọi người đối với Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên như vậy lễ phép, thật đúng là có chút không quá thế. Sững sờ đi qua, Mục Tây cũng không trần chừ nữa, mấy bước tiến lên, liền đem cửa phòng mở ra, mà ngoài cửa, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên cùng lầm Tiên Sinh một trước một sau đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng là hơi có chút ngượng ngập. "Bệ hạ, ngươi như thế nào đích thân đến?" Nhìn thấy ngoài cửa Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên, Mục Tây lông mày nhướng lên, lãnh đạo địa đạo. khu, khu Tây Nhi, chấm lần này tới, là đặc biệt tới nói với các ngươi tiếng xin lỗi lần này là chấm quá mức lỗ mãng suýt nữa để các ngươi chịu oan vất chấm có lỗi với các ngươi nhìn thấy chào đón mục tây bọn người kỳ hoành thiên ho nhẹ một tiếng càng là trực tiếp mở miệng nhận sai mà đợi đến nói xong lời cuối cùng thời điểm hắn càng là cắn răng một cái trực tiếp hướng về phía mục tây bọn người không người xuống nhận sai thái độ đơn giản không nói ra được thành khẩn ách cái này sáu nhìn thấy hoàng đế kỳ hoành thiên vậy mà đối với mình bọn người không lương xin lỗi bao quát mục tây ở bên trong mấy người tất cả đều là há to miệng trong lúc nhất thời đều là có chút chưa tỉnh hồn lại rõ ràng trước mắt một màn này. tuyệt đối là hoàn toàn ra khỏi mỗi người bọn họ dự liệu hoàng đế tự mình không lương xin lỗi cái này chỉ sợ là cũng ít khi thấy kỳ cảnh a không thể không nói hoàng đế kỳ hoành thiên thật sự rất mạnh bất luận là mục tây vẫn là an tuấn ngạn ba người không ai từng nghĩ tới qua kỳ hoành thiên vậy mà lại dùng loại phương thức này tới thừa nhận mình sai lầm gặp qua hoàng đế không lương xin lỗi sao gặp qua hoàng đế hướng về phía mấy người trẻ tuổi không lương xin lỗi sao đáp án đương nhiên là phủ định trên thực tế kỳ hoàng thiên kể từ tiếp nhận thanh huyền quốc hoàng đế vị trí sau đó thật vẫn chưa từng có giống bây giờ như vậy cho người ta không lương xin lỗi qua vua của một nước đại biểu chính là một quốc gia kỳ hoành thiên nếu như không lương nhận lầm cũng không hẳn vẹn vẹn là chính hắn sự tình, cũng là toàn bộ thanh huyền quốc sự tình. eo của hắn đương nhiên không thể tùy tiện cong khu khu vậy hạ ngươi làm cái gì vậy đây là muốn chết sát chết chúng ta mấy người a ngắn ngủi kinh ngạc sau đó mục tây đi đầu lấy lại tinh thần vội vàng ho nhẹ một tiếng đồng thời ra hiệu an tuấn ngạn ba người tất cả đều với người đem kỳ hoành thiên một lễ này trả trở về rõ ràng lúc này nếu là tiến lên nâng đối phương cũng không quá thỏa đáng ngược lại là chỉ có thể giống như bây giờ hòa lễ ai tây nhi còn có các ngươi mấy tiểu tử kia, chấm lần này là thật sự sai rồi, mong rằng mấy người các ngươi có thể lý giải chấm nhất thời hồ đồ, vạn vạn không muốn ghi hận trong lòng. đứng lên, Kỳ Hoành Thiên Trường giáng dấp thở dài một tiếng, khuôn mặt vẻ tự trách. Dứt khoát đã hoàn toàn hạ thấp tư thái, hắn liền dứt khoát đem tư thái hạ thấp đến thấp nhất, dạng lời gì em hay, vậy thì nói cái gì dạng lời nói tốt. ách, ha ha, vậy hạ quá lo lắng, vừa mới ta còn đang cùng lục tiên sinh nói, sự kiện lần này đơn giản chính là một cái hiểu lầm, bất luận là ta vẫn anh tuấn huynh bọn hắn cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Kỳ Hoành trời đã hạ thấp tư thái đến loại trình độ này, rõ ràng. bây giờ vô luận là đối phương có dạng gì sơ suất, mấy người bọn hắn cũng không thể lại oán trách đối phương. phải biết, đây chính là thanh huyền quốc hoàng đế a. Ngày bình thường đừng nói là không lương xin lỗi, e là cho dù nói là một câu mềm mỏng đều rất khó khăn, mà lần này vị hoàng đế bệ hạ này, trung binh là cho đủ bọn hắn mặt mũi. khoan hay nói, kỳ hoành thiên dạng này nhận sai thái độ, ngược lại để hắn thư thái không thiếu. mặc dù trong lòng của hắn chính xác không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng, nhưng hoàng đế không lương xin lỗi, nói đến vẫn là rất thoải mái. nhìn trộm liếc mắt nhìn an tuấn ngại ba người, nhìn ra được, khi lấy được kỳ hoành thiên như thế thành khẩn nhận sai sau đó. Ba người cũng là nộ khí biến mất dần, nghĩ đến không bao lâu, cũng có thể đem lúc trước sự tình liền như vậy bỏ qua. Bọn hắn vốn là cũng là rộng rãi người, liền vương thất thế giới dưới đất đều trải qua, đối với sinh tử thậm chí đều nhìn rất thoáng, chút này việc nhỏ, đương nhiên sẽ không một mực để ở trong lòng. Ai, cùng các ngươi mấy cái này tiểu ra hỏa so ra, chớ quả thật có loại tự than thở không bằng cảm giác. Nhìn thấy mục tây bọn người sắc mặt bình thản, cũng không có giống hắn nghĩ tức giận như thế, nhất là mục tây, tựa hồ thật không có đem việc này để ở trong lòng. Kỳ hoành thiên đột nhiên phát hiện, cùng mục tây mấy người so sánh, hắn vị hoàng đế này ngược lại là có vẻ hơi không hợp cách ra. Bệ hạ vạn vạn không nên nói như vậy, chúng ta mấy cái trẻ tuổi lịch duyệt cạn, lại như thế nào có thể cùng bệ hạ đánh đồng. Nghe được kỳ hoành thiên một câu tiếp lấy một câu tán dương nhóm người mình, hơn nữa không ngừng mà làm thấp đi chính mình, mục tây không khỏi cười lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn đạo. Có chí không ở lớn tuổi, tây tiểu tử, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Mỉm cười, hoàng đế kỳ hoành thiên không khỏi từ trên xuống dưới đánh giá đến liễu mục tây bọn người.